từ r Trường ư n tinh thần, đem mệnh cho ta. 859. Cột tinh thần, đem mệnh g Chù cột cho Chù cột cho ta. ta. t đem đem lâu ký túc xá ra bác sĩ cao thẳng đến số bảy bệnh viện tú la nguyệt dưới ánh sáng thon dài thân thể mặc sạch xe áo khoác trắng bên trong phân phát nhựa cây xóa tỏa sáng dẫn theo giải phẫu cái dương bác sĩ cao chợt dừng bước mấy cái m è o đen từ trong đuổi có chui ra ngoài mở to đen nhánh con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m bác sĩ cao ánh mắt lộ ra t ỏ mò bác sĩ cao không để ý đến tiếp tục hướng vắng vẻ trong đường nhỏ đi đến mà kia mấy cái mẹo đen cùng bên trong đi lên đồng thời ở chung quanh trong bụi cỏ càng ngày càng nhiều mèo đen chui ra ngoài lần nữa dừng bước bác sĩ cao nhìn xem kia mấy cái mèo đen miệng bên trong phát ra miệng mai trực tiếp điểm không tốt sao tất cả mọi người rất tốt bận bịu không phải sao từng cái mèo đen từ trong bụi cỏ ra h á c âm dưới những cái kia con mắt tựa như là bóng đèn lộ ra trướng mắt thanh quang những n à y mắt mèo càng thêm q u á i dị mười phần để cho người ta run dậy giống như vận rủi cuốn thân bác sĩ cao ánh mắt nhất động tiếp theo liền thấy những n à y mèo đen cùng mây khói giống như nhanh chóng tiêu tán lập tức chung quanh cảnh tượng nhanh chóng biến hóa nhìn bằng mắt thường gặm về sau mình trốn vào đen kịt một màu trong không gian huyễn tượng bác sĩ cao lắc đầu cười nhạt một chút vật này nghĩ vây k h u ta có phải hay không ngây thơ điểm khốn không được ngươi nhưng có thể kéo thời gian là được một giây cũng tốt thanh â m u lanh từ bốn phương tám hướng trong bóng tối chuyển đến mà huyễn tượng bên ngoài lạc vân ngồi tại trên ghế giải nhàn nhạt, nhạt lên tiếng thi ban leo lên tại nàng cổ trắng đoãn thả ra quỷ lực tràn ngập tại toàn bộ trên đất trống không ngừng xâm nhập bác sĩ cao thể nội làm sâu sắc kia h u y tượng tầng tầng lớp h u y tượng bao che khuyết điểm tại điệp ra đây mới là đáng sợ nhất h u y tượng làm ngươi hám sâu trong đó biết đây là h u y tượng dùng hết t tầng tầng dần dần lúc này bác sĩ cao liền đứng tại đất trống chính giữa không núp ních hai mắt bị che kín một tầng màu đen mờ mịt ý thức hoàn toàn bị kéo vào lạc hơn chế tạo hiện tượng bên trong lạc hơn nhìn xem thời gian ánh mắt nhìn về phía số bảy bệnh viện phương hướng tiểu dung biên hóa đứng dậy tại tinh tế trên ngón tay bộc lộ hào quang màu tím nàng phải dùng thể nội mệnh sắc ủy làm sâu sắc đôi bác sĩ cao huyết tượng mặc dù nhìn bác sĩ cao đã hoàn toàn lọt vào mình t r u n g điệp h u y ế t tượng bên trong nhưng càng như vậy thuận lợi liền để nàng cảm thấy không đúng đứng tại bác sĩ cao trước bàn tay ra ngoài ngón tay ngọc tại đụng vào mi t â m lúc bác sĩ cao hai mắt đ ố n g nhiên nát giữa tựa như là bị rót vào lưu t o à n bốc lên khói trắng nhanh chóng ăn mòn lạc hơn đôi mắt khẽ biến bác sĩ cao hai tay đ ố n g nhiên bắt lấy cái trước tay k i a hư thối máu thịt bé t hai mắt không bên trong lại xuất hiện hai viên con mắt màu đỏ ngỏ thất trọng huyết tượng bọn chúng tựa như là giấy giống như mỏng kinh khủi khí bộc phát máu cái đuôi từ áo khoác trắng xuống dưới chui ra ngoài trong nháy mắt xuyên thấu lạc h â n thân thể huyết dịch từ viện chuyển đồng thể nội phun ra r a lạc h â n đôi mắt co vào phát vòng chốc ra mái tóc đi theo đỏ thám huyết trâu bay lên p h i ê u giật ra ngoài cổ tay đồng hồ kim dây vừa vặn nhảy qua m ộ ư ơ i hai số lượng trật tự đặc quyền đổi mới một cây kim s ắ c trật tự vỡ vụn bác sĩ cao ánh mắt nhất động trong tay lạc h â n biến mất máu cái đuôi đâm vào không khí liền ngay cả tung t ó é v ẩ mặt đất máu tươi cũng biến mất không thấy nâng đầu lạc hơn bình tĩnh như trước ngồi tại trên ghế dài thời gian thiết lập lại hai mươi giây xem ra bởi vì vì ngươi cùng trần phàm quan hệ lấy được không ít trật tự đặc quyền vật khí quả nhiên rất trọng yếu thay vào tốt trò chơi nở t ờ cờ chỉ cần cùng hắn ngủ mấy cảm giác đem nhục thể kính dân g ra ngoài liền có thể làm ít công to so sánh d ư ớ i ta nhọc lòng vắt hết góc mới rút ngắn phần quan hệ này quả thực lại chút c h ả o phúng máu cái đuôi chui về áo khoác trắng d ư ớ i bác sĩ cao thả tay xuống thuật cái dương lắc lắc trên tay vết bẩn sắt mặt t h ô n g d ò n g đà mạc nhưng cũng tiếc nhục thể trung quy là sẽ chẳng án một bộ y phục lại xinh đẹp cũng biết mặc dính cũ nát một ngày mà ta khác biệt ta đã thành vì hắn sống tiếp trụ cột tinh thần tựa như mẹ của hắn nói bác sĩ cao dỗi ra một cái tay năm ngón tay mở ra trên không trung một chút xíu khép lại ánh sáng vàng kim lộng lẫy bộc lộ tại đầu ngón tay vô hình trật tự lặng yên không một tiếng động ở giữa tựa như là gông s i ề n g trong nháy mắt cầm giữ lạc hân vị chỉ bốn một bên khác tần nặc mang theo huyết nhãn quỷ lên số bảy bệnh viện lầu năm xuyên qua đến cùng hành lang trông chất đầy r á t rời con rồi bay múa đầy trời nồng đậm hôi chua vị tràn ngập trong không khí cái này hoàn cảnh thật là người ở sao huyết nhãn quỷ nắm lỗ mũi liền muốn buồn nôn hắn là quỷ Bản tần h dịch, nhưng bây giờ thay vào nhân vật, người rất đọc chừng â bây n miễn người là vào cảm giờ giác đọc vật, rất t đều có. nặc tập cho là thường căn cứ liệt biểu bên trên la quế tin tức rất mau tìm đến hắn ở lại phòng bệnh đối diện bản g số phòng tần nặc một cước đạp ra cửa phòng bình một tiếng toàn bộ cửa phòng không có vỡ tan mà là cả khối bay ra ngoài tần nặc cùng huyết nhãn quỷ tiến đến đảo mắt gian phòng bốn phía cuối cùng nhất rơi vào bên trong cùng nơi hẻo lánh một thân ảnh một lưng gù g ầ y gò nam tử ngồi s ồ m ở nơi hẻo lánh bên trong nửa người trên trần trụi cầm một quần giấy khăn bên cạnh chồng chất đầy khăn tay đoàn một đài cũ nát tivi bày ra nơi đó phát g i tầm nhìn xem tần nặc cùng huyết nhãn quỷ người sau hai vị cũng nhìn xem hắn bốn mắt nhìn nhau lâm vào yên tĩnh huyết nhãn quỷ xem tv nội dung lắc đầu liền không rõ nữ cũng là hai cánh tay hai cái đuổi có như thế hấp dẫn người sao tân n ạ c trực tiếp hỏi ngươi gọi la quế la quế gật gật đầu một giọng nói là tiếp lấy nghĩ đến cái gì vội vàng k h o á t tay cầu xin tha thứ nói ra đừng đừng bỏ qua cho ta đi thật một giọt cũng không có tân n ạ c mặt tối sầm trong lòng tự đ ủ cái này đều cái gì cùng cái gì ngươi là La quế liền thế bất chúng ta quá nhiều công phu chúng ta cần ngươi giúp một chút la quế gầy như quét tủi c u ố n rúc vào nơi hẻo lánh bên trong c h ậ m nhìn rất có gỗ lìn hình tượng xấu xí mà gầy gò cái cái gì bận điệu thanh âm cẩn thận từng ly từng tí cần ngươi đem mệnh giao cho ta nói lời này tần nặc đã nâng g lên dạ ma lập thường nhắm ngay la quế đầu chương tám trăm sáu mươi diêm phần mình tâm tư giá trị đồ vật chương tám trăm sáu mươi diêm phần mình tâm tư giá trị đồ vật lấy tam ệ n h nghe được câu này la quế rõ ràng địa xử sốt một chút cũng không có lộ ra s ợ hai thần sắc ngược lại là lộ ra ngạc nhiên sắc mặt trong mắt thần thái lập tức có Các n g ư ơ i là tới cứu ta sao thật không phải đang nằm mơ huyết nhãn quỷ biểu lộ quái gì, ngươi có phải hay không nghe lầm chúng ta muốn lấy mạng ngươi lấy nhất định phải lấy đến tranh thủ thời gian cầm đi chúng ta một ngày này quá lâu nói chuyện la quế còn đi lên phía trước hai tay nắm lấy tần nặc dạ mà lực thương tần nặc thoáng hết mắt không có vội vã nổ súng hoàn thành nhiệm vụ mà là nói ra xem ra ngươi rất muốn chết nhất định chết liền có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này ta bị vây ở chỗ này không biết hành hạ nhiều ít cái những năm tháng bọn chúng mỗi ngày đều ép buộc nhìn những cái tia cd rút sạch thân thể của ta t ê liệt thần kinh của ta nhưng lại không cho ta chết cứ như vậy điền cùng địa tiêu hao ta điên rồi điên rồi ta thật muốn điên rồi la quế thanh âm khản giọng khuôn mặt khô héo mắt quần thâm cực nặng toàn thân xương cốt tựa hồ chỉ bị một lớp da bao vây lấy h u y ế tân n h nặc lắc đầu không cái này so chết còn khó chịu hơn đã hắn như thế muốn chết chúng ta liền thành nhân trì đẹp đi huyết nhãn quỷ đề nghị tân nặc suy tư lại là nói ra không ta b ỗ n nhiên thay đổi chủ ý la quế n g h y xong lập tức lại luôn uống không ngừng cầu khẩn ngươi là sợ hốc của ta tung tóe đến ngươi trên mặt không quan hệ không có cái này lo lắng nói liền hé miệng đem miệng súng nuốt vào miệng bên trong con mắt t r ừ n g lớn đ ố i tần nặc gật đầu huyết nhãn bỉ nhìn xem không khỏi nói ra ha ha vẫn rất biết chiếu cống người tần nặc nhìn xem la quế khẩn cầu ánh mắt khát vọng con mắt có chút meo lại một chút rút ra dạ ma lượt thường nhàn nhạt, nhạt nói ra không cần dạng này ngược lại lãng phí ta một viên quý giá đạn dạng này tới đi nói xong trong nháy mắt liền nghe thổi phù một tiếng tần nặc một cái tay trực tiếp xuyên thấu la quế ngực máu tơi phun ra ở trên vách tường cũng văng đến trên mặt bốn dạng sáng hai giờ rưỡi bác sĩ cao xuất hiện tại số bảy bệnh viện trước một cái tay nắm lên rủ xuống tóc l a o rơi trên bờ vai một điểm vết máu nhìn xem lớn như vậy vứt bỏ kiến trúc con mắt thoáng hiếp mắt một chút không có khí tức thật đã chết rồi sao cho dù dạng này hắn vẫn như c ũ không nhanh không chậm thong dong lấy ra một cây ư nhóm lửa đặt ở miệng bên trong phun ra nuốt vào trong mây mù quay người rời đi một bên khác tân nặc trở lại bệnh của mình tòa nhà bên này l a o ngoảnh mặt bên trên vết máu mẫu lúc này lên tiếng ca lao sư hết sức chặn đường bác sĩ cao nhưng không có ngăn lại mà lại lao sư còn thụ một điểm tổn thương không có việc gì nàng hoàn thành rất tốt tiếp xuống g a o cho ta liền tốt tân nặc nói huyết nhãn quỷ mang theo hắn rất mau trở lại đến ban đầu cái kia phòng tối một bộ hoàn chỉnh thi thể nằm trong góc huyết nhãn quỷ lặp lại lúc trước thao tác đao xuyên thấu ngực rất nhanh ác trật tự liền xuất hiện máy móc giống như băng l ã thanh n m vang lên thế nào tân nặc gật gật đầu giết hiện tại thực hiện lời hứa của các ngươi đi ác trật tự trầm mặc một chút bỗng nhiên mở miệng thu hồi ngươi trò vặt hắn không chết tân nặc nghĩ hoặc mắt nhìn huyết nhãn quỷ không thể đi ta đều cho hắn xuất phát từ tâm can cái này còn có thể sống ác trật tự ngươi không giết hắn không cần đ ó n g kịch đánh cái gì tiểu tâm tư nói ra là được tân nặc mỉm cười ta từ nhỏ tâm tư ngươi không phải cũng đang đánh sao lần một lần hai cho ta vẽ bánh nướng nếu như ta thật giết la quế ngươi cũng sẽ không cho ta thực hiện ngươi cùng bác sĩ cao tại ta trước đó hẳn là từng có c â u t h ô n g a ác trật tự bỗng nhiên trầm mặc huyết nhãn quỷ hơi biến sắc mặt hắn vẫn thật không nghĩ tới ác trật tự biết đùa nghịch bọn hắn ngươi tại cân nhắc chúng ta cùng bác sĩ cao ai quan trọng hơn đúng hay không tân nặc trực tiếp mở miệm ác trật tự vẫn là không ra tiếng la quế xác thực không chết ta chỉ là đem hắn trái tim lấy ra ngoài đặt ở một cái ẩn nấp địa phương chỉ cần ta nghĩ tùy thời có thể bóp nát trái tim giết chết la quế ta có lẽ đối bác sĩ cao không trọng yếu nhưng là ta bên cạnh cái này đối bác sĩ cao mà nói cũng là một vị tồn tại đặc thù tần nặc vố vỗ bên cạnh huyết nhãn quỷ ác trật tự trong không khí lấp lóe nó không có hình dạng chỉ có mấy vọt hồ con điện nhìn không thấu nó đang suy nghĩ chút cái gì một lát nó mới làm ở miệng những lời này với ta mà nói không có bất kỳ cái gì sức thuyết phục mục đích của ta rất trực tiếp chỉ muốn còn sống trần phàm còn sống chúng ta liền còn sống bác sĩ cao tử vong trần phàm tâm tình tiêu cực rất có thể lớn diện tích p h ó n g thích đến lúc đó phó bản bại sụp đổ sẽ có uy hiếp rất lớn trừ phi ngươi có thể nói ra điểm sánh vai bác sĩ giá cao hơn đáng giá đồ vật chứng minh các ngươi sánh vai bác sĩ đối trần phàm mà nói cao hơn giá trị huyết nhãn quỷ có chút cho c o n c h ó n g kém chút nghe không hiểu nói cái gì tần n ạ c con mắt lấp lóe đúng dịp chúng ta nơi này thật là có một cái có thể chứng minh mình giá trị bí mật chỉ là vật này sợ ngươi nghe khó tiếp thụ ác trật tự băng lãnh lên tiếng không cần nói nhảm bất kỳ cái gì chúng ta đều có thể tiếp nhận tần nặc vô vu huyết nhãn quỷ bà vai người sau một mặt m ộ t b ư ớ c nói cái gì tần n ạ c ánh mắt ra hiệu nói cái kia người chăm chú sao huyết nhãn quỷ khoe miệng c g i ậ t hai lần đây là cuối cùng nhất thẻ đánh bạc tần n ạ c phi thường khẳng định gật đầu chừng tám r ă m sáu m ư không biết miệng t ừ ai là chuột chừng tám r ă m sáu m ư không biết miệng t ừ ai là chuột ba giờ sáng trong phòng tối càng thêm địa băng lãnh hồ quan g điện lấp lóe với trong bóng tối dẫn động tới không gian t r u n g quanh tạo thành mắt trần có thể thấy địa vật mẹo tại ngay xong vài đoạn nói sau ác trật tự trầm mặc rất lâu mới làm ở miệng những lời này để chúng ta thấy được rất nhiều thứ tần nặc nhàn nhạt nói ra không có vĩnh hằng phó bản trật tự tựa như là người sớm muộn muốn hóa thành mây khói ta chỉ là để các ngươi nhìn thấy cái này phó bản chân diện mục không thể chi phối các ngươi cái gì coi như hiện tại các ngươi muốn đem hai chúng ta xem như h a i họa ngầm diệt trừ chúng ta cũng không có năng lực phản kháng ngữ khí là hời h ậ n nhưng một người một quỷ tâm tự nhiên là nắm chặt dù sao cái này phó bản không có đào thải chết rồi đó chính là chết rồi ác trật tự không có dựa theo tần nặc nói như vậy suy nghĩ nó tựa hồ cũng có chút mê man xóa đi các ngươi đối phó bản không có bất kỳ cái gì cải biến chúng ta quyết định đem nó cược tại vận mệnh bên trên như thế nào diễn luyện biến hóa thuận theo tự nhiên đi t h a n h â m rơi xuống một đầu kim sắc trật tự rơi vào huyết nhãn quỷ trong tay đinh chúc mừng người ấy chơi thu hoạch được trật tự đặc quyền chỉ định phó bản bên trong bất luận một vị nào trò chơi nở bờ cờ người chơi hài hắn trên thân bất luận một món đồ gì Chú thích, đặc quyền không cách mục có con không phát động, nhất định phải đụng vào nên mục tiêu mới có thể phát、động. Huyết nhãn quỷ con mắt lấp lóe hai lần, nhìn tiêu, mắt động, đụng động. quyền quỷ nào ngôn ngự nên lần, vào lấp mới lóe ác trật tự nói đảo mắt liền biến mất ở trong không khí cảm giác vẫn là lưu lại một tay muốn chúng ta đụng phải họ cao nhìn như đơn giản nhưng là cái này độ khó lập tức liền lên tới huyết nhãn quỷ hai tay ô n đầu rất là đau đầu tân nặc thì là rất tỉnh táo nghĩ ngợi nói ra lúc này liền muốn so đấu xáo lộ kỳ thật có thể sử dụng đầu góc giải quyết đồ vật ta cảm thấy đều có thể tiếp nhận để chúng ta cứng r ắ n mãng đó mới là đau đầu nói tân nặc quay người mở ra gian phòng đi thôi đi đâu tìm họ cao a không phải thế nào hoàn thành nhiệm vụ Giang giác, bàn chân đi vào đại đặt vỡ trên sàn nhà một cái nhựa tờ lặt tiệc đồ chơi nhìn xem bên chân mảnh vỡ bác sĩ cao dừng bước con mắt có chút meo lại tiếp lấy lành lạnh mở miệng các ngươi đem trật tự cho bọn họ xem như đứng tại bọn hắn bên kia trận doanh sao bọn hắn nói với các ngươi cái gì bác sĩ cao sắc mặt một chút xíu băng hàn hắn vốn muốn cho ác trật tự đi âm tần nặc bọn hắn một tay kết quả hiện tại ác trật tự lại bỗng nhiên thay đổi chủ ý hắn rất hiếu kỳ rốt cuộc nói cái gì nhường ác trật tự bỗng nhiên lật lọng theo đạo lý ác trật tự phi thường rõ ràng nếu như hắn thật ra cái gì chuyện đối trần phà mà thế mà còn bị hoa nôn xảo ngữ làm cho mệt hoặc bác sĩ cao lắc đầu được rồi liền thế như trong miệng các ngươi công bằng cạnh tranh chủ yếu các ngươi không can thiệp tiền đến hai người bọn họ ta tiện tay nắm hắn mở bàn tay năm cái trật tự chống rông xuất hiện còn trên ngón tay sau đó biến thành năm mai chiếc nhẫn màu và nóng thần bí quang trạch lưu động tại trên đó hiện tại bọn hắn hẳn là rất khát vọng tìm tới ta đi nhưng cũng tiếc vẫn là không có làm rõ ràng trận này trò chơi bản chất ta vẫn luôn làm mẹo thời điểm nào biến thành con chuột tí tách tần nặc cùng huyết nhãn quỷ từ hành lang bên trên xuống tới bên ngoài lúc này rơi ra mưa to nước mưa cọ dựa tại bên cửa sổ dọn nước tung t ó é vẩy vào bên hành lang tân nặc không nhịn được ô thật đúng là hợp với tình hình lúc này xuống dưới mưa to luôn cảm giác muốn xảy ra điểm cái gì huyết nhãn quỷ ngay xong vội và nói ấy ấy lần này miệng quạ đen là ngươi cũng không phải ta chờ một lúc thật xảy ra điểm cái gì huyết nhãn quỷ lời còn chưa nói hết tân nặc trong đầu liền vang lên mộng thanh âm ca hắn tới như thế nhanh tân nặc ánh mắt s ữ n g sở nhưng suy nghĩ kỹ một chút đối phương vẫn luôn đang tìm bọn hắn bản thân liền bảo trì không sợ hãi vì cái gì phải sợ bọn hắn thậm chí đều không cần chủ động đi tìm hắn trần nhà tựa hồ gì nước Ông ánh giọt nước không ngừng nhỏ xuống càng lúc càng lớn trên sàn nhà tràn đầy nước đ ọ n g ngoài cửa sổ mưa to tựa hồ cũng lớn hơn không ngừng đập pha lê phát ra g i à y đặc mà thành âm thanh thúy huyết nhãn ủy cũng dừng bước nói ra kia láo bắt tới một tiếng ầm vang nói xong trong nháy mắt trần nhà đ ỗ n g nhiên nổ t u n g tiếp lấy một cái cự vật rơi xuống tròn vo thoạt nhìn như là một viên đại nhu cầu nhưng khi viên thịt chậm rãi quay tới mới phát hiện là một viên cự anh đầu hai viên to lớn đen thui con mắt chực câu câu nhìn chằm chằm tân nặc khoe miệng lên, lên phát ra âm chầm tiếng cười quá dị ủy quyền hài nhi âm thanh hóa thành từng vòng tử sắc song âm nhộn nạo lên cái gì quỷ đồ vật t ầ n nặc thối lùi ra phía sau cảm giác có chút không đúng huyết nhãn quỷ sử dụng con mắt năng lực màu đen liêm nao xuyên thấu không khí chém xuống tại quỷ anh tia to lớn trên đầu chất lỏng màu xanh đen vẩy ra tia quỷ anh miệng rộng mở ra trong miệng vào vực sâu vô tận hấp lực bao phủ tại tần nặc cùng huyết nhãn quỷ trên thân huyết nhãn quỷ dùng màu đen xích sắc u ấ n lên tần nặc kéo ra đầy đủ khoảng cách an toàn còn lại thì là xuyên thấu hai bên bức tường đem bên trong cốt thép si mang đ ư n g hóa lit nha lit nhít cốt thép xuyên thấu ra xe kẽ trước người không gian hình thành từng tầng, từng tầng đem quỷ anh gương mặt khổng lồ hoàn toàn ngăn cách huyết nhãn quỷ quay đầu nhìn về phía một cái phương hướng ngươi cái lao bát ta liền sáu con mắt cũng như thế để ngươi e ngại cái này cũng không dám chính diện vừa hành lang một bên khác bác sĩ cao từ trong bóng tối đi tới rõ ràng tiếng bước chân tiếng vọng tại trên hành lang bác sĩ cao giúp đỡ một chút con mắt khỏe miệng kéo lên vẻ tươi cười sợ đến không còn như chỉ là tò mò các ngươi dùng cái gì miệng tử nhường á c trật tự đều có thể lật lọng bậy ta một đường huyết nhãn quỷ cười lạnh ta nói đồ vật là liên quan đến sáng tạo cái này phó bản sáng tạo chủ sở bạch nghe được sợ bạch bác sĩ cao mí mắt kích động hai lần tiếu dung càng thêm ý vị sâu xa thì ra là thế không nói ác trật tự ngươi nói cái gì ngay cả ta đều cảm thấy rất hứng thú Trường tay Trường nhẹ nhàng vẹn mình, dơ tay chém xuống. 862, nhẹ nhàng vẹn xuống. 862, 862, chém mình, chém vui vui dơ dơ tay chém xuống. âm u hành lang bên trong bác sĩ cao thanh â m mang theo rõ ràng c ủ a n h i ệ t một bộ phận là đến từ với đối với mình mục đích gần trong gang tấp c ủ a n h i ệ t một bộ phận khác thì là đối huyết nhãn quỷ hưng phấn hắn chờ đợi ngày này quá lâu hãy còn thừa sáu con mắt là thứ yếu chủ yếu là bạo ngựa huyết nhãn quỷ khát vọng xóa đi nội tâm cuối cùng nhất kia một điểm bóng ma lần k i a tại hái ngươi ba con mắt sau một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu ta chờ mong đến bây giờ bác sĩ cao kéo cổ áo cả vạn lắc tại một bên liền liền trong tay giải phẫu cái dương cũng cất đặt tại trên sàn nhà tần n ạ c đứng tại huyết nhãn quỷ bên cạnh cũng lấy ra quỷ vật hắn mặc dù tự thân lực lượng vi d i ệ u nhưng tốt xấu còn có mấy người trợ giút bác sĩ cao liếc mắt tần n ạ c ánh mắt băng lãnh tiểu hoạ tử ta cảm thấy ngươi có thể mình đi chơi hai chúng ta lão bằng hữu nhớ tình bạn cũ quái g i y rất không lễ phép ánh sáng vàng kim lộng lấy lấp lóe tại trước mắt hắn bàn tay hắn bên trên ngón áp hút nhẫn vàng đã biến mất không thấy gì nữa cẩn thận hắn vận dụng một đầu trật tự huyết nhãn bỉ nhìn xem nhắc nhở một câu tân nặc không nói chuyện hắn cảm giác trên bàn tay chuyển đến một chút dị dạng không tự chủ được run r à y xem ở trên cánh tay chỉ gặp lít nha lít nít h màu đen kinh mạch hiện hiện trên đó hướng phía bốn phía lan tràn mấy đầu vết dạng xuất hiện tại rõ ràng n g ọ n g ngoại tân nặc nhìn xem mỹ mắt nhảy lên mấy lần nhưng cùng hắn tưởng tượng không giống cánh tay khe hở là mở ra nhưng không phải con mắt màu đỏng mà màu đen tử bọn chúng tựa như vật sống giống như đang điên cuồng chuyển động cuối cùng nhất trực câu câu nhìn chằm chằm tần nặng đại lượng dòng máu màu đen từ khỏe mắt chảy ra tới tần nặng kinh ngạc một chút cánh tay làn r a nhanh chóng vỡ tan biến thành một đầu hư thối thi tay đ ỗ n g nhiên bóp cổ vị trí kinh khủng quỷ lực đem thân thể của mình chống rông tung bay ra ngoài huyết nhãn quỷ thấy tần nặng vừa muốn đi qua một cỗ kinh khủng quỷ lực xuyên thấu không khí rơi trên người huyết nhãn quỷ đỏ sậm quang mang bắn ra huyết nhãn quỷ kịp thời tiến hành chống cự nhưng nằm trên mặt đất lúc phát hiện ngực vẫn là ló một h ố i từ hắc khởi tới sáu con mắt toàn bộ mở ra, để cho ta nhìn xem ngươi còn có thể hay không như lúc trước như thế đ á p ý phân chấn bác sĩ cao kính mắt phiên giới một đôi mắt mang theo mấy cây tàn m ạ n mấy phần khinh thường mấy nhẹ như mây gió huyết nhãn quỷ bò người lên bắt ta con mắt khi dễ ta tính cái gì bản sự có bản lĩnh trả lại cho ta bác sĩ cao nhàn n h ạ t mở miệng ta không cần con mắt của ngươi huyết nhãn quỷ dựng thẳng lên một cây ngón giữa có bản lĩnh không cần trật tự đặc quyền bác sĩ cao n i ệ n g mai cười một tiếng ta cũng không cần vật kia huyết nhãn quỷ tiếp tục giơ ngón giữa có bản lĩnh vậy cái kia đầu cái đôi cũng không cần ta làm bảo ngươi đem ngươi tiểu lao tám bóng ma toàn bộ đánh ra đến bác sĩ cao thu hồi t h i ế u dung ngươi bây giờ liền chỉ biết dạng này miệng lưỡi chân chu sao ầm ầm t h a n h âm rơi xuống chính là một tiếng vang thật lớn một đầu cái đuôi dơ lên cao cao trong nháy mắt đâm xuyên qua huyết nhãn quỷ vị trí bụi mù đại lượng dơ lên huyết nhãn quỷ thân hình từ bụi mù thoát khỏi r a sáu con huyết nhãn trên cánh tay từng cái mở ra trói mắt huyết quang bắn ra xuyên thấu không khí đại lượng màu đen liêm đao xé rách không khí nao nhau, nhau chém xuống với bác sĩ cao trên thân huyết nhãn quỷ khé quát một tiếng càng nhiều huyết quang xuyên thấu hắt cám màu đen x í c sắt tính cả màu đen liêm đao từ bốn h u y ế t nhận điên cuồng cắt c h é m k i a trung tâm hạ cám nhưng một tiếng nhàn nhạt cười lạnh nhưng thử kết như nước thủy triều hồng giống như thế công bên trong truyền diễn ra nháy mắt sau đó k i a mưa bom bão đạn giống như thế công toàn bộ như bọn biển giống như bị tan rã nhanh chóng tán loạn từng đạo xích hồng k i a chất điên cuồng xé rách những cái tia xích s á t nhìn kỹ lại là từng đầu đỏ hồng lần phiến bao khỏa cái đôi hơi m à nằm ở trung tâm bác sĩ cao trắng đ o ạ n áo khoác trắng không nhốn bụi trần thậm chí tóc đều không có lộn xộn hai tay cắm túi un dung đứng ở nơi đó từ áo khoác trắng xuống dưới chui ra ngoài đầu kia máu cái đôi tựa như là thoát cương ngựa hoang điên cuồng đối chung quanh tất cả vật phẩm tiến hành không khác biệt thức phá hủy mỗi một đầu máu cái đôi đều đang phát ra mình đặc biệt ngôn ngữ đều không ngoại lệ đều là điên cuồng t hưởng thụ tắm rửa với rết chóc ở trong mỗi một đầu máu cái đôi tựa hồ cũng là một cái cường đại sinh mạng thể một con trôn vùi cấp trở lên quỷ nhưng lại công cộng một cái thân thể vỡ vụn thế công tám đầu máu cái đôi đồng thời đối xa xa huyết nhãn quỷ đánh tới huyết nhãn quỷ sáu con huyết nhãn thả ra quỷ lực rất đơn giản liền bị tan g ã bị một đầu q u t bay ra ngoài cốt thép xi măng nhanh chóng giữ vững thân thể nhưng ở cung ồ liệt chấn động dưới tiết hầu phát mặt vẫn là ngăn không được địa phun ra một ngụm màu tươi ngồi trên mặt đất lôi ra một đầu thật dài vết tích huyết nhãn quỷ vừa đứng dậy liền bị khủng bố quỷ lực như cái kích giống như nghiền ép xuống tới toàn thân nằm dạp trên mặt đất không thể động đậy bác sĩ cao rơi vào trước người ở trên cao nhìn xuống nhìn xem bên chân huyết nhãn quỷ không có tiến hành cái gì chân đạp đạp nôn nước b ọ t n ụ c nhã động tác bình tĩnh mầm i ệ n g một màn này rất quen thuộc đi cùng lúc trước chỉ là đổi thân phận ta chỉ nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu cũng không phải là người ta mà là chính ta nhẹ nhàng vui vẻ nhìn xem trên cánh tay mở ra sáu con mắt tựa như là bồ để thụ bên trên mọc ra sáu viên máu mã não tràn ngập sức hấp dẫn con mắt của ngươi vẫn là như thế sinh đẹp a nói xong bác sĩ cao nâng lên tay hàng quang lấp loe trên tay đại hào dao giải phẫu g ơ tay chém xuống huyết c h â u tung bay với không trung cánh tay kia bị chỉnh t ề c h ạ m cắt đi chương tám trăm sáu mươi ba kính hoa thủy n g u y ệ t hy vọng phá diệt chương tám trăm sáu mươi ba kính hoa thủy n g u y ệ t hy vọng phá diệt máu tơi ư thẩm thấu sàn nhà bằng gỗ tại ánh trăng phản xạ dưới lộ ra sáng bóng tại trong gió đêm cánh tay dần dần mất đi nhiệt độ huyết nhãn quỷ thoát khỏi ra nhìn xem đ ấ m máu vai phải bảng hắn từ trò chơi bảng bên trong lấy ra một cái làm bằng gỗ chi giả cắm ở vai phải bảng huyết thể bên trong tựa như là cành lá chiết cây chi giả chung quanh bao trùm một tầng huyết khí lít nha lít nhít kinh mạch mạch máu mọc ra huyết nhục bao trùm trên đó trên đất cánh tay thì là nhanh chóng hòa tan hóa thành từng cây màu đen dây nhỏ thoát ly tay cụt chui vào đầu k i a tân sinh dài cánh tay bên trong lập tức trên cánh tay một lần nữa mở ra từng cái huyết nhãn ngươi thủ đoạn này thật đúng là không ít bác sĩ cao thấy khoe miệng phát ra một tia cười lạnh â m rơi hắn lần nữa tập sát mà đến tám đầu cái đuôi tại phía sau hóa thành tám đầu hồng sắc t h i ề m điện xé rách không khí quất hướng huyết nhãn quỷ vị trí huyết nhãn quỷ đứng thẳng thân thể nhìn xem lao xuống mà đến bác sĩ cao con mắt lóe ra hắn muốn làm cái gì nhưng vẫn là lựa chọn từ bỏ cấp tốc nghiêng người tránh đi chỗ hành lang trong nháy mắt bị đầu kia cái đuôi xé rách vỡ nát cốt thép x i、si、mang văng từ phía huyết nhãn quỷ không ngừng lử lại thân hình xuyên thẳng qua trong bụi mù hốt tá một đầu màu đỏ hồ quang điện đỗng nhiên đánh rơi huyết nhãn quỷ nâng tay chẹp tới màu đen liêm đao va chạm song song bị đánh bay ngay sau đó lại làm mấy cái màu đỏ hồ quang đỏ hồ quang đ i huyết nhãn quỷ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại lít nha lít nhít hát tuyến không ngừng phân hóa ra trong không khí hình thành từng thành từng thanh liêm đao chém ra đi ẩm ẩm vài tiếng tiếng vang hai tầng sàn nhà bị làm mặc huyết nhãn quỷ thân thể hung hăng rơi vào lầu hai trên sàn nhà trên cánh tay phải gân xanh núc ních bạc hiêu ngay sau đó liền nứt t o á t xuyên phá làn ra đại lượng máu tươi chạy xuôi ra cánh tay huyết đ ủ c ă n bản không chịu nổi mạnh mẽ như vậy chiến đấu thiếu huyết tự thân thân thể quỷ lực bảo hộ trên cơ bản tất cả gân đều đứt gãy lại là hai đầu hồ quang điện đánh xuống đến tựa như là hai cây trường âu tận lực tránh đi yếu h hồ quang điện hóa thành tre kín lân thiến lưu động đỏ sầm quang trạch máu cái đôi thả ra quỷ khí a n mòn vết thương xung quanh huyết đục bác sĩ cao từ trong bụi mù chậm dài xuất hiện băng lanh lên tiếng quá sợ đó căn bản không muốn phong cách của ngươi cho dù không phải là đối thủ ngươi cũng sẽ không như vậy vẫn là nói như thế lâu không thấy mặt tâm tính của ngươi đã triệt để biến hóa bác sĩ cao lắc đầu không ta cảm thấy ngươi tại làm cái gì tâm cơ như thế lâu không thấy mặt ta cũng không phải sẽ chỉ dùng nắm đấm măng phu học được động não mới là vương đạo huyết nhãn quỷ nói trên ngón tay chui ra một đầu con run giống như kim sắt trật ự bị bót nát、Đinh. chủ động trật tự kính hoa thủy n g u y ệ t bị phát động máy móc giọng nói tổng hợp tại não hải v ă n g lên huyết nhãn quỷ hai mắt mặt ngoài nổi lên từng vòng từng vòng vợ sóng bác sĩ cao sắc mặt biến hóa trước người không gian đ ỗ n g nhiên cũng xuất hiện vòng vòng vợ sóng hắn tiến lên một bước cảnh tượng trước mắt bao quát huyết nhãn quỷ ở bên trong tựa như là một khối bị đánh phá pha lê che kín dày đặc vết dạn huyết nhãn quỷ cũng tại những ngày vết dạn bên trong phân hóa ra to to nhỏ nhỏ thân thể bác sĩ cao ánh mắt băng lãnh đồng thời khinh thường tám đầu máu cái đuôi đem chung quanh cảnh tượng điên cùng tiến hành phá hủy càng ngày càng nhiều pha lê bị đánh nát vết dạn cũng càng ngày c chia ra tới huyết nhãn quỷ thì càng nhiều trăm ngàn cái huyết nhãn quỷ xuất hiện tại to to nhỏ nhỏ mảnh kiếm b ể bên trong đồng thời phát ra giày đặc hơ tâm lao bát phải động náo tử hoa mắt thanh â m giày đặc hỗn loạn những cái kia trong gương huyết nhãn quỷ vương tay hướng phía bác sĩ cao trục tới bốn phương tám hướng tất cả đều là dối tới tay ta hiện tại chỉ cần chạm đến ngươi hay cầm về tất cả con mắt lại đến đường đường chính chính đánh một trận ngàn ngàn vạn vạn cái thanh em đồng thời vang lên to người đinh thai nước ó c bác sĩ cao chuyển động ánh mắt sắc mặt nhìn có chút không bình tĩnh nhưng n lấy hắn lại bình tĩnh số dưới ngươi tại tùy thời l i ba một h thanh g nhâm vang lên một cái tay trộm vào bác sĩ cao trên bờ vai huyết nhãn quỷ xuất hiện tại bác sĩ cao phía sau con mắt văng lãnh bắt được người trộm ta ba con mắt như thế lâu hiện tại nên vật quy nguyên chủ đinh chúc mừng người chơi phát động bị động trật tự đặc quyền mời lựa chọn phó bản bên trong tùy ý một vị nở bờ cờ hai trên thân tùy ý giống như vật phẩm huyết nhãn bị không chút do dự mở miệng tuyển định bác sĩ cao đem hắn trên người ba con huyết nhãn h á i xuống tới trật tự đặc quyền khải dùng không được sửa đổi bác sĩ cao biểu lộ âm t ì n h bất định k hít mắt lại hắn bắt đầu ở trên thân cảm giác được dị dạng trên cánh tay của mình xuất hiện ba cái huyết động chung quanh huyết đ ụ c nhanh chóng hư thối d â y đặc hát tuyến trải rộng trên cánh tay sau đó nhanh chóng khô héo phản p h ấ t bị rút sạch tất cả trình độ bác sĩ cao rõ ràng mình ba con mắt tại một chút xíu bóc g i thân thể của mình một đầu máu cái đôi vung、ấy. huyết nhãn quỷ nhanh trong biến mất kéo ra ngoài trăm thước khoảng cách đồng thời phía bên k i a tần nặc cũng quay về rồi đầu tóc dối bời có chút chật vật nhưng dựa vào tự thân trật tự đặc quyền cùng mộng hỗ trợ giải quyết phiền phức của mình con mắt muốn trở về tần nặc con mắt l ó e sáng lên bác sĩ cao hít sâu một hơi một cái tay nắm lên rủ xuống tóc nhìn như lâm vào khốn cảnh hắn lại là lộ ra mấy phần hài lòng thiếu dung đúng vậy a con mắt muốn trở về rất vui vẻ a nhưng không biết là một vật sắp tới tay lúc chợ ta vỡ là cái gì tâm tình các người thích phương thức cực đoan vậy ta cũng lựa chọn cả phương thức cực đoan đi nói xong trên ngón tay bốn cái nhẫn vàng hoàn toàn tiêu tán với trong không khí huyết nhãn quỷ cảm giác được cuối cùng nhất ba con mắt xác thực một điểm điểm tại trở về t h ứ c t ỉ n h trên cánh tay ba đầu khe hở xuất hiện đang ngọn ngoại phảng phất có cái gì đồ vật muốn từ bên trong ra nhưng nhìn xem bác sĩ cao cử động huyết nhãn quỷ đấy lòng lại xuất hiện bất an mãnh liệt cảm giác hắn quay đầu nhìn về phía tân nặc thối lùi ra phía sau hắn đem bốn đầu trật tự đặc quyền dung hợp v ậ n dụng không biết sẽ phát sinh cái gì trước cam đoan an toàn của ngươi tân nặc dừng bước ánh mắt ngưng trọng xem ở bác sĩ cao trên thân bác sĩ cao nâng lên một ngón tay theo một chút xíu đ è xuống vô số dây nhỏ xuất hiện tại đầu ngón tay nhắm ngay huyết nhãn quỷ vị trí huyết nhãn quỷ vận dụng sáu con mắt lực lượng tiến hành phòng hộ đồng thời chăm chú nhìn kia cuối cùng nhất ba con mắt khe hở cuối cùng không ngừng thúc giục mở ra nhanh lên mở ra a một giây sau trên cánh tay ba đầu khe hở vỡ ra bán ra chói mắt huyết quang đến rồi huyết nhãn quỷ con mắt của nhiệt chỉ cần chín cái con mắt đều tại còn nó cái gì ác trật tự vẫn là thiện trật tự hắn đều có thể trực tiếp bốc á t cũng là lúc này bác sĩ cao giữ tợi một tiếng đầu ngón tay đẻ gãy phía trên tất cả kim sắt dây nhỏ n g h i ề nát tần n ạ c đống nhiên la lớn cẩn thận trật tự huyết nhãn bị khinh thường cười một tiếng nhìn ta bốc nát hắn lời còn chưa dứt liền nghe bịch một tiếng chầm đục một giây sau toàn thân trong nháy mắt nổ tung trực tiếp biến thành một đoàn xương máu nhìn xem một mảnh xương máu tần n ạ c con mắt có chút nước trệ bác sĩ cao thở một hơi dài nhẹ nhõm lắc lắc bàn tay ba con mắt trở về lại ra sao thân thể không có cái gì đều là bờ biển chừng tám trăm sáu mươi bốn xuất hiện lần nữa hai thanh âm chừng tám trăm sáu mươi b ố xuất hiện lần nữa hai thanh âm tí tách mạng lớn xương máu tản mát trên mặt đất nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập trong không khí tần nặc nhìn xem kia một đám vết máu sắc mặt không tự chủ được n g ố c trệ bác sĩ cao thu hồi thu vỗ v ộ i trên quần áo bụi đất liếc mắt bên kia tần nặc người sau thần sắc nhường hắn lộ ra vẻ tươi cười ngươi khẳng định rất yếu kỳ huyết nhãn quỷ miệng bên trong còn có như thế nhiều bí mật ta như thế cần hắn vì cái gì lại đột nhiên quả quyết giết chết hắn đừng lo lắng chỉ là nhục thân chết rồi trong tay hắn không biết thời điểm nào nhiều một cái lớn chừng bàn tay bút bê vải phía trên tre kín may và kim cầu rất nhanh hắn sẽ xuất hiện ở chỗ này biến thành ta vật trong túi còn như ngươi bác sĩ cao dội ra hai ng chống rông điểm xuống cái này quen thuộc đồ vật nhường tần n ạ c tức tiện ý thức đến cái gì cũng không thể làm cái gì mộng cực lực lợi dụng nguyên rủa đối tần n ạ c thân thể tiến hành phòng hộ nhưng vẫn là không có thay đổi kết quả làm tần n ạ c cảm giác thân thể lạnh bớt không cảm giác thời điểm ngực đã nổ tung một cái lô máu hắn ánh mắt tan rã dần dần mất đi thần thái lập tức thẳng tắp địa ngã trên mặt đất không động đậy được nữa mang theo vết máu năm ngón tay rủ xuống trên mặt đất có chút khép lại tựa hồ là muốn bắt lấy cái gì lại như ngừng lại nơi đó mộng nhìn xem đây hết thảy cái gì đều không làm được tựa hồ là tần nặc sinh cơ trôi qua nàng ở giữa không chúng, cũng một chút xíu tiêu tán. lần này nữ nhân kia hẳn là không pháp lợi dụng trật tự đặc quyền giúp ngươi sống lại a bác sĩ cao lạnh nhạt nói trong tay bút bê vải chuyển đến một chút động tĩnh hắn ánh mắt khẽ nhúc ních lập tức cầm bút bê vải rời đi băng l ê n h trên hành lang chỉ còn lại một bộ thi thể cùng một đám vết máu một lát sau bác sĩ cao xuất hiện ở phòng làm việc của mình trước đem trong tay bút bê vải để lên bàn hắn từ ngăn tủ d ư ớ i đáy rút ra một chút kim câu ánh mắt lấp lóe rơi vào kia bút bê vải bên trên đây là hắn trật tự đặc quyền một trong cổ tuyến bút bê chỉ cần huyết nhãn quỷ bản thể tiến vào bút bê bên trong lập tức liền biến thành sự thao khống của hắn thú đ ô n g đến lúc đó miệng bên trong có cái gì bí mật toàn bộ đều có thể nảy ra đến t â y kim đâm rách ngón tay làn ra một giọt trong bóng tối đỏ thắm máu tươi rơi vào bút bê vải bên trên ngay sau đó vết máu lan tràn tại bút bê vải xung quanh hơi run r u dậy k i a lông dệt đường con g bên trên bắt đầu xuất hiện một chút huyết nhục tổ chức đ ầ u đen con mắt lấp lóe một chút quỷ dị con mang nhìn xem một mặt này bác sĩ cao từ trong túi lấy ra một cây ư ung rung hút thân thể lúc này mới là chấm tính lại h đều không có dạng này b u ô n g lòng qua trong miệng hưng ư bên môi lưỡi lôi di lưu nỉ h có t ì n hương h vị hơi có vẻ đắm chát nhưng xác thực càng vì địa h ư ở n g thụ cái này rút h ư quá trình hắn phí hết tâm tư như thế lâu cuối cùng là đuổi kịp ra hòa này trên bàn bút bê vải ra bao trùm huyết nhục tổ chức bộ mặt ngũ quan bắt đầu tinh xảo mà sinh động hướng phía người sống phương hướng biến hóa tới bác sĩ cao kẹp lấy hưng ư khoe miệng nụ cười kia dần dần biến thành hài lòng nhưng rất nhanh hắn phát hiện có chút không đúng bởi vì vì bút bê vải ngũ quan đang bật mẹo huyết nhục cũng thay đổi địa hư tối càng giống là một con hướng phía bác sĩ cao phát ra âm chầm tiếng cười quái dị bác sĩ cao khỏe miệng co giật hai lần con mắt lập tức gâm hàn xuống tới ngươi là cái cái gì đồ vật k i a quỷ hoa em bé không nói lời nào đ ỗ n g nhiên nào lên con mắt đỏ ngầu mang theo bệnh trạng cùng sát ý đụng còn chưa đụng phải bác sĩ cao k i a bút bê vải toàn thân nổ tung có bông bắn bay cũng có vỡ vụn huyết nhục vẩy ra bác sĩ cao lau ngoảnh mặt bên trên vết bẩn sắc m ặ tâm lãnh địa đáng sợ không có khả năng mời đúng nếu như trật tự đặc quyền đồ vật xảy ra vấn đề vậy chỉ có một khả năng ác trật tự tại làm ta ẩm cửa phòng bị quỷ dị gió sông mở sau đó rất nhỏ tiếng bước chân tại ngoài hành lang vang lên càng ngày càng rõ ràng một thân ảnh tại h u la nguyệt dưới ánh sáng dần dần hiện hiện ra nhìn xem quen thuộc người mặt k i u mang tính tiêu chí nhạt neo tiêu dung giờ khác này p h ả n phất thành vùng đi không được bóng ma bác sĩ cao bộ mặt run dậy không còn như lúc trước kia mấy lần bị xáo lộ như thế bình tĩnh âm t r ầ m mở miệng ngươi vì cái gì mỗi lần tình huống tuyệt vọng đều có thể vô sự địa đứng trước mặt ta lồng ngực của ngươi rõ ràng nổ tung cũng không có trật tự đặc quyền cứu ngươi vì cái gì còn có thể sống được thành âm đến cuối cùng nhất mang tới mấy phần khản giọng hắn chưa từng có nghĩ tới mình sẽ bị một cái nhân loại thối tiểu quỷ là muốn s ụ p đ ổ một cái nhân loại đối với hắn rõ ràng không có bất kỳ cái gì uy hiếp trong nháy mắt tức có thể bóc chết nhưng mỗi lần xuất hiện đều để hắn cực vì bất an lần này à không phải trật tự đặc quyền cứu cũng không phải người khác cứu là ta đã cứu ta chính mình tân nặc nhàn nhạt nói đang cùng ngươi chạm mặt trước đó ta liền dùng kia người mới vào nghề thuật bộ đem thân thể bên trong tất cả quan trọng khí quan toàn bộ hái ra, đặt ở địa phương an toàn n g ư ơ i xé rách đ ư ợ c ta nhiều nhất chính là tiếp nhận một chút huyết nhục bị xé nước đau đớn loại này vết thương nhỏ thế hơi dùng cái quỷ vật băng vải liền có thể chữa trị bác sĩ tao nghe một cái tay nắm lấy mặt thân thể rất nhỏ động run run, run phát ra vài tiếng bất đắc dĩ thán tiếng cười một lần giết không chết hai lần giết không chết ba lần giết không chết vậy ta liền cùng ngươi hao tổn đến cùng giết ngươi vô số lần thân thể một tấc một tấc địa vỡ nát vì rừng bác sĩ cao thanh em gào thét kinh khủng quỷ lực bạo phát đi ra bộ mặt dữ tợn n g ũ quan và mẹo xuất hiện quỷ hóa dấu hiệu tám đầu kinh khủng màu đỏ hồ quan và mẹo xuất h i hóa d ấ hiệu á m đầu n h k h n g màu đỏ hồ m ẹ t hiện q u a u tám đầu hướng phía tần nặc vị trí nhanh chóng mà đánh tới kịch liệt tiếng nổ tung chấn động trong không khí không có kia cự bác sĩ cao gào thét thanh â m kết thúc t á m đạo huyết sắc hồ quan g điện theo đến trong n g á y mắt vỡ vụn tần nặc vị trí chỗ ở tất cả mọi thứ toàn bộ hóa thành bột mịn lại tại huyết sắc quan g mạc bên trong bị ma d i ệ t sống tiếp tục sống tiếp tục đứng trước mặt ta bác sĩ cao lớn tiếng gào thét không tin tà chơi l i ề u ở đấy lòng hắn không ngừng sinh sôi nhìn chằm chằm kia một chỗ vị trí mà tại dạng này kinh khủng dấu hiệu dưới lại tiếp tục chuyển ra kia quen thuộc mà thanh â m bình tĩnh như thế xem ra huyết nhãn ủy thật là ngươi cả đời ác mộng người vỡ nát nhục thân của nó xác thực không có cách nào mở ra chín cái con mắt nhưng vẫn là có một cái biện pháp ta dự liệu điểm này. cũng để p lít lít một cái đặc thù thanh âm chuyển tới đây là tần nạp thanh âm cũng là huyết nhãn quỷ thanh âm không có thân thể liên thế ký kết một phần khế ước không phải tốt chừng tám trăm sáu mươi lăm năm đó kiểu nhãn huyết sát tăng lễ chừng tám trăm sáu mươi lăm năm đó c i ể u nhãn huyết sát tăng lễ ho ho gió lốc cùng liệt gào khét đem t h u n g quanh xương máu khẽ vô hết sạch c u ộ n c u ộ n trong bụi mù thiếu niên hơi có vẻ vóc người g ầ y gò đứng ở trong đó quần áo trên người bay phất phới đung đưa không ngừng tại hắn cánh tay phải bên trên từng đầu nhỏ bé khe hở xuất hiện bắn ra huyết quang thả ra quỷ lực tướng chung quanh súng kích toàn bộ đón đỡ xuống tới theo từng cái con mắt màu đỏ ngòm mở ra quỷ kia lực không ngừng quyết tán kia không ngừng ngành kích x u ố n g màu đỏ hồ quang điện đều bị chấn động dừng lại trong không khí tám đầu máu cái đôi u thu sạch trở về bác sĩ cao nhìn chằm chằm một màn này cho dù một thanh em ở đáy lòng hắn không ngừng đốc xúc hắn tỉnh táo lại nhưng thấy lạnh cả người vẫn là từ đỉnh đầu rót vào đến d chính là cái này cảm giác chính là cái mùi một hai ba thật sự là chín cái con mắt ta ta sợ nhất đ ổ vật xuất hiện thế nào xử lý chúng ta thế nào xử lý đầu hàng có được hay không a không phải chúng ta tám cái muốn cho nó từng tay nổ tám đầu cái đuôi nhao nhao phát ra hoảng sợ gọi tiếng kia là bọn chúng sợ hai nhất tác động cực độ sợ hai cảm xúc khiến cho bọn chúng trong không khí loạn xạ đ ô n g đưa ngâm miệng đều cho láo tử an tính lại bác sĩ cao cắn chặt hàm răng phát ra một tiếng nặng nghề thô tiếng giống Nó cái con cái một ngập trời chiến g i hắn hắn liên thế vượt qua sợ hai đi chiến tám đầu cái đuôi như thế ngay xong cũng bị lắc lư ở cho tới nay chín cái huyết nhãn đều là bọn chúng lớn nhất tác ngộng tựa như là lạc ấn nhưng tại trong lòng lần này có lẽ thật sự là xóa đi thời điểm lúc này nằm ở kia nồng đậm quỷ khí trung tâm t ầ n nặc cảm giác được chúng quanh xoay quanh quỷ khí bỗng nhiên định trụ trên cánh tay kia chín đầu khe hở mở ra hoàn toàn chín quả máu mãn nào giống như ánh mắt đột xuất với trong không khí hưng hực gấu làm cựu nhãn mở ra hoàn toàn lúc bởi vì vì hồn niệm khế ước quan hệ t ầ n nặc cảm giác thân thể cũng xuất hiện biến hóa rất lớn những cái kia tràn ngập trong không khí huyết sắc quỷ khí bỗng nhiên đằng thăng ra một quyển một quyển huyết sắc hòa diễm phủ lên trong không khí trong nháy mắt xua đổi hạ cám ngọn lửa này không có bất kỳ cái gì nhiệt độ thậm chí tân nặc cảm giác tại quanh thân cả đây chính là chín cái con mắt tần n ạ c con ngươi có chút có vào sát mặt bên trên mang theo một tia kinh ngạc mặc dù trước đây làm xong đáy lòng chuẩn bị chín cái huyết nhãn toàn bộ triển khai là cái gì thực lực hắn cũng không rõ ràng nhưng cảm giác đã qua vẫn diệt cấp nhưng cũng không giống là trật tự cấp trật tự cấp phía sau còn có đẳng cấp sao đã lâu cảm giác tay phải không tự giác địa nâng lên một quyển hỏa diễm tại lòng bàn tay nở rộ xoay quanh thành một đoá câu như hoa hỏa diễm nói thực ra ta thậm chí hoài nghi ngươi có dự báo tương lai năng lực thế mà có thể dự liệu được cái này lao bắt biết vỏ đã mẹ không sợ rơi phá hủi ta g i ý ý thân thể sớm ký kết một phần khế ước huyết nhãn quỷ nói tiếp lấy lại hỏi lại nói lần này khế ước ngươi ký kết bao lâu thời gian bởi vì vì âm dương hiểm thể nguyên nhân lúc ấy ký kết khế ước huyết nhãn quỷ trực tiếp đem chế độ sở hữu định đ i ề u ước giao cho tần nặc giải quyết cùng lần thứ nhất khác biệt bây giờ đối vị này lao đồng bạn huyết nhãn quỷ là hoàn toàn tin cậy tần nặc nháy mắt mấy cái mỉm cười không có gấp trả lời dù sao đủ chính là hành lang cuối cùng bác sĩ cao đem tất cả quỷ khí phóng xuất ra đã không còn giữ lại chút nào một chương ngũ quan rõ ràng tuấn lãng khuôn mặt bên trên xe rách huyết hồng vết rách hai viên vằn vện tiêu máu ánh mắt lồi ra hốc mắt bên ngoài thực hiện kinh khủng k i ự u nhãn lần này ta sẽ không lại lùi một bước bác sĩ cao ánh mắt nóng bỏng hắn trạng thái cực d a i trong tay còn nắm u ớ t mấy cái trật tự đặc quyền hắn không tin sẽ còn thua chủ yếu khi thế không thể thua huyết nhãn quỷ không để ý đến lao bát kêu gào mà là nói với tần nặc ngươi không phải vẫn muốn nhìn xem ta k i ự u nhãn thực lực sao tần nặc cười khẽ một chút trước tiên g h e nào đó quỷ mỗi ngày nói khoác mình chín cái con mắt xác thực rất h ế u kỳ hy vọng sẽ không rất kéo hơn a cái này ma huyết nhãn quỷ không có nhiều lời cái gì chín cái con mắt rơi vào đằng trước kia đỏ màn bên trong thân ảnh nói ra nhìn cho thật kỹ chính là còn có đợi lát nữa sẽ có chút trong đầu tần nặc đ ú n nhún b a i vấn đề nhỏ cũng không phải lần thứ nhất làm như vậy c h ố n g cách xa nhau ngoài trăm thước hành lang cuối cùng bác sĩ cao nội tâm xua đổi tất cả sợ hãi bất an chiến ý đạt tới đỉnh điểm trên đỉnh đầu hắn k i a tám đầu máu cái đôi u đồng dạng là bị c ố này chiến ý lây biến thành dị thường khát máu cựu nhãn tới đi hắn hô xong tia huyết sắc trong biển lửa tần nặc phóng ra một bước thân thể trực tiếp biến mất tại chỗ một giây sau một đằng diễm lệ ngọn lửa phủ động trước mắt bác sĩ cao đ ô n g nhiên nhường một đầu máu cái đuôi xé rách trước người không khí nhưng một cái tay nhìn tới không có gì kéo xuống trong nháy mắt đầu kêu máu cái đuôi bị đánh bay bề ngoài lân phiến toàn bộ vỡ tan huyết trâu bay ra trong không khí bác sĩ cao còn chưa kịp phản ứng thân thể nhận lấy mánh liệt sung kích như như đạn pháo đánh bay ra ngoài còn chưa rơi xuống đất tia yếu ớt thân thể căn bản không có cách nào tiếp nhận dạng này quỷ lực tựa như là bông giống như vỡ nát ngã trên mặt đất lúc chỉ còn lại một bộ thất linh bắt toái cục máu một giây sau một đầu kim sắc t r t tự chui vào trong không khí tán loạn tàn mát một cái khổ bóng đen từ trong máu thị sinh sôi ra thể trạng như cỡ nhỏ xe hàng kích cỡ tương đương tiền thân đen nhánh vô cùng chỉ có một đôi mắt là huyết sắc sáu con không giống tay chân móng đốt c h ộ t vào sàn nhà ở sau người tám đầu máu cái đuôi hoàn toàn dọc theo người ra ngoài lân t h i ế n tại cái đuôi bên trên đong đưa phóng thích vầng sáng lung lung chỉ là trong đó một đầu hơi có vẻ vẻ vải rất nhỏ địa đong đưa t r u n g quanh công trình kiến trúc liền như tờ giấy bị xé bỏ đây là bác sĩ cao chân chính nguyên hình i ự u nhãn khế ư ớ c vừa thành thực lực ngươi chưa là toàn thịnh c ộ n thêm cái trước nhân loại tiểu quỷ làm vương hữu nói vẫn như cũng là không nói xong ngọn lửa màu đỏ ngọn g kia tựa như là vô hình không khí trong chớp mắt đã đến trước mắt dừng lại nháy mắt triển khai thành một đoá côi hoa vay một tiếng lão bắt thân thể cao lớn hung hăng đụng vào trên mặt đất trên đỉnh đầu bị in d ấ u ra một cái xích hồng hoa ấn tựa như là lao thiết rơi vào bờ biển nhanh chóng dung nhập cái chán bên trong lão bắt phát ra kêu thê lương thàng thiết đánh nhau liền đánh nhau lợi kịch như thế làm nhiều cái gì huyết nhãn q u ỷ khinh thường một câu kia lắc lư với trong không khí tám đầu màu cái đôi toàn bộ chém xuống đến tần đặc rất nhỏ địa lắc lư thân hình lại hoàn toàn xảo diệu tránh đi tất cả thế công những n à y thế công so bắn ra thân đạn nhanh hơn lại đụng vào không đến t ầ n nặc mảy may, may. t ầ n nặc hai mắt thấy không rõ nhưng trên cánh tay chín cái ánh mắt lại thấy rất rõ ràng không ngừng mà chuyển động tất cả tốc độ bất khả tư nghị đều bị thả chậm vô số lần lao bắt trước người t ầ n nặc lại nâng tay đ ỗ n g nhiên t r ộ n vào bên cạnh không gian trực tiếp bóp lấy ẩn nút đánh tới lao bắt trên cánh tay vô số h ắ c tuyến chui vào lao bắt trong thân thể từng cái xinh đẹp hết sắc hoa văn càng ngày càng nhiều khắc cấn tại nó trên thân thể một đầu máu cái đuôi hồ quang điện giống như chém xuống lại là trực tiếp nước toát lân phiến vỡ vụn ra chóc thì bong tiếng kêu th còn lại máu cái đôi thấy thế căn bản không còn dám tiến hành công kích bác sĩ cao chịu được mãnh liệt kịch liệt đau nhức bóp nát áp đáy h ỏ m trong đó một đầu trật tự đặc quyền trong nháy mắt tránh thoát ra ngoài ngành thực lực không phải là đối thủ liền thế đến trật tự lão bắt ánh mắt â m trầm trên c h á n chui ra một đầu kim s ắ c xích s á t nhưng còn chưa chờ tán loạn liền bị một cái tay bắt lấy tần n ạ c thuấn di giống như đến trước người đơn giản thô bạo địa kéo ra toàn bộ trật tự sinh sinh bị huyết sắc hỏa diễm ma diện căn bản không có cách nào phát động lão bắt khỏe mắt có quáp trật tự ta trước kia liền chưa sợ qua h u ố chi hiện tại ta để ngươi đem tất cả trật tự đặc quyền dùng tới thử một chút n g ư ơ i cho rằng vì nạo đồ vật có thể hay không tổn thương đến ta một sợi tóc huyết nhãn quỷ nói chín cái con mắt đ ố n g nhiên chừng lớn ánh mắt co vào tiên mềm mại đong đưa h ỏ a diễm đ ố n g nhiên dừng lại trong không khí ngón cái cùng ngón giữa dao xoa đánh một cái thanh t h ú y búng tay vô hạn quỷ vực huyết sát tăng lễ k i n h đạm thanh â m rơi xuống một tầng màn máu lấy tầng nặc vì điểm trung tâm cấp tốc hướng phía bốn phía khuyết t á t ra hành lang đại sảnh phòng bệnh bị màn máu bao trùm về sau đều không ngoại lệ đều biến thành màu máu tựa như là tất cả mọi thứ đều bị máu tươi bôi lên đi lên q u vực tiếp tục khuất trương cuối cùng nhất bao k h ỏ a toàn bộ tử vong bệnh viện chống vắng trên bầu trời đêm một vòng huyết sắc trăng khuyết treo thật cao ở nơi đó dẫn linh tất cả sâu nhất sợ hãi chương 866. vô hạn quỷ vực lớn nhỏ phó bản chương 866, vô hạn quỷ vực lớn nhỏ phó bản hô hô dạng sáng bốn giờ cả tử vong bệnh viện bị một tầng màn máu bao phủ một viên ngói một viên lạch tất cả mọi thứ đều bị máu tươi bôi lên đi lên biến thành m à u máu một vong huyết sắc trăng khuyết treo lên thật cao h ư ảo ánh mắt tính mịch hoàn cảnh gây mũi không khí phản phất để cho người ta rơi vào huyễn cảnh ở trong rách giới bệnh viện phế tích bên trong t ầ n đ ạ c đứng ở nơi đó chung quanh cốt thép si măng không ngừng sụp đổ rơi xuống nhưng trên thân không nhốn bụi trần thậm chí tóc cũng không thấy nhiều ít lộn xộn dầm dầm d â y đặc vù vụ tiếng vang lên kia là tám đầu cái đuôi tại kịch liệt run dày mặt ngoài lân phiến dày đặc va chạm phát ra tiếng vang nhìn xem chung quanh màn máu lão b á t nguyên bản tăng cao chiến ý cũng đang nhanh chóng hề bài hoàn cảnh như vậy dưới để nó bừng tỉnh phật có một loại bị nuốt vào bụng bên trong cảm giác sợ hãi vô hạn quỷ vực ta giống như nhớ tới đây là cái gì làm quỷ vực hình thành quỷ vực bên trong tất cả trật tự đều bị hết h i ệ u lực chế định trật tự mới nói là quỷ vực hình thành. nhưng thật ra là một cái phạm vi nhỏ tự chủ phó bản hình thành lão bắt quá rõ ràng vật này đây là nó một mực tha thiết ước mơ đồ vật trật tự cấp lúc trước nó chỉ gặp qua một vị có thể làm được sợ bạch vì cái gì không có sợ bạch thực lực ngươi không giảm ngược lại chạm đến trật tự cấp lão bắt toàn thân run dày con mắt lộ ra không thể tin được đầu góc nhất thời lâm vào mê mang bên trong p h o n g thích vô hạn cấp quỷ vực chế định trật tự mới nhường cái này quỷ vực biến thành phạm vi nhỏ phó bản chính là trật tự cấp cánh cửa nó chui vào tiền đến chính là vì trật tự cấp mà đến cái này thời cơ ngay tại sợ bạch trên thân Cái t h a nó h ấm kia, s đương nhiên u y là đỏ mắt ở trong mắt nó không có sở bạch huyết nhãn quỷ có cái gì tư cách ghép nó một đầu mà bây giờ nó đau khổ truy tìm đồ vật phí hết tâm tư còn chưa đạt được lại trơ mắt nhìn xem huyết nhãn quỷ đến trật tự cấp bởi vì vì cái gì là bởi vì vì cái gì lão bắt cảm giác đầu hóc của mình muốn nổ sụp đổ cảm xúc không ngừng tại sinh sôi đông nhiên con mắt của nó khóa chặt trên người tân nặc con mắt có góc tựa hồ tìm được đáp án là bởi vì vì t i ể u từ này hắn có thể cùng sợ bạch tương đối sao nó không thể nào tiếp thu được đồng thời càng thêm sụp đổ vì cái gì dạng này c u ầ n ngạo thấp kém ra hỏa luôn có thể tìm tới dạng này hiếm thấy khế ớt chủ ánh mắt nó xích hỏng đồng thời đang không ngừng chảy ra máu tươi trên thân phát ra máu quỷ khí càng ngày càng đ ậ m hơn tân nặc lúc này nhìn xem hoàn cảnh c u n g quanh cũng có chút không thể tưởng tượng nổi đây là ngươi quỷ vực thế nào cảm giác cùng trước đó cái kia lao lục l ạ hơn các nàng không giống nhau lắm huyết nhãn bị nói ra là ta quỷ vực nhưng sinh thành vô hạn đã sáng tạo ra ta trưởng không trật tự hiện tại tử vong bệnh viện phó bản là tất cả người chơi đối sở b á c mà nói nhưng đối ta mà nói ta là tại mình phó bản bên trong tân n ạ c bí môi có chút c h o n g có thể lý giải vì đại phó bản đã bao hàm nhỏ phó bản mà ta nhỏ phó bản bên trong hiện tại có một cái người chơi chính là cái này lao bát huyết nhãn bị khó được mạch suy nghĩ rõ ràng địa đáp lại thế nào phán định tiến vào người phó bản tân n ạ c hỏi trông thấy băng tòa nhà bên ngoài kia một vòng huyết sắc tráng quyết không đối mặt về sau liên sẽ lọt vào ta phó bản t ầ n nặc nhìn xem trên bầu trời đêm huyết sắc t r ắ n g huyết nó là dị thường yêu dị vốn là để cho người ta cùng quỷ tràn ngập vô hạn sợ hai đồ vật nhưng ở trong mắt t ầ n nặc lại là dị thường thân thiết quen thuộc bởi vì vì đây là huyết nhãn quỷ đồ vật lão bắt còn lâm vào lộn xộn sụp đổ bên trong thân thể khổng lồ bên trong từng đầu kim sắc trật tự từ đen nhánh bên ngoài thân chui ra ngoài tiêu tán trong không khí nó tân tân khổ khổ từ trần phạm có được gáp đáy h ò n bài mười mấy đầu trật tự đặc quyền giờ phút này toàn bộ hết hiệu lực chưa bao giờ có cảm giác bất lực cảm giác tuyệt vọng bao phủ toàn bộ khổng lồ thể trạc vậy còn dư lại bảy đầu máu cái đôi, lúc này tiêu tán chung quanh quỷ khí lao bắt không để ý đến hô hấp kịch liệt mà nặng nề g h trên thân bị huyết sắc hỏa diễm đánh ra từng cái cơi hoa văn là cấn thương thế thân thể ra huyết đ ụ nó không phân rõ có bao nhiêu đau đớn chỉ cảm thấy toàn thân mỗi một chỗ đều tại kịch liệt đau đớn vô lực hồi thiên cực kỳ tuyệt vọng phía dưới nó gào k h é t vẫn là tựa như phát điên phóng tới huyết nhãn quỷ huyết nhãn quỷ đơn giản nâng lên tay lại đơn giản buông xuống chỉ là một cái đơn giản nho nhọ động tác lại dẫn động tới vô số trật ự vọt tới lao bắt trong nháy mắt bị một cái vật vô hình nghiền ép trên mặt đất lom xuống một cái hô to ngay sau đó chung quanh mặt đất phá vỡ. từng đầu cánh tay giống như c ả n h khô chui ra ngoài đâm xuyên lão bắt thân thể còn lại bảy đầu máu cái đuôi khủng hoảng phóng thích quỷ lực phá hư những cái k i a c ả n h khô nhưng ở đụng vào phía dưới máu cái đuôi nhanh chóng bị đường hóa lân phiến sinh trưởng thành từng khối vỡ tan vào cây rủ xuống tại cốt thép xi、si、m ă n g bên trong mắt trần có thể thấy địa hư thối máu cái đuôi điên cùng địa giấy ruộng thậm chí có xin tha thứ nhưng đều không có thay đổi kết quả nhao n h a u biến thành từng cây khô đằng hư thối tại mặt đất bên trong lão bắt thân thể cũng bị đâm xuyên chất lỏng màu xanh đen không ngừng túng tóe vẩy ra đến chóc ra từng ra từng khối kinh dị buồn nôn huyết đủ. cái này tăng lễ thời gian còn rất dài chúng ta chậm d ạ i chơi huyết nhãn quỷ lên tiếng lão b á t không có cầu xin tha thứ mà là bi vẫn c ầ m thét kiểu nhãn ta không thua ngươi chỉ là mạng này tờ ta huyết nhãn quỷ lạnh nhạt hừ một cái đó chính là ngươi không may quá h a i nói hắn nâng lên một ngón tay chuẩn bị chơi chút trò mới nhưng ở điểm rơi nháy mắt đống nhiên ngón tay dừng lại khiên động tại đầu ngón tay tất cả trật tự nhanh chóng biến mất tần n ặ c chân mày vẩy một cái lấy ánh mắt của hắn nhìn lại phát hiện cảnh vật chung quanh màn máu cũng tại một chút xíu tiêu tán nói ra đáp án tuyệt cảnh lật bản t r ư nói g n ra đáp án tuyệt cảnh lập bản mắt trần có thể thấy tất cả màn máu đều tại một chút xíu tiêu tán những cái kia giấu với nơi hẻo lánh bên trong h tám lại thời gian dần qua trôi ra tân nặc nhìn xem hoàn cảnh chung quanh sau đó ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ kia một vòng huyết sắc t r ắ n g huyết nó bắt đầu một tầng đơn bạc mây đen che mắt huyết sắc vầng sáng không còn vùng vãi xuống tới tân nặc ngạc nhiên mở miệng thế nào chuyện huyết nhãn quỷ bất đắc dĩ nói ra đến cùng là vừa khế ước quỷ lực có chút theo không kịp duy trì không được bao lâu tân nặc có chút im lặng đến cùng vẫn là đẹp trai chỉ là ba giây a người này huyết sắc tăng lễ ta vẫn chờ nhìn càng kinh d i ễ m biểu diễn kết quả vừa mới bắt đầu liền kết thúc huyết nhãn bị có chút kính lần sau lần sau nhất định dù sao cái này lao bát đã khô nằm xuống không tạo thành cái gì uy hiếp huyết nhãn bị không t ạ i dùng quỷ lực đi duy trì vô hạn quỷ vực bắt đầu một chút xíu thu hồi giờ phút này huyết s ắ c cực hạn phủ lên hoàn cảnh tựa như là tàn lụi m â n tôi hát cám bắt đầu phạm vi lớn địa nuốt trở về bên kia ghé vào bừa bụn bên trong lao bát tia tám đầu cái đôi đã hoàn toàn đ ư n g hóa hư thối dung nhập cốt thép xi、si、mang bên trong thân thể khổng lộ cũng vết thương trồng chất một đoá đôi hoa là cấn khắc sâu huyết nhục bên trên, sẽ rách tại bao phủ nó trật tự áp chế thư g i ã n lúc nguyên bản đóng kín hai mắt lao bát đ ỗ n g nhiên mở ra tinh hồng hai mắt trong nháy mắt tránh thoát ra ngoài、vâng. vài anh, v tiếng tiếng vang dây đặc thừa trọng tường trong nháy mắt bị xông phá tại si mang khối vẩy ra ở giữa lao b á t thân thể khổng lồ trốn vào trong bóng tối trực tiếp biến mất không thấy ha ha giả chết ngược lại là rất có một bộ đ à o mệnh vẫn là như thế lưu loát huyết nhãn bỉ lên tiếng lượn lờ cánh tay huyết sắc h ỏ a d i ễ m tiêu tán phía trên lít nha lít nhít h tuyến tan dạ trên da tia chín cái nhãn cầu màu đỏ ngòm từng cái địa chậm dài khép lại nó hiện tại đã mất đi bác sĩ cao cái thân phận này. tám đầu cái đôi u cũng mất không dạy được cái gì sóng gió tân n ạ c lạnh nhạt nói t r u n g quanh bắt đầu biến thành đen nhánh tân n ạ c từ trong túi lấy ra kêu một bộ tơ bạc kính mắt một lần nữa đ e o lên con mắt tại dưới tầm kính có chút lấp lóe huyết sát tăng lễ lần sau có cơ hội lại nhìn đi bác sĩ cao giải quyết tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì thử vong bệnh viện viện trưởng đến cùng có phải hay không sở bạch sở bạch hiện tại đến cùng ở đâu chân pham cùng sở bạch ở giữa lại là cái gì quan hệ tân nặc nói ra mấy cái này quán triệt toàn bộ phó bản nhất vì mấu chốt mấy vấn đề hắn cảm thấy những n à y tại huyết nhãn quỷ trong miệm đều là có câu trả lời chỉ là trước đó hắn một m ự c ngại với cái gì nguyên nhân không muốn nói huyết nhãn quỷ trầm ngâm một chút lần này ngoài ý muốn trả lời cái này ba cái vấn đề một đáp án đều có thể cởi ra tân nặc chân mày n à y lên là cái gì không có cái gọi là viện trưởng sở bạch cũng không có dấu ở nơi nào bởi vì vì chân p h à m chính là sở bạch huyết nhãn quỷ thanh â m hơi có vẻ trầm thấp tân nặc biến sắc hắn chính là sở bạch hai cái này bản thân liền là một người huyết nhãn quỷ có thể như thế nói đi chân phạm là sở bạch b ạ c bóng hắn lúc trước gặp một sự kiện trọng thương tại trong thế giới hiện thực vậy được vì hắn cả một đời khảo qua không được bởi vậy hắn mới sáng tạo cái này phó bản cái này phó bản tồn tại ý nghĩa kỳ thật chính là đền bù nội tâm của hắn cái kia thương tích hắn nhận vì đền bù liền có thể vượt qua cái kia đạo khảm nhưng trong mắt của ta đây chỉ là lừa mình dối người nhưng lúc đó hắn đã thân hãm sáng tạo cái này phó bản bên trong toàn tâm đầu nhập phản phất nhập mà ta cũng không có cái gì biện pháp tân n ặ c k h ẽ n h ư mày chấm tư nói ra cho nên có thể lý giải vì sở bạch hiện tại là mất trí nhớ trạng thái biến thành trần phàm không huyết nhãn ủy hắn giấu ở trần phàm trong thân thể chúng ta cần phải đi đánh thức hắn ta cũng có rất nhiều vấn đề hỏi hắn lúc ấy phó bản đến tột cùng ra cái gì vấn đề hiện tại tử vong bệnh viện phó bản nhìn như cái gì đều không thay đổi nhưng lại cái gì cũng thay đổi thế nào đánh thức t ầ n nặc trực tiếp hỏi chỉ có một cái biện pháp huyết nhãn quỷ mang theo thâm ý địa nói ra những cái kia ác trật tự sợ nhất phương thức t ầ n nặc hơi b i ế n sắc mặt nghĩ biện pháp nhường trần phàm đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ phó bản cũng biết đi theo sụp đổ ừ m tiểu bạch nhất định sẽ tỉnh có thể quá mạo hiểm hay không tân nặc có chút bận tâm quá cực đoan nếu như không ra phó bản sụp đổ vậy bọn hắn cũng muốn xong đợi a cùng lúc một kiện văn phòng trần nhà nổ tung lao bắt thân thể khổng lồ rớt xuống chất lỏng màu xanh đen tung tóe vẩy vào bùi phía tiết hầu phát ra trận trận thanh âm quái dị nâng lên một cái máu vớt trực tiếp đem một cái giá sách bóp thành mảnh vỡ tàn mát mảnh gỗ vụn mảnh vỡ bên trong một khối kim sắc đồ vật chậm dai bay ra là một cây kiểu p h á p bánh mì tản ra vàng rực chụp vào móng nuốt bên trong trực tiếp một ngụm nuốt mất ăn vào bụng sau căn này bánh mì biến thành một đầu kim sắt trật tự lão bắt thân thể xưng lên từng cái thịt heo lựu i tựa như là bọc khí vành trướng đến lớn nhất phá tan đến phát ra hôi thối chất lỏng từng bãi từng bãi rơi xuống đất rất nhanh hoàn chỉnh vỏ ngoài hoàn toàn chóc ra tựa như là cởi da rắn tầng da này l ô n g chóc ra rất nhanh h ò a tan đón lấy một cái hoàn toàn mới người từ da lông xuống dưới chui ra ngoài thân thể cộng thêm bên trên tuấn lãng ngũ quan cũng không chính là bác sĩ cao bản nhân nhưng hắn giờ phút này luôn luôn bề ngoài như lúc trước giống nhau như lúc nhưng đã mất đi tám đầu cái đôi sau khí tức đã chán nản đến đáy cốc đây là hắn lưu lại thủ đoạn giấu đi trật tự cũ túi r a bị phá hư mới túi r a là cần khép lại hai lần nằm đấm bác sĩ cao rất nhanh thích những cái thân thể mới này hắn hiểu rõ bác sĩ cao cái thân phận này tất cả tính cách phương thức nói chuyện động tác quen thuộc cũng có thể làm đến không sai chút nào chỉ cần giống như túi r a như vậy hắn chính là bác sĩ cao bản nhân cho dù sụp đổ qua sau tâm cảnh của hắn nhận nghiêm trọng nhất thương tích nhưng vẫn là bảo lưu lại cuối cùng nhất tỉnh táo hắn hạnh khổ tất cả có được tất cả chỉ cần hai kênh giờ liền toàn bộ hóa vì hư hảo ta còn có cuối cùng n h ấ t hy vọng chỉ cần ta không có hôi phi yên diện một khắc này n ắ m ở trong tay hy vọng liền sẽ không công ra d ẫ m lên biến thành bờ b ộ n bác sĩ cao tiến vào phòng vệ sinh ở bên trong rửa mặt sau đó tại tủ quần áo trước mặc vào quen thuộc áo khoác trắng thuần bạch sắc quần dài đeo lên chế biến kính mắt sau nhìn xem vỡ tan kính chạm đất bên trong mình bác sĩ cao khỏe mắt có chút run r u dậy lành lạnh mở miệng thì ra là thế chân pham chính là sở b ạ sao ta hạnh hạnh khổ khổ tìm như thế lâu kết quả là ở trước mắt muốn sở b ậ h ra liền dùng cực đoan nhất biện pháp khó trách hắn một mực không có làm ra hành động thực tế đường ra thì ra là tại tuyệt cảnh ở trong đem rủ xuống tóc dùng ngón tay toàn bộ dựng thẳng lên bác sĩ cao giúp đỡ một chút kính mắt ta mặc dù đã mất đi tất cả nhưng chỉ cần một bước ta liền có thể cầm lại muốn tất cả tuyệt cảnh lật bàn con mắt leo lên lấy tơ máu bác sĩ cao bình phục tâm cảnh quay người mở cửa phòng biến mất tại mở tối hành lang bên trong chương tám r s ư ơ ở môn thế giới giống như lễ vật chương tám s ở môn thế giới giống như lễ vật ban đêm tương yên tính an tường bác sĩ phục sức treo ở trên kệ đồng hồ treo trên tường nhảy lên phát ra nhỏ bé thanh thúy thanh dị thường êm t hay cái điểm số này trần phàm đã chìm vào giấc ngủ tối nay hắn ngủ dị dạng an bình nhưng làm sao đi tiểu n h ẹ n tình mộng đẹp của hắn hôn hôn ngạc ngạc tại sàng ngồi dậy thân đến rùi rùi con mắt mang lên trên đặt ở sàng đầu tủ kính mắt trần phàm nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm t h ì thao một câu đêm nay ánh trăng cũng không tệ lắm xoay người xuống dưới sàng rót một chén nước nhỏ uống một ngụn trần phàm giải cái tiểu tiện trở về ngồi tại trước bàn máy vi tính hắn nhớ kỹ mình còn có một chút văn kiện chưa ho mặc dù là hoàn thành lấy cuối cùng nhất một điểm công việc nhưng trong đầu tràn đầy bạch lan mình đến tột cùng nên chuẩn bị chút cái gì lễ vật về đưa cho bạch lan đâu s a s ỉ có thể hay không lộ ra rất vật chất đơn giản có thể hay không ra vẻ mình rất mắc cửa trần p h à n một cái tay đập bàn phím một cái tay chống đỡ cái cảm thần s ắ c không quan tâm phanh phanh phanh lúc này tiếng go cửa phòng ai vậy trần p h à n đứng dậy hơi nghi hoặc một chút cái điểm số này còn có ai sẽ đến gõ cửa mở cửa nhìn xem người ngoài cửa trần p h à n con mắt lõi lên có chút ngoài ý muốn cười nói bác sĩ cao ngươi cái điểm số này không ngủ được còn tới tìm ta làm cái gì ngoài cửa bác sĩ cao mặc áo khoác trắng tóc trải một k i a không lộn xộn hắn nhìn xem trần p h ạ m cùng lúc trước khác biệt lần này ánh mắt mang theo càng nhiều hương thực ngủ không được tìm ngươi n g h ị trò chuyện một số việc đúng dịp ta cũng có chút mất ngủ tiến đến ngồi một chút đi trần p h ạ m tránh ra thân đi rót hai chén nước bác sĩ cao ở trên ghế s a lon ngồi xuống mười ngón tay giao nhau cùng một chỗ nhìn xem đi tới đi lui trần p h ạ m ánh mắt đặt ở trên máy vi tính nhàn nhạt, nhạt hỏi một câu công việc sẽ chỉ làm ngươi thần kinh càng ngày càng kéo căng càng thêm không, cách nào ngủ. Ta ngủ vốn cũng không nhiều. thời gian này điểm cũng hẳn là ngủ đủ rồi không bằng làm điểm bây giờ chuyện trần pha cười đi tới đem hai chén nước để lên bàn tựa ở trên ghế xa lon a hỏi ngươi tìm ta nghĩ trò chuyện cái gì bác sĩ cao cầm lấy trên bàn nước nhưng lại thả trở về tiếp lấy trầm dai nói muốn cho ngươi giảng một cái cố sự nhìn qua sở môn thế giới sao đương nhiên rất kinh điển một bộ phim trần pha mỉm cười trong lòng hơi nghi hoặc một chút tối nay bác sĩ cao nhường hắn cảm giác cùng dĩ vãng không giống nhau lắm cái này phim đối ta phát động rất lớn ta thường thường nghĩ chúng ta bây giờ sinh hoạt hoàn cảnh biết bất kể cũng là như vậy chứ nghe lời này trần pham lắc đầu cười cười ngươi là gần nhất áp lực công việc lớn sao vì cái gì sẽ nghĩ những n à y n h ả m chán đồ vật n h ả m chán sao bác sĩ cao cười cười ta lại cảm thấy rất hiện thực một cái trong trò chơi có nhân chủ làm thịt trò chơi mà chúng ta tựa như sùng vật bị nuôi dưỡng bên trong thành nở bờ cờ trần pham nhún núi v a i không phải rất để ý cái đề tài này có thể đi đến cùng phải hay không cùng chúng ta sau này sinh hoạt không có ảnh hưởng không phải sao nhìn xem trong chén bay ra khói trắng bác sĩ cao bỗng nhiên nói ra ngươi cảm thấy ngươi hạnh phúc sao liền hiện tại mà nói rất tốt ta công việc t h u lợi mỗi mỗi ta rất m ặ bát mẫu thân thân thể cũng rất khỏe mạnh đồng thời ta cảm giác bạch lan bác sĩ cũng đối với ta có ý tứ mặc dù không phải rất giàu có nhưng ta cảm thấy đi đây là vật chất không đổi được ta phi thường thỏa mãn với lập tức đúng vậy a ngươi rất hạnh phúc cơ hội không có bất kỳ cái gì khó khăn cản trở ngươi nó có thể để ngươi thuận b u ồ m xuôi gió cũng có thể để ngươi không có gì cả đến cuối cùng nhất lại phát hiện mình là cái vật thay thế chân phàm gãi gãi đầu thế nào cảm giác ngươi đêm nay là lạ nói nói cũng nghe không rõ nghe không rõ liền thế xem đi bác sĩ cao cầm lên trong mâm dao gọt trái cây chân phàm không có bất an kéo dài khoảng cách hắn tin tưởng người bạn này sẽ không hại hắn bác sĩ cao s á t thực không có thương tổn hắn mà là cầm n g ư ợ c dao g ọ t trái tươi, sau đó hung hăng đâm vào mắt phải của mình máu tươi lập tức phun tung t ó á i ra thanh này trần p h ả m dọa cho phát sợ mặc dù thường thấy máu tanh tràn g diện nhưng đột nhiên tự mình hại mình đi vì vẫn là đem hắn bị hủ không nhẹ đao xé rách ra mặt của mình máu tươi không ngừng chạy ngang xuống tới bác sĩ cao ngự a khí bình tĩnh như trước rất sợ sao nhưng ta không có cảm giác nào mỗi người một đời đều có long đong nhưng ngươi chưa bao giờ qua phản phất tất cả may mắn đều xoay quanh ngươi chưa hề không có hoài nghi tới trần、Phạm. ngươi chính là sở môn bên trong nhân vật chính xảy ra bất luận một cái nào chuyện bất kỳ cái gì một người xuất hiện đều là vây quanh hạnh phúc của n g ư ơ i điểm xuất phát bác sĩ cao nói cũng không có phát hiện tại trần p h ạ m quanh thân sinh sôi ra ác trật tự ác trật tự không có ngăn cản loại này tổn thương trần p h ạ m cực đoan đi vì cái này khiến bác sĩ cao thoáng nheo cặp mắt lại ngươi nhất định sẽ uống nhiều quá vẫn là áp lực quá lớn đầu óc xảy ra vấn đề ta đi trước lấy giải phẫu cái dương ngươi con mắt này cũng không phải vấn đề nhỏ trần phàm căn bản không đợi tin đi vào đứng dậy liền muốn rời khỏi cái này đều không phải là chủ yếu vấn đề bác sĩ cao lắc đầu ngươi đối ta nói không thèm để ý hơi n g h ế khỏe môi lên lên bác sĩ cao nâng ngẩng đầu lên nhìn xem trần phàm lộ ra nụ cười ý vị thông trường vậy ta liền làm ra một điểm tác dụng thực tế cho ngươi đi trước khi tới ta đi một chỗ từ nơi đó mang theo một vật cho ngươi đối với ngươi mà nói hẳn là một cái đâm thẳng kích thích lễ vật ta đang khi nói chuyện bác sĩ cao không biết từ chỗ nào lấy ra một cái dương gỗ để lên b à n từ từ mở ra chỉ là mở ra một cái khe hở liền có ác liệt gây mũi hương vị chuyển tới nhìn xem dương gỗ dưới đáy chảy ra một chút đỏ sẫm chất lỏng trần phàm khỏe mắt có gắp biểu lộ dần dần cứng ngắc theo cái dương khe hở càng ngày càng nhiều Cái kia m ộ từ từ thích thích trong đôi c ánh n mắt một viên đẫm máu đầu người cất đặt bên trong tản mắt tóc dài mang theo một chút tơ bạc thậm chí khỏe miệng còn có chút mít lên hiện lộ rất nhạt méo t h i ế u d u n g cái này chính là trần phàm mẫu thân trần phàm đại não lâm vào một mảnh hỗn loạn từ trên ghế xạ lòn ngồi liệt trên sàn nhà lập tức não hải lâm vào t r o n g không miệng bên trong lẩm bẩm đây là đây là một cái đùa ác đúng hay không bác sĩ cao chú ý đến hoàn cảnh chung quanh nói ra đây không phải đùa ác ngay tại vừa rồi ta chặt xuống mẫu thân ngươi đầu đem nàng mang đến gặp ngươi thầy cái tư duy trần phàm chúng ta đều là sáng tạo chủ trưởng trong lòng đồ chơi mẹ của ngươi cũng thế bao con người ta giết ngươi mẫu thân nhưng còn có thể sáng tạo ra một người mẹ khác cho ngươi một dạng tình cảm giống như giọng điệu giống như yêu ngươi bác sĩ cao vỗ tay phát ra tiếng cửa phòng liền bị từ từ mở ra t r ầ n phàm mẫu thân từ bên trong ra đầy mắt sủng địch quan tâm nói ra hai tử còn như thế sáng sớm tới làm cái gì dạng sáng không khí lạnh cũng không biết mặc bộ y phục nhanh mẹ cho ngươi món kia áo khóc đến t r ầ n phàm mẫu thân sủng địch đ i ệ u nói đối với trên mặt bàn bày ra đầu của mình hoàn toàn làm như không thấy giống như giọng điệu giống như ánh mắt t r ầ n phàm nhìn xem mẫu thân lại nhìn xem trên ban đầu thân thể b ỗ n nhiên run dày kịch liệt hai tay nắm lấy tóc gắt gao ôm mình đầu không không thể nào đây không phải là mẫu thân của ta trên bàn cũng không phải ta càng thêm không phải cái gì vật thay thế ta là có máu có t h ị t người không phải cái gì đồ chơi ta sinh hoạt hoàn cảnh đều là hắn nói còn chưa nói xong liền bị bác sĩ cao trô đánh gãy là sao suy nghĩ kỹ một chút ngươi có rời đi cái này bệnh viện sao ngươi mỗi ngày nhìn như sinh hoạt dư giả công việc bận rộn chỉ là đều là được an bài thỏa đáng ngươi mỗi một sự kiện đều mang kịch bản đều bị tỉ mỉ an bài tiến hành tất cả mọi người là sáng suốt người chỉ có ngươi bị che tại trống bên trong ngươi chính là sở môn bên trong nhân vật chính chân phá một tay bỗng nhiên đem đem trên bàn dương gỗ tung bay ra ngoài hốt hoảng địa thối lùi ra phía sau ngầm miệng câm miệng cho ta đừng nói nữa lan ra gian phòng của ta hoàn cảnh chung quanh theo trần p h ạ m biến hóa của tâm cảnh một chút xíu huyến động tựa như là mặt nước người gọn sóng dập dờn không chừng bác sĩ cao đứng dậy vịn k í n h mắt một cái tay bôi ở mắt phải bên trên trong nháy mắt phía trên ngưỡng k i a đ ấ m máu thương thế biến mất không thấy gì nữa nhìn xem chung quanh nhìn xem ngươi bây giờ dáng vẻ trần p h ạ m ngươi sống ở trong ngộng của mình hẳn là t ỉ lại không không nên bảo ngươi trần phàm phải gọi ngươi sợ bạch trần phàm hai tay gắt gao ô n mình đầu hai mắt bao trùm lấy tơ máu một nháy mắt phảng phất là nhận lấy cái gì cực lớn kích thích sợ bạch sợ bạch người này là ai vì cái gì ta sẽ biết vì cái gì ta sẽ như thế đau đầu là ai hắn là ai một cái đơn giản tên nhường trần phàm xuất hiện to lớn phản ứng cặp mắt của hắn bao trùm tơ máu sau máu tươi đen ngỏm tựa như là nước mắt không đứt rời rơi ngay sau đó là thất khiếu cũng chạy ra đồng dạng máu tươi màu đen bác sĩ cao nhìn xem xuất hiện sụp đổ trần phàm con mắt lấp lóe không yên lúc này hoàn cảnh c u n g quanh hoàn toàn vật mẹo những cuộc sống kia vật phẩm tựa như là bản vẽ đang không ngừng phân giải rất nhanh trong không khí xuất hiện kim s ắ t hồ quang điện lấp lõe không yên ác trật tự xuất hiện nhưng không có đôi bác sĩ cao tiến hành công kích cũng không có đôi trần phạm tiến hành cái gì bảo hộ biện pháp bác sĩ cao hai mắt có chút n h a o lại ngươi không làm điểm cái gì theo đạo lý nói ác trật tự từ trần phạm sáng tạo từ trần phạm mà sinh trước đây chỉ cần từ trần phạm xuất hiện điểm tâm cảnh ba động ác trật tự đều sẽ cho hắn thanh trừ hết giờ phút này lại là không động với trung tư thái chúng ta cũng muốn biết một đáp án ác trật tự chậm rãi lên tiếng cái gì đáp án chân chính sáng tạo chúng ta cũng không phải là trần phạm chúng ta cũng nghĩ nhìn thấy cái gọi là chân chính đáp án chỉ í lặng lặng theo b i ế càng thêm đi hướng sụp đổ trần phàm toàn bộ tử vong bệnh viện không có sụp đổ mà là tại một chút xíu tiêu tán tựa như là trên bản vẽ một bức họa tại ngâm qua nước sau bắt đầu biến thành mơ hồ phó bản tại biến mất bác sĩ cao mang theo vài phần thấp thỏm hắn khát vọng sợ bệnh xuất hiện nhưng lại sợ hãi mình sẽ cùng theo tử vong bệnh viện cùng một chỗ bị xóa đi s ở bạch ngươi nên ra ta hẳn là cảm tạ ta là ta gọi tình ngươi trần phan toàn thân xuất hiện màu trắng vết d ạ không ngừng phân nhánh lan tràn bác sĩ cao con mắt run r u dày xuất hiện rõ ràng kích động thậm chí tham lam vật hẳn muốn gần trong găng t ứ c s ở bạch luôn h a m với mình phó bản bây giờ đã là một bộ khôi lỗi ngươi muốn hắn tất cả biện pháp tốt nhất chính là ký kết một phần vô kỳ hạn khế ước khế ước qua sau ngươi chính là s ở bạch bước vào trật tự cấp sáng tạo thuộc về mình phó bản hai câu này là khi tiến vào phó bản trước xuất hiện tại bác sĩ cao trong đầu thanh em rất thần bí thanh em xuất hiện sau sở bạch sáng tạo phó bản liền tái hiện vị trí khu vực bên trong bác sĩ cao một mực khát vọng trật tự cấp nhưng thủy t r u n g không có tìm được tiến vào thời cơ trong mắt hắn trật tự cấp mới thật sự là chúa tể giả chi phối tất cả phó bản cũng có thể sáng tạo mình phó bản bởi vậy hắn không chút do dự tiến vào cái này phó bản thứ yếu là dẫn dụ huyết nhãn quỷ mà đến chủ yếu là vì tìm kiếm sở bạch đạt được lực lượng của hắn cựu nhãn ta chẳng mấy chốc sẽ hướng ngươi chứng minh có được sở bạch ta có thể so ngươi ưu tú gấp trăm lần không chỉ bác sĩ cao cùng nhật cảm xúc tràn với nói lên lời run dày ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm chầm, chầm lúc này những cái kia ác trật tự đ ố n g nhiên hóa thành từng đầu màu đen xích sắt toán loạn trong không khí một giây sau toàn bộ đâm vào trần p h ạ m trong thân thể vô số hồ quang điện lập tức được phóng thích ra sẽ rách không khí t r u n g quanh vật phẩm tại đụng vào trong náy mắt toàn bộ hóa vì bột mịn ác trật tự điên cuồng đ ô n g đưa bọn chúng hội tụ lồng ngực kia một chút xíu sẽ mở trần p h ạ m ngực t r ứ ớ c mắt ánh sáng trắng từ trong đó vô hạn phóng xuất ra trần p h ạ m bộ mặt đã hoàn toàn vạt mẹo mở ra một tấm miệng rộng hoàn toàn mất đi ý thức ác trật tự lúc này đối trần phàm mở miệng trần phàm trong thân thể có cái gì mất ra cần ngươi cái này phó bản chân chính sáng tạo chủ bác sĩ cao mỉm cười mở miệng phản p h ấ t hiểu rõ tất cả mọi thứ chỉ là hắn ngủ thiết đi cần phải có người đến đánh thức hắn đứng tại trần phàm trước mặt bác sĩ cao nhìn xem kia bị xé nước ngực kia vô hạn thả ra ánh sáng trắng tựa như là hắn một m ự c chờ đợi hy vọng c h i môn ta cố gắng như thế lâu không phải liền là chờ lấy giờ khắc này sao s ơ b ạ c h khế ước của ngươi quỷ phản bội ngươi lần này liền để ta tới làm khế ước của ngươi quỷ đi không phải nói là chủ nhân trong lòng vô hạn cung nhật bác sĩ cao hai tay trong cùng một lúc trực tiếp đâm vào trần phàm ngực ở trong nhất thời càng vô hạn ánh sáng trắng phóng xuất ra nuốt sống cả phòng cũng nuốt sống toàn bộ tử vong bệnh viện theo ế t trợ Trường hết, hỗ nhau. hỗ nhau. h trợ lẫn lẫn quang môn ăn 870, một đôi tay cắm vào trần p h à m g ngực vô tận ánh sáng trắng lập tức như là hồng thủy giống như cọ rửa r a nuốt sống toàn bộ tử vong bệnh viện không phải đi qua bao lâu t r u n g quanh tựa hồ lại an tính lại bác sĩ cao chậm rãi mở hai mắt ra phát hiện trước mắt trần phàm không thấy bóng dáng hoàn cảnh chung q u a n cũng toàn bộ biến mất biến thành vô tận năm ánh sáng một cái quan môn xuất hiện ở trước mắt ở vào phong bế trạng thái nhưng bởi vì vì cái gì tại mắt trần có thể thấy điệu một chút xíu mở ra đây là bác sĩ cao có chút ngạc nhiên tiếp lấy trên mặt lộ ra kích động tiêu dung hắn tiến lên một bước nhưng lại là sửng sốt tựa như là nhìn thấy cái gì con ngươi tại co vào trên mặt lộ ra rõ ràng kinh hoàng thân sắc hắn một đôi tay tại một chút xíu phân giải đồng thời hắn không cách nào vận dụng trật tự lộ ra chân thân không phải bác sĩ cao cái này tối ra là hắn cái này nguyên bản hình thái tại một chút xíu biến mất hắn biến mất bộ vị hóa thành điểm sáng tiến vào kia đóng cửa trong khe hở mà theo hấp thu bác sĩ cao thân thể kia quan môn khe hở tại một chút xíu mở rộng mở、không. thế nào sẽ là dạng này bác sĩ cao lắc đầu hốt hoảng địa thối lùi ra phía sau đôi bàn tay hoàn toàn bị phân giải không cách nào phục hồi như cũ hắn chỉ có thể nhìn mình một chút xíu bị quan môn a n hết bất an mãnh liệt sông lên đầu càng có là không hiểu sợ bạch sợ bạch đến tột cùng ở đâu chân p h à m lại đi nơi nào hắn hẳn là ở trong cơ thể hắn mới là quan môn phía trên màu đen trật tự xuất hiện xích sắc toán loạn phát ra thanh âm c ổ quái hắn gào thét nhưng áp trật tự không có tỏ thái độ không dành để ý không cần quỷ tê ờ ta tới cấp cho ngươi trả lời chính là một thanh âm từ phía sau chuyển đến bác sĩ cao quay đầu nhìn lại chỉ thấy tần nặc đứng ở phía sau rất bình tĩnh mà nhìn xem hắn nhưng trên cánh tay mở ra huyết nhãn lại tràn đầy hài hước nhìn chằm chằm hắn chân p h a m cũng không phải là sở bạch hắn chỉ là cũng là người sau tạo ra ra một cái nở bờ cờ chân p h a m không có cái gì đại tác dụng muốn nói tác dụng duy nhất đó chính là sở bạch giao phó hắn cùng khác nở bờ cờ khác biệt ý nghĩa tần nặc bình tĩnh nói ánh mắt lạnh nhạt nhìn xem bác sĩ cao bác sĩ cao đứng ở nơi đó hắn giờ phút này một đôi tay hoàn toàn bị phân giải biểu lộ lâm vào ngấc trệ hai mắt mang theo vô thần khoe miệm run dậy hai lần không có khả năng các ngươi rõ ràng chúng ta rõ ràng chính miệng nói chân pham chính là sở bạch đúng hay không tân nặc mỉm cười cái này đối ngươi mà nói đúng là một đầu cực kỳ trọng yếu tin tức nhưng đối với chúng ta mà nói chỉ là cố ý ném ra để ngươi cắn lên đi một cái mồi như thôi đang khi nói chuyện tân nặc lấy xuống kia một bộ tơ bạc kính mắt cái này một bộ kính mắt nói là phó bản ban thưởng cho ta quỷ vật nhưng thật ra là ngươi cố ý lợi dụng trật tự đặc quyền chế tạo ban thưởng cho ta giả tượng lưu cái này một bộ tơ bạc kính mắt xung l à ngươi nghe lén lỗ thai rất thông minh cũng rất hữu hiệu tân nặc lau sạch lấy thấu kính trước đó ta ngay tại hoài nghi vì cái gì chúng ta làm bất luận cái gì hành động ngươi cũng có thể biết đồng thời sớm một bước trước chúng ta hành động ta cùng hết u y nhãn q u ỷ cũng không có vấn đề gì kia duy nhất có vấn đề liên hẳn là cái này một cái duy nhất phó bản tặng cho ta mới đồ vật đương nhiên nói cho cùng đây cũng là một cái suy đoán không có thực tế tính chứng minh nhưng là khẳng định là ngươi có nghe lén l ô thai của chúng ta cho nên chúng ta rõ ràng nói ra một cái bẫy nhường chính ngươi dẫm vào đi hiện tại xem ra phi thường thuận lợi tân nặc mỉm cười nhìn xem bác sĩ cao trong tay trực tiếp bóp nát kia một bộ t h bạc k í n mắt bác sĩ cao biểu lộ kinh ngạc lắc đầu không đúng nếu như các ngươi thiết kế xáo lộ ta vậy ta nhất định biết mới đúng nhưng các ngươi toàn bộ hành trình đều không có đều không nói lời nào bên trên giao lưu đúng không huyết nhãn quỷ tràn đầy c h â m chọc mở miệng như ngươi loại này ngay cả khế ước đều chưa từng có quỷ lại thế nào biết ta ăn ý vật này chúng ta hợp tác như thế thời gian dài thậm chí một ánh mắt ta đều biết hắn đang đánh cái gì mưu ma trước quỷ lúc ấy nghi hoặc ngươi thế nào biết chúng ta muốn đi trần p h ạ mẫu m thân lúc nhỏ vâng tử đ ỗ n g nhiên không lên tiếng con mắt bổ lâm bổ lâm địa nháy ta liền biết chuyện ra sao huyết nhãn quỷ tràn đầy đắc ý mở miệng phản phất tìm ra vấn đề đồng thời xáo lộ bác sĩ cao cái kia là hắn bác sĩ cao miệng mở rộng lảo đảo một chút vì một chân trên đất tân nặc thì tiếp tục mở miệng tàn phá lấy bác sĩ cao nội tâm kỳ thật chỉ thấy huyết sắc tăng lễ đều là cố ý thu lại cũng không phải là quỷ lực theo không kịp nói chuyện chỉ nói là cho ngươi nghe để ngươi tin tưởng với đây ta luôn luôn sẽ không cho địch nhân một tia t h ở lật b à n cơ hội tràn thảo trừ căn mới là trực tiếp nhất dưới tình huống đó thế nào có thể để ngươi nhẹ nhõm chạy mất vì cái gì để ngươi chạy mất tân nặc không phải, phải sợ bạch nhưng sắc thực ngủ thiết đi chúng ta muốn tỉnh lại hắn nhưng tỉnh lại hắn không có gì n g o à i nhường trần phạm sụp đổ còn cần hấp thu một phần q u ỷ tác phẩm tâm huyết vì mở cửa chìa khóa hấp thu phần này quỷ lực không thể n g ị c h đơn giản ý tứ chính là nhất định phải một con vẫn diện cấp quỷ bị ăn hết làm chìa khóa mới có thể đánh thức sở bạch tân đặc ý cười tràn đầy mà nhìn xem bác sĩ cao ngoại trừ ngươi ta thực sự tìm không thấy nhân tuyển thứ hai cho nên rất vinh hạnh ngươi thành vì chúng ta giúp đỡ huyết nhãn quỷ thừa cơ bổ thêm một đao chúng ta từ đáy lòng địa chân thành biểu thị cảm kích bác sĩ cao quỷ ở nơi đó quan ngôn không ngừng hấp thu hấp thu hắn từ hai tay bắt đầu bắt đầu hướng trên thân thể đi ăn thân thể bộ vị không ngừng bị ph bác sĩ cao giờ k h ắ c này tâm cảnh hoàn toàn bị phá hủy tóc rủ xuống tuấn giật rõ ràng khuôn mặt tràn đầy bất lực cảm đạm rồi sau đó hắn cười khẽ hai tiếng sau đó là ngựa đầu cười to tạo hóa trêu ngươi mệnh muốn tuyệt ta tôi h t i ể u nhãn ngươi cảm thấy ta rất không cam lòng sao ta đúng là không cam tâm lúc ấy không phải đối ngươi trước kia nếu không phải có sợ bạch ngươi đối ta mà nói cái gì đều không phải là bây giờ nếu không phải có tiểu từ này ngươi vẫn như cũ đối ta mà nói cái gì đều không phải là tiến vào phó bản sau ngươi một mực bị ta nắm mũi dẫn đi núp ở nơi hẻo lánh bên trong không dám lo đầu chỉ là bởi vì vì t i ể u tử này xuất hiện mới khiến cho ta vốn nên tất thắng thế cuộc toàn bộ đều lợn nếu không phải cái này lao thiên để ngươi tốt số ngươi cái gì đều không phải là bác sĩ cao muốn rách cả mí mắt bi vẫn gào khét lại là bất đắc di cười như điên tần nặc cho là huyết nhãn quỷ sẽ bị c h ọ c giận dùng miệng quạ đen hung hăng đ ổ i trở về nhưng lại sai ngươi nói một điểm không tệ ta đầu hóc s ắ c thực tần cũng s ắ c thực tốt số ta ngoại trừ thực lực che lại ngươi cơ bản không có cái gì che lại ngươi nhưng chúng ta hỗ trợ lẫn nhau hắn giúp ta phục năm đối thủ ta cũng biết trả giá tất cả giúp hắn tìm tới đ á án kia tần nặc nghe huyết nhãn quỷ hơi sưng sở tiếp theo là mỉm cười đúng chúng ta hỗ trợ lẫn nhau có thể đi đến hiện tại thiếu một thứ cũng không được bác sĩ cao không đang nói cái gì không ngừng cười to tiếng cười dần dần vặn mẹo dần dần điên cuồng thân thể không ngừng hóa thành điểm sáng dung nhập kiêm một cái quan môn cuối cùng nhất toàn bộ lục thân tán loạn bị quan môn hấp thu tại hoàn toàn hấp thu sau quan môn cũng hoàn toàn mở ra chương tám trăm bảy mươi mốt ký ức phó bản trước chủ sở bạch, bạch. hư ánh sáng trắng cửa từ từ mở ra đứng ở trước cửa thần nặc cùng huyết nhãn quỷ đều là nhìn lại sở bạch liền tại bên trong à, tần n ạ c thì thào lên tiếng chuyện phát triển đến bây giờ đã không chỉ là giúp huyết nhãn quỷ tìm sở bạch hắn hiện tại cũng nghĩ đi gặp sở bạch ở trên người hắn cất giấu rất nhiều bí mật bao quát hắn m u ố n cẩn thận một chút l i ề n tốt huyết nhãn quỷ nhắc nhở một câu nó không xác định sở bạch là có hay không vẫn còn coi như tại cũng vô pháp cam đoan vẫn là lúc trước hắn tần n ạ c nghe lời nói con mắt lấp l o e mấy lần đi vào sau mặc kệ là thế nào kết quả chúng ta đều có chuẩn bị ác trật tự tại quan môn phía trên trên thực tế bọn chúng cũng đứng ở tần nặc bên này làm bác sĩ cao hai tay cắm vào trần phàm nước lúc bọn chúng cũng mang theo sôi khiến ý tứ lúc ấy tân nặc nói với chúng bí mật chính là cái này bọn chúng cũng không phải là trần phạm mà tồn tại càng không phải là trần phạm sáng tạo chỉ là cái này nở nở cờ được trao cho ý nghĩa đặc biệt ngay cả trật tự bản thân đều là mê mang vì đẩy ra tầng này mê vụ bọn chúng quyết định trợ giúp t â n nặc t â n nặc chỉ là gật gật đầu sau đó phóng ra bộ pháp đi vào kia một cái quan g môn bên trong trước mắt một mảnh hư trắng t â n nặc ánh mắt mất hết ông long không biết đi qua bao lâu mới là dần dần khôi phục nên có ánh mắt vung xuống che mắt hai tay tần nặc nhìn xem hoàn cảnh c u n g quanh ánh mắt có chút biến hóa mình xuất hiện tại một cái trong thư phòng thư tịch rất nhiều trồng chất ở chỗ này bịa sách bên trên không thấy bất luận cái gì cho bụi lại bày ra trình tề hiển nhiên thường xuyên bị người quét dọn nơi này là t â n n ạ c thoáng kinh ngạc huyết n h ắ quỷ, tiểu bạch gian phòng một dạng hoàn cảnh đang nói cửa phòng bị mở ra một cái trung niên nữ nhân đi tới cầm cây mau đạn cùng khăn l ô n ư ớt trước cho bên cửa sổ bùn hoa rội lên một chút nước lại cầm đi đồng hồ b á o t h ứ c điều đến một ít thời gian đặt ở s à n đâu tủ sau đó bắt đầu nghiêm túc quét dọn gian phòng đối với bên người nhìn chăm chú nàng tần n ặ n làm như không thấy một chiếc điện thoại đánh tới trung niên nữ nhân lấy điện thoại di động ra mang theo mừng rỡ mở miệng thật tá tiểu bạch ngươi cuối tuần này muốn trở về h ả o h ả o mụ mụ một mực giữ lại cho ngươi đến lúc đó mẹ làm cho ngươi thích ăn nhất dầu m u ộ n t ô m chiên cúc xong điện thoại trung niên nữ nhân nhìn tâm tình không tệ một bên khẽ hát một bên đem trong sách vợ thư tịch cẩn thận từng quyển từng quyển l a u thư tịch đại đa số đều là liên quan với y học loại huyết nhãn quỷ đi theo nói ra sở bạch mẫu thân tần đặc nhìn xem trung niên nữ nhân ánh mắt khẽ nhúc ních chỉ thấy một bên cửa phòng mở ra một người mang kính mắt nam tử trung niên đầy cửa vào trong tay còn cũng không chính là đứa nhỏ này cuối cùng có ngày nghỉ hắn tại bệnh viện khẳng định mệnh muốn chết rồi chờ hắn trở về nhất định phải hắn nghỉ ngơi thật tốt Ai, hai tử kia chăn tử trên chân lần bao lâu tẩy. dày, lần lâu bao s ở bạch phụ thân hút một hơi lao thuốc nói ra hại ngươi mỗi tuần đều tẩy sạch sẽ vô cùng có thể chúng ta cho hắn nói một chút nhà cách vách trương tẩu sách cái tia nữ hoa tướng mạo tốt tính cách lại tốt ta liền thật thích hai tử khó được một lần trở về ngươi cũng đ ư n g dày vào hắn lại nói hai tử nhà ta bắt sắt dáng dấp con đẹp trai cái nào sầu tìm không thấy tốt nữ hải sợ bạch mẫu thân lướt mắt sở bạch phụ thân đem ư t ì a v ề tại ư ngoài miệng đ i ễ u la hét nói ra sầu xác thực không lo nhưng ta gấp ôm cháu trai à liền như thế một đứa bé không nóng trông hắn nóng trông a i đi đi có cái này thời gian rỗi đi câu n g ư ô i cá đừng tại đây ồn ả o sở bạch mẫu thân đem sở bạch phụ thân đổi u ra ngoài tân nặc đứng ở một bên toàn thân bị một tầng hư quang bao vây lấy c h ầ m tư một chút đối huyết nhãn quỷ hỏi cho nên chúng ta bây giờ là tiến vào sở bạch hồi ức không phải hồi ức huyết nhãn quỷ tựa hồ đoán được cái gì có lẽ là hồi ức phó bản hắn nhất định ở chỗ này tân nặc chưa hề nói cái gì từ bận rộn sở bạch mẫu thân bên cạnh trải qua rời khỏi phòng trong phòng khách sở bạch phụ thân buông xuống ống khói tiện tay cá dương cùng cần câu rời đi phòng ở tần nặc đưa mắt nhìn sở bạch phụ thân rời đi đi vào phòng khách lúc ánh mắt dừng lại tại một trường sofa bên trên một thiếu niên ngồi ở trên ghế salon chừng hai mươi tuổi toàn thân làn da phi tường h trắng thậm chí có loại người chết trắng ngũ quan tự nhiên là đẹp mắt không giống kiên cường loại kia càng giống như nhỏ thịt tươi loại kia văn khí mắt phải dưới tô điểm một viên hình dọn nước nớt ruồi cho hắn cả khuôn mặt có rất nhiều nhận ra độ tóc toàn bộ mạnh hóa không chỉ là g e n tạo thành vẫn là đặc sắc nhuộm tóc đúng vậy bản nhân nhìn qua vô cùng trắng tinh cộng thêm bên trên không tì vết chút nào sạch sẽ làn g r a tựa như kia không dính một k i a ô huế hà sen giờ phút này hắn ngồi ở trên ghế salon một đôi mắt không chấp mắt nhìn chằm chằm trong tivi phát ra chính là một bộ ấm áp phim hoạt hình tiểu bạch huyết nhãn quỷ phun ra hai chữ nhìn thấy sở bạch lúc t ầ n nặc rõ ràng cảm giác được quỷ kia lực ba đậu trên cánh tay mấy cái con mắt đều muốn cùng nhau mở ra tới hắn chính là sở bạch tân nặc thần sắc có chút xuất thần cái này cùng hắn trong tưởng tượng khác biệt có chút lớn nhìn bộ dáng này cũng h ẳ n là bị t như vậy chân chính sở bạch đến t ộ n cùng ở đâu tân nặc nhìn xem trên tường những cái kế ảnh gia đình khung hình đều là một nhà ba người mà khung hình bên trong sở bạch từ khi còn bé đến thành niên bộ dáng đều có thể rõ ràng nhìn thấy khác biệt duy nhất chính là những n à y khung hình bên trong sở bạch không có một tấm l à tóc đen tân nặc nhìn ra t h ầ n lúc trên ghế s a lon sở bạch đ ố n g nhiên lên tiếng tiểu c ử u ngươi vẫn là tới ngươi thay đổi rất nhiều xem ra ta rời đi sau ngươi trưởng thành rất nhiều tân nặc sửng sốt một chút huyết nhãn bị quỷ lực ba động càng thêm rõ rệt con mắt màu đỏ ngỏm trực tiếp nhìn chằm chằm trên ghế xa lon sở bạch ngươi cũng thay đổi rất nhiều thậm trước chí như trước kia s ở bạch k h ô nghe có c một ú t tương tự. Tuy là nói như vậy, nhưng huyết vì biết, từng t chô chính là sở bạch, cái như nhưng nhãn h nói vậy, đây là là kia vì sở o hắn kể vai cười h h i ế n đồng bạn. n đấu n g g bây i a cười ũ n không biết hắn kinh nghe, g gì, gì. lịch bạch biết cái cái c xảy ra cái gì. Sở bạch nghe, cười cười, cũng ư ờ i c không có nói cái gì đ ó lấy ánh mắt của hắn rơi trên người tần nặng bị s ở bạch nhìn xem lúc tần nặng thần sắc hơi động không biết có phải hay không là ảo giác hắn luôn cảm thấy cái trước trong mắt để lộ ra những vật khác ngươi có thể tìm tới ta nói rõ ngươi tìm một cái rất tốt mới cộng tác so ta càng tốt hơn sợ bạch chậm rãi lên tiếng hắn s á c mặt bình tĩnh tựa hồ vô luận xảy ra bất cứ chuyện gì đều có thể nằm trong dự liệu của hắn nhìn không thấy bất luận cái gì vẻ kinh ngạc bây giờ không phải là lúc nói chuyện này lúc ấy phó bản bên trong đến tột u cùng xảy ra cái gì vì cái gì biết biến mất biến mất trong khoảng thời gian này lại xảy ra cái gì n g ư ơ i biết ta vì tìm tới ngươi bỏ ra giá lớn bao nhiêu huyết nhãn quỷ cảm xúc mang theo vài phần kích động cho dù trước lúc này hắn làm đủ cùng sở bạch lần nữa gặp mặt chuẩn bị nhưng tận lực gáp chế cảm xúc vẫn là hiện lên lúc trước bị cưỡng chế rời khỏi phó bản sau huyết nhãn quỷ lo lắng sở bạch đan uy liền canh giữ ở phó bản bên ngoài. về sau liền gặp lao bắt liên thủ nặng quỷ vây quét làm lao bắt bọn chúng muốn cưỡng ép xâm nhập sở bạch sáng tạo phó bản lúc phó bản lại hư không tiêu thất sở bạch con mắt có chút rủ xuống nhìn xem trên tv phim hoạt hình chậm rãi nói ra ta biết ta thua thiệt ngươi nhiều lắm cũng cô phụ tất cả ngươi đối ta kỳ vọng cái này một phần nợ vô luận ta làm cái gì đều không thể để n g 872, 872, giá không trèo trống, giả. Trưng giá không trống, khai khai phát tác giả. 872, giá không trèo trống, khai phát tác trèo trèo cho nên tử vong bệnh viện cái này phó bản tồn tại ý nghĩa là cái gì tần nặc trước ném ra ngoài một vài vấn đề đơn giản ánh mắt v i ế t ở một bên sở bạch mẫu thân cầm trổi lông gà r a theo sau lại tiến phòng vệ sinh cầm cây trổi đồ lau nhà vào phòng k i a trong miệng hừ điệu h á t dân gian càng thêm sáng tâm tình càng thêm vui vẻ nhưng đối với trong phòng khách ba vị khách nhân toàn bộ hành trình tựa như trong suốt giống như làm như không thấy sở bạch cũng nhìn xem mẹ của mình ánh mắt mang theo mấy phần mềm mại khoe miệng mang theo rất nhạt méo vài tia ý cười t ử vong bệnh viện ý nghĩa chỉ là quay chung quanh trần phạm thu hồi ánh mắt sở bạch bắt đầu trả lời tần nặc v kia là ta lúc đầu sáng tạo cái này phó bản dự tính ban đầu trần pham đã từng là đồng nghiệp của ta cũng là ta chơi đùa từ nhỏ đến lớn bản thân chúng ta cùng một chỗ lập trí cùng một chỗ v ì mộng t ư ở n g p h â n đấu cuối cùng nhất đều thi vào ưu tú nhất đại học y khoa thậm chí an bài tại cùng một nhà thị trung tâm bệnh viện p h ả n phất đây hết thể đều là lao thiên cho chúng ta hoàn mỹ nhất t a n bài s ở b ạ c h tựa ở trên ghế salon chán có chút dương lên thanh â m rất nhẹ nhìn không có cái gì đều lại tựa như bệnh nguy kịch giống như suy yếu nhưng sau đó hắn tự sát cho dù ta ngay đầu tiên đổi tới hiện trường lấy hết tất cả cố gắng hắn vẫn là nhảy xuống thầy thuốc không từ ý n g h a hắn là một cái thầy thuốc ưu tú khó được nhân tài y thuật tại trên ta nhưng vẫn như cũng chỉ không được khó khăn nhất bệnh tâm bệnh của mình hắn rất ưu tú nhưng nội tâm rất yếu đuối sinh hoạt ngăn trở hoàn cảnh áp bách nhường hắn mê man g nội tâm mê thất không có tìm được tự cứu biện pháp chính xác đừng ra cuối cùng nhất lựa chọn trực tiếp nhất giải thoát phương thức cũng là thỏa hiệp một loại phương thức s ở bạch bình thản nói hai mắt mặt ngoài bao trùm m ấy phần lung lung là bất đắc dĩ nhưng cũng hiểu rõ trần phản cách làm bộ phận trách nhiệm tại với ta ta không thể trước tiên tìm ra hắn vấn đề cũng trách hắn ngụy trang quá tốt đem thùng trăm ngàn lỗ âm u tuyệt vọng nội tâm thật sâu dấu ở nội tâm đây là ta tiết lối cho nên tại làm ta có phần này năng lực thời điểm ta lấy một loại khác loại phương thức gặp lại trần p h ạ m là đền bù trần p h ạ m kia chưa hoàn thành nguyện vọng cùng tiết lối cũng là đền bù cứu rỗi ta nội tâm k i a m ộ t phần tự trách nhưng nói cho cùng cũng không có cái gì ý nghĩa chỉ là một cái lao bằng hữu từ cho là là tự mình đa tình thôi huyết nhãn quỷ nói ra ta biết nhưng là đi cũng như ngươi lúc đó nói cho dù là tự mình đa tình chí ít ngươi không phải cái gì đều không có làm sợ bạch đối huyết nhãn q u cười cười ngươi còn nhớ rõ a trật tự cấp thật rất không thể tưởng tượng nổi thời điểm đó ta thật cảm giác mình như cái thần đối kinh dị thế giới mà nói chỉ cần có thể tưởng tượng đến đều có thể trong tay biến vì hiện thực trong tay vê bóp ra tới mỗi một đầu trật tự đều là một cái nguyện vọng thực hiện tất cả ta muốn rất ít một cái tử vong bệnh viện chính là tất cả sau đó ta bắt đầu thăm dò thứ quan trọng hơn s ờ bạch ngầm đầu khoe miệng tiếu d u n g biến thành tâm h ý t r ắ n g nón mảnh khảnh ngón tay vê lên một viên bánh kẹo để vào trong miệng kinh dị thế giới tồn tại đúng không tân n p thay hắn nói đúng làm ta có được có thể sáng tạo trật tự cùng phó bản năng lực sau trong đầu xuất hiện một cái càng mê hoặc vấn đề phó bản giàn cung từ trật tự giá không trèo trống kia kinh dị thế giới lại có cái gì đến giá không trèo trống cái gọi là trật tự cấp là ai đến định nghĩa trật tự cấp về sau rõ ràng tồn tại một cái so đây càng vì không gì làm không được tồn tại s ở bạch nói ra rồi sau đó ta lợi dụng trong tay tất cả năng lực đi tìm những này đ bán dần dần ta bắt đầu cảm thấy hưng phấn bởi vì vì ta xác thực tìm được một vài thứ những vật này ẩn chứa to lớn bí mật ta không cách nào tưởng tượng có thần bí hơn tồn tại chủ đạo đây hết thảy kinh dị trò chơi thiết thiết thực thực chính là một cái đặc biệt khai phát trò chơi tất cả mọi thứ đều là từ dấu hiệu chế thành vận hành khai phát giai đoạn cần một cái khảo thí phẩm vận hành đến kiểm tra no cuối cùng nhất một chút bệnh vạn Về sau, toàn bộ hoàn tất thi hoàn bộ kinh ể m tra, c h í là toàn dị i ngoài, kéo vào rất nhiều người chơi. Cho nên, kinh ệ n tuyên nên, rất bố ra kéo vào Cho d thế r ò c ơ i liền i lạng yên không một t n giới động, một như v ê n nặng hiện quả xuất bom ký, v chúng thực thế hiện Kinh thế bên trong. Kinh dị thế giới giới ta dị một khi tuyên bố liền nhận lấy nhiều vô số kể người chơi yêu quý bọn hắn vì cái này một trò chơi mất ăn mất ngủ tiến vào trò chơi hoàn thành phó bản sách đẳng cấp cao nhận lấy ban thường trở trong lúc nhất thời nóng n ả y vang dội toàn cầu trò chơi dvloger rất hài lòng đại lượng người chơi chen chúc mà tới tựa hồ có thể cho nó mang đến một loại nào đó không biết tên lợi ích nhưng rất nhanh nó phát hiện một chút tỷ vết có mấy cái người chơi không dựa theo nó quy tắc trò chơi đi chơi trò chơi bọn hắn đẳng cấp mát cấp sau bất mãn với đây thậm chí muốn đánh vỡ trò chơi này quy tắc tìm tới n ó cái này đệ vệ l ộ tờ. lý do an toàn đệ vệ l ộ tờ dùng một chút biện pháp chế tài những này tinh lịch người chơi cam đoan kinh dị trò chơi vận hành bình thường s ở bạch nói đến đây ánh mắt tụ vào nhìn xem tần nặc con mắt ta cũng không tinh lịch ta chỉ là không thể nào tiếp thu được đổi lại ngươi ngươi có thể tiếp nhận kinh dị trong trò chơi bất kỳ cái gì một cái có máu có thị sinh mạng thể kỳ thật đều là vọt tới không có ý nghĩa đơn giản băng lãnh dấu hiệu chế thành ra sao tân nặc thần sắc có chút cứng ngắc sợ bạch nhường hắn đại nao xuất hiện lộn xộn trong lúc nhất thời nghĩ đến rất nhiều thứ đồng thời tựa hồ đạt được rất nhiều đáp án huyết nhãn quỷ t ỉ n h t ỉ n h mê mê nhưng cũng suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ nghĩ đến một cái kinh khủng đồ vật ý của ngươi là ta ngân m ạ c h tóc che mắt hai mắt sợ bạch ngầm đầu ngón tay nắm vướt mi tâm đúng thế ta càng thêm không thể nào tiếp thu được theo ta kể vai chiến đấu thành tựu ngay lúc đó ta tin cậy nhất đồng bạn chương ũ n g c ỉ là vọt t i tám c á n trăm bảy mươi ba ký ức cảnh bàn thờ cuối cùng kế hoạch chương tám trăm bảy mươi ba ký ức cảnh bàn thờ cuối cùng kế hoạch ông ông. quan g môn đứng sừng sững hư trắng trong không gian mấy đầu ác trật tự quấn quanh ở chung quanh tản ra đặc thù quỷ lực có sóng chấn động bọn hắn thấy được sáng tạo sự hiện h ư u của chúng ta phía sau sẽ phát sinh cái gì tử vong bệnh viện phải chăng còn có tồn tại ý nghĩa đây là mấy đầu ác trật tự vấn đề phó bản bên trong bọn chúng không gì làm không được nhưng giờ phút này cũng giống cái mê mang h ả i tử không biết tiếp x u ố n g vận mệnh như thế nào đạp đạp thanh thúy tiếng bước chân chuyển đến một thân ảnh như ẩn như hiện xuất hiện hư trắng bên trong hướng phía quan môn đi tới lúc này còn có nở tờ cờ là sáng suốt mấy đầu ác trật tự có chút ngoài ý mới mang theo nghĩ hoặc ai sáng tạo các ngươi các ngươi thật biết rõ sao theo bước chân phóng ra thân ảnh tới gần thanh âm kia cũng biến thành rõ ràng ý gì mấy đầu ác trật tự mở miệng hỏi phát giác được cái này nở tờ cờ không thích hợp khi chúng nó muốn tiếp tục lên tiếng lúc thân ảnh chậm rãi nâng lên một ngón tay t r u n g quanh hư trắng hoàn cảnh trong nháy mắt thay thế thành đèn nhánh giống như ban ngày ngày một nháy mắt rơi vào đêm tối kia mấy đầu ác trật tự ngay cả phản ứng cơ hội đều không có liền bị vỡ nát xóa sạch sạch xanh khoe miệng mang theo mỉm cười cuối cùng tìm tới ngươi thì thào âm thanh bên trong đạo thân ảnh kia nếu như vô sự đi vào kia quan ký ức cảnh bàn thờ bên trong s ở bạch mở hai mắt ra không có gió lay động nhưng ngân bạch sợi tóc phiêu động v à i tia khi nghe đến s ở bạch nói sau huyết nhãn quỷ cùng tần nặc trong lúc nhất thời đều là suy nghĩ ngàn vạn hoặc là nên nói không thể nào tiếp thu được ta chỉ là một chuỗi không có ý nghĩa dấu hiệu huyết nhãn quỷ mặc dù tỉnh tỉnh mê mê nhưng cũng không hiểu hoảng sợ tần nặc nhanh chóng đẻ xuống ba động suy nghĩ sắc mặt nghiêm trọng nghiêm túc nhìn về phía s ở bạch ngươi tin tưởng đáp án này sao là cái gì để ngươi nhận định đáp án này một cái cùng ngươi cộng tác như thế lâu lão đồng bạn bọn chúng theo ta có giống như tình cảm sướng vui giận vượt có vì cái gì ngươi biết có thể tiếp nhận tân n a c nói nghĩ đến cái gì nếu mày nói ra ngươi lúc đó đến tột cùng thấy được cái gì s ở bạch cùng hắn là giống nhau người lúc ấy cũng nhất định không thể nào tiếp thu được sự thực như vậy nhưng cuối cùng vẫn tiếp nhận khẳng định là thấy được cái gì tựa hồ là không khí làm khô s ở bạch bờ môi một chút xíu khô nứt ta thấy được một bức hư ảnh hình ảnh một đôi nam nữ nhìn trộm kinh dị thế giới bọn chúng ở trên cao nhìn xuống tựa như kinh dị thế giới chúa t ệ giả rồi sau đó bọn hắn phát hiện ta một cái nghiêm trọng phá hư bọn hắn quy tắc trò chơi người chơi sau đó đối ta tiến hành xóa đi ta dùng hết tất cả năng lực thoát đi ra nhưng phát hiện mình sáng tạo phó bản cũng đã mất đi trường không quyền cuối cùng ta có phụ trợ trí nhớ của mình chế định một cái ký ức cảnh bản thờ nhỏ phó bản đem mình phong tỏa tại bên trong đây là trí nhớ của ta độc nhất vô nhị bọn hắn không cách nào mở ra kia phiến quang môn tiền đến sở bạch hít sâu một hơi t i ế t hầu có chút núp nít cho nên ta không thể không vứt bỏ tiểu cửu ngươi ngươi một khi tiền đến cũng biết bị bọn chúng xem vì dối loạn dấu hiệu bị xóa bỏ rơi huyết nhãn quỷ trầm mặc nó không oán hận sở bạch bởi vì vì không rõ người sao đột nhiên vứt bỏ hắn nguyên nhân là cái gì hiện tại có đạn ngươi thấy một đôi vợ chồng trung nhân đi tần n ạ c đông nhiên lên tiếng ngươi mới vừa nói kinh dị thế giới khảo thí giai đoạn cần một cái nở đỡ cờ kiểm tra t ì vết kiểm tra này phẩm hẳn là ta lúc này hắn biết rõ vì cái gì kinh dị thế giới sinh ra thế giới hiện thực trước một năm mình biết thành vì đầu tiên tiến vào kinh dị thế giới người cần một cái nở đỡ cờ tiến vào khảo thí tất cả chương trình phải trang vận hành bình thường như thế nói chẳng lẽ liền ngay cả bản thân hắn kỳ thật cũng là kinh dị thế giới một chỗi không có ý nghĩa dấu hiệu tia thể nội hát bạch tần nặc lại là cái gì tần nặc cũng không để cho sở bạch cảm thấy ngoài ý mớn hắn đông nhiên cười cười ngươi không cảm thấy đây hết thảy đều quá xảo hợp sao thật giống như tất cả đều tại trong cõi hữu minh được căn bài tiểu cựu xa cách ta tìm được ngươi mà ở trên thân thể ngươi lại có rất nhiều bí mật cùng nhau đi tới những bí mật kia mê vụ t ầ n g t ầ n g địa bị đ ẩ y ra ý gì huyết nhãn quỷ đã hoàn toàn động tiểu bạch mỗi một câu nói đều để hắn suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ tân n ặ c đoán được cái gì thanh âm biến thành trầm thấp ngươi nói là huyết nhãn quỷ từ gặp ta bắt đầu tất cả đều là bị tận lực căn bài sợ bạch lắc đầu không biết nhưng mỗi một cái dấu hiệu vận hành đều có tác dụng của nó dù là không có ý nghĩa an bài huyết nhãn quỷ ý nghĩa là cái gì b ồ i dưỡng đi sợ bạch con mắt lúc này cùng tần nặc đối mặt toàn thân hắn l à n ra tựa hồ càng thêm t r ợ t nhìn đồng thời còn lộ ra một loại hư hảo cảm giác giống như muốn xảy ra điểm cái gì chúng ta nói chuyện phiếm thời gian không nhiều kỳ thật tại lúc ấy ta không chỉ có thấy được một đôi vợ chồng còn chứng kiến một người trẻ tuổi người này cùng ngươi giống nhau như lúc tần nặc thoáng hít mắt giống như huyết nhãn quỷ, bọn hắn cái thứ nhất nghĩ tới chính là hắc bạch tần nặc tại mục đích của bọn hắn không chỉ là duy trì kinh dị trò chơi vận hành bình thường ở sau lưng còn cất giấu một cái càng lớn kế hoạch hoặc là nói từ vừa mới bắt đầu dã tâm của bọn hắn không chỉ là kinh dị trò chơi như thế đơn giản đang run sợ thế giới bọn chúng là sáng thế chủ không gì làm không được nhưng cái này che trời tay từ đầu đến cuối không cách nào ngả vào thế giới hiện thực cho nên cái này cuối cùng nhất kế hoạch chính là toàn diện n h ư ờ n g kinh dị văn minh xâm lấn thế giới hiện thực trật tự làm giàn g h u n g đem tất cả mọi người biến thành nhưng điều khiển dấu hiệu tần nặc lông mày càng thêm c a o chặt tiếp lấy chầm giọng hỏi cụ thể bọn hắn muốn thế nào làm không biết ta chỉ biết là bọn chúng khoảng cách một bước này rất gần sợ mạch chầm dai nói nói thực ra không thực tế tần nặc lắc đầu trước lúc này bọn chúng đã nếm thử qua kinh dị văn minh xâm lấn thế giới hiện thực chỉ là bao trùm một tòa thành cuối cùng cuối cùng đều là thất bại nếu như bọn chúng có niềm tin tuyệt đối liền sẽ không thất bại chỉ là bao trùm một tòa thành liền liền thất bại h ư ớ n g chi toàn bộ thế giới bọn chúng có một bước này kế hoạch liền đại biểu có năm chắc s ở bạch mang theo mấy phần thâm ý t i ế u dung lần thứ nhất kinh dị văn minh xâm lấn chỉ là một tòa thành thị có khả năng hay không bọn chúng nguyên bản không có ý định thành công thật giống như khảo thí kinh dị trò chơi xuất g a đầu tiên giai đoạn một lần kia chỉ là bọn chúng khảo thí giai đoạn phán phất là một câu bừng tình người trong n g t ầ n n ạ c ánh mắt lúc này biến h o a đúng a một lần kia kia đối phụ mẫu căn bản cũng không có tham dự vào chỉ là g i a m ba câu nhường mấy cái quỷ làm thủ lĩnh dẫn đầu một lần kia kinh dị văn minh s ầ m lấn quỷ hóa toàn bộ tin sông thị có lẽ từ vừa mới bắt đầu những cái kia quỷ chính là khảo thí phẩm t ầ n n ạ c đây là tên của ngươi s ở bạch nói ra tần n ạ c cái tên này mắt thần minh hiển địa chất động bí mật trên người của ngươi kỳ thật liền một cái chính là ngươi là ai sợ bạch tiếp tục cầm lấy một viên bánh kẹo để vào trong miệng làn ra thấu phát ánh sáng trắng càng thêm rõ ràng vấn đề này ta không thể cho ngươi đáp án trong thân thể ngươi vị kia có thể cho bọn chúng sắp thi hành cái kia một hạng cuối cùng kế hoạch toàn diện xâm lấn thế giới hiện thực đây là tất cả nhân loại một trận hạo kiếp có lẽ có chúa cứu thế có lẽ không có cũng theo ta không có nhiều quan hệ sở bạch lắc đầu c ư ờ i khẽ huyết nhãn quỷ cảm giác sở bạch có chút không đúng vội vàng lên tiếng tiểu bạch ngươi thế nào rồi tân nặc nhìn xem thân thể của hắn biến hóa đi lên trước vươn tay xem xét sở bạch tình trạng nhưng ở ngón tay cùng k i a tái nhợt làn ra tiếp xúc lúc trực tiếp xuyên thấu đi qua tân nặc cùng huyết nhãn quỷ đều là x ư n g sở tt mà lúc này bọn hắn phát hiện hoàn cảnh chung quanh cũng đang biến hóa ấm áp căn phòng b tất cả vật phẩm đều giống như trang giấy bị thiêu đốt thành cho tàn biến mất trong không khí chương 874. để ta tới định mà không phải bọn chúng chương 874. để ta tới định mà không phải bọn chúng ấm áp trong phòng nhỏ tựa hồ bị cái gì đồ vật tại phá hư tất cả vật phẩm đều tại hóa thành cho tàn biến mất trong không khí tân nắp tay trực tiếp xuyên thấu s ở bạch thân thể thần s ắ c không khỏi là sửng sốt ngươi s ở bạch cười nhạt nói kỳ thật một lần kia đào vòng bọn chúng liền đem n ụ c thể của ta hoàn toàn phá hủy tính cả thế giới hiện thực ta còn lại hôn phách lưu lại kinh dị thế giới lại biến thành lén lút thụ bọn hàn không chế cho nên ta mới lợi dụng trật tự giá không trí nhớ của mình làm phó bản dấu ở mình sáng tạo tử vong trong bệnh viện có thể may mắn sinh tồn bọn chúng như bị điên truy sát ta ta chỉ có thể đợi ở chỗ này kỳ thật cũng rất tấm áp ở chỗ này cha mẹ của ta còn có thể bồi t i ế p ta thật giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra nếu có lựa chọn ta xác thực muốn ở chỗ này vĩnh viễn tiếp tục chờ đợi nhưng giống như cái lựa chọn này không phải do ta t v màn hình lấp loé mấy lần liền bị hắc bạch tuyết hoa bao trùm phát ra trận trận tiếng xào sạc sau đó cũng hóa vì cho tàn tạ tiêu tán sợ mạch nâng g ẩ n g đầu lên trong mắt tràn đầy lưu luyến tiêu còn nhớ rõ trước đó ta sáng tạo phó bản bên trong xuất hiện một cái mất khống chế nở t ợ cờ sao nó chính là kia đối trung niên nam nữ phái tới truy sát ta không cách nào tiến vào quan môn nó chỉ có thể một mực đợi ở bên ngoài tử vong bệnh viện kỳ thật ta cũng dự liệu được quan môn sớm muộn sẽ bị mở ra mất khống chế nở t ợ cờ biết tiền đến đem ta xóa đi bởi vì vì ngươi sẽ không bỏ rơi ta s ở bạch hướng huyết nhãn bị nở nụ cười cái nụ cười này n hướng huyết nhãn bị cảm xúc xuất hiện ba động cắn răng nói ra đừng lo lắng ai cũng mơ tưởng nụ cười sợ bạch còn muốn lấy ra trên bản kẹo mềm quả nhưng càng thêm bốc lên đến liền rơi tại trên m ặ thanh bạn. Kỳ t ậ t t ì n thấy em rơi xuống trong nháy mắt trước người kia không ngừng chóc ra vết tưởng h bỗng nhiên bị đánh xuyên một đầu màu đen xích sắc như là mũi tên đánh xuyên tivi cũng xuyên thấu sở bạch hư hảo thân thể một sana trong phòng khách vô số vật phẩm như là tản mát trang giấy giống như mạng thiên phi vũ tân nặc trước tiên xông đi lên cánh tay phải mở ra chín cái nhãn cầu màu đỏ n g ỏ m huyết nhãn quỷ mang theo gầm thét bóp nát kia một đầu màu đen xích s á t tại sở bạch trên thân thể giờ phút này từ ngực bắt đầu vô số màu đen vết dạn hướng phía cái khác thân thể bộ vị phân bố ra ngoài chống đỡ loại này vết thương có biện pháp trị hết tân nặc nhìn xem vội vàng mở miệng nói ra tiếp lấy hắn nâng g đầu nhìn xem kia đứt gãy màu đen xích s á t nó như một con rắn độc giống như thu hồi đi một thân ảnh từ vỡ tan vách t ư sau chậm dãi đi tới thân hình nhỏ nhắn xinh sắn mặc màu hồng đồng phục y tá không phải ai đúng là hắn y tá hôm nay bệnh nhân cũng không biết ngươi không ở thủ thuật t h ấ t trước chạy loạn tới đây làm cái gì tiểu ái trong tay nhẹ nhàng đ u ố t v e một con than nắm giống như toàn thân đen nhánh tiểu quỷ ngờ đầu cười tùng tìm nhìn xem tân nặc nói tân nặc trầm mặt nói ra thì ra là ngươi một mực không có đậu tủ h là chờ lấy ta tìm tới quan môn sau đó mở ra thả ngươi tìm đến s á c thực rất tạ ơn lão sư ngươi ta tại tử vong bệnh viện chờ thật lâu rất lâu liền n ó n g trông các ngươi đến đâu tiểu ái hoạt bát cười một tiếng nếu như không phải tại nàng nhỏ bé thân hình sau giờ phút này tản ra càng ngày càng nhiều đáng sợ ác trật ự ngược lại là hoàn toàn cho nàng kia thiên chân vô tả bộ dáng l tân n ắ c trầm mặc không nói hiện tại hắn có chút rõ ràng thể nội đen t r ắ n g mình đột nhiên đem mình ném vào tử vong bệnh viện mục đích là cái gì huyết nhãn quỷ nhìn xem s ở bạch tiểu bạch n g ư ơ i biết chúng ta mở ra q u a n môn nó liền sẽ tiến đến vì cái gì không nghĩ biện pháp ngăn cản chúng ta s ở bạch giờ phút này nửa người đều tại tiêu tán khô nước mở m ô i vẫn là mang theo nhạt n h a o t i ể u dung ta không thể thật vĩnh viễn n u ố t ở bên trong nếu làm bệnh né tránh không được cha mẹ ta ngoài ý muốn xong vòng bằng hưu tốt nhất cũng chết ở trước mặt ta trọng yếu nhất chính là ngươi cũng tìm được tốt hơn cộng tác ta không có cái gì tốt lo lắng tất ta tận lực cũng mệt mỏi phía sau con đường giao cho các người đến đi thôi ta nên đi bồi trần p h ạ m s ở bạch tiếu d u n g biến thành dị thường đúng l ỏ n g những cái k i a màu đen vết dạn tựa như là giòi trong xương điên cuồng địa lan tràn bao trùm qua làn g ra, đều tại hóa thành khói lửa không nhất định còn có biện pháp ta thật vất vả tìm tới ngươi ngươi bây giờ lại muốn rời đi ngươi tại đùa gì thế huyết nhãn bị tức giận gào thét tay phải l i ề u mạng c h ụ t vào s ở bạch thân thể nhưng căn bản đụng vào không đến mảy may tân nặc ánh mắt trầm trọng nhìn xem sợ bạch sợ bạch hư trắng con mắt cũng nhìn xem tân nặc rất nhỏ điểm một cái n g ạ c thủ lập tức trước người hoàn toàn địa từ từ tiêu tán huyết nhãn quỷ bi thống địa kêu to lại ngay cả một mảnh cho tàn đều giữ lại không được t â n nặc nhìn xem cuối cùng nhất biến mất một mảnh cho tàn trong miệng lẩm bẩm yên tâm đi ta biết đủ khả năng vì huyết nhãn quỷ cũng là vì chính ta mặc kệ ta là cái gì người quỷ vẫn là một chuỗi không có ý nghĩa dấu hiệu cái thân phận này để ta tới định mà không phải bỏ chúng t â n nặc đứng dậy hết thể chung quanh đều tại hóa thành hư vô tay phải thì là buộc phát ra kinh khủng quỷ khí kia chín cái huyết nhãn toàn bộ mở ra tại lúc này dị thương đ i ệ đáng sợ dữ tợn tôi hoa giống như yêu diễm h u ế t sắc hòa diễm xoay tròn nở rộ quay t r u n g quanh tại kia đơn bạc trên thân thể Trưng một một lần, một khối khoai tây chiên. 875. Sai lầm một lần, một khối khoai tây chiên. không ố khối i khoai chiên. Sai khoai chiên. k h tây Trưng một một tây lần, lầm ngừng hóa vì hư vô trong không gian tần nặc đứng ở nơi đó toàn thân bị yêu dị huyết sắc hỏa diễm lượt lờ xoay tròn ở giữa liền tựa như là một đoá đoá c ô i tiêu vào tràn phong đối mặt tần nặc kia ánh mắt lạnh như băng tiểu h ái vẫn như c ũ là bộ kia thiên chân vô tà mỉm cười khuôn mặt lao sư không phải ngươi nói sao giờ làm việc phải gìn giữ tốt tâm tình ngươi thế nào một bộ n g ớ c đáng mặt đâu tần nặc thanh em dị thường bình tĩnh ta còn dạy qua ngươi một câu v ĩ n tại n k h ô tiểu ố n hai phía ạ một n g sau áp trật tự cũng trong cùng một lúc toàn bộ quất vào tần nặc cái tay kia bên trên hát xác điện cung bắn ra xé rách cái tay kia nhưng ở trên đó chín cái huyết nhãn chuyển động dưới lại quỷ dị đem những này áp trật tự đánh văng ra quỷ vực trong phút chốc phóng thích bao khoả hai người không gian lợi dụng quỷ vực bên trong trật tự cùng những ngày ác trật tự va chạm sinh ra năng lượng to lớn lẫn nhau vỡ nát tự sáng tạo trật tự trật tự cấp a tiểu ái khuôn mặt nhỏ lộ ra kinh ngạc một cái tay che lấp miệng nhỏ ánh mắt lại tràn đầy bờ cợt nàng thối lùi ra phía sau nghĩ kéo dài khoảng cách cái tay kia lại tại vỡ nát ác trật tự trong nháy mắt tiếp tục bắt lên đến đầu ngón tay chạm đến tiểu ái sau đó một nháy mắt đem tiểu ái đầu vỡ nát thành một mảnh sương máu huyết nhãn bỉ chín cái con mắt tràn đầy sắc ý giờ phút này đẩy trong đầu đều là muốn xóa bỏ tiểu ái một đoái một đoái tiêu rộ, đốt thành cho tàn tiêu tán nhưng một đầu ác trật tự ẩn nấp xuống đến ngay sau đó liền lại biến thành tiểu hái thân thể nàng mỉm cười tất cả mọi người có trật tự ai có thể giết chết ai đây ngươi có bao nhiêu đầu trật tự ta liền bóp nát nhiều ít cuối cùng nhất đến thế ngươi huyết nhãn quỷ rét lạnh mở miệng t i ể u quỷ v ừ a không ngừng k huyết trương phạm vi huyết s á t h ỏ a d i ễ m bên trong một chút xíu tôi hoan ở rộ vỡ nát những cái k i a toán loạn ác trật tự một cây lại một cây ngươi thật sự coi ta là những cái tia phổ thông trật tự a tiểu hái nết miệng cười một tiếng tại bị cánh tay kia xuyên thấu thân thể lúc trong n ự c than nắm bỗng nhiên nảy ra ngay sau đó cấp tốc bành trướng hóa thành một tấ hung hăng cắn x é tại t ầ n nặc trên bờ vai mặc dù trước tiên bị huyết nhãn quỷ b ó c nát nhưng t ầ n nặc khỏe mắt vẫn là run rẩy b à vai huyết đ ụ c nhanh chóng nát giữa ta thời gian ngắn có thể bắt ngươi không có cách nhưng lão sư thế nhưng là người chơi thân phận thân thể của hắn là có thể phá hủy đầu này trật tự chúng ta đều không cách nào trường khống khế ước chủ không có ngươi lại có thể thế nào xử lý đâu tiểu hái cười nói tay nhỏ nâng lên ở giữa đại lượng ác trật tự xuống tới hình thành từng cây quấn quanh hồ quang điện màu đen xích sát giống như rắn độc lấp về phía t ầ n nặc huyết nhãn quỷ lợi dụng một đầu trật tự chữa trị t ầ n nặc thương thế nhưng xác thực như tiểu t ầ n n ạ c nhận tương h thế có thể dùng trật tự chữa trị nhưng một khi toàn bộ thân thể đều bị vỡ nát xóa đi liền xem như có trật tự cũng không có biện pháp bởi vì vì trật tự không cách nào dung chuyển khế ước tiểu h ái có thể sai lầm vô số lần nhưng tần n ạ c cùng huyết nhãn quỷ một lần cũng không thể sai lầm tần n ạ c người chơi thân thể bị xóa đi không có bảo hộ cơ chế giới là chân chính tử vong không c ó rời khỏi phó bản nói chuyện bởi vì vì khế ước quan hệ huyết nhãn quỷ cũng sẽ nhận rất lớn thương tích duy nhất có thể giải quyết cái vấn đề khó khăn này chính là cắt ra khế ước có lẽ chúng ta tân nặc n h ữ n mày cũng ý thức được vấn đề này thế nào bởi vì vì nó răm ba câu ngươi liền sợ rồi ta còn không sợ không thể sai lầm một lần vậy chúng ta liền làm được h ở mỹ huyết nhãn quỷ nói năng có khí phách căn bản không đi nghĩ cái này lo lắng tân n ặ c sắc mặt xứng sở tiếp lấy gật gật đầu ngươi nói đúng nếu như lẫn nhau đều không tin đ ả m nhiệm kia đã thua tiểu hai đứng ở đằng xa quỷ khí bao k h ỏ a nàng toàn thân một đôi tay nhỏ đ ứ n g ở phía sau chu miệng nhỏ nói ra khi dễ ta không có bằng hưu a tú cái gì a ta nói không nên đem ta cùng những cái kia là ai sáng tạo trật tự do、so. ta rất đặc thù từ hai vị kia sáng tạo chủ tị mỹ sáng tạo ra có trọng yếu sứ mệnh độc nhất vô nhị tiểu hái một đôi tay nhỏ mở ra k i a đen nhánh quỷ khí ùn đùn kéo đến giống như c u ộ tới huyết nhãn quỷ giờ phút này không có lẫn nhau đ ô i ý tứ hắn đầy trong đầu đều là nghĩ vì sợ bệnh báo thủ chín cái huyết nhãn con ngươi đồng thời co vào dập dờn từng vòng từng vòng vâng sáng năm ngón tay bên trong xuất hiện một cái màu đen hình cầu nhỏ vẫn g tử ta muốn mở vô hạn bị vực thân thể có thể có chút khó chịu đừng nói những này không quan hệ quan trọng toàn lực đi làm nó là được rồi tân nặc nói thẳng nghe được lời này tia năm ngón tay bỗng một nắm nhất thời một tầm gợn sóng dập dờn ở giữa chung quanh tất cả hư trắng đ tia phía sau nồng đậm màn máu bên trong một cái khe hở xuất hiện chậm rãi mở ra một con con mắt thật to nhìn chằm chằm tiểu ái vô hạn bị y vực huyết sắc tăng lễ tiểu ái s ứ n g sở nó nhìn xem k i a con mắt thật to thật giống như có một loại nào đó ma lực trong nháy mắt hấp dẫn nó tất cả lực chú ý nó phía sau phóng thích lít nha lít nhít ác trật tự tại màn máu bao phủ xuống đ ỗ n g nhiên nở rộ một đoá đoá yêu diễm huyết sắc c ô i hoa tia khôi hoa không ngừng p h á p phới cuối cùng nhất lại biến thành một đoá đoá chí mạng mị hoặc huyết sắc bị ngạt hoa một khác ở giữa những n à y ác trật tự đều rất giống bị đông cứng đã mất đi tất cả năng lực nhỏ á i thần tình xuất thần một đôi mắt giờ phút này cũng thay đổi vì huyết hồng sắc trong lung lung tần n ạ c bàn tay đến đầu ngón tay đụng vào tại lồng ngực kia bên trên chỉ một thoáng tại tiểu hái trên da thịt khắc in d ấ u lấy quỷ dị hình xăm không ngừng phân liệt lấy nhỏ nhắn sinh sắn thân thể huyết nhãn quỷ thanh em băng lãnh nói thực ra ta rất không cam tâm hôi phi yên diệt lợi cho người quá rồi tiểu hái khuôn mặt n g ố c trệ nghe không vào thân thể thì là từng tấc từng tấc địa tại phân liệt tiêu tán huyết nhãn quỷ tuy là thở dài một hơi nhưng giờ phút này tâm tình nặng n ề đối tần n ặ n hỏi ngươi cảm giác ra sao tần n ạ c cảm giác ngực t r ậ n t r ậ n chui đau nhức nhưng vẫn là cố nén chút l ò n g thành đ ừ n g ngực trống kết thúc ta hiện tại thu hồi vô hạn lời còn chưa dứt một cái tay nhỏ đột nhiên từ tần n ạ c phía sau xuyên thấu ra máu tươi lập tức bắn tung tóe ngay sau đó cái tay kia nhanh chóng hóa vì từng cây nhỏ bé ác trật tự chui vào máu thịt bên trong tiếp tục phân liệt lấy tần n ạ c cái khác thân thể bộ vị tần n ạ c con ngươi co vào miệng mở rộng lại là một câu đều nói không nên lời tiểu hái mặt xuất hiện tại tần nặc phía sau vẫn là kia một phần tiểu dung ta nói qua à ta có thể sai lầm vô số lần các ngươi cũng chỉ có một cơ hội huyết n h ã n quỷ nhanh chóng điều khiển tay phải. đ â m vào ngực lợi dụng mình trật tự muốn đem những cái k i a ác trật tự toàn bộ lấy ra nhưng một máy mắt s â m lấn ác trật tự thực sự quá nhiều đồng thời nhỏ bé đã thẩm thấu thân thể từng cái bộ vị căn bản vô lực hồi thiên tần nặc con n g ư ơ i co vào đại não giờ phút này trốn vào t r o n g không hắn cùng huyết nhãn quỷ đều cảm giác được một cách rõ ràng viên k i a khiêu động trái tim đang tại một chút xíu chậm chạp nhảy lên huyết nhãn quỷ căn bản không từ bỏ giờ phút này đ ầ y trong đầu đều là cứu tần nặc sở bạch vừa rời đi nó nó tuyệt đối sẽ không lại để cho tần nặc chớ mắt rời đi từng đầu đem những cái tia nhỏ bé ác trật tự rút ra ra vóc nát nhưng như này c ă nhưng bản k có nạc ý nghĩa. Tần giờ p lúc này tần nặc h khép lại hai mắt đông nhiên lại mở ra vẫn là giống như con mắt nhưng ánh mắt thay đổi hoàn toàn biến thành tàn mạng m i ệ m g ai còn có mấy phần lạnh lùng ta cho phép ngươi có giết quyền lợi của hắn sao cho dù là bọn họ hai cái đều không có quyền lực này một cái đồ chơi ở đâu ra là gan tiểu ái tiếu d u n g cứng đờ nghi hoặc hỏi ngươi là ai hát bạch tần nặc cười nhạt một tiếng thì ra là thế bọn hắn không có thiết trí ngươi đối ta tin tức khó trách bọn hắn ngươi biết ta sáng tạo chủ tiểu ái gai gái đầu càng thêm không hiểu nhưng này phần sát ý vẫn là không có biến mất nó từ đầu đến cuối n h i ệ vì giết tần nặc liền nhất định sẽ thu hoạch được coi trọng cùng khen ngợi bởi chừng lần nữa tám trăm b ả n h ư ơ i sáu muốn g làm chuyện trật mấu chốt h y đồ vật chừng tám trăm bảy mươi sáu muốn làm chuyện mấu chốt đồ vật theo tiểu hãy bị ăn một miếng rơi tất cả đáng sợ ác trật tự đều biến mất mà đi trong không gian nhất thời an t ĩ n h lại huyết nhãn bị sửng sốt một lát chú ý tới tần n ạ c biến hóa sát thái vui mừng cũng có ngưng trọng vui là hắc bạch tần n ạ c r a tần n ạ c được cứu nhưng da hỏa này một khi ra khẳng định là muốn xảy ra điểm cái gì hắn muốn chết huyết nhãn bị nhìn xem kia đâm máu ngực nhịn không được mở miệng nhường hắc bạch tần n ạ c trước cứu tần n ạ c không chết được hắc bạch tần n ạ c nhàn nhạt mở miệng bàn tay tại ngực nhẹ nhàng v ỗ kia vết thương chính là biến mất không thấy gì nữa đ ó lấy bàn tay hắn vạch một cái chung quanh hư vô màu trắng không gian trong nháy mắt thay đổi vì tử vong bệnh viện trầng cảnh h ạ n t ạ n cái này phó bạn hát bạch tần nặc lạnh, lạnh, lạnh nhạt nói một cái tay trước người phất qua một cái từ trận tự hình thành kim sắt đồng hồ xuất hiện phía trên chỉ có một cây trơm không biết là kim đồng hồ kim phút vẫn là kim dây nhảy lên thời gian khoảng cách cũng rất t r ậ m trạc thời gian so ta dự liệu cũng muốn nhanh hắc bạch tần n ạ c xoa cảm suy tư cái gì cái gì thời gian huyết nhãn bị tiếp tục hỏi mặc dù hắc bạch tần n ạ c mấy lần cứu được tần n ạ c nhưng rất hiển nhiên đối phương chỉ là vì mình tần n ạ c còn có giá trị lợi dụng ngươi một cái đồ chơi hiểu rõ như thế nhiều lại có thể làm cái gì hắc bạch tần n ạ c lắc đầu tiếp lấy cười n h ạ t nói nên ra ta lại cứu ngươi một lần không cảm tạo một câu sao hắn nói xong cả khuôn mặt âm u đ e n trắng đ ô n g nhiên giảm đi một nửa khôi phục màu da kêu mắt phải ánh mắt biến hóa rút đi tản mạng khôi phục kinh ngạc tần nặc tình nhưng chỉ lấy được thân thể một nửa quyền chi phối phần lớn vẫn là bị h á c bạch tần nặc nắm trong tay tần nặc từ trong hôn mê tỉnh lại nhìn xem chung quanh tràng cảnh ánh mắt lại xem ở trên tay phải rất nhanh liền đại khái h i ể u rõ xảy ra cái gì tạ đây chẳng qua là ta còn có giá trị lợi dụng thôi ngươi nhường những nhân viên kia đem ta ném vào tử vong bệnh viện phó bản mục đích cũng không chỉ là vì để cho ta tìm tới sở bạch đúng không tần nặc mở miệng hỏi ngược lại h á c bạch tần nặc một cái người chơi không đáng ta để bụng chỉ là tại cái này phó bản bên trong có thứ tao lớn còn có một điểm mấu chốt ngươi muốn đi vào luân hồi phó bản nhìn thấy kia đối phụ mẫu nơi này là duy nhất lối vào t ầ n n ạ c ánh mắt biến hóa thanh âm trầm thấp bọn hắn muốn gặp không phải ta là ngươi h á c bạch tần n ạ c hứng thú mang theo nghiền ngẫm ý c ư ờ i hỏi vậy ngươi cảm thấy ngươi là cái gì nếu như nói ta mới thật sự là t ầ n n ạ c k i a đối phụ mẫu hai tử ngươi là cái gì t ầ n n ạ c trầm mặc không nói đến lúc này hắn đông nhiên không muốn biết cái này cho tới nay đều khát vọng biết được đáp án có lẽ là không thể nào tiếp thu được h á c bạch tần n ạ c thu hồi nợ nụ cười kỳ thật đáp án này không trọng yếu giữa chúng ta ai cũng có thể là một cái đơn độc cá thể ta là lợi dụng ngươi nhưng cũng bảo hộ ngươi nếu như ta nói ta đối với ngươi không có ác ý ngươi tin sao hát bạch n tần nặc g ư ơ tản h h t Ta thể có g i mạng cười một tiếng như chính hắn nói vô luận kinh dị thế giới vẫn là thế giới hiện thực nhục thể của hắn cũng bị mất mà bây giờ liền ngay cả hồn phách đều hồi phi lên lên diện tựa như chương trình dấu hiệu không thể nghịch ta có thể sao chép một cái giống nhau như lúc tính cách giống nhau sở bạch nhưng tuyệt sẽ không là lúc đầu sở bạch huyết nhãn quỷ ánh mắt t h ả m đ ạ m không nói gì thêm t ầ n nặc mặc dù biết hiện tại huyết nhãn quỷ tâm cảnh nhưng lúc này cũng không nói hoài tới sở bạch mất đi hắc bạch t ầ n nặc lần này ra rõ ràng là muốn làm cái gì đại động tác lúc trước g i a hỏa này mấy lần ra đều là không có chủ động cùng mình t r à o hỏi thậm chí chỉ là để cho mình hôn mê ngươi nói phải hoàn thành sự kiện kia chỉ cái gì t ầ n nặc trực tiếp bắt lấy trọng điểm hắc bạch tân nặc ánh mắt biến thành vi rượu khoe miệng không tự giác lộ ra để cho người ta không thoải mái tiêu dung ta vẫn muốn làm chuyện giết chết chúng ta k i a đối phụ mẫu tần n ặ c biến sắc ngưng âm thanh hỏi các ngươi không phải một bọn bắt đầu là nhưng bây giờ không phải bọn hắn tìm tới ta cũng không phải vì cái gì đoàn tụ khỏi niệm ta đứa con trai này chỉ bất quá trên người ta còn có bọn hắn muốn đổ vận không có vật này ta nghĩ bọn hắn cũng rất muốn giết ta đứa con trai này đi dù sao như thế tinh lịch từ sự kiện kia sau bất chi bất giác ta cùng bọn hắn liền xảy ra khác nhau làm hai bên dã tâm đều lớn lúc như vậy vô luận trước đây quan hệ tốt bao nhiêu đều sẽ liều lĩnh vì cái này dã tâm giết chết đối phương tạm thời tới nói ta không phải là đối thủ của bọn họ nhưng là đâu bọn hắn cũng cần ta tại bọn hắn đ ạ t được trong tay của ta thẻ đánh bạc lúc ta lựa chọn thoát đi lợi dụng thế giới trật tự giấu vào thế giới nơi hẻo lánh bên trong bọn hắn cũng không nóng nảy bắt ta bởi vì vì cần thời gian kế hoạch kia thời gian còn có bồi dưỡng thời gian của ngươi bồi dưỡng ta tần n ạ c con mắt có chút lấp lóe trong tay ngươi thẻ đánh bạc là cái gì đồ vật h ắ c bạch tần n ạ c lún núi bay một đồ vật nhỏ một cái có thể hoạt động cuối cùng kế hoạch xâm lấn thế giới hiện thực đem hai cái thế giới dung hợp cùng nhau kinh dị hóa nhường trật tự g i không thế giới hiện thực mấu chốt đồ vật ta đem nó ẩn t hạch trật tự nguyên, nguyên hợp tác vui vẻ đến cùng là ta một chút liền nghĩ đến hạch bạch tần n ạ c cười ngón tay trước người vạch một cái bảng thông tin liền bắn ra ngoài không phải trò chơi bảng mà là hệ thống bảng theo ngón tay huy động hệ thống bảng mở ra một mặt tần nặc bản nhân chưa từng thấy qua giao diện phía trên tất cả đều là lít nha lít nhít số lượng dấu hiệu giao diện đinh thân phận xác nhận ngay qua kiểm tra đến nên phó bản g tồn tại không biết hạch trật tự nguyên phải t r ă n g đ ố i hắn tiến hành tìm kiếm bắt đầu tìm kiếm đi hắc b ạ c h tần nặc nhàn nhạt mở miệng ngay sau đó hệ thống bảng biến mất một vòng nhạt mẽo lanh quang bao trùm tại toàn bộ tử vong bệnh viện địa đồ hạch trật tự nguyên tần nặc mở miệng đây chính là cái rất có ý tứ đồ chơi chúng ta lúc trước vì nghiên cứu phát minh nó phí hết rất nhiều công phu lâu vì đây còn chết mất thực rất nhiều mã nở cờ còn có rất nhiều người sống h á c bạch tần nặc khẽ cười nói rất nhanh lại có mấy cái hệ thống bảng nhỏ giao diện bắn ra ở trước mắt nhìn xem những n à y giao diện trong đó một cái còn có mình tất cả sản nghiệp cùng nhân viên tin tức còn có một số ưu ám còn chưa khải dùng quả nhiên ngươi mới là cái hệ thống này nguyên chủ nhân mặc dù đã sớm dự liệu được nhưng vẫn là hỏi một câu cho nên ta những nhân viên kia đều là đều là một chút ta chuyên môn thiết trí cho ngươi làm làm tiểu lễ vật dấu hiệu mà thôi dù sao trưởng thành đường luôn luôn long đong không cẩn thận liền sẽ chết tựa như tiểu sùng vật cần cẩn thận đi chiều cố hoàn thành một cái phó bản là một đoạn trưởng thành đương nhiên cũng muốn ngoài định mức cho một chút bánh kẹo coi như ban thưởng nếu không liền không có động lực không phải sao h á c bạch tần nặc khẽ cười nói tần nặc không nói gì nhưng huyết nhãn quỷ biết tâm tình của hắn ở giờ k h ắ c này tiểu sùng vật ba chữ nghe không có cái gì nhưng đối với hắn mà nói tựa như là sẽ rách tâm lý phòng tuyến sắc bé nao b ằ n g lánh lại ác độc chứng minh bọn hắn tất cả cố gắng đi hoàn thành chuyện theo đuổi đồ vật chỉ là đều là người khác tỉ mỉ bày ra tốt không có chút ý nghĩa nào h á c bạch tần nặc phản ứng một chút nói ra ta cái thí dụ này không tốt lắm so sánh với những cái kia không có ý nghĩa nờ tờ ngươi chính là ta ta chính là người, người cao hơn chúng quý muốn bao nhiêu kia hệ thống đâu tần n ặ c sắc mặt không thấy lớn bao nhiêu ba động thanh âm thậm chí còn là bình tĩnh vật này thế nhưng là bảo bối của ta thậm chí nói ta đem suốt đời sở học đồ vật đều đưa lên tại bên trong cũng là ta tất cả trí lực ngưng tụ kết tinh h á c bạch tần nặc lộ ra tiếu h dung tràn đầy tự hào cùng hài lòng liền tựa như nghệ thuật gia hoàn thành một cái hoàn mỹ nhất không thì vết chút nào điều khắc tác phẩm vật này đôi phu phụ kia đều không có bọn hắn đã từng còn vì này nghỉ trăm phương ngàn kế từ trong tay của ta cầm tới hạng kỹ thuật này đồng thời đây cũng là duy nhất có thể khống chế lại hạch trật tự nguyên năng lực b u ộ phát trang bị lợi dụng cái hệ thống này ta có thể đem thiết trí mỗi một đạo trật tự tùy tâm s ở dụng đưa lên đang run sợ thế giới mỗi một nơi hẻo lánh ngẫu nhiên dùng trật tự tạo ra một cái n ở tờ cờ bề ngoài ủy lực trí lực các loại tại quy định phạm vi bên trong đều có thể tùy ý thiết trí chấp hành với ta mỗi một cái mệnh lệnh hắc bạch tần n ặ n nói đương nhiên ngươi cũng là chủ nhân của nó khác nhau chỉ là tại với ta hiểu do nó càng nhiều thôi nói đến đây lúc hệ thống thanh niên b n h i ê n lại vang lên đinh đã vì túc chủ tìm kiếm đến không biết hạch trật tự nguyên phải trang thu hạch theo u hắc bạch tần nạp phát ra chỉ lệnh thành công cụ bên trong giống như vật phẩm bị rút ra xuất hiện trong không khí một cái cùng loại mặt dây chuyền đồ vật màu đen dây xích lưu động trong không khí liên tiếp lấy một viên ngân sắc hốc mắt trạng không biết kim loại mà tại vị trí trung tâm cái gọi là con mắt là một cái phát ra ô quang vô hình chẳng thể kéo cự ly sa nhìn lại chính là một viên quỵ dị hát cám phong cách con mắt vật phẩm trang sức t ầ n n ạ c cùng huyết nhãn bị đều là sửng ư sốt một chút là cái này l ờ i còn chưa dứt hạch trật tự nguyên màu đen dây xích liền quấn ở tần n ạ c trong tay trái tựa như bàn đùi g ắ t gao cùng cánh tay trái huyết nhục dán lại cùng một chỗ kia hát cám con mắt thì là thì là rơi vào cổ tay trên lưng quỷ dị ô q u ă n g không ngừng phát ra trong không khí không cảm giác được cái gì khí tức kinh khủng chỉ là có từng tia từng tia hàn ý nhường tần n ạ c sau lưng có chút phát lạnh tân nặc nhìn xem kia con mắt trung tâm màu đen có thể không biết vì gì cảm nhận được rất đặc biệt khí tức loại khí tức này nhường hắn m có, có, có, vì, vì có, có hát bạch tần nặc dừng một chút chậm rãi nói ra nhìn hai bên át chủ bài ai càng hơn một bậc đi tính cách của chúng ta đều thích xáo lộ thích có lưu át chủ bài sau đó tuyệt cảnh lập bản h á c bạch tần nặc nói lại là hỏi nói trở lại ngươi còn không có cho ta trả lời ta nói lên điều kiện có thể hay không cho chúng ta vui sướng hợp tác tần n ạ c nói ra nếu như ta từ chối biết ra sao ta biết hiện tại giết ngươi khế ước quỷ sau đó cưỡng ép chi phối toàn bộ thân thể đi hành động kết quả là giống như chỉ là nhiều chút phiền phức trình tự mà thôi h á c bạch tần n ạ c lạnh nhạt nói nếu như có thể như thế làm ngươi vì cái gì không trực tiếp động thủ đâu tần n ạ c hỏi ngược một câu con mắt lấp lõe h á c bạch tần n ạ c là cái tàn n h ấ n chủ có thể trực tiếp giải quyết chuyện phiền phức sẽ không dây dưa dài dòng hiện tại giật như thế nói nhiều đề đồng thời còn nhọc lòng cùng tần nặc ra điều kiện nói chuyện hợp tác hiện nhiên là bởi vì vì hắn còn có cái gì chuyện nhất định phải cần tần nặc mới có thể hoàn thành đồng thời không thể cưỡng chế tính địa đến nếu không cũng sẽ không tận lực đem một nửa thân thể quyền chi phối giao cho tần nặc h á c bạch tần nặc tiêu d u n g biến thành có chút l ạ n h lạnh thế nào ngươi cảm thấy mình rất thông minh đùa nghịch những này tiểu thông minh ngươi có thể nhìn xem ngươi cuối cùng nhất sẽ có được cái gì đừng quên ta chính là ngươi ngươi đang suy nghĩ cái gì đánh cái gì tiểu thông minh ta đều nhất thành nghị sở hát bạch tần nặc gâm lánh cười nói tần nặc trầm ngâm một chút trầm dai nói ra đã không có lựa chọn ta có thể nói cái gì hợp tác vui vẻ đi ngươi muốn để kinh dị văn minh toàn diện xâm lấn thế giới hiện thực ta bất lực đi quản nhưng ít ra hy vọng có thể nói lời giữ lời sáng tạo một cái thế giới để cho ta còn có ta khế ước cái này mấy cái quỷ đi theo ta đợi ở nơi đó hát bạch t ầ n nặc yên tâm đối với mình ta không biết cái này sao nhận tâm ta biết hết sức dùng năng lực của mình sáng tạo một cái giống nhau như lúc thế giới các bằng h ư u của ngươi cũng sẽ ở nơi đó vĩnh viễn làm bạn ngươi không phải vật thay thế là chân chân thật thật bọn hắn tân nặc gật gật đầu liền thế hợp tác vui vẻ huyết nhãn quỷ ngay hai bên huyết nhãn lấp l o a không yên không có lên tiếng không biết đang suy nghĩ cái gì lúc này chung điện thoại di động đ ố n g nhiên vang lên tân nặc từ trong túi lấy ra từ quang lâm điện thoại phía trên biểu hiện ra một cái không biết số điện thoại h á c bạch tần nặc một cái tay nắm lấy tóc bất đắc dĩ mở miệng như thế nhanh tìm tới sách xem ra không thể không lập tức hành động tân nặc cầm điện thoại biết là kia đôi phụ mẫu đánh tới nhưng không có lập tức ấn nút tiếp nghe khóa Tiếp thật ta từng thanh cái à, là có cũng chưa của gì nghe hắn. lâu sợ, qua bọn đã âm nghe lời nói tần nặc nghe ấn xuống thanh âm trầm mặc một chút mở miệng nói ra mệt mỏi mệt mỏi thật sự đối phương lại truyền tới nam tử trung niên nặng nghề âm thanh hiển nhiên là phụ thân thanh âm ai chúng ta đều là không hợp cách phụ mẫu không có cho hải tử một cái tốt tuổi thơ bây giờ vẫn còn muốn liên lụy con của mình thậm chí càng hải tử tới cứu chúng ta tần n ạ c mặt không biểu tình nhàn nhạt, nhạt nói ra xác thực ta cảm thấy hẳn không có so với các ngươi càng hỏng bét cha mẹ nên có phụ mẫu yêu không có ngược lại là hai cái vương hữu đầu bên kia điện thoại cho mặc hiển nhiên tần n ạ c hai câu nói đem bọn hắn đánh chỉ mặc trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì hai tử ta, biết thua thiệt ngươi rất nhiều, chúng ta thực sự rất rất khoải niệm ngươi chờ chúng ta một nhà ba người gặp mặt sau chúng ta nhất định sẽ hảo hảo đền bù ngươi được không mẫu thân thanh â m tràn ngập đau lòng cùng bì thống t ầ n nặc lạnh nhạt nói ra tốt thế nào đi tìm các ngươi ta cũng đã không kịp chờ đợi muốn gặp các ngươi hắn vừa nói xong hắc bạch tần nặc đ ố n g nhiên liền mở miệng cười lạnh mang theo miệng ai không cần thiết đều giả mù sa mưa phạm buồn ô n ta xóa đi các ngươi nở cờ cờ liền đại biểu ta đứng trận d o a n h hạch t r ậ t tự nguyên bây giờ đang ở trong tay của ta dùng năng lực của các ngươi tới bắt đi lấy không đến tay liền thế đến ta xuất thủ ta thân yêu cha mẹ con của các ngươi thật rất muốn giết các ngươi a tân nặc sắc mặt biến hóa thành không nghĩ tới hắc bạch tần nặc sẽ nói như thế trực tiếp bên kia điện thoại trầm mặc một chút sau vẫn như cũng là bộ kia bất đắc dĩ lại lòng chua sót ngữ khí hai từ a vì cái gì ngươi lại biến thành dạng này ngươi là cốt nhục của chúng ta nói ra dạng này nhưng biết lòng của chúng ta có bao nhiêu đau nhức phụ thân nặng nề thanh âm cũng mang theo mọi mệnh con của ta tinh lịch điểm không có cái gì nhưng đừng đi đổ lửa ngươi một đứa bé thế nào thắng được làm phụ mẫu chúng ta đây h á c bạch tần n ạ n tiếu d u n g dần dần l ạ n h lạnh hai t ử sẽ từ từ trưởng thành các ngươi cũng biết dần dần già đi vô năng các ngươi sinh hạ ý nghĩa của ta là cái gì tất cả mọi người lòng dạ biết rõ lãng phí nước bọn nói tiết kiệm đi khải dùng các ngươi lu ta ngược lại muốn xem xem có thể có bao nhiêu độ khó phụ mẫu bên kia vẫn như c ũ là than thở ngựa khí tăng thương phản phất nghiêm túc và chân thành dạy bảo từ đầu đến cuối không cải biến được một cái phản lịch kỳ hài tử tâm lý phản lịch hài tử cần quản giáo trên miệng không được đây chỉ có thể dùng hành động đến dạy bảo hài tử chớ trách chúng ta phụ mẫu thanh em dần dần về vì bình tĩnh cái này phản phất là cuối cùng nhất hạ đạt thông điệp mà hắc bạch tần nặc đã sớm chuẩn bị quyết định cùng đối phương quyết liệt hắn rất rõ hạch trật tự nguyên xuất hiện sau bọn hắn cái này một nhà ba n g ờ i chỉ có một phương có thể còn sống sót điện thoại bên kia cút chỉ còn lại tốt tốt tâm thanh tần n ạ c để điện thoại xuống hỏi cho nên tiếp x u ố n g chúng ta chuẩn bị tiến vào luân hồi phó bản h á c bạch tần n ạ c ngược lại mang theo buồn cười hỏi ngư ơ i nhận vì luân hồi phó bản là cái gì dạng tần n ạ c trầm tư một chút nói ra một cái không ngừng thiết lập lại phó bản ở bên trong tất cả nở cờ mỗi ngày đều biết lập lại mỗi ngày thao tác vĩnh vô chỉ cảnh đây là ta đại khái phỏng đoán h á c bạch tần n ạ c tiếp tục cười hai tiếng không có trực tiếp trả lời ý tứ cái này khiến cái trước có chút mê hoặc lúc này hành lang một bên truyền đến tiếng bước chân tiếp lấy đi tới một thân ảnh là b hoặc là nói lạc h â n nàng nhìn xem t ầ n nặc nhìn xem chung quanh biến hóa mặc dù tối nay không có tham dự vào nhiều ít nhưng nhiều ít hiểu rõ dưới mắt tình huống thử vong bệnh viện phó bản phải kết thúc đúng không đã kết thúc t ầ n nặc nói tiếp xuống chúng ta muốn đi vào luân hồi phó bản lạc h â n ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m t ầ n nặc hoặc là nói là nhìn c h ầ m c h ầ m h ắ c bạch t ầ n nặc ngưng âm thanh nói ra, ngươi nói kinh dị thế giới tất cả sinh mạng thể đều chỉ là vọt tới không có tồn tại ý nghĩa dấu hiệu như vậy trong cơ thể ta quỷ cũng thế ta mới biết có thể hay không cả biến văn di vận bệnh bị thảm cùng giải trừ giữa chúng ta khế ước quan hệ lạc vân đại khái đã được đến mình muốn đáp án nàng cùng văn di khế ước đến cùng một chỗ bản thân liền là một trận bi kịch giết hại hai bên chỉ có giải trừ hai bên khế ước mới là hai bên riêng phần mình kết quả tốt nhất h á c bạch tần n ạ c mỉm cười mà hỏi thăm ý của ngươi là để cho ta xóa bỏ trong cơ thể ngươi con quỷ kia không thiết lập lại bối cảnh sau lưng của nàng thiết lập ta hy vọng cho nàng một cái mới mỹ hảo nhân sinh lạc vân tiếu dung nghiêm túc nói văn di đau khổ chỉ có nàng có thể trải nghiệm mặc dù thời khắc dày vò lấy nàng nhưng cũng sớm đem đối phương trở thành người thân nhất hát bạch tần nặc nhàn nhạt nói ra, khả năng này vi phạm sáng tạo kinh dị thế giới dự tính ban đầu cái gì dự tính ban đầu h á c bạch tần n ạ c con mắt lấp lóe kinh dị trong thế giới tất cả nở tờ cờ thiết lập bối cảnh chú định đều là bi kịch không có hoàn mỹ nhân sinh nhưng là đâu hiện tại hạch trật tự nguyên trong tay ta không có cái gì là ta làm không được chỉ là ta vì cái gì muốn giúp ngươi đây lạc h â n có chút n h ă n mày tần n ạ c lúc này nói ra nếu như không phải nàng hỗ trợ ngươi cái gọi là tiến độ phải chậm hơn rất nhiều vô luận là tự do vô hạn phó bản vẫn là hiện tại tử vong bệnh viện phó bản tần nặc đều chiếm được lạc hơn hỗ trợ tăng nhanh không ít tiến độ hắc bạch tần nặc xoa cảm dường như đang suy tư điều này cũng đúng được thôi liền thế giúp ngươi một cái đi dù sao một cái khác ta đều tự mình mở miệng không phải sao hắc bạch tần nặc mở ra hai tay tản mặn nói lạc hơn con mắt sáng mấy phần tâm tình cũng là phức tạp cái này tra tấn nàng như thế lâu vô số lần vô cùng khát vọng giải quyết khớp cảnh trong tay người khác chỉ cần một cái tốt tâm tình liền có thể giải quyết đây chính là cảm giác bất lực cả giờ khác này chính là nàng tựa hồ cũng cảm giác được một cách rõ ràng đang run sợ thế giới cái gọi là không gì làm không được thần minh là cái gì bộ dáng t ầ n n ạ c không nghĩ như thế nhiều đối lạc h â n mở miệng nói ra n g ư ờ i cùng văn di tiếp xúc khế ước sau mục đích coi như hoàn thành rời khỏi cái này phó bản sau liền trở lại thế giới hiện thực đi ngươi đây mặc dù biết đáp án nhưng lạc h â n vẫn hỏi một câu t ầ n n ạ c ánh mắt phức tạp chuyện của ta còn không có giải quyết còn muốn tiếp tục đi tới đích lạc h â n trầm mặc một lát sau mới nói ra chúng ta còn có thể thế giới hiện thực gặp mặt đúng không t ầ n n ạ c gật gật đầu sẽ hắc b ạ c h tần n ạ c bảo lưu lấy nhạt méo tiếu dung thiếu dung tâm ý không biết đang suy nghĩ cái gì dịu dít anh lúc này một cái rất nhẹ thanh âm truyền đến khoảng không trên hành lang một cái màu đen than nắm quỷ từ nơi hẻo lánh bên trong như cái nhỏ bóng r a giống như n ú n nhảy một cái địa cút ra đây tân nặc thấy sắc mặt mang theo một tia nghi hoặc tử vong bệnh viện phó bản hẳn là tại một chút xíu sụp đổ vì cái gì loại này tiểu quỷ còn sống h á c bạch tần nặc xoa cảm giống như cười mà không phải cười ai biết được tia than nắm tiểu quỷ n ú n nhảy một cái đến lạc h â n mắt cá chân bên cạnh lạc h â n l ư ớ t mắt không có đi để ý nhìn xem hát bạch tần nặc nói ra ngươi không phải thời gian đang gấp tiến luân hồi phó bản sao hát bạch tần nặc ngáp một cái đột nhiên lại không phải như thế gấp mà lại ta chưa từng có nói luân hồi phó bản cần chúng ta đi tìm nó sẽ tự mình xuất hiện tiếp lấy lại nói với tần n ạ c ta vừa rồi hỏi ngươi ngươi nhận vì luân hồi phó bản là cái gì dạng đáp án của ngươi cơ bản đều sai kỳ thật luân hồi phó bản lối vào hiện tại liền xuất hiện tần n ạ c nhữ mày từ vừa rồi bắt đầu hắc bạch tần n ạ c tiếu d u n g cùng ngư khí liền để hắn cảm thấy có chút không đúng tại thanh em rơi xuống lúc lạc hơn bên chân than nắm quỷ bỗng nhiên quấn quanh màu đen hồ q u a n điện toàn thân không ngừng đang n g ạ ngoại bành trướng lạc hơn nhìn xem vô ý thức kéo dài khoảng cách nhưng mà vẫn là trễ kia than nắm quỷ bỗng nhiên mở ra một tấm vực sâu miệ lớ Trong nháy đột nhiên t lạc xảy ra một màn nhường tần nặc cùng huyết nhãn quỷ cũng không kịp phản ứng lạc hơn bị ăn sạch rồi trước tiên tần nặc liền bản năng kéo dài khoảng cách kia than nắm quỷ đang ăn rơi lạc hơn sau tựa như là đạt được rất nhiều dinh dưỡng không ngừng bành trướng biến lớn toàn thân huyết đ ụ c từng khối địa nâng lên tiêu manh manh đ á t bộ mặt đè ép cùng một chỗ biến thành kinh khủng mà s â u xí hắc bạch tần nặc thì là lạnh nhạt nói ra đừng lo lắng không có nguy hiểm bởi vì vì chỉ cần có phần thứ nhất dinh dưỡng nó liền thỏa mãn tần nặc nghe lời này ánh mắt lập tức liền băng lãnh xuống tới ngươi ngay từ đầu liền biết xảy ra cái gì đúng hay không vì cái gì không nói trước cáo chi nếu biết nàng muốn chết vì cái gì ngay từ đầu còn muốn đáp ứng chuyện của nàng tần nặc cảm xúc có một chút ba động đầu nguồn có đến từ với l ạ hơn chết đi cũng có đến từ với hát c n thái độ. Cái nào đó, trình bạch ê trên, bên trên, n bọn hắn tính tình là giống nhau, nhưng ở khác trình độ bên trên, bọn hắn khác là l ở độ i là hoàn toàn tương phản. h tương b ạ c tần nặc đối với tất cả cũng còn có xem mạng người như có g i á c thái độ không chỉ là kinh dị thế giới bên trong n ở c ờ cờ còn có thế giới hiện thực sống tươi tươi nhân mạng trong mắt hắn đều là không có ý nghĩa chỉ có dùng để lợi dụng đồ chơi người muốn đi vào luân hồi phó bản mở ra cái này c n g vào nhất định phải có cái vật hy sinh dưới mắt vật hy sinh không phải nữ nhân này chẳng lẽ là ngươi vẫn là khê ước của ngươi quỳ sao hát bạch tần nặc cười lạnh hỏi lại n g ư ơ i thế nào lựa chọn lòng n g ư ơ i đều là ích kỷ n g ư ơ i rõ ràng lựa chọn của mình chỉ là không qua được đạo khảm này ta giúp ngươi qua thôi tần n ạ c ngưng trọng nghiêm mặt không nói gì nhìn trước mắt kinh khủng cảnh tượng hát bạch tần n ạ c vẫn như cũng là nhẹ như mây gió s á t mặt mà lại ta cũng không nói nữ nhân này chết ta ê u đối phụ mẫu luân hồi trật tự chỉ là lợi dụng thân thể của nàng dinh dưỡng làm mở ra lối vào nếu như thuận lợi hoàn thành luân hồi phó bản nàng liền có thể sống nếu như thất bại tự nhiên chỉ có hôi phi yên diện kết quả cho nên hiện tại nữ nhân này sinh tử toàn bộ nắm giữ trong tay chính ngươi nói chuyện p hát í r bạch đ á n tần i gió người trận trận gió lớn, gào thét trên t lớn, gao nặc nhàn nhạt nói ra Khi đối đã phụ mâu u x ấ trong thủ, kỳ thật nhất t kỳ lúc ư ớ c chế bọn hắn liền chế định h kế ạ c h thứ h h ấ t t ô n điện tay h chính là dẫn dụ người lấy luân hồi phó bản vì mục đích.、Bọn、chúng o ạ i người mục dẫn luân bản Bọn là lấy dụ d vì ự vào à cái n cũng có t hắn ể lợi là trợ đợi giúp của ta, cho người đi cuối cuối nơi trái dụng thục nhanh chóng trưởng thành,、cuối、cùng nhất cần cùng thành Trong ta, tay của cho chỉ chờ cây đủ. h đó duy nhất có thể chế tài lá bài tẩy của ta chính là luân hồi trật tự đầu này trật tự lúc trước nhưng k h ố n ta tốt một đoạn thời gian đồng thời trật tự thiết lập quy tắc của nó phạm vi bên trong tìm cơ hội bài thờ tân đặc sắc mặt biến hóa hắn không nghĩ tới còn có có thể để cho h á c bạch tần n ạ c thúc thủ vô sách đồ vật trong mắt hắn gia hỏa này cơ hội làm miễn dịch tất cả gọi trật tự đồ vật huyết nhãn quỷ cũng phát ra giống như nghi vấn h á c bạch tần n ạ c cười hư một tiếng trật tự vật này tựa như là vĩnh viễn không nghiên cứu quấy vũ trụ làm ngươi sáng tạo ra một cái từ cho là vô địch trật tự người càng thông minh hơn cũng có thể sáng tạo càng vô địch sự cương đại của nó trình độ quyết định bởi với ngươi trí lực bao lớn hát bạch tần nặc điểm đầu của mình nói ra tựa như trong tay của ta đắc ý nhất cái này hạch trật tự nguyên nói không chừng cũng có, có thể phá hủy nó trật tự tồn tại đâu phụ mẫu có thể quản giáo con của mình tự nhiên chỉ có một cây roi r a nhưng tự cường hai tử cũng sẽ không tùy ý bọn hắn l ư ớ c hiếp tần n ạ c nghe hắn cái thí dụ này không khỏi sắc mặt cổ quái chỉ cảm thấy một trận khó chịu giờ phút này nhìn xem kia vực sâu lô đen tần n ạ c nội tâm bất đắc dĩ thở dài lạc h â n xin lỗi hiện tại ta không có năng lực nếu như ta còn có thể sống được nhất định sẽ cứu ngươi đồng thời đối ngươi hưng t h ậ n hứa hẹn cũng nhất định làm được để ngươi cùng văn di đều có một cái tốt kết quả giờ phút này vực sâu lô đen sức cắn nuốt không ngừng tăng lớn liền ngay cả hành lang đều tại phân giải cùng nhau c u ố n vào kia phiến đen nhánh bên trong cần phải đi h á c bạch tần n ạ c nói ra luân hồi trật tự một khi tạo ra thế nào cũng chạy không thoát thuộc về ta cùng bọn hắn đỏ sức bắt đầu nói như vậy luân hồi phó bản cơ bản k h ó giải lại xuất sắc người chơi đều sẽ tuyệt vọng nhưng là đâu nếu như là chúng ta liền không nhất định h á c bạch tần n ạ c tự tin cười nói bọn hắn dự định lợi dụng luân hồi phó bản đem ta khống chế lại nhưng đây cũng là cơ hội của ta bởi vì vì bọn hắn ngay tại luân hồi phó bản bên trong đem bọn hắn giải quyết cái này luân hồi phó bản liền giải quyết dễ dàng không còn ai có thể ngăn cản chúng ta hắn đến qua một lần thua thiệt lần này hiển nhiên làm đủ chuẩn bị tân nặc thì là nói ra từ ta trước đây tất cả phó bản tổng kết tới kinh nghiệm vô luận là ai chủ quan đều muốn thua thiệt ngươi đã nói trật tự có thể tùy ý sửa chữa nói không chừng luân hồi phó bản bên trong lỗ thủng bọn hắn đều hoàn thiện đền bù hắc b ạ c h tân nặc ánh mắt lười biếng bất kỳ một cái nào phó bản đều có đánh hạ biện pháp nếu không n ó liền không cách nào đánh lên phó bản nhãn hiệu nhất định phải tuân thủ một cái tính công bình cho nên chỉ có khó khăn lớn nhỏ còn có một điểm đừng quên ngươi chính là ta, ta chính là ngươi ngươi có thể nghĩ tới ta cũng có thể nghĩ ra được h á c bạch tần nặc nói mà lúc này xung quanh tất cả mọi thứ đều bị thôn vệ đi vào huyết nhãn quỷ nói ra không kéo như thế nhiều chúng ta nên lên đường đi h á c bạch tần nặc nhiều hứng thú cười cười ngươi là người thứ nhất dạy ta làm chuyện đồ chơi bất quá cũng chỉ có ngươi k h á c đồ chơi ta tiện tay liền đập nát huyết nhãn quỷ con mắt mang theo một phần đũ ám không nói gì tần nặc cũng là không nói gì nhìn xem kia v ự c sâu lỗ đen hiểu rõ lần này đi vào sau tất cả nghi vấn nhân quả đều đem đạt được một kết quả lập tức không nghĩ nhiều nữa làm phóng ra một cái bước chân tần nặc thân thể trong nháy mắt bị v ư ợ sâu lỗ đen nuốt vào đi vào ký ức ra không ta cũng quên chương tám trăm tám mươi ký ức ra không ta cũng quên tiến vào vượt sâu lô đen sau tất cả ánh mắt đều bị đen nhánh bao trùm n ã o hải cũng không hiểu lâm vào một mảnh vô ý thức hỗn độn bên hai vụ vụ toàn thân băng lãnh tiêu cảm giác bén n h ẹ trên phạm vi lớn giảm xuống tần n ạ c lâm vào loại trạng thái kỳ diệu này lúc trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ luân hồi phó bản đến tột cùng là ra sao đây này cái nghi vấn này thanh âm càng ngày càng dày đặc không ngừng tràn ngập với trong đầu dần dần tần nặc bắt đầu bẩm bản thân ý thức khách hàng tức là thượng đế nhớ lấy không muốn cho khách hàng vùng sát mặt nếu không nó hội trò chơi thời gian vì bảy ngày trong khoảng thời gian này cùng khách hàng hòa thuận chung sống rất trọng yếu quen thuộc trò chơi thanh âm tiếng vọng ở bên hai t ầ n nặc chậm rãi mở hai mắt ra một đầu băng lãnh hành lang bày ra ở trước mắt không ngừng sạch sẽ một chút nơi hẻo lánh bên trong còn có không biết tên nôn mỡ đông tung t ó é vẩy vào trên vách tượng chân mày có chút kích động t ầ n nặc sắc mặt mang theo một tiêng nghi ngờ tiếp lấy nhìn xem tự thân phục sức tiêu chuẩn cơm tây phục vụ viên phục sức phía trên còn kể cận vết máu lo lộ phát ra mùi máu tươi đồng thời còn có khó n g ư i hôi chỗ vị trang cảnh này có chút quen thuộc tân nặc biểu lộ lộ ra m một thanh n âm từ hậu phương truyền đến tần nặc quay đầu nhìn lại chỉ thấy một thân ảnh đẩy một cái toa ăn chậm rãi từ hậu phương chỗ rẽ xuất hiện hướng phía một bên khác hành lang đi đến nhìn xem đạo thân ảnh kia gò má góc cảnh rõ ràng ngũ quan thiếu nữ bộ dáng lộ ra sợ hãi hai tay nắm lấy xe đẩy lan can yểu điệu thân thể mang theo vài phần run run dày tựa hồ đang sợ hãi lấy cái gì nhìn kỹ lại liên sẽ phát hiện tại nàng sau lưng một cái âm chẩn bị ảnh chăm chú địa dán nàng đi hai bên lộ ra h ư n g quang khỏe miệng liệt lên tham lam tiểu dung nhìn xem thiếu nữ t ầ n nặc màu đậm kinh ngạc ánh mắt lộ ra khó có thể tin l ư u gia kỳ đây là bạn học của nàng t ầ n nặc tự nhiên còn nhận ra ban đầu ở trở lại thế giới hiện thực sau cơ bản liền không thế nào liên hệ thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này hắn xem ở chung quanh lúc này ý thức được cái gì mở miệng nói ra nơi này là âm tuyển phòng ăn mà lại hắn không chỉ là trở lại âm tuyển phòng ăn như thế đơn giản trên người hắn mặc phục vụ viên phục sức còn có nhìn thấy lưu gia kỳ cùng ngay từ đầu phó bản trò chơi thông báo đủ loại đều tại nói cho hắn biết hắn là về tới lần thứ nhất bị cưỡng chế tiến vào phó bản thời gian tuyến đây chính là cái gọi là luân hồi phó bản tân n ặ c đối h ắ c bạch tần n ặ c hỏi đúng đây chính là luân hồi phó bản h ắ c bạch tần n ặ c lạnh nhạt cười nói ta nhưng từ chưa nói qua nó là đơn độc một cái phó bản đi luân hồi trật tự định nghĩa cũng không phải là đơn độc giá không sáng tạo ra một cái phó bản mà là nhằm vào mỗi một cái tiến vào người chơi đối bọn hắn trước đây đang run sợ trong trò chơi đánh hạ qua phó bản tiến hành luân hồi thiết lập lại nói cách khác từ âm tuyển phóng hắn bắt đầu phía sau ngươi chỗ trải qua đồng thời hoàn thành tất cả phó bản đều sẽ lại xuất hiện trong đó bao quát tiếp xúc qua tất cả người chơi đương nhiên những n à y người chơi cũng không phải là chân nhân chỉ là vọt tới dấu hiệu thôi h á c bạch tần nặc nhún n h ú n v a i lạnh nhạt nói huyết nhãn quỷ n g h e xong không khỏi n ậ tần nặc cũng là không khỏi n í u chặt lông mày bởi vì vì nếu quả thật như h á c bạch tần nặc nói tới vậy trong này mặt mâu thuẫn điểm nhiều lắm không thể tưởng tượng k i u sẽ còn gặp một cái ta huyết nhãn quỷ kinh ngạc mà họ tham Này cũng sẽ k hát ô không n định, ngươi cũng là người chơi một viên, hiện ngươi, đoạn bản g dựa tự phía sau theo trật một xuất một chơi phó quy q kêu là sẽ r ì n h cơ bạch ả n sẽ bị xóa bỏ b xóa rơi. Hác tần nặc trả lời tần nặc quấn lên ống tay háo phía trên máu tơi đ í n h vào trên ngón tay cảm giác s ệ n sệt mở miệng nói ra nếu như là dạng này ta nên thế nào tiến hành cái này phó bản trò chơi đánh hạ cái này phó bản phương thức lại là cái gì h á c bạch tần nặc nói ra bình thường đi tiến hành cùng ngươi từng tại cái này phó bản bên trong tiến trình đ ồ n dạng nhớ kỹ là nhất định phải đ ồ n dạng tại cái này phó bản bên trong ngươi ra sao đi hoàn thành liền thế nào đi hoàn thành k h ô mà thương ể l phản nếu như ngươi tại kia đoạn kịch bản tuyến bên trên kịp thời nhìn thấu tinh chuẩn tìm ra thôn ác trật tự ta liền có thể giúp ngươi xóa bỏ nó sau đó không cần phía sau kịch bản tuyến trực tiếp tiến vào kế tiếp phó bản h á c bạch tần nặc có chút bất đắc dĩ luân hồi phó bản không có quy tắc trò chơi giới thiệu ta còn muốn cho ngươi s u n g làm trò chơi giải thích sách thật sự là phiến phức ngươi tốt nhất là ta nói một lần ngươi liền đã hiểu ta thật không thích lãng phí miệng lưỡi lặp lại một đ o ạ n văn huyết nhãn quỷ lúc này nói ra ngươi như thế lợi hại ngươi trực tiếp dùng cái k i a cái gì trật tự nguyên bắt tới không mất việc rất nhiều sao h á c bạch tần nặc nhìn xem huyết nhãn quỷ mang theo không kiên nhẫn ta nói qua một lần luân hồi phó bản ta không thể nhúng tay mặc dù có hạch trật tự nguyên cũng nhất định phải tại luân hồi trật tự quy tắc được rồi ngươi không hiểu không có ảnh hưởng nói hắn hơi có đau đầu địa giúp đỡ một chút ta đầu sách ban đầu ở thiết trí ngươi cái này quý lúc ta liền nên làm thông minh một chút huyết nhãn quỷ thính giác nhạy cảm xác thực nghe được ngươi vừa nói ta là ngươi hắc bạch tần nặc dừng lại cái này không có ý nghĩa chủ đề ta không muốn ở trên đây lãng phí thời gian lập tức đ ố i tần nặc hỏi đã hiểu không tần nặc tự nhiên là không cần thuật lại một bên hỏi nếu như ta bị t h u ầ n á c trật tự giết chết một lần biết ra sao hắc bạch tần nặc ý vị thâm trường nợ nụ cười cái này không nói được ngươi thử một lần chẳng phải sẽ biết ngay hắn nói như vậy tần nặc đại khái hiểu mình chết sẽ không thật đã chết rồi chỉ là nụ cười của hắn nhường hắn có chút bất an bất quá ngươi đủ khả năng thiếu đất chết mấy lần chết được càng nhiều ta liền càng phiền phước chúng ta phần thắng cũng càng thấp luân hồi trật tự quy tắc phía dưới có một cái nhỏ lỗ thủng ngươi giúp ta bắt được thuần ác trật tự càng nhiều ta có thể lợi dụng bọn chúng tìm tới vợ chồng bọn họ h á c bạch tần nặc khẽ cười nói lỗ thủ ngươi n g cũng biết xem ra trước đó ngươi vây ở luân hồi phó bản chịu không ít khổ đầu à tần nặc nhịn không được nói hát bạch tần nặc biểu lộ có chút mất tự nhiên đi qua liền không trả vấn đề ký ức đại khái giải cái trò chơi này cách chơi chỉ là nói thật ra nếu như luân hồi phó bản là bọn chúng sở trường nhất thủ đoạn ta cảm thấy cùng trước đó phó bản không có cái gì khác nhau đơn giản quy tắc đơn giản cách chơi tân n ạ c nhún nhún vai nói nói cho cùng cái này nhìn sức quan sát cùng trí nhớ trùng hợp đây đều là ta am hiểu thuận ác trật tự đóng vai hắn đã từng xông qua phó bản bên trong một vai như vậy nhất định không thể đóng vai đến h o à n mỹ lộ ra điểm ấy thì vết liền nhìn người trong cuộc có thể hay không tìm được nói đơn giản một chút luân hồi phó bản chính là lợi dụng tân nặc đã từng tất cả hoàn thành qua phó bản ký ức làm giá không giản cùng chế định quy tắc hát bạch tân、Nạc、nghe vẫn là ý vị thâm trường giọng điệu hy vọng phía sau ngươi còn có thể bảo trì loại tâm tính này đi huyết nhãn quỷ lại nhịn không được chen vào nói lại nói hai ngươi đều có phần này ký ức đi ngươi không thể phụ một tay hỗ trợ hắc bạch tần nặc liếc mắt huyết nhãn quỷ ngắp một cái lười biếng nói ra không giúp được bởi vì vì trước đó ta đều đang ngủ đại khái tựa như là chưa từng hạn đoàn tàu cái kia phó bản ta mới tỉnh đi tần nặc nghi hoặc mà hỏi thăm vì cái gì tại cái kia phó bản tỉnh hắc bạch tần nặc giao nhau hai tay nhớ lại giống như có một tiểu nha đầu chạy vào đánh thức ta sau đó ta đem nàng biến thành một con thải sắc hồ điệp ăn hết đón lấy lại đối tần nặc hỏi ngươi làm người trong cuộc thế nào không biết t a nhớ được lúc ấy ngươi sắp chết mới đúng tần nặc đầu đầy dấu chấm hỏi lắc đầu như chống lúc lắc hoàn toàn không nhớ nổi huyết nhãn quỷ sạ mặt m lại các ngươi cái này cái gì đều không nhớ nổi muốn thế nào x o n g cái này luân hồi phó bạn á ta cảm giác treo tần nặc hỏi vô hạn đoàn tàu bên trong ngươi cũng ở tại chỗ nhớ tới không huyết nhãn quỷ ta cũng quên chương tám trăm tám mươi mốt mù nâng cái gì đặt hồi ư c này chương tám trăm tám mươi mốt mù nâng cái gì đặt hồi ư c này đừng nói nhảm đuổi theo trò chơi của ngươi tiến độ lúc trước cái thứ nhất phó bản ngươi thế nào hoàn thành liền thế nào hoàn thành hiện tại là ở đâu cái kịch bán đốt h á c b ạ c h tần n ạ c bắt đầu thúc giục hắn t i n h tình hơi nóng nảy lại nên nói hắn không thích dây dưa dài dòng đem mỗi một phần một d â y thời gian cho lãng phí hết tần n ạ c ngón tay xóa đi ngực nhân viên bài bên trên vết máu nhà tâm thanh nói ra nếu như nhớ không lầm ta tại hành lang gặp được lưu giai kỳ hẳn là muốn đi cho khách hàng đầu tiên cầm menu nhường hắn điểm một phần đồ ăn còn như điểm cái gì đồ ăn tần nặc đại khái còn nhớ rõ cái này cũng không hạnh hẳn là cam đoan của ngươi lại xác nhận nhớ kỹ hát mạch tần nặc nói hơi có đau đầu tân nặc thì là khẽ cười nói rất nhiều chi tiết ai cũng biết quên nhưng là đi ta hiểu rõ mình biết mình bước kế tiếp biết thế nào đi làm chỉ cần không quá độ chạy hướng nguyên kịch bản điểm liền sẽ không có vấn đề lớn đi h á c bạch tân nặc cười hừ một tiếng đại khái hẳn là đi thực sự không được liền chết một hồi làm cái r à o hấn g i ố n g cái lôi lúc trước ta g i ố n g đã chết lặng h á c bạch tân nặc đầy mắt bất đắc dĩ thực sự không muốn hồi tưởng kia đoạn ký ức tân nặc cũng không chần chờ nghe theo trò chơi phát thanh âm thanh ăn bài đi ra hành lang tiến vào âm tiền phòng ăn trong đại sành nơi này nhìn như âm trầm gọn cũ v thực tế quỳ đầy vì hoạn Xa xa, c ẩ số bốn bàn ăn một cái toàn thân cuốn đầy băng vải máu đen thẩm thấu ra phát ra mùi thối khách nhân ngồi ở trong góc bình tĩnh ngồi ở chỗ đó trên bàn trưng bày một chùn hoa hồng cung cấp người thưởng thức khách nhân người men nu tới cần chút cái gì tần nặc đi lên phía trước nhìn thấy trong trí nhớ thân ảnh quen thuộc nội tâm vẫn còn có chút xúc động nhớ kỹ lúc trước lần thứ nhất bị cưỡng chế đưa vào cái này phó bản lúc đều là tại ác liệt hoàn cảnh dưới trong khe hẹp sinh tồn tình huống n ô m nớp lo sợ đi chuyện sợ đụng vào bên người bất kỳ một cái nào l ô i khu may mắn ngay lúc đó mình có được tốt nhất tâm tính cùng tỉnh táo đầu não mới thành công lại gần như hoàn mỹ hoàn thành cái này đến cái khác phó bản lại một lần nữa lặp lại lúc trước tình cảnh đã là hoàn toàn khác biệt hai cái tâm tính lần đầu tiên là cẩn thận treo lấy một trái tim lần này em t h ư ờ n như là về nhà giống như tâm tình xác thực có khẩn trương không có đều là tràn đầy hồi ức cho dù tần nặc rất muốn biểu hiện ra lúc trước nên vẫn có khẩn trương không an p h ậ n đây một phần đùa dỡ náo người băng vải khách nhân con mắt nhìn không chớp mắt mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào bình hoa bên trên đỏ tươi hoa hồng nhà tâm thanh mở miệng ok hai phút sau đến tần nặc tại vợ bên trên v i ế t xuống có chút xoay người quay người rời đi huyết nhãn quỷ nhìn xem bang quỷ, nhìn vải quỷ, không được nhà dánh một câu nguy hiểm cấp tiểu quỷ giả cái gì bức cách a đầu ngón chân đều có thể nghiền chết một bên lưu giai kỳ sớm đã thấy t r o á n g mắt khách nhân của nàng lồng ngực phá vỡ bên trong m á u me đầm địa ngũ tạng lục phủ đều có thể thấy rõ ràng nàng đều là run r i n g mở miệng sợ đối phương một cái không vui liền đem nàng nuốt sống rơi mất hắn là thế nào có thể bảo trì loại này nhẹ nhõm tâm tính nàng tự nhiên không biết t ầ n nặc không chỉ có bung lỏng thậm chí muốn theo đối phương tự ông chuyện một chút kịch bản điểm có thể thích hợp tăng tốc không ảnh hưởng phía sau kịch bản tình huống phát triển ở dưới đơn giản thô bạo một chút hắc bạch tần nặc lên tiếng nói xác định sao ta đây nhưng quá lành nghề tân nặc nói hoảng cái gì có ta ở đây hắc bạch tần nặc cười như không cười nói. tần n ạ c dạng này nghe thì càng cảm thấy bất an cầm câu chọn menu tần n ạ c đi vào phòng ă n sau chủ bên kia sau chủ hoàn cảnh nói là phòng bếp càng giống là một cái lò sát sinh khắp nơi đều là đấm máu thịt bị quỷ chủ sư tiến hành ra công xào lan không biết tên i thịt lại bay ra không giống mùi thơm tần n ạ c thế mà còn bị khơi gợi lên một chút thèm ý số bốn bàn ăn khác h nhân muốn một phần đùa dỡ n á o người tần n ạ c đem menu lắp tại phía trên nhìn xem bộ mặt cùng bánh quay trèo giống như vạt mẹo ngũ quan nghiêm trọng để ép cùng một chỗ mặt thanh âm không có chút nào gợn sóng não người không có bắt người Quỷ chủ sư âm lánh cười một tiếng mang theo tơ màu ánh mắt g i ữ t ậ n mà nhìn xem tần nặc một con thô giáp đại thủ trực tiếp vỗ tới tần nặc dối cái đầu không có phản kháng cùng tránh đi mắt thần thiên quả thực nhìn xem quỷ chủ sư không có liền thế lấy đi dù sao khách nhân là thượng đế không phải sao Quỷ chủ sư nhìn xem tần nặc biểu lộ quái gì, nó nghe nói phòng ngăn tới một nhóm mới thực tập phục vụ viên vốn nghĩ trêu đổ một phen nhìn một chút đối phương bị dọa đến tệ ra quần c h ẳ n g cảnh vừa vặn rất tốt giống cùng nó dự đoán không giống nhau lắm tần nặc đem đầu đục lên đi nói ra chân tru đừng chậm trễ khách nhân thời gian không phải ngươi ta đều muốn xảy ra chuyện. ủy chủ sư khỏe miệng co giật hai lần tiếp lấy cười nhạt một chút đ ố n g nhiên cơ lấy dao phay nằm ngang ở t ầ n nạp trên cổ phong mang liền cách chút xíu nhưng là dừng lại nhìn xem phục vụ viên ủy chủ gương tốt tình quái dị nó tự nhiên không thể thật đ ộ n g thủ dù sao đối phương mặc nhân viên phục sức đang làm việc bên trong thật giết nó cũng muốn gặp nạn xem ra là thằng ngu khác h nhân muốn ă n n g ư ơ i đầu góc ăn choáng váng ta cũng đảm đường không nổi ủy chủ sư gửi l ệ n h một tiếng thu hồi dao phay dựa đi phía trên vết máu lại từ một bên móc ra một cái vằn vện tia máu đầu ó c tần n ạ c đỗng nhiên trở tay một bàn tay quất vào quỷ chủ sư trên đầu mang theo quỷ lực người sau đầu hung hăng đụng vào táo trên đài trong nháy mắt vỡ tan đại lượng đỏ tươi nước tương cùng khối thị tán t loạn trên mặt đất t r u n g quanh quỷ chủ sư nghe được động tĩnh chỉ là liếc mắt mang theo kinh ngạc sau đó lại tiếp tục bận rộn mình sự tỉnh không dám chặt ta đầu ngươi m ù nâng cái gì đau lãng phí thời gian của ta tần n ạ c gắt một cái mặt mũi tràn đầy địa xem thường quỷ chủ sư đầu đầy đều là máu tươi nước tương con mắt nhìn chằm chặp tần nặc lộ ra mánh liệt sắc ý ngươi muốn chết tần nặc hai tay cầm túi một cước đem dao phay ra đi nghiêm túc nói ra, u y chủ sư toàn thân run dậy sắp mặt ngũ quan bởi vì, vì phẫn nộ nghiêm trọng đè ép cùng một chỗ phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nổi điên đồng hồ trên vách tường đ ố n g nhiên vang lên sao c h ú bên trong tất cả đầu bếp nghe được vội vàng tăng nhanh công việc trong tay liền liền nhìn náo nhiệt cũng liền bận bịu đầu nhập trong công việc u y chủ sư cơ lấy dao thay cuối cùng vẫn không có đối tần nặc đ ộ n g thủ vội vàng thu thập táo đ ạ i bắt đầu làm đồ ăn tần nặc chân mày kích động mấy lần không có độc thủ ủy chủ sư không có vấn đề hãn tự nhiên là khảo tí trong trí nhớ ủy chủ sư đến cuối cùng nhất cũng không dám bộc phát cuối cùng sợ nếu như quỷ chủ sư bạo tẩu động thủ với hắn vậy chỉ có thể là t h u ầ n áp trật tự cho ta nắm chặt thời gian qua thời gian chậm trễ băng vải đại nhân hắn truy cứu tới không đảm đường không nổi tần n ạ c lạnh như băng quẳng xuống một câu quay người chính là rời đi một lát sau đùa dỡ náo n người l i ề n tốt nhưng tần n ạ c nhớ kỹ quỷ chủ sư lại ở chỗ này động tay chân tại trong thức ăn tăng thêm ý đồ dựa vào cái này trả thù hắn mà mình biết lợi dụng phân tích chi nhắn biết mặc tần nặc lặp lại lúc trước thao tác nhớ kỹ băng vải quỷ ủ thế vừa hung áp sửa chữa dừng lại quỷ chủ sư quỷ chủ sư đến cùng không có động thủ với hắn đem nhận sợ tiến hành tới cùng hoàn toàn loại bỏ tần nặc hoài nghi nóng hổi đùa dỡn não người trưng bày tại bàn ăn bên trên tần nặc lễ phép nói với băng vải quỷ khách nhân ngươi đồ ăn lên mời trầm dùng băng vải quỷ nhìn xem món ăn ánh mắt có chút xuất thần làm ăn vào lúc ánh mắt động dùng sau đó đem một tấm quỷ tiền giấy đặt lên b à n coi như tiền đoa tần nặc nhìn xem trong lòng tự nhủ không có vấn đề cái này cũng loại bỏ hiểm nghi lúc trước lợi dụng phân tích chi nhãn giải quyết hắn không ít phiến phức có tinh chuẩn địa tránh đi rất nhiều tất dấm lôi điểm hát bạch tần nặc nhịn không được lên tiếng ta đưa cho ngươi học dùng tức không nếu như không phải mấy cái này học ng tân n ặ c khẽ cười nói vậy dĩ như là chỉ là ban sơ mấy cái hắc tựa hồ cũng nhận hạn chế phía sau cao cấp phó bản bên trong bọn chúng đều không phát huy được tác dụng suy nghĩ kỹ một chút lúc trước vẹn vẹn ác ma c h i nhãn thiên sử c h i hôn phân tích c h i nhãn ba cái kỹ năng coi như được không hợp thói thường bột tồn tại đáng tiếc tại phía sau không ngừng cao cấp phó bản bên trong từ chủ động biến thành bị động đồng thời bị phát động sát xuất càng ngày càng thấp thời gian dần qua liền bị vứt bỏ thiết trí mấy cái này kỹ năng chỉ là nhường phụ trợ ngươi thuận lợi địa thông qua tân thủ kỳ phía sau tiếp tục cho ngươi dùng sinh ra mãnh liệt tính ỉ lại còn thế nào bồi dưỡng ngươi đây không phải ta m u ố n hắc bạch tần nặc lạnh nhạt nói tần nặc nghe lại ném ra ban sơ vấn đề cho nên ta đến cùng là cái gì ngươi một cái thế thân đối với vấn đề này hắc bạch tần nặc vẫn không có trò trực tiếp trả lời ngáp một cái n g ư ờ i biếng nói ra không cần hỏi đến ta nói qua vấn đề này đối ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt ngươi chỉ cần hoàn thành ta muốn làm ta liền sẽ thỏa mãn nguyện vọng của ngươi về sau ngươi chính là tần nặc mà ta biết biến mất tần nặc thoáng hít mắt hắc bạch tần nặc một mực không muốn nói tần nặc luôn có dự cảm đáp án này là hắn không thể nào tiếp thu được thức thời địa không có hỏi tới xuống dưới khé gật đầu đi nhìn xem đồng hồ trên tường điểm đang bận việc một hồi sau trong nhà ăn khách nhân dần dần tắn đi thay vào q u ầ n cũ bé ngoài cửa sổ tia sáng điểm điểm ảm đạo tiếp xuống kịch bản ta nhớ không lầm ta biết cùng lưu giai kỳ cùng đi một đài m á y bán hàng nơi đó mua bữa tối sách đều là tràn đầy hồi ức lại một cái lao bằng hữu tân nặc cảm khái lao lao rồi một chút trên c h á n mồ hôi dị huyết nhãn quỷ không kịp chờ đợi hỏi ta ta ta thời điểm nào g i sân a ngươi không có như thế nhanh phía sau ra ngoài nhiệm vụ muốn mua một kiện nguyên liệu nấu ăn tại tròng siêu thị đ ộ ngươi ngẫm lại lúc ấy ngươi thật n h è túng một con luân lạc tới cần tại cấp thấp quỷ vực bên trong trong siêu thị trộm đồ ăn mới có thể sống sót tiểu quỷ ai có thể nghĩ tới sẽ là cấp tám trong khu vực một tay bóp nát trật tự đại danh đỉnh đỉnh cựu nhãn máu quỷ vương đ ầ u tân nặc tràn đầy t r e o chọc nói huyết nhãn quỷ liếc mắt đây không phải là nghèo túng chỉ là sợ hai cho l á o bắt đám người kia tìm tới lúc ấy ta trốn bọn chúng giống như nổi điên tìm kiếm ta nào dám cao điệu ngoi đầu lên tân nặc cười hai tiếng khi đó đầu góc của ngươi cũng là ngấp đít tùy ý cho ta lắc lư hai câu liền đần độn cùng ta khê ước huyết nhãn quỷ cũng cười một chút ngược lại nói ra tình hình thực tế à ngươi thật nhận vì ta lúc ấy là cho ngươi lắc lư mới khế ước sao tuy nói hai con mắt thời điểm trí lực sắc thực lại nhận ảnh hưởng kỳ thật chủ yếu hơn nguyên nhân là khế ước có thể che đậy lao bắt mấy cái kia tìm kiếm lúc ấy nhìn ngươi tiểu tử này rất g à o hoạn đi theo trí ít sẽ không chết như thế nhanh mới lựa chọn khế ước tân n ắ c sửng sốt một chút khá lắm hóa ra lúc ấy ngươi tại phản xáo đường ta kỳ thật nói cho cùng ban sơ bọn hắn sở dĩ khế ước đều vẹn, vẹn nhìn chúng đối phương mang đến cho mình lợi ích lợi dụng lẫn nhau nhưng là bọn hắn lúc đó đều không nghĩ tới đến về sau lẫn nhau ở giữa tại trong bất chi bất giác tạo thành một phần thầm căn cố đế hữu nghị chỉ có thể nói duyên phận thật kỳ diệu thật giống như xác thực trong cõi u minh bị vận mệnh chú định Tốt. ta rất tại tại trong, ta tần thành Trưng Thử thể trẻ Trưng Thử thể cuối Hai cách cho hồi Hiện hồi phó không phải mang các người đến du lịch. Hác bạch tần cuối cùng nghe không vô, có loại thành bóng đèn cảm giác, không kiên nhận đánh gãy. 882, thử vong thể nghiệm, hướng nghi sao. mang người cái người loại giác, kiên này luân bản bên đến nặp cùng bóng đèn vong nghiệm, bản. vong gãy. ước các có cảm cực là du vô, 882. 882. tần n ạ c kéo lấy hơi có mỏi m h thân thể đến nhân viên chỗ báo danh lúc trước bị cưỡng chế đưa vào kinh dị trò chơi bạn học một lớp đều ở nơi này mặc dù tại trong lớp tần n ạ c cơ bản thuộc về ẩn thân trạng thái nhưng vẫn là có không ít nhường hắn đáng giá hồi ức quen thuộc gương mặt so sánh với tần n ạ c sắc mặt ở đây nơi này tất cả nhân viên đều là sắc mặt b ấ t an sợ hai t h ầ n s ắ c ai cũng không biết hôm nay là sống sót vậy ngày mai đâu thanh thúy tiếng thạch thạch chuyển đến con dối tỷ nhổ tào cứng đờ xuất hiện tại chúng mắt người trước báo cáo hôm nay tất cả nhân viên biểu hiện tần nặc chú ý đến bên người nhân vật tạm tí nọc chi ổ báo cáo xong rời đi、sau. không có gì bất ngờ xảy ra lưu giai kỳ cùng đều tụ tập tới bởi vì vì bọn hắn đều bị phân phối đến trúng phòng ký túc xá sắc mặt phi thường khó coi còn mang theo vài phần s a o sợ hắn biểu hiện không tốt một cái tay bị khách nhân ăn hết tay cụt vết thương là hoàn chỉnh đẫm máu nhưng không có tung tóe vẩy máu tươi hắn đem ta một cái tay mang đi thanh em run rẩy mang theo phẫn nộ hoàng cái gì chỉ là trò chơi mà thôi chỉ cần sống sót hoàn thành phó b ả n trở lại thế giới hiện thực vẫn là hoàn chỉnh tân nặc lạnh nhạt nói khoe miệng của hắn mang lên nhạt meo tiểu dung nhưng tại trong mắt căn bản chính là cười trên nôi đau của người khác tân nặc muốn tính toán hắn lại ngược lại hố mình bị một con quỷ mang đi từ nay về sau sẽ không đoạn ở dưới bất quá trên cơ bản đã đầu thai lúc này đều sẽ đi bộ a đừng kéo những thứ này ta nhớ được chấu ngoặc có một đài máy bán hàng đi tìm một chút đồ ăn đi không phải đến chết đói tân n ặ c chỉ dẫn lấy kịch bản phát triển mang theo lưu giai kỳ đi vào một đầu hành lang ba người bọn họ cầm hôm nay tiền lương tại rực rỡ muôn màu thương phẩm bên trên lựa chọn sử dụng đêm nay bữa tối không có gì bất ngờ xảy ra bữa tối không chỉ có keo kiện hàng không đôi tấm đồng thời ngay cả tìm về tiền cũng toàn bộ bị hát sạch sành xanh một phân tiền không phun ra vốn là nổi nóng lúc này càng là trực tiếp nổ n g o à i n ó ngay cả một đài máy bán hàng đều muốn khi dễ lão tử lão tử đập ngươi dứt lời liên đối với máy bán hàng một trận đấm đá mà tại lúc này máy bán hàng đ ỗ n g nhiên run dày t ị c h liệt ngay sau đó k i a mặt ngoài biểu hiện ra bài bên trên xuất hiện một đôi con mắt đỏ ngầu tia rơi xuống thực phẩm cửa ra vào biến thành một tấm miệng to như chậu máu trong khoảnh khắc máy bán hàng quỷ biến thành một đầu dữ tợn quái vật hai mét chi cao trong nháy mắt đem dọa đến tê liệt trên mặt đất đã mất đi năng lực hành động thối c u ộ n ngươi cũng dám đối ta là to lao tử ăn n g ư ơ i đều không đủ nhét cái răng ngồi liệt trên mặt đất một câu cũng nói không nên lời sắc mặt sớm đã chẳng bệnh lưu giai kỳ đứng ở một bên hai tay che miệng cũng tại run lầy bẫy tân nặc đứng ở một bên bình thản nhìn xem bóp đúng giờ ở giữa hợp lý địa mở miệng chúng ta là phòng ăn nhân viên đường đường chính chính có được tiền vì cái gì chúng ta liền khác nhau đối đãi bây giờ suy nghĩ một chút lúc ấy cảm thấy lời này có chút tìm đường chết cũng may m á y bán hàng từ đầu tới đuôi không có thương tổn bọn hắn có ăn cũng không tệ rồi tại ồn à o một câu lao tử trực tiếp cho các ngươi mấy cái chết máy bán hàng không thèm để ý chút nào lạnh lùng cười nói lưu giai kỳ đứng tại tầng nặc phía sau nhỏ giọng nói ra nếu không chúng ta cùng tỷ nọc chị ô nói một chút tần nặc nhàn nhạt nói ra vô dụng sẽ không quản đi ký túc xá bên kia đi nói tần nặc quay người chính là rời đi cùng lưu giai kỳ vội vàng đuổi theo nhưng không đi ra mấy bước tần nặc lại dừng bước bởi vì vì máy bán hàng gọi lại nó tần nặc quay đầu nhìn xem nơi hẻo lánh bên trong máy bán hàng nó trong góc cũng không nói làm cái gì chỉ là tại cái kia q u ỷ dị phát ra tiếng cười tân n ạ c lại nhịu chặt lông mày ngầm cảm giác không ổn thế nào rồi h á c bạch tần n ạ c hỏi ta nhớ được lúc kia máy bán hàng không có để cho ở ta không có cái này kịch bản điểm nghe được tân n ạ c h á c bạch tần n ạ c đ ố n g nhiên thở dài một tiếng bất đắc dĩ vịn cái chán tốt ta đã thất bại không đợi tần n ạ c nói chuyện chỉ thấy trong góc kia máy bán hàng q u ỷ bỗng nhiên toàn thân bao phủ một tầng hắc khí hoàn cảnh chung quanh đi theo biến thành ác liệt và mẹo tân nặc sửng sốt một chút vướng h i ê n g đầu phát hiện bên người cùng lưu g i a kỳ cũng đã mất đi khuôn mặt bộ m tựa như là f o r m a t giống như tại hòa tan một đám bầy rơi xuống đất vì cái gì biết thất bại t ầ n nặc kinh ngạc buộc đột nhiên liền phun ra đại lượng máu tươi nguyên lai là bị máy bán hàng quỷ thủ xuyên đấu tiếp theo liền thấy kia máy bán hàng quỷ bạo xông lại mở ra kinh khủng miệng to như chậu máu con kiến giống như tiểu quỷ cho người khoa trương huyết nhãn quỷ thấy thế vô ý thức nâng lên tay phải liền muốn tiến hành phản kích nhưng mà nó quỷ lực một chút cũng phóng thích không ra chuyện ra sao huyết nhãn quỷ chính mếch o ặ c tân nặc liền bị phát quần máy bán hàng quỷ một bà nhấc lên đến miệng to như chậu máu hung hăng cắn lấy tần đầu một thanh xé rách xuống dưới. huyết tuyển v à y da nhuộm đỏ chân tường tràn g cảnh mười phần kinh khủng không biết đi qua bao lâu tần n ạ c lần nữa mở hai mắt ra đ ỗ n g nhiên ngồi dậy n g ự c kịch liệt chập trùng sắc mặt trắng bệnh tựa như là mới từ trong nước được cấp cứu ra tần n ạ c con ngươi co vào tay thật chặt t r e lấy tắc n g ẽ n đau nhức trái tim thân thể còn tại phản xạ có điều kiện giống như rất nhỏ có gáp huyết n ụ xé rách đau đớn trước mắt bị miệng máu bao trùm cảm giác tử vong vẫn như c ũ mười phần chân thật bao phủ tại toàn thân đại não mặc dù đang từng chút từng chút khôi phục ý thức chỉ là vẫn như cụ đắm chìm với đứng máy bên trong sinh ra phản ứng sinh lý nhường tân nặc quỷ nằm dạm trên mặt đất nôn mửa liên tu huyết nhãn quỷ cũng chưa tình hồn t ư thái mở miệng hỏi ta dựa vào xảy ra cái gì h á c bạch tần nặc bình tĩnh mở miệng luân hồi lần thứ nhất vượt qua n thất bại cảm giác ra sao ta nói qua a chết một lần ngươi liền biết là cái gì cảm giác cho dù tại thiết lập lại điểm sống lại nhưng cảm giác tử vong sẽ còn cùng đi theo đồng thời bị phóng đại mấy lần thật chính là loại kia so chết còn khó chịu hơn cảm giác hát bạch tần nặc thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ địa cảm t h ắ n nói tân nặc sắc mặt một chút xíu khôi phục trau chớt chậm dậy hai chân như v hát bạch c tần đ nặc mở ra hai tay nói ra cái này muốn hỏi chính ngươi bất quá là bộ kia may bán hàng quỷ đột nhiên bạo tẩu giết chết ngươi đã nói lên nó là thuần át trật tự nhân vật này ra vấn đề huyết nhãn quỷ đồng dạng một bức đừng hy vọng ta ta lúc này còn không có ra sân đâu tần nặc vì đầu cố gắng nghĩ lại máy bán hàng quỷ ra vấn đề nó đến cùng chỗ nào lệch k bản. c u các loại p h i giữ truy độc, tại ế u cầu truy cắt đọc, hạ bản á i t nhưng là đi ngươi không đủ cẩn thận sức quan sát không đủ tỉ mỉ tiết cơ bản còn muốn luân hồi luân hồi nhiều mấy lần ngươi biết càng ngày càng khó thụ mà lại đến phía sau còn có phiền thoái hơn đồ vật xuất hiện đến lúc đó ta liền nhức đầu hắc b ạ c h tần nặc mang theo bất đắc dĩ vẫn là câu nói kia thật lực chết ít ít luân hồi tần nặc một bên nghe một bên đang nhớ lại đ ỗ n g nhiên con mắt lấp lóe mấy lần đột nhiên mở miệng giống như nhớ tới vấn đề huyết nhãn quỷ liền vội vàng hỏi nơi nào vấn đề lúc ấy giống như máy bán hàng quỷ cũng không có hắc quang chúng ta tất cả tiền tìm tiền trở về chỉ là số lượng không đúng tần nặc nói vâng tỉnh đại n ộ địa vỗ đầu một cái miệng bên trong sách một tiếng chính là cái này không đúng thật một điểm chi tiết cũng không thể xuất sai lầm cái này không khỏi một trận ảo não vì cái gì mình còn chưa đủ cẩn thận nói cho cùng vẫn là quá b ư n g l ỏ n g một bộ phận tâm tình đều đặt ở hoài cựu phía trên hắc bạch tần nặc cũng không nói cái gì hắn rõ ràng tính tình của mình chết nhiều mấy lần hấp thụ máu giao hấn tự nhiên sẽ trở nên cơ linh rất nhiều huyết nhãn quỷ an ủi vấn đề nhỏ muốn một lần đều không chết k i a mới không hợp t h ó i thưởng chí ít ngươi không phải chết vô số lần bị t r a tấn hoài nghi nhân sinh hắc bạch tần nặc khẽ như mày cảm giác giống như mình bị nội hàm cũng thế chết một lần ta ngay từ đầu liền chuẩn bị tốt tần nặc hít sâu một hơi lúc này trạng thái cơ bản chậm trở về nhìn xem quen thuộc hành lang l u ô n máu hôi chua phục vụ viên phục sức biết mình về tới lúc trước thiết lập lại điểm phục sinh quay đầu nhìn lại chính là trông thấy lưu giai kỳ đầy toan dần dần đi xa một đường mơ hồ quỷ ảnh áp sát vào nàng phía sau lại muốn lại một lần khoái tra tấn người t ầ n nặc bất đắc dĩ quay người hướng một bên hành lang đi đến nếu như ta tại phía sau phó bản bên trong tử vong luân hồi về sau phục sinh thiết lập lại điểm sẽ không lại trở lại âm tuyển phòng l ăn a t ầ n nặc đột nhiên nghĩ đến vấn đề này nếu thật là dạng này liên thế thật là hành hạ chết người yên tâm qua một cái điểm phục sinh liền tương đương với tới một cái cửa ải cửa khẩu thứ hai tử vong s cái, cái đi đi qua băng bạch quỷ qua quỷ chủ sư cũng kiểm tra song lưu giai kỳ hòa rất nhanh lại đến phiên may bán hàng quỷ nơi này lần này máy bán hàng quỷ tìm bộ phận tiền lẻ đã khôi phục bình thường hiển nhiên kia thuần ác trật tự rời đi nhân vật n dương dương vì vì dựa theo ông thuyền phòng ngăn ăn bài tần nặc cùng lưu giai kỳ ba người rất nhanh tới lầu ký túc xá bên này nơi này ông trầm quặng cụ vẽ sân khấu nơi đó ngồi một con quỷ không mặt quỷ chỉ có một tấm đấm máu miệng là túc xá lâu nhân viên quản lý một mươi hai giờ khuya chia ra cửa mở cửa ra cái di chuyện tổng thể không phụ trách không mặt quỷ thanh âm lạnh như băng nói cũng đem chìa khóa giao cho tần nặc trong tay tân n ạ c cầm chìa khóa nói câu hiểu rõ sau đó hướng phía đi lên lầu nếu như nhớ không lầm phía sau kịch bản bên trong sẽ còn xuất hiện tương đối nhiều phần diễn nhân vật có trong vách tường một con quỷ vây ở trong nhà vệ sinh đường minh điểm trà sữa lạc hơn mội mọi lạc hy các loại mấy cái to to nhỏ nhỏ phần diễn nhân vật rất nhiều rất nhiều còn muốn không nổi còn phải ta đi kịch bản phát triển vừa đi vừa về nhớ lại tới mấu chốt những nhân vật này bất kỳ cái gì một cái cũng có thể chệch ư ớ n g kịch bản sau đó giết chế mình xác thực rất nhức đầu cái này khiến tần nặc không khỏi gãi đầu một cánh lệch luôn hồi phó bản quy tắc nghe là rất đơn giản nhưng chân chính làm chơi mới phát hiện nghĩ tới quan đến tột cùng có bao nhiêu khó Chỉ nhớ ngưỡng b c nữa cũng khó làm a thông quan tỷ lệ quả thực xa vời trừ phi thuần ta đi không quyết tử vong không ngừng luân hồi đến n h ư ờ n g ký ức rõ ràng xông vào cái này phó bản g nhưng thể nghiệm tử vong một lần t ầ n nặc thật sợ còn nữa tử vong số lần không ngừng tăng nhiều cũng không biết cuối cùng nhất sẽ phát sinh cái gì đáng sợ chuyện hắc bạch tần nặc nhàn nhạt mở miệng kỳ thật nói khó cũng không khó huyết nhãn quỷ im lặng nói khó cũng là ngươi bây giờ nói không khó cũng là ngươi đến cùng có khó không a hắc bạch tần nặc không để ý đến huyết nhãn quỷ nói với tân nặc nhớ kỹ luân hồi phó bản là có phụ trợ trí nhớ của ngươi ra không bọn chúng lấy trí nhớ của ngươi vì hệ tâm tần nghe n con mắt chất động lâm vào suy tư một lát đ ỗ n g nhiên sắc mặt k h ẽ động bọn chúng cũng là dựa vào ta ký ức đến an bài kịch bản nói cách khác chỉ cần phó bản bên trong có thể xuất hiện kịch bản điểm đều là ta có thể nhớ tới đúng rồi nếu như là ngươi hoàn toàn lãng quên ký ức luân hồi phó bản cũng biết tình lược biến mất cùng mơ hồ hóa hắc b ạ c h tần nặc thỏa mãn gật gật đầu chỉ cần ngươi chăm chú hồi ức quan sát nhỏ bé nhất định có thể tìm ra thuận ác trật tự không có không có khả năng nói chuyện huyết nhãn quỷ thừa cơ mở miệm thông minh là như thế cái lý h á c bạch tần nặc nhàn nhạt mở miệng cũng là không phải thông minh đây đều là chết mấy lần sau mới bừng tỉnh đại ngộ gian g g i á c vạn ra cửa phòng tần nặc nhìn xem bảng số phòng bảng số phòng là mơ hồ phản phất bị đánh bên trên một tầng bệ men căn bản thấy không rõ là số mấy phòng đây chính là mơ hồ hóa tần nặc thì thảo giống bảng số phòng những này không thể lại nhỏ bé lại không quan hệ trọng yếu ký ức tự nhiên là không nhớ nổi luân hồi trật tự không cách nào hái đến đoạn này ký ức đều sẽ tự động đánh lên một tầng bệ men bất quá đối với tối nay muốn chuyện phát sinh tần nặc là ký ức vẫn còn mới mẻ Nhớ ký đêm ộ t con nữ quỷ khuya i à bên ngoài gió lạnh điệu hiệu cửa sổ tựa hồ không đóng kỹ không phải phát ra vài tiếng cái két âm thanh tân nặc nằm tại sàng bên trên so sánh với hai gã khác đồng bạn đi dạo nghiêng trở lại khó mà ngủ hắn sát mặt lạnh nhạt nhìn lên trần nhà ánh mắt trong bóng đêm lộ ra sáng tỏ b ă n g lên h trong không khí không có gì ngoài hôi chua còn mang theo nhàn nhạt mùi t h ơ g át tia là vừa tắm rửa song lưu d a i kỳ nằm ở một bên có thể là sợ hãi một chút xíu địa hướng bên này gần lại lấy cuộn rút trạng thái hai tay gối lên sau nao trước tại một lát sau tần nặc vừa khép lại hai mắt lại là bỗng nhiên mở ra tới hắn rõ ràng cảm giác được trong c h â n dưới có lấy một đôi tay đang tìm tòi lấy chính mình cùng lúc trước khác biệt tần nặc khỏe miệng mang theo vài tia tiểu dung có chút bên cạnh một chút thân thể tiếp lấy một cước bỗng nhiên đá vào sàng chân tần nặc đông nhiên ngồi dậy động ra động tinh lớn cùng lưu giai kỳ đều bị đánh thức cái trước một thân lên sàng khí hùng hùng hồ hồ nhưng rất nhanh chính hắn liền không nhịn được run dậy một chút di chuyển cái mông miệng bên trong mắng càng hung ngoa tạo n g ư ơ i cái nha chơi đồng tính không đi sở lưu giai kỳ đến sở lao tử làm cái gì tần nặc liếc mắt hắn tiếp lấy dội ra hai tay của mình một bên lưu giai kỳ cũng đẩy mặt mê hoặc hai tay nắm thật chặt mình c h â n nhỏ mặt cứng ngắc xuống tới tiếp lấy không tự giác địa run dậy lên mồ hôi lạnh ngứa ra kia trong chăn hắn một chút xíuộn đen nhánh bên trong chui ra một tấm nữ nhân khắp khuôn m ặ tần là vết máu, tinh máu, lộ ra, lộ ra nặc thì là hết sức lưu loát dựa theo trí nhớ đang nói xong lời kịch sau run rẩy hệ thống thanh công cụ bên trong hồng long cấp tốc quất vào kia nữ quỷ trên mặt t h ư ợ n h ư là nung đỏ bàn đ ụ i rơi vào b ọ t biển bên trên kia nữ quỷ trên mặt lập tức toát ra đại lượng khói trắng hai tay ôm mặt thê lường kêu thảm tần nặc một cước đưa nàng đạp lăn tại sàn ngọn nguồn kia nữ quỷ trên sàn nhà bốc lên vùng vây hai lần chính là không động đậy được nữa khá lắm cái này gì khăn uy lực như thế mạnh mở to hai mắt nhìn tần nặc thì là không nói chuyện đến cùng liền nằm xuống đi ngủ huyết nhãn quỷ nhìn xem nhịn không được đối hắc bạch tần nặc n h ả t ránh n g ư ơ i cái này ngay từ đầu ban thường đều là loại này buồn nôn đồ vật hắc bạch tần nặc lạnh nhạt nói ra có cái gì vấn đề sao thứ này xác thực rất trừ tả không phải sao cùng lưu giai kỳ đánh một c h â m n h i ệ n g pháo mặc dù bị dọa đến không nhẹ nhưng ở thấy tần nặc nằm xuống sau bọn hắn rất nhanh cũng nằm xuống chỉ là ba người ở giữa chịu chắc hơn bình tĩnh tốt một lát huyết nhãn quỷ nhịn không được đối tần nặc hỏi kiểu gì cái này kịch bản điểm có vấn đề sao tần nặc trả lời không có cái gì vấn đề phía sau là ngủ một giấc đến hừng ư đông cho nên hiện tại tâm tư tiêu vào hạ cái kịch bản là đủ nói tần n ạ c liền muốn chìm vào giấc ngủ rất nhanh một bên chuyển đến ngáy mùi âm thanh cũng không coi là quá lớn âm thanh tần n ạ c nhắm mắt lại cái mũi t r ợ n tại lúc này n gửi được một cỗ khó n gửi hương vị nói không ra có điểm giống là thi thể hư thối hương vị cái này đang run sợ thế giới bên trong người được không kỳ quái nhưng từ vào ở gian phòng này bắt đầu đều không có nghe được qua hương vị từ chỗ nào tới tần nặc lại ngồi dậy nhìn quanh tại gian phòng một phía hơi nhũ lên lông mày huyết nhãn quỷ nghi hoặc hỏi ngươi không phải nói cái này kịch bản điểm kết thúc rồi ạ thế nào còn ngồi xuống có chút không đúng tân nặc lầm bầm rất mau tìm đến chỗ không đúng trên sàn nhà nữa thi không thấy bóng dáng liền ngay cả một điểm vết máu đều không có lưu lại thi thể không thấy kịch bản bên trong không có đ o ạ n này tân nặc lập tức ngưng chọc lên một bên lưu giai kỳ vẫn luôn không vào ngủ gặp tân nặc ngồi dậy liền nhỏ giọng hỏi thế nào rồi chẳng lẽ lại có quỷ đi vào sao tân nặc không có đáp lời nhìn trên bàn c ơ hộp b ỗ n nhiên hơi biến sắc mặt nhìn xem lưu giai kỳ con mắt ngưng âm thanh hỏi ngươi tối nay có hay không mở qua cửa lưu giai、kỳ、liền vội vàng lắc Không có, tần a rửa xong, sau đó liền ăn bữa tối. Ăn xong sau, ta cửa, đi đó đem liền tối. ngoài tới tắm muốn cơm ném xong, xong ăn Ăn nhưng nghị sân hộp cái nghe sắc mặt khó coi xuống tới hắn rõ ràng nhớ kỹ lúc trước nữ quỷ sở dĩ t i ì n đến chính là bởi vì vì lưu giai kỳ ném thức ăn nhanh hộ p mở cửa mới có thể để nó t i ì n đến mà bây giờ lưu giai kỳ không có mở cửa huyết nhãn quỷ gặp cái mặt này sắc cũng biết đại khái chuyện ra sao song cậu lại muốn luân hồi hắc bạch tần n ạ c khe nhữ mày hắn là không nghĩ tới tần nặc sẽ như thế nhanh dẫm lôi cái này nhưng so sánh lúc trước hắn nhanh hơn người cái này biểu hiện nhưng không có đạt tới ta mong muốn à tiếp tục như vậy chỉ sợ còn muốn dẫm rất nhiều lôi l u â n hồi không biết bao nhiêu lần người phải biết đây mới là cái thứ nhất phó bản hắc bạch tần n ạ c thanh n â m mang theo c h â m thấp tần nặc lại níu chặt lông mày miệng bên trong chỉ có ba chữ không nên hắn nâng n g ẩ n đầu lên xem ở bên cạnh lưu giai kỳ lưu giai kỳ cũng một mặt mê hoặc mà nhìn xem tần nặc cẩn thận từng ly từng tý hỏi sao thế nào rồi tần nặc không nói chuyện c h u y ề n ông cho huyết nhãn quỷ cùng hắc bạch tần nặc là lưu giai kỳ chạy hướng kịch bản nếu như nàng là t h u ầ n á c trật tự vì cái gì không có g i ế t chết ta hắc bạch tần nặc cũng nhìn trên người lưu giai kỳ khẳng định nói ra nữ nhân này không phải t h u ầ n á c trật tự đúng a đã dâm lôi vì cái gì hiện tại còn không có việc gì huyết nhãn quỷ cũng phát hiện vấn đề tần nặc nhìn xem hoàn cảnh t r u n g quanh tiếp tục thầm nghĩ mà lại nếu như là dựa theo trí nhớ của ta tiến hành kịch bản nơi này có chút nói không thông lưu giai kỳ không có mở cửa mới chạy hướng kịch bản nữ quỷ không nên có thể đi vào phía sau kịch bản cũng nên hoàn toàn chạy hướng mới đúng nhưng bây giờ hậu tục kịch bản lại tại bình thường phát triển hát bạch tần nặc cũng không đốc tự nhiên giải tần nặc nghĩ biểu đạt ý tứ hắn cũng cảm thấy không đúng hỏi có thể hay không ngươi nhớ lầm nơi này ký ức bản thân cũng không phải là dạng này sau đó ngươi cũng không có dấm lôi tần nặc lắc đầu ta đối với nơi này nhớ kỹ rất rõ ràng hiện tại đã hoàn toàn chạy hướng trí nhớ của ta nhưng dưới mắt tình huống này nhưng lại rõ ràng cho thấy tần nặc có thể bình thường tiến hành phía sau kịch bản đầu góc ngu si mồ hôi và máu quỷ đối mặt tình huống này cpu rõ ràng bốc khói bắt đầu nóng quá nào à các ngươi tìm nguyên nhân đi ta phụ trách đánh nhau cùng nằm n g ự a là được h á c bạch tần nặc suy tư một lát sau đó mới nói ra nếu như dựa theo ngươi nói vậy chỉ có thể là một nguyên nhân tần nặc cái gì nguyên nhân đôi phu phụ kia đối luân hồi trật tự tiến hành sửa chữa theo ta lúc trước tiến vào luân hồi phó b ả n không giống còn như tiến hành cái gì dạng sửa chữa cũng không biết nhưng khẳng định sẽ không đơn giản sẽ chỉ ra tăng độ khó dù sao bọn hắn cho rằng vì ngạo luân hồi trật tự cuối cùng nhất nhưng vẫn là không có vây không ta để cho ta trốn thoát nhất định sẽ đối luân hồi phó bạn tiến hành hoàn thiện nhưng luân hồi trật tự trung pi là giảm cứu luân hồi người không có tử vong luân hồi thiết lập lại liền đại biểu không có việc gì tiếp tục phía sau kịch bản chính là chỉ là nhất định phải cẩn thận thêm cẩn thận nếu quả như thật sửa đổi rất nhiều ta cũng không biết phía sau sẽ phát sinh cái gì hắc b ạ c h tần nặc nhắc n h ỏ nói tần nặc nghe hắn nói như vậy mình cũng không có càng giải thích hợp lý chỉ có thể tiếp nhận đáp án này gật gật đầu thầm nghĩ hiểu rõ lưu giai kỳ ngồi ở một bên gặp tần nặc nửa ngày đều không ra càng thêm bất an lôi kéo chân mềm tiếp tục sợ nhỏ giọng hỏi ngươi đừng dọa ta ả đến cùng thế nào thật lại có quỷ tới rồi sao tần nặc mắt nhìn lưu g a i kỳ xoay người xuống dưới sảng k h ô ngày có v i kế tiếp sáng sớm lạnh lùng như cũ mông lung tia sáng vượt qua cửa sổ chiếu xuống tại trong nhà ăn cho dù xương trắng mới là tiêu tán bảy giờ đúng âm tuyển phòng ăn cũng đã là quỷ đầy vì hoạn mơ hồ quỷ ảnh chen trúc mà di động tại bàn ăn chung quanh không thể không nói sinh ý xác thực bạo dạp mà lại cơ bản đều là khách hàng quen cực kỳ giống danh tiếng lâu năm cửa hàng vương dương cùng lưu giai kỳ chờ nhân viên cũng dậy thật sớm không tình nguyện mặc vào nhuốm máu nhân viên phục bắt đầu làm việc lại là lo lắng để phòng một ngày tân nặc cũng đang tiến hành công việc của mình cùng trong trí nhớ giống như hắn đang phục vụ một vị điểm sần xào chua ngọt khách nhân nhưng phía sau mình lại tự tiện chủ trương đ ị a tăng thêm một chén tẻ q u ỳ lạ khách hàng đầu tiên bình thường loại bỏ hiểm nghi tân nặc vẫn còn đang nhớ lại tối hôm qua xảy ra dị dạng bận rộn tốt trận lao đi trên trán mùa hôi dị tân nặc nhìn xem trên tường điểm thời gian lại nhìn xem ngoài cửa sổ hoàn toàn tán đi sương mù đã giữa t r ư a mười hai giờ nếu như trí nhớ của hắn không sai phía sau lạc vân m u ộ i m u ộ i lạc hin lên ra sân một cái thích uống thêm t h á i phát trà sữa tiểu la lị lúc ấy cho tần nặc cảm giác c áp bách thực sự rất đủ tiện tay liền bóp chết một phục vụ viên phòng ăn cũng không dám như thế nào bá đạo mười phần đan g nói chung cửa vang lên một chút cửa nhà hàng bị mở ra tiếp lấy một cái thân ảnh tiểu tiểu chậm rãi đi tới nàng tiến đến tựa hồ toàn bộ trong nhà ăn bầu không khí cũng thay đổi rất nhiều khách nhân đều đình chỉ trong tay ăn nhao xem ở mới mở khách nhân trên thân tần nặc lúc này cũng đưa á sắc mặt lại là biến hóa có chút cứng ngắc bởi vì vì tiền đến cũng không phải là trong trí nhớ của s o n g đuôi ngựa nhỏ là lì lộ hi mà là một người mặc đen trắng đồng phục có đơn đôi ngựa tiểu nữ hải tân n ạ c nhìn xem nữ hải không khỏi là sửng sốt không phải là hi hắn lần nữa xác nhận trên vách tường thời gian điểm xác nhận không có sai mà lại tại trong trí nhớ của hắn căn bản không có tiểu nữ hải này ký ức thế nào sẽ xuất hiện tại luân hồi phó bản bên trong hát bạch tần nặc phát giác được sắc mặt không đúng khe nhữ mày thế nào kịch bản lại sai rồi tân nặc thoáng gật đầu sai trong trí nhớ không phải cô gái này cách lớn quá mức cái này kịch bản hoàn toàn lộn xộn muốn thế nào chơi ha huyết nhãn quỷ nhịn không được nói hắc b ạ c h tần nặc cũng mơ hồ căn bản không biết kia đối phụ mâu đến tột cùng đối luân hồi trật tự làm như thế nào sửa chữa mặc dù là sai nhưng tần nặc nhìn chằm chằm nữ hài kia nhăn lại lông mày từ đầu đến cuối không có giãn ra tàn ra không biết vì cái gì hắn nhìn xem cô gái này luôn cảm thấy có chút q u e n mắt ở nơi nào gặp qua nữ hài trực tiếp đi tới trang phục của nàng rất sạch sẽ hoàn toàn không có nửa điện quỷ hóa dấu hiệu trên thân cũng không có mông lung cảm giác cùng khách nhân chung quanh cơ bản cũng không giống nhau không nhìn chung quanh ánh mắt khát thưởng đồng phục nữ hài đi tới, trực tiếp tại một tấm bàn ăn ngồi xuống tới đồng phục nữ h à i ánh mắt có chút mê mang nàng thoáng nâng lên ánh mắt khách nhân chung quanh chính là vội vàng địa rời ánh mắt không dám cùng hắn đối mặt mang theo rõ ràng sợ sệt một cái phục vụ viên tiến lên phục vụ có chút xoay người lễ phép mở miệng hỏi thăm khách nhân t ô n quý xin hỏi ngươi cần chút cái gì một phần cà chua x à o trứng thêm đường muốn ngọt đồng phục nữ h à i mở miệng yêu ớt phục vụ viên sắc mặt mang theo một tiêu n g h i hoặc nhưng không có nhiều lời cái gì nói câu xin chờ một chút chính là rời đi chờ đợi trong lúc đó đồng phục nữ hải một mực ngồi trên bàn sắc mặt chắm bệnh l Gì gì thường. Rất nhanh, Rất đồng phục nữ hải muốn một chua phần nóng hổi cà, chua, xào, trứng đưa đi lên, hổi đi cà xào đưa không á khách c cười chồng h nhân nhân, nhất, phục hải đứng bên, nói ngươi ăn dùng. Đồng đồ đã ở một mỉm mời tốt ra, k nữ không nói gì dùng đũa kẹp lên một khối thường một ngụm phục vụ viên ở một bên thấy thế cảm thấy không có vấn đề nghĩ lặng lẽ lui ra nhưng đồng phục nữ hải t r ợ t mở miệng không đủ ngọt ba chữ nhường phục vụ viên dừng bước hắn quay đầu vẫn như cũ lệ phép nói ra món ăn này ngọt cùng mặn không thể quá ngọt sẽ ảnh hưởng cảm giác dừng một chút sợ khách nhân bất mãn phục vụ viên tiếp tục nói ra đương nhiên khách nhân nếu như mướn ta có thể một lần nữa bên trên một phần đồng phục nữ hải p h ả n phất không nghe thấy tiếp tục nói ra mà lại ngoại trừ không đủ ngọt bên trong còn thiếu mất nên có đỏ tươi cùng mùi tanh các ngươi sẽ không làm ta tự mình tới gia vị liền tốt phục vụ viên mang trên mặt không hiểu ngay sau đó tựa như phát giác được cái gì hai mắt đỏ bừng đ ố n g nhiên rút lui k i a quần áo trên người bởi vì vì qua với bành trướng nâng lên cơ bắp cấp tốc vỡ tan hắn tản ra quỷ khí quay người liền muốn chạy lại bị cái gì đánh tới hung hăng quẳng xuống đất ngay sau đó không đợi đứng lên đầu liền gặp mãnh liệt trọng kích một tiếng ầm vang sàn nhà lom tia đầu nổ tung máu tươi bắn tung tóe lập tức phục vụ viên thi thể bị c h ố n g rông n h ấ t lên đến đồng phục nữ hải trước bàn ăn phía trên máu tươi không ngừng nhỏ xuống tại trong mâm đồng phục nữ hải cầm đũa nhường cà chua xào trứng hỗn hợp có máu tươi khoe đều trở nên dị thường đỏ tươi sau đó lại kẹp lên một khối bỏ vào trong miệng thường một chút lập tức nâng lên kia một tấm x i n h đẹp khuôn mặt lộ ra thỏa mãn mỉm cười mê người rất không tệ là cái mụi này phong ăn lâm vào chết giống như yên tĩnh tất cả khách nhân trực tiếp nhìn chằm chằm kia một bàn đấm máu sau đó nhao nhao coi như không nhìn thấy thu hồi ánh mắt tiếp tục ăn lấy đồ vật của mình. còn như cái kia đều chết hết phục vụ viên lơ lửng giữa không trùng một giây sau liền bị ném đi ra ngoài đập vào bên cửa sổ một tấm bàn ăn bên trên kia một bàn đồ ăn đều bị nện nước canh v y ra nên bàn khác h nhân âm lãnh địa ngâng ngẩng đầu lên khuôn mặt nhanh chóng quỷ hóa biến thành vặn vẹo ánh mắt phẫn nộ khóa chặt ở trường phục nữ hài trên thân không đợi bọn chúng đứng dậy lấy cái ý kiến một cỗ nhìn không thấy quỷ lực liền rơi vào bọn chúng trên thân Dầm dầm. Một trận k t mà, mà lúc này một đầu to lớn thú đông gấu xuất hiện ở trường phục nữ hải phía sau đậu đen giống như hai mắt lấp loay ánh mắt sạch bén khách nhân chúng ta nhân viên đồng phục nữ hải quay đầu lại nhìn xem thú đông gấu lộ ra nụ cười ngọt nào ngươi là quản lý sao có thể hay không tăng thêm hai tấm cái ghế ba mẹ của ta cũng cần cái ghế ngồi xuống thú đông gấu ánh mắt rơi vào kia hai đạo vô hình quỷ ảnh bên trên trầm mặc một chút mới là nói ra đương nhiên có thể ngươi vừa định nói cái gì đồng phục nữ hải nghèo đầu hỏi chúng ta nhân viên mạo phạm đến ngươi để ngươi dùng cơm không hài lòng ta làm tổng quản từ đ ấ y lòng địa đối ngươi cảm thấy thật có lỗi thú đông gấu thành khẩn xin lỗi cũng không có mạo phạm chỉ là đồ ăn không hợp khẩu vị của ta ta liền tự mình g i a vị một chút q u á i d ậ y đồng phục nữ hải lễ phép nói thú đông gấu chưa hề nói cái gì lễ phép hỏi ngoại trừ tăng thêm hai tấm cái ghế còn cần cái gì sao không cần tạ ơn thú đông gấu lùi xuống phòng ngăn khôi phục yên tĩnh đồng thời so ngay từ đầu còn muốn yên tĩnh rất nhiều cơ hội chỉ có đồng phục nữ h à i đua đụng vào địa thanh thúy thanh tần nặc toàn bộ hành trình nhìn xem xảy ra tất cả nhìn xem đồng phục nữ h à i ánh mắt hoàn toàn biến hóa cổ quái lại khó có thể tin thần sắc hiện hiện trên mặt hiện tại hắn biết vì cái gì đồng phục nữ h à i nhìn q u o n mắt lưu ngộng nhân vật này xác thực cũng là tần nặc trong trí nhớ rõ ràng một cái nhưng nàng rõ ràng là thứ hai bộ phó bản huyết ý trong căn hộ đại bột mới đúng câu các loại phiếu câu cất giữ truy đọc tại hạ bái tạ Á, chương tám trăm tám mươi sáu lâm thời tăng ca là ai tới chương 886, lâm thời tăng ca là ai tới t ầ n nặc cái này một nhắc nhở huyết nhãn quỷ trong nháy mắt cũng nhớ tới tới hán tử vừa mới bắt đầu cũng tại cảm thấy đối phương có chút quen mắt không khỏi có chút mắt trợ tròn ta dựa vào nhớ lại nha đầu này không phải tại cái thứ hai phó bản bên trong mới cho ngươi xử lý sao thế nào sớm ra sân ngươi hỏi ta ta hỏi ai chỉ có thể hỏi kia đối phụ mẫu tần nặc lộ ra bất đắc dĩ rất hiển nhiên vốn nên là lạc hy ra sân bị lưu nộng thay thế rơi mất kia lạc hy lại đi nơi nào mặc dù là thay thế ra sân nhân vật nhưng kịch bản tựa hồ không có biến hóa rất lớn Chỉ nhớ lạc hy cũng là giết phục vụ viên phía sau tổng quản gia thành khẩn xin lỗi ngày thứ hai phục vụ nàng phục vụ viên liền biến thành chính mình nhìn như vậy đến luân hồi trật tự xác thực ra không trí nhớ của ngươi nhưng là nó đem ngươi ký ức nhân vật toàn bộ làm dối loạn chỉ cần ngươi có ký ức nhân vật đều bị hắn toàn bộ xáo trộn xếp vào đến khác biệt kịch bản bên trong h á c bạch tần nặc thêm chút suy tư nói tần nặc thì là nghi hoặc mà hỏi t h ă m dạng này kịch bản có thể cũng là loạn thế nào phán định cái nào nhân vật là thuần ác trật tự hát bạch tần nặc em cũng không nói không thể phán định nếu như là t h u ầ n á c trật tự nó nhất định sẽ chệch hướng trí nhớ của ngươi không thể làm được hoàn mỹ cái này còn phải ta đi chính ngươi sức quan sát chỉ có thể nói đôi phu phụ kia trên phạm vi lớn địa sửa đổi luân hồi trật tự đem c o thứ tự xáo trộn thành vô tự cái này tương đương với gấp đôi địa tăng lên độ khó ngươi cần tại hoàn toàn dối loạn trong trí nhớ tinh chuẩn địa bắt được một con kia t h u ầ n á c trật tự t â n nặc nhịn không được c ư ờ i khổ bản thân có thứ tự chính là địa ngục cấp độ khó hiện tại biến thành vô tự độ khó đã đến không thể tin được tình trạng ngươi xác định chúng ta thật sự có đánh hạ luân hồi phó bản khả làm sao h á c bạch tần n ạ c lúc này ngược lại bảy ngay ngắn sắp mặt nghiêm túc nói ra ngươi ta tự nhiên là tin của ngươi phát triển là ta một tay bồi dưỡng ra tại đã từng phó bản bên trong mặc dù trong tay ngươi có ta hực nhưng tại dẫn dắt phó bản độ khó bên trong vô số lần tuyệt vọng trong tâm h nguyên ngươi lại đều có thể tinh chuẩn nắm chặt kia một k i a sinh cơ phá cảnh mà ra so sánh với dưới mắt cái này lại coi là cái gì đâu cho nên đối với c h í n h ta ta là vô hạn địa tín nhiệm h á c bạch tần n ạ c giao nhau lấy hai tay mang theo từng tia từng tia tiếu dung nói tần nặc dựng thẳng lên một cái ngón tay cái nhịn không được nói ra xúc gà cho tâm hồn còn phải là ngươi nói chính ta đều tin h á c bạch tần nặc sửng ư sốt một chút tiếp lấy ngang nhức đầu cười huyết nhãn quỷ mặt mũi tràn đầy mê hoặc ghét không đến c h ờ i điểm ở nơi nào có như thế buồn cười sao ngươi đang cười cái gì hiện tại là thời gian làm việc ra chủ quản tí n ọ c c h ỉ ô lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại tần nặc phía sau lạnh như băng m ở m i ệ n g ánh mắt ném lấy nguy hiểm địa hàn ý h á c bạch tần nặc con kiến hôi liếc mắt tí n ọ c c h ỉ ô gậy một cái ngón tay đi sang một bên sau chủ đầu bếp đang gọi ngươi tí nóc chi ô dừng một chút tiếp lấy tựa như là nhận khống chế giống như quay người rời đi huyết nhãn dạng này không sợ đối vượt q u a n có ảnh hưởng sao cùng kịch bản điểm quan hệ không lớn nhân vật ta đều có thể tùy tiện điều khiển cái này không quan hệ quan trọng ta chỉ là đối luân hồi phó bản thúc thủ vô séc thôi cho nên nếu như cho thuần ác trật tự nắm chặt đến cơ hội ta cũng không thể làm cái gì hát bạch tần nặc mở ra hai tay lạnh nhạt nói tần nặc gật gật đầu tự nhiên hiểu rõ bất kỳ một cái nào phó bản hát bạch tần nặc có thể làm được muốn làm chuyện cho dù hiện tại đem toàn bộ âm tuyển phòng văn hóa vì hư hảo hẳn là cũng không có vấn đề gì nhưng duy chỉ có luân hồi trật tự cho nên mặc kệ như thế nào hắn đều phải dựa theo trong trí nhớ kịch bản đi hành động bọn hắn chủ mục đích là bắt được thuần ác trật tự cũng không phải là tiến đến hồ l a m không phải vì mắt nhìn bàn ăn bên kia một nhà ba người đều ngồi xuống đang tại hưởng thụ món ăn lưu mộng một nhà tần nặc con mắt lấp lóe mấy lần quay người rời đi đi bận rộn chuyện của mình lưu mộng khúc nhạc dạo ngăn sau phía sau kịch bản đều là bình thường phát triển đụng phải nhân vật cũng không để tần nặc đem lòng sinh nghi trên thực tế tại một đoạn hoàn toàn rối loạn hồi ức kịch bản bên trong tần nặc đã không dám hứa chắc đối không đối nhưng trước mắt vì rừng thuần ác trật tự cũng chưa từng xuất hiện giết hắn nhìn như bông lỏng một hơi kỳ thực càng để cho người bất an đồng thời đây cũng là đối tần nặc một loại tâm lý bên trên trà tấn hắn nóng trong thuần ác trật tự xuất hiện tại bất luận cái gì một vai bên trong nhưng lại sợ hãi bị giết chết dù sao bị giết chết cảm giác thật sự là không muốn thể nghiệm lần thứ hai sớm hoàn thành chỉ định nhiệm vụ t i ì nọc chị ổ tới nhắc nhở tần nặc kế tiếp là thời gian nghỉ ngơi tần nặc nhớ lại kịch bản biết phía sau mình là lo lắng hảo hình đệ đường minh an h u y sau đó đi lầu ký túc xá bên kia tìm hắn phía sau thì là sẽ gặp phải trong hành lang quỷ còn có bị vây ở trong nhà vệ sinh không ngừng lặp lại xoa nhà vệ sinh lao tới cử chỉ điên rổ đường minh ký ức rõ ràng liền hai cái này hẳn là cũng không thành vấn đề tân nặc nghĩ đến liền đi phòng vệ sinh thanh tẩy hai tay sau đó chuẩn bị đi lầu ký túc xá nhưng vừa đi ra phòng vệ sinh đi nọc trị ô bỗng nhiên xuất hiện ở cửa phòng vệ sinh nó làm bằng gỗ bộ mặt không nhìn thấy bất kỳ biểu lộ gì dù sao vẫn cho người ta một loại cảm giác bất an tân nặc sắc mặt nhẹ nhõm thế nào sao lâm thời cải biến kế hoạch ngươi cần tăng ca lầu hai tới một vị khách nhân rất tốt quý cần ngươi đi tiếp đãi tân nặc n h u chặt lông mày phản phất là bất mãn nhà tư bản bị đè ép nhân viên nên có thời gian nghỉ ngơi hỏi vì cái gì hết lần này tới lần khác là ta Tinochio trả l ờ người thời i giản, bởi gian. cũng chỉ có người có đơn rất vì vì l ầ u hai chính là Lầu rời đi. Lầu hai phòng ăn tần n ạ c hao tổn tâm trí địa méo nhéo mi tâm không chỉ có nguyên bản kịch bản bên trong không có một đoạn này mà lại liền ngay cả toàn bộ âm tuyển phó bản bên trong hắn đều chưa từng đi phòng ă n l ầ u hai phía sau đi l ầ u hai là phó bản bên ngoài ký ức cái này lộn xộn không phải một chút xịu à dối loạn liền dối loạn đi dựa theo an bài kịch bản tới hắc bạch tần nặc vẫn là nói tân nặc chỉ có thể một lần nữa đeo lên nhân viên bài sau đó dựa theo t ỷ nọc chỉ ổ an bài lên tới phòng ăn lầu hai so sánh với lầu một t h á c loạn dầm dĩ náo lầu hai phòng ăn hoàn toàn là hai cái phong cách t ĩ n h mịch mà sạch sẽ còn phát hình để cho người ta thư giãn tâm tình thanh xuân âm nhạc lộ ra xinh đẹp lúc này mới phù hợp phương tây phòng ăn k i ế vị tân nặc đi lên lúc có mấy đạo ánh mắt khác thường đưa lên tới trên người hắn dơ bẩn nhốn u máu nhân viên phục cùng hoàn cảnh nơi này dị thường không hợp nhau nhưng cũng không ai để ý tới tân nặc như đi dạo nhà nhã chấn định tự nhiên địa dựa theo an bài tìm được cái gọi là số năm bàn ăn một cái dị thường mập mạp nam tử ngồi ở c h â đó miệng bên trong n g a i nuốt lấy đồ vật trên thân lộ ra lôi thôi cầm mình đồ ăn v ậ t tại kia ăn như do c u ố n ăn đồ ăn vật bã vụn khắp nơi đều có khách nhân chung quanh đều dùng sắc mặt biểu đạt bất mãn cũng không dám nói cái gì rõ ràng nam tử mập mạp bọn chúng là không t r e o t r ọ n g nổi tân đặc nhìn xem nam tử mập mạp sắc mặt nhất thời nổi lên nghi ngờ cái này là ai trong ký ức của hắn phó bản gặp qua mập mạp thực sự nhiều lắm thật muốn không nổi là ai chỉ cảm thấy quá n h ă n quen nhìn hình tượng này ngược lại có điểm giống ép tổ sơn nhạc nhưng hiển nhiên không thể nào là hắn nhưng đã an bài tại kịch bản điểm bên trong liền khẳng định là hắn gặp, qua, đồng thời có gặp nhau nhân vật. là ai tới chương tám trăm tám mươi bảy ký ức khắc sâu tất cả không thay đổi chương tám trăm tám mươi bảy ký ức khắc sâu tất cả không thay đổi nhìn xem nam tử mập mạp t ầ n nặc không khỏi lâm vào ngờ vực vô căn cứ bên trong mà nam tử mập mạp thì không ngừng ăn trong tay đồ ăn vặt trừ cái đó ra trên mặt bàn còn trồng chất đầy các loại thực phẩm bơ b ã dầu các loại mảnh vụn làm khắp nơi đều là nguyên bản sạch sẽ phòng ăn lầu hai duy chỉ có nơi hẻo lánh nơi này lộn xộn bẩn thị khó coi nhưng cũng không có nhân viên công tác mở ra ngăn cản mà là tùy ý nói lộn xộn cái này cũng từ khía cạnh nhìn g a vị khách nhân này tôn quý không đơn giản n g ư ơ i vẫn ngốc đứng ở chỗ này sao nam tử mập mạp lúc này cuối cùng là liếc qua tần nặc trầm thấp hỏi tần nặc hoàn hồn lên tiếng nói ra a khách nhân tôn quý xin hỏi ngài muốn điểm chút cái gì nam tử mập mạp đem một cái tinh mỹ bánh kem bắt nát nhừ để vào miệng bên trong dầu mỡ bơ từ khỏe miệng c h ả y ra tới hắn không nói chuyện mà là đem một tấm men u đưa cho tần nặc tần nặc nhìn xem phía trên rực rỡ muôn màu món ăn có chút mắt t r ò n tròn khá lắm ăn chính là thật hơn nhiều mà lại tất cả đều là dầu mỡ thực phẩm thế nào béo thế nào tới tần nặc xem xuống tới trong đầu không ngừng tiến hành hồi ức hắn cảm giác nhân vật thực sự có chút quen thuộc nhưng chính là nghị không ra chỉ là rất nhanh ánh mắt dừng lại ở trong đó giống như món ăn bên trên con mắt lấp lóe một chút định lại ở đó thật giống như một cái chìa khóa mở ra cổ xưa tích s á m cái dương đem bên trong tất cả sắp lãng quên ký ức toàn bộ phóng thích ra ngoài t ầ n nặc sắc mặt có chút biến hóa mấy lần nâng ngẩng đầu lên nhìn trước mắt nam tử mập mạ p bình tĩnh nói ra phía trên đều muốn đúng không nam tử mập mạp sắc mặt mang theo không kiên nhẫn mơ hồ không rõ đ i ệ nói ra ngươi nói thật nhiều à ngươi biết ta không thích nói nhảm à những này đồ ăn một cái không thể thiếu biết sao tân nặc gật, gật đầu yên tâm đi xin chờ một chút nói xong lời này t ầ n nặc chính là l ù i xuống trong nhà ăn rất nhiều người đều tại bình tĩnh dùng cơm t ầ n nặc trải qua lúc tại một người khách nhân bên cạnh ngừng một chút một cái váy đỏ nữ nhân ngồi tại số bốn trên bàn khuôn mặt kinh diễm y ê u nhã bưng lên ly đê cao đỏ tươi rượu đỏ khiến cho kia môi đỏ càng thêm mê người kinh diễm nữ nhân liếc mắt t ầ n nặc ánh mắt mang theo v à i phần ngạn mạ còn có mấy phần đùa g i ỡ n chậm rãi hỏi tiểu đ ệ đ ệ nhìn cái gì đâu tỳ tỳ rất xinh đẹp sao tân nặc nháy mắt mấy cái cũng là mỉm cười tỳ xác thực rất xinh đẹp mà lại ta đoàn tỳ tỳ nhất định rất thích chơi đùa、A. tần tỉ nặc h t lễ phép quay người rời đi kinh diệm nữ nhân cũng không có chặn đường tần nặc chẳng qua là cảm thấy tần nặc có chút ý tứ một cái phục vụ viên lại là dám dạng này nói chuyện với nàng vậy muội đây cũng là tại kịch bản bên trong huyết nhãn bị hỏi tần nặc rời khỏi lầu hai phòng ăn đi vào hành lang nghe được tra hỏi mỉm cười mà hỏi thăm ngươi không cảm thấy nữ nhân kia có chút quen thuộc sao không quá nhớ kỹ lúc trước vô hạn đoàn tàu bên trên bức bách chúng ta đi cửa quen chi thành vị kia tân nặc cái này nói chuyện huyết nhãn quỷ lập tức liền nhớ lại tới nói nhớ lại cái kia lão lục nữ nhân trước đó chỉnh chúng ta thật thê thảm phía sau cho trật tự giải quyết chỉ có thể nói đại khoái nhân tâm tân nặc thì là nói ra cái thứ năm phó bản nhân vật xuất hiện tại cái thứ nhất phó bản thật sự là so với ta nghĩ còn muốn lộn xộn như thế xem ra hẳn là rất nhiều giữ lại ký ư c nhân vật cơ bản đều sẽ xuất hiện t ầ n n ạ c lầm ẩm ánh mắt lấp loe không yên ánh mắt mặc dù là luân hồi phó bản nhưng cũng có rất nhiều nhường h ắ n ý khó bình ký ức khắc sâu nhân vật hô hô l ầ u hai sao chủ tương đối mà nói cũng sạch sẽ rất nhiều t ầ n n ạ c đứng tại cổng h á c bạch t ầ n n ạ c nhắc nhở cẩn thận một chút mặc dù là chạy hướng t ị bản nhưng vẫn là muốn chi tiết chú ý bất kỳ một cái nào nhân vật t ầ n n ạ c đứng tại cổng một bên nghe h á c bạch t ầ n n ạ c một bên sắc mặt khẽ nhúc ních cũng không phải là bởi vì vì hát bạch tân nặc mà là trong phòng bếp chuyển tới thanh âm có chút ký ức mơ hồ cho dù nhìn thấy người cũng vô pháp nhớ tới nhưng có chút ký ức, chỉ cần một thanh âm, liền để Lỗ m ũ hô hô n g ư ơ i liền ánh sáng sẽ nói chúng ta khách nhân để ngươi sắp năm phần quen bỏ bít tết vào xem lấy chửi chúng ta ngươi tiêu bỏ bít tết đều muốn tiêu ngươi thế nào còn không mở cửa gặp tân nặc đứng tại cổng thật lâu chưa đẩy cửa ra hát bạch tần nặc nhịn không được mở miệng hỏi huyết nhãn quỷ ngờ vực vô căn cứ nói sẽ không bên trong nhân vật ngươi lại một chút ấn tượng đều không có chứ tân nặc lắc đầu khét cười nói có ấn tượng ký ức khắc sâu bọn chúng thế nào biết quên mất đâu nói tần nặc đẩy ra phòng bếp cửa lớn trong phòng bếp đập vào mi mắt là cùng lầu một phòng ngăn sau chủ hoàn toàn không giống trang cảnh không phải từng người cao mã đại khuôn mặt dữ tợn quỷ chủ sư đổi thành từng cái cổ linh tinh quái chỉ có hai ba tuổi hài nhi lớn nhỏ mặc mini đầu bếp phục tiểu quỷ bọn chúng hình thể đều rất kỳ lạ có là bơ tạo thành có là băng kỳ lăng tạo thành có chỉ là một cái thạch cùng một cái bánh thịt trang cảnh rất buồn cười từng cái tiểu quỷ cầm cái nồi đ á u cụ mười phần đứng đắn lại làm cho toàn bộ phòng bếp mười phần náo nhiệt mùi đồ ăn bốn phía hoa nước dưới h ỏ a d i ễ m thỉnh thoảng xoay tròn đi lên nhìn như náo nhiệt không hợp thói thường sao chủ lại là tại những n à y tướng mạ o buồn cười nhỏ quỷ thủ bên trong làm ra từng đạo tinh mỹ mùi thơm ngào ngạt đồ ăn đến để cho người ta khẩu vị mở rộng mặc dù rất ồn ào náo nhưng tiểu quỷ nhóm công việc đều mười phần tích cực ồn ào náo động bên trong mang theo sung sướng bầu không khí hiện nhiên bọn chúng đều mười phần náo nhiệt công việc này hoặc là nói bọn chúng yêu quỷ chính là hiện ra trong tay từng đạo món sau đó từ trong l ô mũi lau ra các loại khẩu vị thạch lại dùng một đôi tay nhỏ tinh mỹ địa bổ trí một bên băng kỳ làm quỷ đồng dạng đ ị a thao tác cầm ống từ trong l ô mũi lau ra các loại màu sắc khác nhau b ă n g kỳ lăng bánh kẹo quỷ t h ì là cầm khách nhân menu phản g phất mắt cận thị giống như thiếp nhãn quan ma một lát sau đó tại trên bàn ăn buồn nôn nhưng phun ra chính là đủ mọi màu sắc kẹo cầu vồng bên trong cùng vị trí nhục loại quỷ tại vui sướng sắc lấy t h i t h a n nước thịt cùng đáy nổi phát ra tư tư thanh âm t ả n ra thèm nhỏ dãi hương vị nó ngâm nga bài hát trên thân mini đầu bếp phục mang theo ban trưởng nhãn hiệu hiển nhiên là nơi này s ắ c tốt một mảnh bò bít tết nó biết nghiêm túc dò xét kiểm tra nước thịt nước canh hương vị sau đó đẻ xuống một bên chung ô lục lạc cười hì hì kêu lên số hai mươi b à n ă n khác h nhân ba phần quen b ò bít tết một phần kỳ hì hai lòng mời cho cái khen ngợi tân nặc nhìn trước mắt trắng cảnh nội tâm mang theo g ầ n sóng lập tức khoe miệng mang theo nhẹ nhẹ ý cười phảng phất tất cả đều không thay đổi chương tám trăm tám mươi tám chỉ có thể là ngươi hai phần tiền cái gì cái gì đều không thay đổi gặp đứng tại đầu bếp cổng thật lâu chưa đi vào tân nặc huyết nhãn quỷ cùng hắc b ạ c h tần nặc đều mang lấy phần nghi hoặc mà lúc này trong phòng bếp băng kỳ làng quỷ chú ý tới tần nặc nhìn xem trên người hắn mặc nhân viên phục hỏi ngươi vẫn đứng làm cái gì menu lấy ra à? nói một tay đ o ạ t lấy menu vừa mở ra menu lăn đến mặt đất băng kỳ làng quỷ định nhãn xem xét trực tiếp trận tròn mắt m a ơi huynh đệ tìm một nhóm đến một tấm đại đàn a còn lại tiểu quỷ đầu bếp nghe được nhao n h a u tiến tới góc mặt nhìn xem rực rỡ muôn màu menu các loại món ăn bọn chúng không có biểu lộ ra bờ dầu thần tình thống khổ ngược lại là hương phấn điệu ê là tốt t hôm nay bên trên lại có thể làm th thứ tư sẽ sẽ. thịt than tại cái chảo bên trên lửa mạnh sắc nước canh tung tái đạn nhục loại quỷ ngâm nga bài hát dùng cái nồi lật qua lại tại trước mặt nó đồng thời sắc lấy mười cái thịt than lại đều có thể thành thạo điêu luyện tân đứng ở một bên hai tay cắm túi lẳng lặng tại chỗ nhìn xem nhục loại quỷ liếc mắt tân nặc ánh mắt mang theo nghi hoặc nói ra làm cái gì chưa thấy qua s á c thị than à. tân nặc mỉm cười ta nghĩ tới ngươi kỹ thuật nhất định rất tốt kiên nhất định ta cái này kỹ thuật nói thứ hai trong nhà ăn không có người nào dám nói đệ nhất nhục loại quỷ dương dương đắc ý nói tân nặc nháy nháy mắt lầm bầm m ở m i ệ n g đương nhiên cái mùi này ta đến nay cũng còn n h ớ kỹ dù sao có tiếp đ ố i mới là nhất làm cho người khó quên hương vị nhục loại quỷ cầm cái nổi nghe được cổ quái nhưng không có nhiều hơn suy tư tiếp tục đào thị than hỏi một câu thế nào ngươi là muốn tới một khối sao tân nặc mỉm cười nếu như thời gian dư dả ta nguyện ý tốn hao một phần tiền mời ngươi vì ta s ắ c một khối b ò bít tết nhục loại quỷ ngay xong lộ ra nụ cười vui mừng còn có người như thế thích ă n ta làm t h ị than t khó được à không cần tiền coi như ta mời ngươi nó cười lệ đấy rất là hào phóng ở trong mắt nó s ắ c thịt b ò là yêu quý công việc thích nó làm b ò bít tết càng là bạn tốt của nó tân nặc không nhiều lời cái gì chỉ là nói ra ngay ở chỗ này ăn đi ta chờ khả năng này muốn chờ một hồi lâu dù sao còn có mười mấy phần thi than muốn tặng cho khách nhân nhục loại quỷ không ngừng đạo thi than nói không có việc gì cũng chờ như thế lâu không kém điểm ấy thời gian tân nặc khẽ cười nói h á c bạch t â n nặc suy tư địa đối huyết nhãn quỷ hỏi trong trí nhớ có cái này sao huyết nhãn quỷ một mặt mẫu bức địa lắc đầu dù sao ta là hoàn toàn không có cái này ký ức một bên thạch quỷ lại gần lao ra một mâm lục s ắ t thạch mặt mũi tràn đầy mong đợi nói ra nếu một chút ta thạch đi cũng rất tốt tân nặc thì làm mỉm cười hồi ức nói ra đao tử trên người ngươi mở ra ngươi hẳn là sẽ biến thành hai cây a thạch quỷ ngay xong toàn thân run dậy vội vàng đi ra thật đáng sợ ta còn là đi làm việc đi bởi vì vì nam tử mập mặt một phần đại đan trong phòng bếp lập tức bận tối mày tối mặt chỉ có tần nặc lẳng lặng mà ngồi ở nơi đó lúc này hắn chỉ muốn nếm một miếng thịt sắp xếp bắt lấy kia phần sắp lãng quên hương vị rất nhanh một phần nóng h ổ i thịt than đặt ở trên bàn ăn bốc lên khói trắng thèm ý mười phần mùi thơm tràn ngập trong không khí nhanh đến đi ta rất bận rộn nhục loại quỷ cầm cái nồi thúc giục tuy là nói như vậy nhưng không có xoay người đi bận rộn mà là nhìn xem chờ mong tần nặc đánh giá qua sau đánh giá tần nặc cầm lấy sáng như bạc g a o n ĩ a cắt xuống một khối nhỏ để vào trong miệm ngai kỹ nuốt t r ộ n chỉ là một khối nhỏ hắn chính là ăn một phút. hắn ăn cái gì vẫn luôn như thế chầm sao huyết nhãn quỷ im lặng nói ra liền chưa thấy qua hắn ăn nhã nhặn t h o ta cái này khiến một bên nhục loại quỷ đều có chút m ệ hoặc nhìn ngươi là nhân loại ta cho ngươi sắp cái chín bảy phần ngai kỉnh có như thế lớn sao tân nặc khẽ cười nói này cũng không có chỉ là cái mùi này rất đặc biệt ta trước đây thật lâu giống như n ế n qua đây không có khả năng không có cái thứ hai đầu bếp có thể làm ra ta cái mùi này thì than chỉ có thể là ta nhục loại quỷ cầm cái nổi hai tay quanh khoen miệng nói đúng a chỉ có thể là ngươi một lát sau tân nặc đã ăn xong cả khối thì than lau một chút khoe miệng tần ừ trong túi lây ra mấy tấm quỷ tiền giấy, nhét vào loại quỷ trong tay. thường ta? ra vào loại loại nhục nói miễn ngươi không không giấy, phải vui, lây là Lục mấy hay xem quỷ quỷ quỷ Đều phí, có c m quỷ t i ề giấy điểm n h ẹ một c h ú t một vào đầu nói lại, ra, mà không ố i mới mời quỷ tiền giấy, ngươi thế nào cho hai phần tiền sắc sắp cho thịt thế Tần phần h ngon nào nạc xếp quỷ A? k nói chuyện đã quay người rời đi nhục loại quỷ còn muốn đuổi theo nhưng phía sau trung lục lạc không ngừng văng lên k h á c h nhân ở t h u ố c d i ụ c bên trên bữa ăn chỉ có thể trở lại trên cương vị tiếp tục làm việc miệng bên trong đĩu la hét một câu thật là một cái quái nhân tần nặc đi ra sau chủ phòng ăn có quy định nhân viên không được tại sao chủ lưu lại vượt qua mười phút mặc dù chỉ là hồi ức nhưng chỉ cần không có tiếp nối liền tốt một cỗ toa ăn chậm rãi từ một bên mở tối hành lang bên trong đầy r a trong thùng sắt là nóng hổi cháo không biết thả cái gì gia vị nhan sắc cú ẵm nhìn xem mặc dù giống h ắ cám xử lý nhưng mùi thơm cũng rất đủ đầy toa ăn chính là một đôi cao tuổi vợ chồng già bọn chúng khuôn mặt tràn đầy nếp gấp lại mặt mũi tràn đầy hòa ái dễ gần đối tần nặc ôn hòa cười nói tiểu hòa tử m ệ n muốn chết rồi đi nếu không uống một chén cháo đi lấp lấp bao tử phòng ăn mới tới nhân viên đều sẽ rất mệt mỏi, ta vợ ừ từ a qua ăn Tân nặc nhã nhặn, nói hắn nếm không này đồ đối đôi vật. với v tuy ít cười chối mỉm cám hắc xử lý hắn qua không ít đối với đôi này vợ chồng già tân n cũng tự nhiên c nhận ra, lúc trước các ngộng đoàn bên trên, thứ nhất toa xe toa dài đôi phu phụ ra, trước toa toa lúc các tàu tiết đôi dài xe không i a k nói g cũng bị xáo trộn ấn cắm đến trong nhà ăn. Vợ chồng già cũng không h nhà ĩ tới trộn cắm ấn đến ăn. n bị xáo Vợ cái gì đẩy toa ăn chính là rời đi cảm giác ngươi lại có chút thư giãn những nhân vật này thật không có vấn đề sao h ắ c b ạ c h tần nặc hỏi những n à y ta có thể một chút nhớ tới nhân vật ta đều có thể một chút biết mặt thật giả yên tâm đi tần nặc chỉ là cười nhạt nói đợi tốt một lát một cỗ món ăn trồng chất như tiểu sơn toa ăn đẩy ra sau chủ bước lên nóng hổi bà ạ khí bơ chờ không ngừng nhỏ xuống trên sàn nhà hô hô tốt dựa theo menu phía trên một phần không ít người nhanh đưa cho khách nhân đi khẩu vị thật là lớn thạch q u ỷ tại phía sau thở hồng n g c nói tân nặc khẽ cười nói h ạ n h k h ổ đây là khách nhân kia đưa cho người nhỏ phiếu thạch q u ỷ thu một tấm quỷ tiền giấy hai mắt mạo tinh tinh hưng ơ phấn kêu lên hoa、wow, lao bản này thật to l ớ n khí tân nặc thì là đẩy toa ăn đi vào hành lang đi hướng phòng ăn chừng tám trăm tám mươi chín đồ ăn ô huế ký ư c một nhà chừng tám trăm tám mươi chín đồ ăn ô huế ký ức một nhà. trong nhà ăn quăng tới rất nhiều ánh mắt khác thường là bởi vì vì một cố đem đồ ăn trồng chất tiểu sơn to ăn đẩy lên nơi hẻo lánh bên trong bên cửa sổ trước bàn ăn t ầ n đ ặ c đứng tại bên cạnh bàn ăn lau một chút trên c h á n mồ hôi dị lễ phép mở miệng khách nhân n g ư ơ i điểm đồ ăn đều ở nơi này nam tử mập mạc ngồi trên ghế hắn không biết ăn bao nhiêu thứ b ụ n g từng tầng từng tầng điệp ra ra không nói câu nào t h ô giáp đại thủ nắm lên những cái k i a bơ từng ngụm từng ngụm điện ướt hắn phảng phất ăn chi không hết khẩu vị tựa như hang không đáy lại phảng phất là đang tìm kiếm cái gì ăn rồi lại ăn càng nhiều dầu chân khách nhân chung quanh ánh mắt càng thêm quái dị chỉ có tần nặc sắc mặt rất lạnh nhạt nam tử mập mạp hắn đương nhiên cũng nhớ kỹ ác mộng đoàn tàu tiết t h ứ năm toa xe nam tử mập mạp bởi vì vì hắn tồn tại mới sáng tạo ra nhục loại quỷ những n à y hiệu quả phía sau đau khổ theo đuổi đồ vật đặt được liền cùng một chỗ biến mất l ạ c h cạch l ạ c h cạch lạch cạch nam tử mập mạp ăn càng ngày càng điên cuồng hai mắt không biết mệt mỏi ngược lại càng thêm địa đỏ bừng hưng vấn tần nặc bất đắc dĩ thở dài đống nhiên cầm lấy trên bàn ăn giống như thực phẩm một cử động phản phất muốn đem tần nặc tiểu thân bản bóp thành thịt muối nhưng bị người sau thoải mái mà né tránh ngươi dám đụng thức ăn của ta nam tử mập mạp đứng dậy trên thân tán phát quang mang nhật khí tựa như là hơi nóng xích hồng mà nóng hổi tần nặc kiểm tra một chút nâng đầu khẽ cười nói hiểu lầm chỉ là cái này đồ ăn c ó chút ô huế ta sát rơi mà thôi hoặc là ta có thể cho khách nhân một lần nữa bên trên một phần cái này không cần lần sau lại đụng thức ăn của ta an ngươi nam tử mập mạp thu bạo địa đoạt lấy tần nặc trong tay chứng hát tựa như là bao che cho con ánh mắt tràn ngập thác ý tiếp lấy một tay lấy hai cái trứng thắt cùng nhau ném vào trong miệng tính cả kia giấy bạc hộp nhấm n ư t rơi nhưng hai ba cái nhấm n ư t sau hắn lại là con ngơi ư co vào đ ỗ n g nhiên sưng sở tại nguyên chỗ cái mùi này tầng kia trùng điệp thêm thị thừa đang run dày nam tử mập mạp biểu lộ tựa như là hóa đá dừng lại tại đó cái này trứng thắt có độc huyết nhãn quỷ tư tưởng rất đơn thuần tân nặc thì là nhàn nhạt đáp lại được rồi nhân vật này cũng không có vấn đề đi nói câu khách nhân mời trầm dùng tân nặc không có để ý nam tử mập mạp cứng ngắc qua sau thân xác dần dần kích động biến hóa u tân g liền rời đặc i phòng ăn lầu hai. Có phải hay không có c trần quái, như thế trờ t tự c nói ra có lẽ là để cho ta thư giãn một tí cảnh g lại ấ t đâu hát bạch tần đặc ngữ khí tàn mạn rõ ràng là có chút không thú vị theo đạo lý giảng không có như thế nhàm chán nhìn đồng hồ tân đ ạ c nhàn nhạt nói ra nó muốn cho ta bình thường đi tiến hành kịch bản liền thế dựa theo bọn chúng chỉ dẫn tới hiện tại cái điểm số này đi tìm đường minh cũng không tính chế. nói tân đ ạ c liền rời đi phòng ăn hướng phía phía sau một tòa lầu ký túc xá đi đến nơi này lanh lanh thanh thanh mang theo vài phần hoang vu cùng kịch bản bên trong một cái lớn tuổi bộ mặt bởi vì vì nặng nề nếp gấp đã thấy không rõ ngũ quan lão n ã i mãi ngồi ở chỗ đó hai mắt đen ngỏm không thấy nửa điểm ánh mắt q u a n trạch nàng lẳng mà ngồi ở nơi đó trên mặt bàn trưng bày đại lượng trả giấy t â n nặc lúc đi vào nhưng lại toàn ra tại trước đài trước cùng lao n ã i mãi tiến hành câu thông cái này một nhà năm ngựa ăn nhường t â n nặc con mắt không chỉ có lấp lóe mấy lần đồng dạng là trong trí nhớ rõ ràng nhân vật một nhà năm ngựa ăn chính là cái thứ tư phó bản bên trong đóng vai cái thứ nhất nhân vật thì lê tiểu minh một nhà giờ này khắc này trắng cảnh liền cùng lúc trước đồng dạng mà phương mang theo nữ sĩ mũ dáng người cao gầy một cái tay dẫn theo hành lý một cái tay ô n lê tiểu minh đầy mắt đều là sùng địch lê tiểu minh thì đầy mắt đều là không kiên nhẫn cùng phản địch giao nhau lấy hai tay thỉnh phẳng trắng mắt một bên lê tiểu điệp chỉ có thể sát bên mình n h ĩ ca ánh mắt như nước trong e o lại mắt lom lom nhìn mẫu thân sủng lịch mình đại ca đầy mắt đều là hâm mộ nhị ca lê nhỏ thì là đầy mắt băng lãnh ánh mắt rơi trên người lê tiểu minh lúc cắn chặt hàm răng sau cùng tràn ngập cửu hận phụ thân lê đồng nhân cao mã đại đứng tại cái này toàn ra phía sau trong tay cũng kéo lấy một cái cự đại dương hành lý mặc dù nhìn như là nhất gia chi chủ trụ cột nhưng ánh mắt vô luận đối với mình thế tử vẫn là con cái của mình đều không có nửa điểm yêu thích có chỉ là trắng h é t lệ khí lúc này cái này một nhà năm miệng ăn muốn v à ở nhưng tựa hồ cùng sân khấu lao mãi mãi lên một chút không vui tranh chấp lê đồng cuối cùng là không kiên nhẫn được nữa thô c u ố n g h o n g quát lao thái bà chỉ là để ngươi ở cái phòng ở có như thế khó sao lão n ã i n ã i ngồi tại trên ghế mây khí định thần nhàn chậm rãi nói ra không khó nhưng lão thái bà ta hiện tại tìm không thấy t r o n g mắt của mình nhìn không thấy đồ vật thế nào cho các ngươi xử lý thủ tục các ngươi tìm cho ta về ta muốn t r o n g mắt tay này tục tự nhiên là không có vấn đề ta nhìn ngươi lão thái bà này chính là muốn tìm chuyện lê đồng khuôn mặt lập tức v à n mẹo hai mắt dữ tợn dễ cây giống như kinh mạch nơi cánh tay cơ bắp bên trên núp n í c mặt phương bỗng nhiên l i ế c mắt h ắ n ánh mắt băng lanh như lầm ngầm、miệng. lê đồng ngũ quan run dày quỷ lực tại toàn thân cao thấp k i ể m chế nhưng từ đầu đến cuối không có b ộ c phát lao n ã i n ã i chúng ta cho ngươi tìm chính là mặt phương l ú n đồng tiền nói tiếp lấy lại đối nhi t ử lê tiểu minh dạy dục đạo nhỏ minh nhớ kỹ mụ mụ đối đ á i lao nhân nhất định phải tốt hiếu thuận tôn lao đều là một loại mỹ đức biết không lê tiểu minh nội tâm tràn ngập tràn ghét g nhưng trên mặt lại là thay đổi một đ đổ ộ ngây thơ nhu thuận biểu lộ gật gật đầu từ ngân mụ mụ ta nhớ kỹ một bên lê tiểu điệp cũng đi theo vội vàng mở miệng mụ mụ ta nhớ kỹ một tiểu điệp cũng đi theo vội vàng mở miệng mụ ta cũng biết tiểu điệp r t n e lời mặt p n h ẳ n g hai mắt bởi vì vì tiêu dung thành hình trang lưới liềm thật sự là mụ mụ hảo hải tử khu khu ấm áp nhỏ kịch trường một lát sau tần nặc hưởng dụng xong trên bàn ăn thị than cầm lấy một bên khăn ăn lau đi khỏe miệng nhục loại quỷ lập tức không kịp chờ đợi hỏi k h ẽ cười nói t i ể u gì t i ể u gì phi thường mỹ vị rất lâu rất lâu không có hưởng qua như thế mỹ vị thị than tần nặc lộ ra rất nhỏ tiêu d u n g đón lấy hắn đưa tay vào miệng trong túi tựa hồ là tìm cái gì nhục loại quỷ không vui l i ệ nói ra ta đều nói không cần tiền miễn p í có phải hay không xem thường ta ạ vậy không được ta băn o ă n tần nặc tuy là nói như vậy nhưng tìm kiếm một lát đều không có móc ra quỷ tiền l ê n giấy đau đầu điệu nói ra sách quên đi trên người của ta không có tiền coi như vậy đi coi như vậy đi đều nói rõ nhục loại quỷ cơ cơ cái nổi không thể mà chơi như vậy đi ta chỗ này cũng có một dạng ăn ngon cho ngươi nếm một chút coi như hồi báo ra sao vừa nói xong tần nặc trong tay chính là nhiều một khối thái tuế thịt đặt ở trên bàn ăn đ ẩ y đi qua cái gì đồ vật nhìn xem không ra sao à nhục loại quỷ tỏ mỏ đại lượng tuy là nói như vậy nhưng vẫn là cầm lên lập tức ném vào trong miệng ngay sau đó hai mắt toát ra đại lượng tinh, tinh. tựa như là phát hiện đại lục mới thường đến trước nay chưa từng có mỹ vị đồ ăn hoa nha cái này cái gì đồ vật thế nào có thể như thế mỹ vị còn có sao ta cho ngươi thêm sắc một miếng thịt sắp xếp chúng ta triệt tiêu ra sao nhục loại quỷ mút lấy ngón tay nói tân nặc cười cười lại sắc một khối cũng không cần cái này một khối coi như ta nợ ngươi người hiện tại trả lại ngươi nói xong tân nặc buông xuống khối thứ hai thái tuế thịt chính là đứng dậy nhục loại quỷ lập tức cầm lên ném vào trong miệng ngai kỹ nuốt chậm mặt mũi tràn đầy đều là hưởng thụ đã ăn xong mút lấy ngón tay mới là hỏi còn ngươi có thiếu ta cái gì sao nó n â n g đầu lại phát hiện tần n ạ c đã đi xa n ụ c loại quỷ còn muốn đuổi kịp hỏi nhưng cửa cửa sổ chung lục lạc v ă n g lên thúc giục bên trên bữa ăn lại chỉ có thể trở lại cương vị của mình nhìn xem đi xa bóng lưng miệng bên trong chỉ có thể biểu la hét một câu thật là một cái quái nhân liệt chừng tám r ă m n mươi dẫm lên con mắt từng cái khảo thí chừng tám r ă m n mươi dẫm lên con mắt từng cái khảo thí ký túc xa trong đại sành tần n ạ c mắt thấy đây hết thảy lê tiểu minh một nhà kêu láo mãi m ã không có cách chỉ có thể chức giúp nàng đi tìm tới trong mắt ha, ha, ha. lao thái bà lộ ra tiểu dung bởi vì vì phần này tiểu dung trên mặt những cái kiên nếp gấp đều rất lấy răng ra tiếng cười mang theo quỷ dị tần nặc đi tới chỉ là nghe được tiếng bước chân rõ ràng không có chòng mắt lao thái bà lại làm ở miệng tiểu h o a tử ngươi cũng muốn phòng cho thuê tìm ngươi tần nặc nói tìm cái gì người một cái công nhân vệ sinh ta là phòng ăn phục vụ viên có chuyện tìm hắn tần nặc như nói thật nói ha ha vậy ngươi cũng giúp bọn hắn một khối tìm ta trong mắt không có con mắt lao bà tử ta không thể để cho ngươi lên đi à thuận tiện tìm một cái ta kiêng n ị c h n ậ m cháu trai đứa nhỏ này chơi tâm lớn không biết chạy đi đâu lao n ạ i n ã i bất đắc dĩ thở dài tần nặc ánh mắt lấp lóe một chút hắc bạch tần nặc phát giác được cái này một tia giống như thế nào Trên hướng kịch bản trong trí nhớ lao bà bà muốn ta giúp nàng tìm cháu trai là tại ta gặp được đường minh về sau đây là giữa chúng ta điều kiện trao đổi huyết nhãn quỷ lúc này hưng p h ấ n lên đuổi kịp k i a trực tiếp ra tay a không phải trốn thoát hắc bạch tần nặc cùng tần nặc lại đồng thời chần chờ đầu tiên chờ chút đã cái này sơ hở quá rõ ràng không nhất định chính là đồng thời cái này kịch bản điểm còn chưa kết thúc trước thôn ác trật tự đều không thể giết chết tần nặc có thể lại quan sát quan sát t ầ n n ạ c trần trợ ở giữa lê tiểu minh một nhà lúc này cũng đưa ánh mắt đặt ở trên người hắn lê tiểu minh nhìn xem tân nặc bộ dáng miệng bên trong nhà dánh một câu ra hỏa này dáng vẻ nhìn xem cũng làm người ta không thoải mái mặt phương sờ sờ nhi tử bảo bối tóc mang theo nghiêm túc nói ra có lẽ phép nội tâm ý nghĩ không muốn cái gì nói hết ra nàng mặc dù nói như vậy ánh mắt nhìn trên người tần nặc lại không hiểu cảm thấy địa thuận mắt yêu thích lê tiểu minh thối lùi ra phía sau một bước lại là ba xoẹt một tiếng tựa hồ là dẫm lên cái gì dịch chuyển khỏi đế giày phát hiện sền s ệ t phát hiện là đem một con mắt tử dẫm thành thịt muối lê tiểu minh lập tức ý thức được cái gì giật giật mẫu thân góc áo mặc phương thoáng nhìn sắc mặt có chút biến hóa mắt nhìn sân khấu lao mãi mãi nàng đang tại nhắm mắt dưỡng thần đối với nhi tử khẽ cười nói không có việc gì ngươi cái gì đều không có dẫm lên a cái này dẫm cái gì sẽ còn bạc tương vừa nói xong một bên lê tiểu điệp chuyển đến một tiếng tinh hô nàng không phải nói với lê tiểu minh mà là mình cũng d ẫ m nát một con mắt tử mặt phương liếc mắt lê tiểu điệp đầy mắt đều là chán ghét nếu như không phải sợ bị phát hiện đoàn trưởng trực tiếp dăn d ạ y người sau rất hiển nhiên đây đều là lão n ã i n ã i mất đi t r ò n g mắt em h ả o sự thành s o n g cái này lão bà bà hai viên t r ò n g mắt cũng không có tân nặc nhìn xấu hổ lão bà bà nhàn nhạt mở miệng nắm chặt thời gian ta còn muốn trở về làm cơm t ố i cho ta cháu nội n g o a n lê tiểu minh toàn ra không nói cái gì trực tiếp đi vào ký túc xá tần nặc thì là đi theo phía sau mẹ làm sao đây trong mắt ta đập nát trong hành lang lê tiểu minh mở miệng hỏi lời còn chưa dứt làm phụ thân lê đồng liền hư lệnh địa mở miệng ngươi là ngớ ngẩn sao tìm quỷ x u i xẹo móc xuống tròng mắt của hắn không được sao nói hắn chính là quay đầu xem ở đi theo phía sau tần nặc trên thân ánh mắt mang theo ác ý tần nặc sắc mặt như thường mặt phương lại mở miệng ngăn cản n ữ khí băng lãnh hắn vẫn còn con nít ngươi tìm các đảo mà nó lao tử thật cho ngươi mặt mũi rồi cái gì đều muốn quản mẹ nhà hắn coi như bóp nát tiểu tử này đầu ngươi lại có thể ra sao lê đồng đống nhiên nóng này bắt đầu t h â giống địa mở miệng bộ dáng tiêu phảng phất tùy thời đem lao bà của mình cho sống sờ s m ạ c phương không nói cái gì chỉ là d ư ơ n g mắt lạnh lẽo lê đồng vây anh lê đồng một quyền đập nát một bên vách tượng táo bạo rời đi xem bộ dáng là đi giải quyết t r ò n g mắt chuyện đi m ạ c phương mắt nhìn tần nặc mang theo lê tiểu minh tiếp tục lên lầu lê tiểu điệp thì là t o mò dọ xét tần nặc tiểu ca ca ngươi tìm người b ạ n kia cùng ngươi cái gì quan hệ à? tần nặc nhàn nhạt, nhạt nói ra tốt vô cùng bằng hữu thật sao tin tưởng h ắ n công việc bây giờ nhất định rất vui vẻ chỉ là các ngươi xuống thang lầu nhất định phải cẩn thận vừa rồi ta ở phía dưới nhìn thấy khối vỏ chối cái này nếu là té xuống đoán chừng phải té bán thân bất tội a lê tiểu điệp liệt lên khoe miệng cười hì hì nói tân n ạ c tiếu dung cũng đang biến hóa hắn nhớ kỹ lê tiểu điệp là t r ư ơ n g miệng qua đen hắn ngược lại là ngóng trong đường minh bị nã g đến bán thân bất thoại cái này cũng liền khía cạnh địa chứng minh lê tiểu điệp không có vấn đề không muốn cùng người xa lạ nói chuyện lê nhỏ một mặt lạnh lùng rác mội mội liền đi theo trước mặt mẫu thân tần n ạ c cũng tăng tốc bước chân đồng thời đối hắc bạch tần n ạ c chuyển âm nói ra t h u ầ n ác trật tự không nhất định là không có mắt lao bà bà cũng có thể là, là lê tiểu minh một nhà trong đó một cái, cái này rất khảo nghiệm trí nhớ của ngươi lâu hai trên hành lang chuyến đến bóng ra búng ra thanh âm t ầ n n ạ c hạng một người mới vừa lên đến chỉ nghe thấy thanh â m này quay đầu nhìn lại chỉ thấy trong bóng tối một trái bóng r a lúc lên lúc xuống địa bắn ra tới đó lấy một tên tiểu quỷ chạy c h ầ m ra ôm lấy một cái kia bóng ra vui cười đ ị a đánh ra các ngươi là đi theo tà chơi bóng sao tiểu quỷ nhìn xem tần n ạ c mấy cái nghẹo đầu hỏi m c phương cười hỏi ngươi gọi cái gì tên tiểu tân bà nội của ngươi ở phía dưới chờ ngươi trở về ăn cơm c h i ề u chúng ta là tới mang ngươi trở về m c phương ngồi s ù n xuống mỉm cười nói tại mạc phương cùng tiểu quỷ thương lượng lúc lê tiểu minh đứng ở một bên vẫn như c ũ là mười phần không kiên nhẫn tân nặc ánh mắt thì là như có như không địa rơi ở trên người hắn lê tiểu minh quay đầu liếc x é o hắn lạnh lùng hỏi ngươi đối ta rất không vừa mắt cũng là không phải chỉ là ta rất thích xem mặt người cùng nhau xem ngươi bộ dáng ta liền biết ngươi một chút nhỏ đam mê t ỷ như thích cho con vịt nhỏ cắt chân pháo đốt gà rán miệng chết đối tiểu động vật các loại n h ữ này g n tân nặc mỉm cười mở miệng lê tiểu minh lại là ngờ người n g đây đều là nhật ký của hắn bên trong đồ vật mắt nhìn mẫu thân ánh mắt biến thành ấm lãnh ngươi thế nào biết đến những này tân nặc tiếu dung thần bí đừng nhìn ta trẻ nhỏ ta có thể giết chết ngươi lê tiểu minh cảm giác bị đối phương xem thường lại bị trêu thức sắc mặt lập tức hàn ý ánh mắt lộ ra sắc ý ta c ò n biết ngươi sợ h ạ i những vật này đưa cho ngươi m ẫ u thân biết có muốn hay không ta bây giờ nói xuống dưới tân nặc tiếp tục mở miệng lê tiểu minh thừa dịp mặt không rõ người trước mắt này muốn làm cái gì đến cùng là trẻ con tâm địa hắn n à o bổ ra rất nhiều âm mưu được rồi liền t r e o chọc ngươi cái tiểu t h í hải đi tân nặc đứng thẳng thân thể lập tức quay người rời đi huyết nhãn bị mếch o ặ c hiện tại muốn đi đâu thì ngươi kia bản thân khảo thí mà thôi lê tiểu minh không có vấn đề hiện tại đến phiên p ụ thân của bọn hắn tân n ặ c lệnh n h ạ t nói hắn luôn cảm giác thuần ác trật tự ngay ở chỗ này mặt chính là không biết cái nào nhân vật lê đồng nhân vật này hắn còn nhớ rõ một chút lúc trước bởi vì vì chính mình bao nuôi tiểu tam dẫn đến nguyên bản coi như mỹ hảo gia đình biến thành phá thành mảnh nhỏ sản xuất cuối cùng nhất một trận bi kịch Trưng、891. Trong đó một cái, mù đoán một đợt. Trưng、891. Trong đó một cái, mù đoán một đợt. tươi trong, tức giết chết một đoán đoán phun hành lang bên Đồng 891. đó đó mù mù Máu mở cái, cái, Phốc phốc. phục lập ra, lờ Lê vụ lê đồng bóp tại hai ngón tay ở giữa đánh giá nói ta cảm giác không quá đi không biết thời điểm nào tân n ạ c xuất hiện ở phía sau lạnh nhạt nói lê đồng nhìn chằm chằm tân n ạ c khoe miệng liệt lên một vòng cười lạnh xác thực không quá đi bắt ngươi trong mắt viên kia ta cảm thấy càng thích hợp nói liền hướng phía bên này đi tới một cái dơ bẩn đến ngay cả dòi bọ cũng không bằng nam nhân nói thực ra ta đều cảm thấy buồn nôn tân n ạ c lắc đầu nói lê đồng dừng lại một chút ánh mắt quái dị cười lạnh hỏi ngươi đang cố ý chọc giận ta chọc giận một cái liên tục hại hai cái thật đáng buồn nữ nhân còn tính cả thai họa mình ba đứa hải từ cắt bã cần chọc i ậ n sao cái này nói không đều là sự thật tân nặc cười h ừ một tiếng n g ư ơ i là phụ thân nhưng cũng b u ồ n chính là n g ư ơ i đương nhiệm lao b à mỗi giờ mỗi k h ắ c không muốn chính tay đâm n g ư ơ i bà lao này bao quát n g ư ơ i ba cái kia không chào đón hải tử nhưng hết lần này tới lần khác khôi hải chính là như n g ư ơ i loại này tận bã còn có thể làm bên trên ba đứa hải tử ba ba tân nặc lắc đầu tràn ngập đ i ể m ai lê đồng đứng ở nơi đó ánh mắt có chút co vào âm lãnh địa m mở miệng n g ư ơ i từ ai trong miệng biết đến những vật này tân nặc khoe miệng có chút câu lên bốn một lát sau lê tiểu minh một nhà từ lầu ký túc xá bên trên xuống tới mặt phương vẻ mặt tươi、cười. Hiếp mắt lại trong tay mang theo cái kia tiểu quỷ tiểu quỷ mặt mũi tràn đầy không nguyện ý nhưng lại rõ ràng địa sợ sệt mặt phương không dám lên tiếng hiển nhiên là trải qua mặc phương một phen hữu hảo dạy bảo tần nặc đi theo phía sau lê tiểu minh lê đồng hai cha con thỉnh thoảng q u ă n g tới ánh mắt ánh mắt lộ ra một loại ác độc cùng sắc ý nhưng tựa hồ có cái gì tay cầm trộm trong tay lại không thể làm cái gì l a o n ã i n ã i cháu của ngươi trở về mặt phương đến sân khấu nơi này còn có ngươi trong mắt phụ thân nắm vút đấm máu hai viên trong mắt không kiên nhẫn nói lão nãi mãi hai cánh tay lục lọi văn kiện trên bàn khàn khàn mở miệm thật sao không có khi dễ ta cháu nội ngoan đi trước tiên đem k í n h mắt cho ta để cho ta xem thật kỹ một chút lê đồng trực tiếp đem tròng mắt ném lên bàn mang theo vết máu sền sệt huyết nhãn quỷ nhìn xem nhìn không được mở miệng tựa như là đang nhìn một trận vừa dài vừa tối phim thời điểm nào mới là cái đầu a t ầ n nặc thầm nghĩ phải có kiên nhẫn kết quả hắn vừa nói xong hát bạch tần nặc đ ố n g nhiên lên tiếng nó ở chỗ này thuấn áp trật tự t ầ n nặc hơi s ữ n g sở ngươi thế nào xác định kiểm chắc、h. bạch tần nặc không có nói rõ hơn phân nửa là đến từ với cái kia áp trật tự nguyên cái nào huyết nhãn quỷ cũng treo lên tinh nhìn xem không biết ngay tại cái này kịch bản điểm bên trong tiếp xúc mấy cái này nhân vật bất kỳ một cái nào khảo nghiệm quan sát của ngươi lừa tới hắc bạch tần nặc nói thuận ác trật tự ngay tại lê tiểu minh một nhà hoặc là không có mắt lao n ạ i m ạ i trên thân tần nặc ánh mắt lập tức biến hóa rơi vào mấy cái này nhân vật trên thân mà lúc này lão n ạ i m ạ i đem hai viên tròng mắt ấn vào trong hớp mắt thích ứng một chút chậm rãi nói ra ừng rất không tệ giống như ngay cả lao thái bà ta lão thị cũng chưa hết tiểu quỷ bổ nhào vào lao mãi m ã i trong ngực ủy khuất ba ba bộ dáng ghi hận trong lòng nhỏ biểu lộ nhìn xem muốn cáo trạng nhưng ở nhìn thấy mạc phương k ũ n g i ế c hít mắt tiếu d u n g sau lại rụt rụt đầu không dám cáo trạng hai tử cùng con mắt đều tìm đến không muốn mất tích lê tiểu minh rất là không kiên nhẫn được được cho các ngươi xử lý thủ tục đi lão n ạ i n ạ i vịn tính mắt bắt đầu làm thủ tục tới kịch bản tiếp tục phát triển đồng thời đã tới kết thúc rồi một khi thủ tục làm hoàn tất lê tiểu minh một nhà đi lên lầu kịch bản điểm thất bại mà tại cái này có hạn thời điểm tần nặc nếu như không có bắt được thuần ác trật tự như vậy hắn đem lại một lần nữa bị giết chết luân hồi thiết lập lại kịch bản ta nghe ngươi trực giác chỉ định là ai ta liền lập tức ra tay nhưng cơ hội chỉ có một lần hát bạch tần n ạ c mở miệng đã bắt đầu chuẩn bị lúc này tần n ạ c ánh mắt nhanh chóng di động tại mấy cái này nhân vật trên thân lê tiểu điệp lê tiểu minh m c phương những nhân vật này trắc nghiệm phía dưới tựa hồ cũng không có vấn đề tính tình của bọn hắn kịch bản phát triển tuyến đều tại bình thường trong phạm vi nhìn không gian nơi nào có vấn đề không có mắt lao n ã i n ã i cũng giống như thế nếu như nhất định phải lựa chọn k i a cơ bản cung cấp với cần mù đoán ai kịch bản điểm sắp qua hát bạch tần nặc nhìn xem mở miệng lần nữa thúc ụ c huyết nhãn quỷ gặp tần n ạ c sát thực không có đầu mối nói ra nếu không liền loạn c h ọ n một đi đại khái cũng còn có một phần sáu cơ hội một phần sáu tần n ạ c nghe đông nhiên chân mày kích động một chút tựa hồ huyết nhãn quỷ một câu để t ỉ n h hắn cái gì mà tại lúc này lão lại lại đã làm xong tất cả thủ tục đem một chuỗi chìa khóa đưa tới m ạ c phương trong tay bọn hắn một nhà tử bắt đầu nhấc hành lý lên chạy lên lầu lão lại lại thì là bắt đầu thu dọn đồ đạc xem ra cũng muốn chuẩn bị rời đi mắt nhìn tần nặc khàn khàn nói ra tiểu hoa tử ngươi muốn tìm ai liền lên đi tìm đi chỉ là đ ư n g núc nhích tính quả lớn quáy dày đến khác ở khách tần n ạ c không nói chuyện một cái tay của hắn nâng bắt đầu trên không trung một nắm đen trắng tia sáng hội tụ ở lòng bàn tay ngay sau đó một thanh trắng đen x e n k ẽ truy thủ xuất hiện ở lòng bàn tay đây là hắc bạch tần n ạ c điều khiển thân thể làm ra xem ra trong tay cái này một cây truy thủ là duy nhất có thể giết chết thuần ác trật tự lợi khí mà đối với những cử động này lao bà bà phảng phất nhìn không thấy nghi hoặc điệu mở miệng tiểu hoạ tử ngươi nghe không được ta nói sao làm ra lựa chọn của ngươi không phải ta liền thay ngươi tuyển hắc bạch tần nặc nói tần nặc đông nhiên mở miệng đem thân thể quyền khống chê cho ta ta tới đi huyết nhắc h c b ạ c h t ầ n nạc n k h ô g nói h a tám trăm chín mươi h ề n k h ố n g có h giết chết Tại bản thứ hai bản chương chế tám trăm chín mươi hai không có giết chết bản thứ hai bản trắng đen sen kẽ truy thủ nhưng nhìn vẹn ngoài cùng phổ thông truy thủ không có cái gì khác nhau nhưng ở đâm xuyên tiểu quý thân thể lúc lại là như ngọn lửa rơi vào đông trắng trợn ngọn lửa màu đen tại tiểu quỷ trong thân thể xoay t r ò n ra một s á t n a tiểu quỷ thân thể tựa như là một tấm rách da giống như cấp tốc biến thành dùng i ó mà u m sữa của hắn sữa thất khiếu c h ả y ra mực nước giống như chất lỏng màu đen tựa như là f o r m a t nhanh chóng hòa tan tiêu đang tại chạy lên lầu lê tiểu minh một nhà cũng tại xuất hiện đồng dạng kinh dị biến hóa hóa thành mấy bãi chất lỏng màu đen chiếu xuống hành lang bên trên đoán đúng thật đúng là nắm chặt đến hắn huyết nhãn quỷ ánh mắt mang theo kinh hỷ lại nói ngươi là thế nào tìm tới tân đặc nói ra ngươi nói một phần sáu lúc ta phát hiện ngươi xem nhẹ tiểu quỷ cũng không đem no tính toán ở bên trong như thế xem xét tiểu quỷ tại cái này kịch bản điểm bên trong tồn tại cảm phi thường thấp nếu như nói tất cả nhân vật cũng không có vấn đề gì vậy cũng chỉ có thể còn lại tên tiểu quỷ này nếu như ta là thuấn á c trật tự như vậy cũng biết từ vừa mới bắt đầu đem mình tạo ra thành tồn tại cảm thấp nhất nhân vật gia tăng cái khác cảm thấy hoài nghi tính huyết nhãn quỷ nói ra n g có h c chút mơ hồ ý tứ chính là được nhưng cũng nói đúng tân nặc mỉm cười trong tay không có nửa điểm thương hại không ngừng đem trùy thủ đâm vào tiểu quỷ trong thân thể mà tại tiểu quỷ trên thân càng ngày càng nhiều ngọn lửa màu đen xoay t r ò ra phát ra các loại thanh â m cổ quái hắc mạch tân nặc mở miệng có thể chỉ cần công kích đến thuần ác trật tự liền thành công cái thứ nhất phó bản kết thúc năm chặt thời gian đi hướng xuống một cái phó bản đi phía sau phó bản đoán chừng biết càng ngày càng l o ạ n đi tân đ ạ c nói dù sao riêng là tại luân hồi phó bản bên trong liền xuất hiện thứ hai thứ tư phó bản thứ năm phó bản nhân vật phía sau còn không biết biết loạn thành cái gì dạng nghĩ thầm tân đ ạ c rút tay ra bên trong truy thủ mà tại rút ra trong nháy mắt tiểu quỷ kia đã không còn hình dáng thân thể nằm trên mặt đất thế nào đi hướng xuống một cái phó bản huyết nhãn quỷ đối hắc bạch tần đặc hỏi tiêu diệt thuần ác trật tự chính là thông hướng kế tiếp phó bản lối vào h á c bạch tần n ạ c nói tần n ạ c ánh mắt rơi vào tiểu quỷ trên thân thể ngay sau đó chỉ thấy một đoàn cùng loại với lăn đất lôi màu đen lồi cầu lao ra một giây sau xông vào nơi hẻo lánh bên trong đem vách tường vỡ ra đến chui vào trong đó biến mất không thấy trên vách tường kia bị xé mở lỗ hổng trong đó không phải cốt thép xi măng mà là đen kịt một màu hỗn độn cửa vào này vẫn rất kỳ lạ huyết nhãn b u t o mò nói nhưng tần n ạ c phát hiện h á c bạch tần n ạ c có chút không nhiều lắm liền hỏi thế nào rồi hát bạch tần nặc lúc này lại là ngây ngẩn cả người ngay sau đó châm thất mở miệng ai nói với ngươi là cầm vào cái này t u â n ác trật tự không có bị giết chết nó chạy mất cái gì tần nặc cùng huyết nhãn quỷ đều là ngây ngốc một chút không phải ngươi nói chỉ cần đâm đến t u â n ác trật tự liền hẳn phải chết không nghi ngờ sao huyết nhãn quỷ nhịn không được mở miệng lúc trước ta đối luân hồi phó bản g quen thuộc là như vậy nhưng bây giờ không phải xem ra bọn hắn đối luân hồi trật tự cải tạo so với ta nghĩ còn nhiều hơn h á c bạch tần nặc thoáng h í t mắt trong lòng bắt đầu tính toán lại đối còn tại xứng sở địa tần nặc cùng huyết nhãn q u mở miệng còn muốn xứng sở bao lâu đuổi theo vừa mới nói xong tần nặc thân thể liền liền xông ra ngoài chui vào bị xé nước trong vách tường ánh mắt trong nháy mắt bị đen n h á n h n h l t hết tần n ạ c cảm giác thân thể ở vào lơ lửng trạng thái mất trọng lượng cảm giác rất rõ ràng nhưng rất nhanh tần n ạ c liền thấy một vòng ánh sáng hắn cấp tốc bắt lấy một màn kia ánh sáng một s á t na tần n ạ c từ đen nhánh bên trong thoát khỏi r a lại là phát hiện thân thể của mình từ trăm mét trên không trung cấp tốc rơi xuống ngay lúc sắp hung hăng nện ở mặt đất xi măng biến thành thịt nát huyết n h ã n bị không chút hoang mang địa điều k h i ể n tay phải toàn bộ cánh tay hung hăng đâm vào mặt đất mấy cây màu đen kinh mạch leo lên trên cánh tay hóa giải phần này lực tr tân nặc mất thần đến vỗ bùi đất trên người đứng dậy nâng ngẩng đầu lên nhìn trước mắt một dãy kiến trúc nó một nửa giấu vào trong bóng tối một nửa bại lộ tại mông lung dưới ánh trăng cửa chính bên trên bốn cái sơn son chữ lớn hấp dẫn ánh mắt huyết y lẻ nhà trọ tân nặc hơi b i ế n sắc mặt cái thứ hai phó bản thật đúng là chúng ta thông quan rồi không đúng logic không đúng huyết nhãn quỷ mơ hồ bọn hắn không có giết chết thuấn ác trật tự để nó chạy dựa theo quy tắc trò chơi bọn hắn còn muốn lưu lại thứ nhất phó bản mới đúng là thuấn ác trật tự mang bọn ta tới cái thứ hai phó bản tân nặc phân tích nói ra theo ta suy đoán có hai điểm khả năng thứ nhất luân hồi phó bản quy tắc bị sửa lại không phải giết chết t h u ầ n á c trật tự mới có thể thông quan chỉ cần bắt được đồng thời đối hắn tạo thành tổn thương coi như thông quan không phải một q u a n một cái t h u ầ n á c trật tự mà là toàn bộ luân hồi phó bản đều chỉ có một cái t h u ầ n á c trật tự cái thứ hai có thể tần nặc con mắt lóe ra nói ra chính là căn bản không có cái gọi là quy tắc t h u ầ n á c trật tự là cố ý đem chúng ta mang đến cái thứ hai phó bản hắn lời nói này ra là nhường hắc bạch tần nặc nghe nhưng hắc bạch tần nặc lại duy trì trầm mặc tựa hồ hắn đang suy tư cái gì thuận miệm nói ra ngươi nói cũng có thể đã đến tựa thứ hai liền t ra. Ra huyết ế y ghi hẻ nhà trọ cuối cùng nhất đại bột đã tại cái thứ nhất phó bản ra sân cái này phía sau kịch bản biết thế nào phát triển huyết nhãn quỷ thì thào mở miệng hắn có chút hiếu kỳ huyết y ghi hẻ nhà trọ kịch bản điểm như thế nào trên hướng tựa như là đang nhìn một trận đặc sắc dối loạn phim không biết kịch bản phát triển hướng không biết nhưng nghĩ đến là rất có ý tứ tân nặc nói bắt đầu đi vào huyết y trong căn hộ nhà trọ trong đại sảnh lanh lanh thanh thanh vài bóng người đều lưu tại nơi này bọn hắn trên đầu đỉnh lấy id đều là trong chi nhớ bản thứ hai bản g ngay từ đầu mấy cái k i a người chơi tân nặc đẩy cửa vào những n à y người chơi ánh mắt nhao nhao rơi ở trên người hắn tân nặc cũng nhìn xem bọn hắn phát hiện đại bộ phận người chơi mặt đều rất mơ hồ liền ngay cả id cũng thế cũng chỉ có g i a o g i a o công chúa hát mất tôi còn có một cái gọi rang tiểu bạch người chơi nhưng hắn mặt cũng là mơ hồ hiển nhiên chỉ nhớ rõ tên không nhớ rõ mặt cấp một nhỏ người mới mấy cái này người chơi đều chú ý tới tần nặc trên đầu người chơi đẳng cấp trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần không giảng hòa khinh thường sau đó đã mất đi phần lớn hứng thú theo sau đều là bình thường đối thoại kịch bản tần nặc ánh mắt rơi vào sân khấu bên kia chỉ thấy sân khấu nơi đó xuất hiện một lưng gù lao ra tử là trong trí nhớ chủ thuê nhà đại thuốc không có sửa đổi xem ra mở đầu kịch bản đều là bình thường tần nặc nghĩ thầm mà hắn vừa nói xong đ ỗ n g nhiên liền nghe một tiếng ầm vang còn chưa phản ứng nóng hổi máu tươi liền phun ra tại tần nặc trên mặt tại trước người hắn vừa nói dứt lời giang t i ể u bạch đầu lâu liền đ ố n g nhiên nổ tung xương ngõ hỗn hợp có huyết mục bắn tung tóe phun ra phát ra nồng đậm mùi màu tươi là một viên đạn đánh xuyên qua h ắ n đầu sân khấu nơi đó chủ thuê nhà lao ra từ một cái tay cầm điếu thuốc cán một cái tay dẫn theo súng săn không nhanh không chậm đổi lấy đạn chừng tám trăm chín mươi ba ký ức bật nát bản thứ ba bản chừng tám trăm chín mươi ba ký ức bật nát bản thứ ba bản bà xoẹn vỡ vụ đầu rơi trên mặt đất khoe miệng tản mát b ù phía phát ra gây mũi mùi màu tươi tân nặc thoáng hết mắt sắc chỉ là có chút biến hóa hai lần kinh lịch phía trước mấy lần biến cố. tại cái này luân hồi phó bản bên trong vô luận xảy ra cái gì dạng kịch bản biến hóa đều tại hắn hợp tình hợp lý bên trong tại còn lại người chơi còn không có kịp phản ứng lúc chủ thuê nhà lao ra tử trong tay bình xịt tiếp tục mở t h ư ờ n g ánh l ử a trong bóng đêm phun ra đạn máu tơi ư không ngừng trong đại sành phun ra một lát về sau hoàn toàn an tĩnh lại cứ như vậy vừa ra sân mấy cái vai trò liền toàn bộ nhận hộp cơm huyết nhãn quỷ cũng không nhịn được nhả rãnh cái này cái gì quỷ kịch bản tần nặc cùng hắc bạch tần nặc một tả một hưu con mắt thì là bình tính xem ở chủ thuê nhà lao ra tử trên thân hắn vung xuống bốc lên khói trăng xuống ống, tiếp tục quất lấy kiê một cây thuấn á c trật tự t ầ n nặc phun ra bốn chữ lúc này chủ thuê nhà lao ra t ử đột nhiên biến hóa biến thành tần nặc bộ dáng chỉ là là thi hóa tần nặc toàn thân đều là vết dạng da mặt tổn hại không chịu đ ổ i hắn nhìn xem thân thể của mình sau đó cứng đờ phát ra âm thanh không phải ta đem ngươi ký ức toàn bộ xáo trộn mà là bản thân ngươi ký ức tại một chút xíu sụp đổ nó bị đánh nát khác biệt tấm gương m ả n h vỡ lộn xộn cùng một chỗ tần nặc hơi hít mắt lại đối hát bạch tần nặc hỏi nó nói là ý gì ngươi hẳn phải bê ta hát bạch tần nặc nửa bên mặt khuôn mặt biến thành lạch chậm miệng ta nói qua đáp án ngươi không thể nào tiếp thu được n ó lời này ý tứ liền tiếp xúc đến đáp án này ngươi có thể đơn giản lý giải thành ngươi sắp biến mất cho nên ta mới có thể gấp gáp bởi vì vì không có thời gian tần n ạ c hơi nhữ lên lông mày cho nên đây mới là luân hồi trật tự sụp đầu nguyên nhân ngươi bắt đầu nói những cái kia đều là qua loa ngôn t ử h á c bạch tần n ạ c hao tổn tâm trí địa vịn cái chán hắn biết đầy không được quá rõ ràng đầu góc của mình thậm chí so với hắn bản nhân còn muốn thông minh trách ta đem ngươi t i ế t chí quá thông minh dẫn đến có lợi có hại lời này n ư ờ n g huyết nhãn bị sắc mặt sửng sốt ý của ngươi là hắc n ũ n người g là thiết tới dấu hiệu. trí vọt Hác dấu bạch tần n ạ c mang theo tiểu dung không thèm để ý chút nào hết nhãn quỷ cảm thụ trong mắt hắn những này cho dù là lại hài lòng tác phẩm cũng là chỉ là một cái vật phẩm giá rẻ lại không có ý nghĩa mỗi cái dấu hiệu đều có kỳ hạn ngươi kỳ hạn nhưng đến Ký sau đó đâu ngươi chính là chân chính tần nặc giá không một cái phó bản sống ở có thể thỏa mãn ngươi tất cả trong sinh hoạt một mực vĩnh viễn xuống dưới hát bạch tần nặc mở miệng yếu ớt mình rốt cuộc là có máu có thịt người, người vẫn là vọt tới dấu hiệu cái này thật rất trọng yếu sao nói không chừng liền ngay cả có máu có t h ị t người đều là bị c à n g lớn chúa tể giả chế tạo ra nuôi nhốt cung cấp sung sướng đồ chơi cho nên chỉ cần có thể sống đặc sắc cái này đầy đủ h á c b ạ c h tần nặc mở ra hai tay hắn mở ra điều kiện cùng m ộ ư ơ i phần mê người cũng m ộ ư ơ i phần chiếu cố tần nặc túi đầu c h ầ m mặc tần nặc không có khó mà tiếp nhận cùng sụp đổ nâng ngẩng đầu lên lộ ra một vòng tiêu d u n g kỳ thật đã dự liệu được kết quả này cho nên ta sớm chuẩn bị kỹ c à n g mà lại ngươi nói theo ta nghĩ là người hay là cái gì đều tốt sống đặc sắc là được như vậy hiện tại ta nên làm cái gì h á c bạch tần nặc có chút ngoài ý muốn tần nặc như thế nhanh liền tiếp nhận kết quả này tiếp lấy nói ra thuấn á c trật tự không thể một k í c h giết chết nhưng bắt được nó liền nhất định có thể bắt được đôi phu phụ kia tần nặc giang hai tay trắng đen sen kẽ truy thủ xuất hiện ở lòng bàn tay đã hiểu huyết nhãn quỷ cũng đi theo mở miệng nó hiểu rõ dưới mắt bắt được lấy thuấn á c trật tự mới là chủ yếu tay phải nâng lên tinh hồng quỷ khí phát ra thuấn á c trật tự mặt không biểu tình mở miệng liền thế bắt ngươi ký ức tới chơi một trò chơi cái trò chơi này gọi nghèo vân chuột nói xong n h y mắt huyết nhãn quỷ, quỷ lực hóa vì kinh khủ màu đen xích sắt phong tỏa t h u ầ n á c trật tự t r ù n g quanh tất cả không gian tân nặc x u ố n g lên đâm ra dao găm trong tay t h u ầ n á c trật tự thì là q u a n người trực tiếp xé rách dưới chân sàn nhà chui vào bên trong đèn nhánh tân nặc thấy thế cũng đi theo chui vào h ô n độn hắc cám bên trong quen thuộc mất trọng lượng cảm giác lại tới thân thể lơ lửng tân nặc bình ổn lấy tư chi một giây sau dưới chân liền xuất hiện m ả n g lớn ánh sáng lại là không trung rơi xuống tân nặc lăn tại hành lang bên trên bò người lên xem ở bốn phía đây là một đầu hai đầu đèn nhánh hành lang ở một bên thiết trí lấy từng cái nhập g á ngục bị cửa sắt chăm chu phong tỏa cửa sắt cửa sắt sau mở to từng đôi hung lệ bệnh trạng điên con mắt nhìn c h ầ m chặp tần nặc trong mũi tản ra quen thuộc mùi nước khử trùng nhìn xem chung quanh kiến trúc trần nhà vách tường đều có rõ ràng bị đốt cháy vết tích thanh á tây bệnh viện tâm thần cái thứ ba phó bản t ầ n nặc thấp giọng mở miệng huyết nhãn quỷ mở miệng ta dựa vào bản thứ hai vốn là một cái mở đầu liền thông quan g rồi nó dạng này chạy xuống đi chúng ta một mũi truy muốn bắt đến thời điểm nào dựa theo ta còn lại ký ức nó không có bao nhiêu chạy trốn không gian tân nặc bắt đầu ở thật dài trên hành lang đi lại nói thực ra tại cái này phó bản bên trong hắn cũng không ít ký ức vẫn còn mới mẻ nhân vật nhất là lúc trước mình làm hộ công lúc quản lý ba cái kia phòng bệnh vạn nhất là cái p h ò n g đâu hắn lại chạy trở về âm tuyển phòng ăn làm sao xử lý huyết nhãn bị nói h á c bạch tần nặc đống nhiên cười hai tiếng chẳng lẽ ngươi còn không có nhìn ra sao âm tuyển phòng ăn t h u ầ n á c trật tự có thể chạy trốn thành công là ta không có dự liệu được nó không có bị tiêu diệt lần thứ hai ngư ơ i nhận vì nó thật còn có cơ hội ở trước mặt ta chạy thoát sao hắn cố ý không xuất thủ n h ư n g huyết nhãn bị ra tay chính là nhường thuận áp trật tự thành công thoát đi huyết nhãn bị dừng một cái hỏi nguyên nhân là tân n ặ c giúp hắn nói thôn u ác trật tự đang cố ý dẫn dụ chúng ta thông qua phó bản mặc dù không biết vì cái gì nhưng hẳn là đôi phu phụ kia ý tứ hắc b ạ c h tân n ặ c ánh mắt tàn m ạ n bởi vì vì trí nhớ của ngươi tại vỡ vụn ký ức vỡ vụn liền không có cách nào giá không phó bản luân hồi phó bản liền biến mất cho nên đôi phu phụ kia cũng chờ đã không kịp bọn hắn hy vọng tại luân hồi phó bản bên trong vây khôn không chế ta ta cũng muốn tại cái này phó bản giải quyết bọn hắn tại luân hồi phó bản hoàn toàn sụp đổ trước đó bọn hắn nhất định sẽ sớm ra tay thôn ác trật tự hiện tại biến thành bọn hắn dẫn dụ chúng ta lưỡi tân nặc cũng có chút được nhưng rõ ràng một điểm bây giờ cùng tuần h ác trật tự chuẩn không sai ta có thể khóa chặt vị trí của nó đi thôi hắc b ạ c h t ầ n nặc ngáp một cái nói đi ra hành lang mộng lúc này cũng hiện thân nàng xem ở bên phía tràn ngập hồi ức yếu ớt nói ra mặc dù chỉ là ký ức nhưng rất đáng được hoài niệm ngươi liền làm là trở lại trốn cũ đi tân nặc tiếu dung mang theo một tia gắm chát đã từng ta đã nói với ngươi nhất định hào hảo mang ngươi nhìn xem thế giới bên ngoài kết quả quanh đi của lại tựa như lại về tới cái này cho ngươi không tốt tuổi thơ địa phương thành á tây bệnh viện tâm thần mặc dù từ ác niệm mộng trưởng khống nhưng đến cùng cũng là giết hại qua mộng trước người ác mộng địa phương lại trở về nơi này tần nặc lo lắng mộng sẽ xuất hiện không tốt tình huống mộng bình tĩnh nói ra không có cái gì không tốt ta đã không có thiện ác chi p h ầ n chính là mộng người cho ta tên những cái k i a không tốt hồi ức vì cái gì còn muốn giữ lại đâu đã quên nàng quay đầu hướng phía tần nặc lộ ra nụ cười ngọt ngào tần nặc thần sắc có chút biến hóa nhẹ gật đầu cứ như vậy đi tới bất chi bất giác tần nặc chuyển qua chỗ ngặt đến một đầu quen thuộc hành lang ba cái phòng bệnh sắp xếp ở chỗ này ba trăm linh một ba ba ba phòng bệnh hồi đến trong trí nhớ địa phương tân n ạ c nhận vì không phải ngẫu nhiên là bởi vì vì hắn chỉ nhớ rõ nơi này đối với bệnh viện tâm thần địa phương khác ký ức đều là có chút ít mơ hồ cho nên mặc kệ hắn thế nào đi cuối cùng đều sẽ đi đến nơi này để tay tại tay cầm cái cửa bên trên tân n ạ c nhìn xem ba trăm linh một bản g số phòng nhớ không lầm ba trăm linh một bệnh nhân là cầm tỉ tiểu n g u y ệ t bọn h ắ nhân mấy cái này nhân vật đều nhớ cũng không biết các nàng còn ở đó hay không bên trong đâu nghĩ thầm tân n ạ c vận động chốt cửa mở cửa phòng ra chứng tám trăm chín mươi bốn phong phú bàn ăn đều ở nơi này chứng tám trăm chín mươi bốn phong phú bàn ăn đều ở nơi này c ử a từ từ mở ra trong đó một mảnh đen kịp trong không khí tràn ngập một chút buồn bực m ù i tối t â n nặc đi tới nhìn xem gian phòng bên trong cùng trong trí nhớ chỉ có bông tuyết phim truyền hình l n g n a y sắp đổ tv ba tấm bệnh s á n g sắp xếp ở chỗ này duy trì có không giống chính là câm tỷ bọn hắn không ở nơi này có chút cảnh còn người mất cảm giác t â n nặc đứng tại gian phòng bên trong lại không cảm giác được phía sau một thân ảnh tựa như một con n ệ n bỏ tới trên vách tường nàng gắt gao nhìn chằm chằm tần nặc bóng lưng tiếp lấy bổ nhào tới tần nặc quay người liền tóm lấy cái bóng đen này có chút nghi tránh đi bóng đen đâm ra đao bóng đen là một người có mái tóc dối bời nữ hải hai mắt vô thần nhìn c h ầ m c h ầ m tần nặc mang theo có chút ít ánh sáng tần nặc đối nhân vật này ấn tượng cũng sẽ không thiếu mở miệng hỏi ngươi gọi lý t h i ế n tiến h đúng không lý t h i ế n tiến h trừng mắt nhìn hỏi ngươi biết ta sao ta nhớ được ngươi nhưng ngươi không biết ta tần nặc buông lỏng ra lý t h i ế n tiến h chậm rãi mở miệng ngươi có thể coi như ta là mới tới hộ công lý thiên tiến lộ ra rất lôi thôi trên mặt có không ít đỏ xẹo mụn biểu lộ mang theo một chút hứng thú nguyên lai là mới tới hộ công ngũ quan rất không tệ nhưng không phải ta đồ ăn chỉ là hộ công mà thôi không phải các ngươi đều đi ra đi ban công cửa sổ bị đẩy ra mấy cái trẻ nhỏ chui vào nhiều hứng t h ú d ò xét tần nặc ánh mắt bất thiện đem tần nặc cái này mới tới hộ công trở thành mới đùa dỡn đối tượng mấy cái này trẻ nhỏ tự nhiên cũng nhận biết lê phong hát nha quỷ trong trường mình vai trò cái thứ ba nhân vật phía sau mấy tên tiểu quỷ thì là hát nha quỷ trường học đại bột đá thổ còn có lời kịch trong công hội mấy cái tia tiểu quỷ đều ở nơi này ba ba của ngươi đến rồi ba ba của ngươi đến rồi trong ban công chuyển tới một thanh âm tần nặc nâng đầu nhìn lại chỉ thấy ban công bên ngoài bày ra một cái chim lồng một con vàng nhạt lông vũ vẹn ở bên trong loay h o a y đầu miệng bên trong không ngừng mô phỏng lấy nhân loại một câu liền ngay cả con vẹn này tần nặc đều là nhớ kỹ ủy trường học đóng vai cái thứ hai nhân vật cựu ván túc n ư ờ i con kia vẹn không nghĩ tới lại ở chỗ này miệng vẫn là như thế thiếu thế mà không có bị đám này hùng hải tử nướng hộ công chúng ta cơm chưa thời điểm nào đưa đến n ó i tàn phế cái trước hộ công thật không có thú vị mà lại thân thể cũng không ra thế nào đ i ệ n hơi kéo một chút bị mở bùng ra người hộ diễn kịch bản không ta làm nhân vật chính ngươi diễn thi thể làm liên tốt tiếp xuống để cho ta tự hành phát huy là được Tại dây đặt tiếng dây sách trong, t o á lao gia tử đây đều là nhớ kỹ rất rõ ràng nhân vật đoán chừng cũng đều không có ở đây đi mặc dù nghĩ trực tiếp đi tìm thuấn áp trật tự nhưng tần nặc vẫn là không nhịn được đi mở ra hai cái này phòng bệnh bởi vì vì thông qua hắc bạch tần nặc hắn biết l u ô n hồi phó b ả n tại một chút xíu sụp đổ mình liên quan với phó bản ký ức cũng tại biến mất hắn chỉ là một cái chia ra người tới cách dấu hiệu nếu như nói còn có thuộc về đồ vật của mình cái kia hẳn là chỉ còn lại những ký ức này đi nhưng nhường hắn thất vọng là ba trăm linh hai ba trăm linh ba phòng bệnh mở ra sau bên trong đều là không có mở hay trong trí nhớ hình tượng cũng bắt đầu quên đi hát bạch tần nặc biết tần nặc làm những này chuyện đơn giản là cái gì ý nghĩa cũng không có thúc giục đang đánh mở cái này hai phiến cửa phòng sau nhàn nhạt mở miệng hiện tại có thể đi rồi sao đi là ký ức sớm muộn cũng phải quên tân nặc thì thào nói giống như là nói với hắc bạch tần nặc lại giống là tự đủ hắc bạch tần nặc nhàn nhạt, nhạt nói ra ta rõ ràng những ký ức này đối ngươi rất trọng yếu chờ ta giải quyết đôi phu phụ kia ta có thể giúp ngươi tìm về những ký ức này ngươi chính là ta có thể đến giúp ngươi ta đều sẽ đủ khả năng tần nặc không có nhiều lời dựa theo chỉ dẫn quay người biến mất tại hành lang trong bóng tối thôn u ác trật tự không ngừng xuyên thẳng qua đang dần dần sụp đổ sụp đổ phó bản bên trong tất cả ký ức đều bị đánh nát màu đen đ i ệ tâm lôi vô hình đ i ệ lấp lóe cực nhanh di động tần nặc đang đổi trục bên trong cũng đi theo không ngừng xuyên thẳng qua tại những này linh linh toá thuận ác trật tự cố ý dẫn dụ tần n ạ c truy đuổi mà hắc bạch tần n ạ c cũng cố ý không có lập tức bắt được nó hai bên đều trong lòng chiếu không nói trên mặt đất diễn một tuần kịch mã tại các loại mơ hồ thấy không rõ mặt thậm chí ngay cả tên đều không có nhân vật không ngừng xuất hiện ở trước mắt tần n ạ c lại tại một cái ký ức kịch bản điểm bên trong dừng lại một chút là tại cái thứ năm phó bản ác mộng đoàn tàu bên trên không biết là thứ mấy khoang xe nơi này trang trí đ i ệ u phi thường sạch sẽ trang nhã thảm đỏ làm nền màu trắng ngọn nến nhảy lên ngọn lửa phát hình cổ điện tây âu g i thuần đ ô n h ạ c một tấm bày đầy phong phú đ có giống như là người cực đói tại ăn như hổ đói địa dùng cơm có tại xinh đẹp văn tính đánh giá mỹ vị có thì là chuyên tâm chơi đùa làm bài tập các loại không hề động d a o n ĩ a ăn ta muốn ăn no m â y mẩy dạng này mới có khí lực làm việc mới có khí lực kéo mì n ỉ v ạ n cho mẫu thân kiếm tiền chữa bệnh cưới lao bà sinh hoa tử thứ sáu phó bản dân quốc phó bản lý sa mặc may may vá vá quần áo khăn mặt khoác lên trên bờ vai một thân mồ hôi vị chua trực tiếp dùng tay nắm lấy trước mặt chồng chất như núi đồ ăn không ngừng nhét vào miệng bên trong hương vị cũng không tệ lắm chính là có hay không người có thể giút ta bắt một chút ra đầu t một ngứa chết, t bên ngồi n a cần chút kích thích, là ba trăm linh ba phòng bệnh đối thủ một mất một còn trương nhã nàng đang chuyên tâm địa bôi chết lấy dùng bạn trai thân thể chế tắc thành son môi chờ đồ trang điểm đối với tấm này t i n h diễm mười phần khuôn mặt hơi có vẻ hài lòng nhưng một bên không ngừng rên rỉ mệt cầm nhường nàng mười phần không vui tiếu d u n g bỗng nhiên biến thành băng lãnh miệng của ngươi thật rất túi trương nhã cầm đi săn đao cắm vào n g u y ệ t cầm chán ánh mắt lộ ra hàn ý n g u y ệ t cầm thì làm ở miệng xú nữ nhân ta cần ngươi hỗ trợ sao ít cho ta sắp xếp bận tâm trương nhã ta thật phục lại kẹt tại cửa ải này ai có thể đến giúp giúp ta phiền chết ăn cơm đi ngủ đều ô m máy chơi game tiểu quỷ nhìn thấy sáng màn hình tức giận đến thẳng cắn răng lại là không có sụp đổ ngược lại khơi dậy mạnh hơn không phục lớn ngươi đã giả không ăn được nhiều dầu hoặc nào đồ ăn vẫn là uống trả đi ai nghiên kỷ vừa lên đến liền không có cái gì hứng thú yêu thích vẫn là đọc sách có chút ý tứ ba trăm linh ba phòng bệnh lao ra t ử thở dài cảm thán người bệnh cũ chết cầm trong tay nhỏ hoàng sách nhìn say sương ngon lành mười phần mê mẩn trừ cái đó ra còn có mấy cái nhớ kỹ nhân vật giống ác mộng đoàn tàu cuối cùng nhất một tiết toa xe sở nguyện thứ sáu phó bản đại bột cắt đờ g ì n đều ở trong đó yên lặng địa dùng cơm t â n nặc nhìn xem một bàn này phong phú đ ữ a tối quen thuộc khác h nhân bước chân dừng lại đứng ở nơi đó nhìn xem sắc mặt biến hóa mấy lần mỉm cười nhẹ dọm mở miệng thì ra là nhớ kỹ đều ở nơi này mà theo thanh ấm rơi xuống chuyện cũ ký ức như ký m â nhân y này khói, một bàn này nhân vật mặt vật bàn đ ề u biến thành mơ hồ, một chút hồ, mơ xíu đen i tiêu tán với trong bóng tối. 895. Tuổi u Tuổi tán trong Trường thơ ta, Trường nghênh nghênh bóng hoan nhà. hoan về về 895. 895. thơ nhà. của của ta, Màu Hô hô. đ địa tâm lôi giống như thuần ác trật tự tiếp tục xuyên thẳng qua đang không ngừng sụp đổ vỡ vụn trong trí nhớ rất nhiều ký ức đều tại vô hạn luân hồi chi thức phạm vi càng ngày càng ít t ầ n nặc truy tại hậu phương khống chế khoảng cách này cuối cùng tia thuần ác trật tự xuyên thấu một mặt bình chướng tia sáng kỳ dị vô hạn phóng thích tân nặc con mắt lấp lóe dừng lại thân thể kia phía sau là cái gì hắc b ạ c h tần nặc nhìn xem con mắt lấp loe mấy lần thấp giọng mở miệng ta vẫn muốn tìm địa phương cũng là ngươi muốn nhìn đến địa phương tiếp xuống giao cho ta xử lý l i ề n tốt đương nhiên ngươi muốn giúp đỡ ta đoán chừng cũng giúp không được cái gì tần nặc thần sắc có chút biến hóa tiếp lấy thân thể liền không tự chủ được theo sau xông vào kia một mặt hư quan g bình trướng về sau tí tách tí tách thanh thúy đồng hồ nhảy lên âm thanh trong không khí v ă n g lên không khí tràn ngập một chút một s ơ hương vị có chút ít gáy mũi động tĩnh chung quanh biến mất biến thành tính mịch để cho người ta không hiểu thư thái màu đen địa tâm lôi tại một gian kiểu cũ trong phòng cấp động xuyên thấu vết t ư ờ n g tiến vào trong một cái phòng trên b à n tản mát quan huy lập tức thuấn á c trật tự biến thành một cái cũ kim sắc đồng hồ bỏ túi nằm thẳng ở trên b à n phía trên thời gian kim đồng hồ còn tại một chút một chút nhảy lên một cái nam nhân cầm lấy đồng hồ bỏ túi xem xét một ít thời gian chứa vào trong túi sau đó bóng người tiếp tục chui đầu vào đống văn kiện tích bản công tác bên trên vùi đầu công việc tần nặc mở hai mắt ra lúc xuất hiện tại trong một gian phòng trước mắt bản đọc sách bảy đẩy thư tịch đều là một chút có năm thư tịch mặc gạ trên vết tường còn rán bảy long châu t u ố t s e tơ chỉ là phai màu một chút nghiêm trọng biên giới đều đã bạch hóa tần nặc quen thuộc lấy gian phòng kết cấu rất là lẫm đây cũng không phải là gian phòng của mình đây không phải trí nhớ của ta đẩy ra cửa sổ ánh mặt trời trói mắt từ bên ngoài chiếu vào đập vào mi mắt là một tòa thành thị phun hoa lưu lại ngựa xe như nước còn có cửa hàng gào to âm thanh ta hiện tại đến cùng còn tại luân hồi phó bản bên trong vẫn là thế giới hiện thực bên trong tần nặc nhất thời có chút mơ hồ bên ngoài gian phòng hòa phòng căn bản không giống như là kinh dị thế giới bởi vì vì đây là trí nhớ của ta hát bạch tần nặc lên tiếng tay phải cầm lấy một bên sách giáo khoa quen thuộc lời chữ a dấu vết quen thuộc vẽ xấu còn bổ sung một tấm hình trong tấm ảnh là một đứa bé cùng tần nặc giống nhau y hệt người có thể coi như đây là kinh dị trò chơi xuất hiện trước trí nhớ của ngươi tuổi thơ của ngươi h á c bạch tần nặc từ tồn ó i nhưng thực tế bọn hắn đều rõ ràng h á c bạch tần nặc mới thật sự là mình hắn có được từ nhỏ đến lớn tất cả ký ức cha mẹ của mình thân nhân v v mà tần nặc có chỉ là kinh dị trò chơi sinh ra sau vẹn vẹn hai năm ký ức thân nhân duy nhất tần ngữ thi cũng chỉ là trung su cục xếp và ở bên cạnh một bí mật nhân viên không kỳ hệ quan gì có cái bất mỗi á u mũ. c một tấm hình đều có tần n ạ c thân ảnh ghi chép hắn tất cả tuổi thơ quá trình lớn lên biến hóa bộ dáng nhưng kia đều không phải là chính mình trong đó một cái khung hình là một nhà ba người ảnh gia đình hắc bạch tần nặc h nhạt giữa, hai b ê phải phụ âm thanh mở miệng ánh mắt không có bao nhiêu ba động huyết nhãn quỷ không nói gì nó biết hiện tại tần nặc không cần quái dây con mắt màu đỏ ngòm chỉ là chuyển động đánh giá chung quanh tần n ạ c nhìn xem nháy nháy mắt bỗng nhiên đối hắc bạch tần nặc hỏi Các n g ư kinh vì gì b dị trong thế giới mặc dù xuất hiện qua quá nhiều gia đình và mẹo người nhà tàn sát lẫn nhau tràn diện tình tiết nhưng hắc bạch tần nặc bọn hắn một nhà là người bình thường đang run sợ trò chơi sinh ra trước đó bọn hắn cùng thế giới hiện thực bất kỳ một cái nào gia đình mỹ mãn ân ái bây giờ lại biến thành hai bên lợi dụng lẫn nhau điên cuồng đuổi r ế t cục diện những này đều là tần nặc tha thiết ước mơ đau khổ tìm kiếm từ đầu đến cuối đều không thể có được đồ vật h á c bạch tần nặc ánh mắt băng lãnh l ệ n h nhạt mở miệng trở nên không phải ta là bọn hắn ta đã từng giống như ngươi không thể nào hiểu được đã từng bởi vì vì trái tim vấn đề ta mẫu thân thậm chí khẩn cầu bác sĩ cấy ghép trái tim của mình không để ý mình an nguy xông vào trong hỏa hoạn cứu gia phụ thân của ta bọn hắn có thể vì ta dâng ra tính mạng của mình bây giờ ngươi sẽ tin tưởng bọn hắn vì kinh dị trong trò chơi lợi ích muốn hư hại mình hại t h á c bạch tần nặc cười lạnh không biết là tự dễ ước vẫn là c h à o phúng bọn hắn tần nặc nhữ mày không nói đi thôi bọn hắn c h ờ ta ở bên ngoài đem khung v ư ơ n g v ư ơ n g xuống h á c bạch tần nặc đối với những ngày tuổi thơ bên trong tất cả mọi thứ không có bất kỳ cái gì xúc động nhàn nhạt, nhạt mở miệng hiện tại chúng ta đã không tại luân hồi phó bản đây là bọn hắn sáng tạo một cái không gian phó bản ngươi chỗ nhìn thấy đều là ta đã từng sinh hoạt địa phương tiếp xúc qua đồ vật h á c bạch tần nặc cười hư một tiếng không nghĩ tới bọn hắn lại ở chỗ này chở ta cũng tốt ở cái địa phương này làm kết thúc cũng là đem tất cả mọi thứ vẽ lên cái dấu chấm tròn đi v à động lên chốt cửa chậm rãi đẩy cửa ra tần nặc trái tim không hiểu cùng l o ạ n lập tức liền muốn gặp được cha mẹ mặc dù bọn hắn chân chính muốn gặp đến cũng không phải là chính mình cái này nhân cách chia ra tới vật thay thế nhưng bọn hắn lại là mình đau khổ tìm như thế lâu phụ mẫu giờ khác này hắn không có kích động thậm chí không có một tia vui vẻ càng không biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì nhưng hắn vẫn là khát vọng muốn gặp đến bọn hắn bởi vì vì dạng này chí ít có thể chứng minh hắn trước kia làm tất cả cũng không phải là không có ý nghĩa như hắc bạch tần nặc hắn cũng nghĩ cho hắn vẽ lên một cái còn chưa xong đẹp dấu châm tròn công ử a p h từ từ việc trong phòng một người trung niên nam tử cũng đi ra lấy mắt kiếm xuống lau mấy lần một lần nữa leo lên cười khe mở miệng thức ăn hôm nay so trước tiết đều phong phú rất nhiều a bởi vì vì a hôm nay là cái đặc thù thời gian trong nhà nhiều một viên đem mũi chén cơm bày ra tốt mẫu thân và phụ thân đứng tại trước bàn ăn nâng đầu xem ở hành lang tân nặc mở miệng cười hai tử ngốc đứng đấy làm cái gì hoan n g h ê n về nhà chừng tám r ă m n mươi đã chết làm kết thúc chừng tám r ă m n mươi đã chết làm kết thúc hai tử hoan n g h ê n về nhà ấm áp trong phòng nhỏ kiểu cú quạt chậm rãi chuyển động màn cửa rất nhỏ phất động bàn ăn bên trên bảy đầy đồ ăn tung bay liệu khói trắng m ở đông ngăn nắp ba tấm cái ghế bày ra tốt phụ mẫu an vị ở nơi đó m ỉ m c ư ờ i nhìn xem mình trở về hai tử phản phất chờ đợi thật lâu trong không khí đều tràn ngập không khí ấm áp tân nặc có chút xuất h ầ n màn này hắn đã từng huyễn tưởng qua rất nhiều lần hiện tại thành hiện thực đang ở trước mắt hắn nghĩ phóng ra bộ pháp nhưng từ đầu đến cuối không có xê dịch bàn chân hát bạch tần nặc lại là thòng dòng đi tới kéo ra cái ghế ngồi xuống trên mặt lộ ra ánh nắng tiêu d u n g để các ngươi lợi lâu ta trở về hai tử như thế lâu không thấy ngươi vẫn là giống như không thay đổi tóc con mắt đều là như thế nhanh đến một chút đây đều là mụ mụ cho ngươi tự mình làm không biết khẩu vị của ngươi lại không có cải biến mẫu thân ngồi ở một bên hai tay nâng cái má nhìn xem con của mình đầy mắt đều là nhô tình phụ thân lấy mắt t i ế n xuống để lên bàn lấy ra một cây n h a ngữ đặt ở bên miệng nhóm lửa hút một hơi chậm rãi nói ra vóc dáng có chút cao cũng thành thục rất nhiều h á c bạch tần nặc kẹp lên ớt xanh thịt băm để vào trong miệng con mắt hơi sáng lên mẹ nó trù nghệ cũng là một điểm không thay đổi bất kỳ cái gì sơn chân hải vị đều chẳng qua như thế mẫu thân nghe được thiếu rung lộ ra càng thêm hạnh phúc tần nặc nếm cầm vào nội tâm lại là hoàn toàn khác biệt tư vị hắn không biết đây là cái gì hương vị tóm lại nhường hắn không cách nào quên khắc vào đến trong trí nhớ trên cánh tay huyết n h ã n bị con mắt màu đỏ ngòm chuyển động nhìn xem hai vị thường thường không có gì lạ vợ chồng lúc này cảm x trên ý nghĩa giảng trước mắt hai người này chính là sáng tạo ra kinh dị trò chơi kinh dị thế giới còn có đến mãi không hết trò chơi nở tờ cờ sáng tạo chủ nhìn như ổn định hài hòa bàn ăn bên trên để nó phát giác được trước nay chưa từng có bất an đồng thời nó phát hiện mình quỷ lực hoàn toàn không thích đứng được cũng chỉ có thể mở ra một con mắt làm trứng mắt cái này đồ chơi còn lưu tại bên cạnh ngươi nhớ kỹ không sai đây là ngươi khi đó hoàn thành hài lòng nhất một cái à. mẫu thân nhìn xem huyết n h á n quỷ cười nói với hát bạch tần nặc phụ thân run lên ư xám nhàn nhạt nói ra ngươi còn tìm trở về nhân cách của mình hai tử ngươi rất thông minh lợi dụng người n à y cách đem chúng ta đều lửa bịp rất lâu cứ thế với chúng ta mấy lần điện thoại bao h à m quan tâm đều đặt ở ngươi cái này vật thay thế bên trên phụ thân nhường tần nặc trái tim không hiểu nói h nói h đúng vậy á trong mắt bọn hắn hắc b ạ c h tần nặc l ạ như chân với tay huyết mạch truyền thường một cái nhẫn mà hắn chỉ là một nhân cách chế tác thành trò chơi phần này quan tâm không thuộc về hắn tựa hồ cũng bình thường hắc b ạ c h tần nặc nhấm nuốt mấy lần cười nói ra đúng lần này gặp cha mẹ ta đem tất cả mọi thứ đều cầm về vì chính là cho các ngươi một kinh hỉ ngay hắn câu nói này phụ m à u ánh mắt đều rơi vào trên tay kia kim loại khảm nạm hắc ám con mắt lực lượng thần bí ẩn hàm trong đó khiến người sợ hãi bất ăn cũng làm cho người thật sâu khiên động tham lam rất mê người không phải sao hát bạch tần n ặ c phát giác được ánh mắt của bọn hắn n h e o mắt lại cười nói ta cũng cảm thấy ta nghĩ đang run sợ thế giới bên trong không có bất kỳ cái gì một vật có thể sánh được nó kinh diễm ngón tay lau sạch nhẹ nhẹ tại hạch trật tự nguyên bên trên kia hắc ám con mắt chỗ sâu năng lực hóa thành từng tia từng sợi chỉ đen chui vào ngón tay trong ngọ thịt phụ thân dựa vào ghế đem ư đầu đặc ở ư s á n vạc bên trên bốc cát khàn khăn hạnh trật tự nguyên mới là tất cả căn cơ chúng ta lợi dụng nó mới ra đời kinh dị trò chơi sáng tạo kinh dị thế giới mà nó năng lượng ẩn chứa bí mật cũng có thể làm được đồ vật còn xa không chỉ với đây ban sơ nó không gọi ác trật tự nguyên chỉ là ta tặng nó cho ngươi không ra chúng ta sở liệu ngươi so với chúng ta càng thêm ưu tú phát huy ra nó càng lớn tác dụng vì kinh dị văn minh làm ra càng lớn công hiến mẫu thân rất lấy nói ra hai tử có nhiều thứ một khi bắt đầu liền ngừng không dừng chân bước chúng ta không biết bao nhiêu lần hứa tưởng nếu như không có kinh dị trò chơi chúng ta toàn ra hiện tại hẳn là sao hạnh phúc ngươi sẽ thi đậu tâm di đại học là một m cảnh sát hay là một bác sĩ có thê t ử nhi nữ nhưng bây giờ chúng ta đã không có lựa chọn chúng ta chỉ có tiếp tục mới có thể bảo vệ lẫn nhau cho nên nên mở ra cuối cùng kế hoạch thế giới hiện thực cất giấu quá nhiều nhân tính g â y tởm nên nhường một cái khác văn minh đi v à c h ẳ n g n ó cần một cái dẫn dắt hy vọng chúa tể giả hắc bạch tần nặc lộ ra một vòng cười lạnh vì kế hoạch này các ngươi không tiếc phải xử lý rơi ta cái này qua con ruột đối s a o mẫu thân thở dài một tiếng mở miệng nói ra kia là bởi vì vì hạch trật tự nguyên chỉ có ngươi có thể khống chế cho dù là chúng ta đều không được ngâm miệm h á c bạch tần n ạ c đông nhiên q u á t khẽ một câu lành lạnh mà nhìn mình mẫu thân ta căn bản khống chế không nổi hạch trật tự nguyên chỉ cần khải dùng cuối cùng kế hoạch nhất định phải hy sinh một người mà các ngươi vì biến thành sự thật thế giới chúa t ệ giả thậm chí không tiếp đưa lên con của các ngươi mệnh trái tim của các ngươi đã sớm bị kinh dị trò chơi mang tới tham lam chỗ xâm chiếm h á c bạch tần n ạ c lành lạnh địa mở miệng bàn tay đập ầm ẩ m tại bàn ăn bên trên vô số vết dạn lan tràn ra ngoài mẫu thân sắp đau thương tiếp tục mở miệng ngươi bây giờ sắp thực sẽ chết nhưng là chúng ta có biện pháp giải quyết vấn đề này phụ thân ngồi ở chỗ、đó. sắc mặt bình tĩnh như trước ngươi trộm đi hạch trật tự nguyên để chúng ta công việc tiến trình thật to chậm lại lãng phí không biết bao nhiêu tâm huyết tất cả chỉ vì vì ngươi ngây thơ tử cho là là chuyện này chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua hiện tại hạch trật tự nguyên giao ra chúng ta toàn ra tại hoàn thành cuối cùng kế hoạch sau có thể vĩnh viễn cùng một chỗ phụ thân giao nhau hai tay tự ở nơi đó nhìn xem giống như là nhắm mắt dưỡng thần càng giống là cho cho cuối cùng nhất chờ đợi thời gian mẫu thân vẫn tại khuyên lớn hát bạch tần nặc hai tử xâm lấn thế giới hiện thực khảo thí giai đoạn đã thông qua chúng ta hoàn toàn chắc chắn cam đoan an toàn của ngươi cũng hoàn toàn chắc chắn nhường kinh dị văn minh hoàn toàn dung nhập thế giới hiện thực tin tưởng mẹ được không ta nhất định sẽ không hạ i ngươi hắc bạch tần nặc nhìn xem mẫu thân ánh mắt ánh mắt càng thêm ấm lãnh cuối cùng nhất phản phúng c ư ờ i nói cho nên nói đến cùng các ngươi vẫn là lựa chọn thế giới hiện thực lợi ích mà không để ý sống chết của ta hoa ngôn xảo ngữ vẫn luôn là ngươi manh khóe ngươi nhận vì còn hữu dụng sao hắc bạch tần nặc chậm rãi đứng người lên hai tay chống lấy mặt bàn nhìn xem cha mẹ của mình hạch trật tự nguyên cần hiến tế phẩm không thể nào là ta dưới mắt xem ra các ngươi thích hợp nhất cha mẹ của ta đã bị kinh dị trò chơi giết chết thế nào làm đều về không được chờ ta nắm giữ hai thế giới văn minh tại cái kia trong phòng ta biết sáng tạo ra trong trí nhớ phụ mẫu hiện tại nên để chúng ta một nhà chân chính làm kết thúc hắc bạch tần nặc con mắt lấp lóe một chút bàn ăn bên trên phong phú bốc hơi nóng thức ăn cấp tốc hư mất hư thối mẫu thân rủ xuống mắt sắc mặt mang theo bất đắc di cùng yêu thương phụ thân trên mặt vẫn là bình thản thoáng hít sâu một hơi mở hai mắt ra cầm lên trên bàn con mắt một lần nữa leo lên thâm thúy con mắt nhìn xem hắc bạch tần nặc thanh âm nặng n ề mà khẳng hẳn ta đã cho ngươi cuối cùng nhất cơ hội bầu không khí yên tĩnh lại đột nhiên lâm vào quỷ giống như tính m ị c h trên tường t r u n g ngưng đập quét màn cửa dừng lại chuyển động quạt lá cũng dừng lại huyết nhãn bị cùng tần nặc giờ khắp này cảm giác ít hầu bất lấy không thể thở nổi một nhà ba người cứ như vậy dừng lại tại bàn ăn bên trên không n ú c n í c h tí nào tựa như tựa sáp lúc này hát bạch tần nặc con mắt đ ô n g n ú c ních mà xuống một nháy mắt hắn bỗng nhiên nâng lên tay trái hạch trật tự nguyên trên cánh tay b ộ c phát ra năng lượng kinh khủng anh? làm cánh tay nâng lên n h á mắt cái kia năng lượng trong nháy mắt xuyên thấu phủ mẫu nóng nảy năng lượng nhưng không có phá hư trong phòng khách bất kỳ vật、gì. liền ngay cả một bên bùn hoa lán o n đều không có ảnh hưởng mà phụ mẫu lại t ạ i dừng lại một giây sau nửa người trên nhanh chóng vỡ nát thịt nát xương máu cùng nhau bay lạ tả trong không khí Trường 897. một ỗ mỗi phút Mỗi mỗi i giây, hồi. giây, hồi. phút phút Cạch cạch. Trường m luân luân vô vô số luân hồi. 897, mỗi phút mỗi giây, vô số 897. chỗ thịt nát tán loạn trên mặt đất phụ mẫu còn đứng ở nơi đó nhưng nửa người trên tựa như là xếp gô giống như tan ra thành từng mảnh huyết nhãn quỷ mang theo ngoài ý m u ố n ngươi so với ta nghĩ còn muốn quả quyết tàn nhẫn tân nặc thì là thoáng h u mắt không không có kết thúc lợi dụng hạch trật tự nguyên một k í c h giết chết trước người cha mẹ ruột hắc bạch tần nặc trên mặt không thấy chút nào t i ế u d u n g ánh mắt di động ở chung quanh lúc này đồng hồ tiếp tục nảy lên hoặc tiếp tục xoay tròn cửa sổ bên ngoài bàn công xuyên thấu vào gió nhẹ cùng ánh nắng nháy náy mắt thức ăn trên b à n đồ ăn bỗng nhiên lại biến trở về nguyên dạng cái bàn b á t đ u a c ũ n g là về tới ban đầu bộ dáng phụ mẫu quỷ dị hoàn chỉnh ngồi ở nơi đó lạnh nhạt nhìn xem hắc bạch tần nặc hai tử ngươi không đấu lại chúng ta mẫu thân ánh mắt mang theo bất đắc dĩ phụ thân nhàn nhạt mở miệng ta đã cho hắn cuối cùng nhất cơ hội hắn không nắm chắc được hắc lợi dụng luân hồi trật tự thiết lập lại sao nhưng các ngươi không biết hạch trật tự nguyên có được xóa bỏ tất cả dấu hiệu năng lực luân hồi trật tự là các ngươi đối phó ta lớn nhất át chủ bài vậy ta liền tự tay đem nó phá hủy cho các ngươi nhìn h á c bạch tần nặc thanh â m rơi xuống trong tay hạch trật tự nguyên tiếp tục phóng thích cái k i a đáng sợ năng lực bộ khung kim loại dưới k i a giống như vực sâu giống như h á cám con mắt hủy dị chuyển động đại lượng màu đen đường con phóng xuất ra chui vào trong không khí biến mất không thấy gì nữa mà tại chui vào sau tần nặc ánh mắt nhất động hắn phát hiện chung quanh bất kỳ vật gì đều biến hóa bất luận một cái nào vật phẩm đều bị lấp bên trên một tầng m ờ nhạt màu l a m ô lưới tầng ngoài tại tầng này ô lưới dưới lít nha lít nhít lời c h ữ phủ ở bên trong như là giỏi b ỏ giống như núc đ í t tần nặc xem ở phụ mẫu trên thân phát hiện bọn hắn cũng là như thế những cái kia nhìn không thấy màu đen đường cong đã chui vào thân thể của bọn hắn bao trùm thể nội tất cả ngón g á c h làm nửa ngày thì ra là vẫn là hai cái hàng giả hắc bạch tần nặc mỉa mai ở giữa đầu ngón tay búng ra một chút trước mắt phụ mẫu lần nữa vỡ nát những cái kia màu đen đường cong đem bọn hắn xé nát sạch xanh xanh lần này không chỉ là huyết n tần nặc còn rõ ràng xem đến bao trùm tại trên thân hai người màu lam ô lưới cũng bị vỡ nát thốt ô vệ mà lần này k i a đối phụ mẫu tựa hồ không có cách nào luân hồi thiết lập lại đây là thế nào chuyện huyết nhãn quỷ kinh ngạc mở miệng tần nặc cũng mang theo nghi hoặc các ngươi bây giờ thấy được mới là tạo thành cái này kinh dị thế giới chân chính diện mạo trông thấy những cái k i a màu lam ô lưới nha tất cả mọi thứ một ngọn cây cọt cỏ một viên ngói một viên gạch đều là từ bọn chúng tạo thành biến thành có máu có thịt ban cho cái gọi là sinh mệnh đây chính là cơ sở nhất dấu hiệu chỉ cần những này dấu hiệu tồn tại vận hành bất kỳ vật gì đều có thể bị trật tự điều khiển sửa chữa còn có thiết lập lại chính là các ngươi đã từng nhìn thấy những cái kia chết đi trò chơi nở bờ cờ vì cái gì sẽ còn phục sinh có thể biến đổi hình dạng tăng cường suy yếu chờ một chút tất cả không thể tưởng tượng nổi hiện tượng đều là từ trật tự cải biến dấu hiệu tạo thành tại giết chết một cái trò chơi nở bờ cờ phá hủy một cái vật phẩm sau mặt ngoài nhìn lại đã không còn tồn tại nhưng dấu hiệu vẫn còn liền có thể một lần nữa kích hoạt tạo thành liền có thể phục sinh dấu hiệu bị vứt bọ sau biết tím bạo thu về đứng nếu như tại thời gian nhất định bên trong không có bị vứt bỏ liền sẽ có hệ thống tự động tiến hành xong toàn bộ địa xóa bỏ tại xóa bỏ dấu hiệu sau vật này mới thật sự là chân chính không còn tồn tại cho dù cầm trong tay trật tự cũng không địa có thể dùng cho dù ngươi một lần nữa viết ra một cái giống nhau như lúc dấu hiệu vậy cũng không phải nó hắc b ạ c h tần nặc khó được địa cho tần nặc tiến hành giải thích tựa hồ lúc này ngược lại không nóng không đ ổ i ta xóa bỏ hai cái này hàng giả chế thành dấu hiệu như vậy mới thật sự là giết chết bọn hắn tần nặc đã hiểu rất đơn giản ý tứ huyết nhãn quỷ cũng không tự tin lên tiếng đã hiểu a hai tử đây là chúng ta đưa cho ngươi cuối cùng nhất cơ hội châm thấp mà thanh â m khàn khàn lại là văng lên tần n ạ c nâng đầu chỉ thấy không biết thời điểm nào phụ mẫu lại ngồi trên ghế vỡ vụn cái bàn lại biến thành hoàn hảo không chút tổn hại đồ ăn bốc hơi nóng phụ thân con mắt để lên bàn hợp lấy hai mắt như hai phút trước nói chuyện cho hắc bạch tần n ạ c hạ đạt cuối cùng nhất thông điệp mẫu thân thần s ắ c xót thương mà nhìn xem hắc bạch tần n ạ c người không phải nói dấu hiệu xóa bỏ sau liền không khả năng thiết lập lại sao huyết nhãn quỷ ngạc nhiên mở miệng lần này không cần hắc bạch tần nặc mở miệng tần nặc liền nhìn ra mánh khỏe mở miệng nói ra là không sai nhưng đây là hai phút trước bọn hắn tần h á c bạch tần nặc không nói hai lời tại phụ mẫu còn không có tâm động trực tiếp lại một lần nữa ra tay giết chết trước mắt phụ mẫu tiếp tục mở miệng nói ra luân hồi trật tự rầm rầm tay trái hạch trật tự nguyên phát ra ưu ám s ắ c dị mang lợi dụng những n à y dị mang h á c bạch tần nặc thấy được toàn bộ nhà dấu hiệu vận hành kết cấu hơi nhíu lên lông mày bọn hắn đem cả phòng làm thành luân hồi không gian lợi dụng luân hồi trật tự tại mỗi phân thậm chí mỗi giây về thời gian đều thiết trí luân hồi dấu hiệu đi vận hành sắc mặt thoáng có chút khó coi miệng bên trong hứa một tiếng lại là lồng giam muốn đem ta vây ở chỗ này khống ch Ta có h ạ kết t n quả vừa đi ra một bước phía sau bà vai lại bị dựa ở thanh âm quen thuộc tiếp tục ở bên thai văng lên hai tử chúng ta không phải đang hại ngươi mà là tại cứu ngươi trợ giúp chúng ta hoàn thành cuối cùng nhất kế hoạch chúng ta một nhà tiếp tục、xoay. bàn tay nâng lên bàn tay tựa như xé rách khăn tay giống như đơn giản máu tươi tung tóe vẩy vào trên mặt h á c bạch tần nặc ánh mắt băng lãnh chính tay đâm cha mẹ của mình không chút k h á c h khí nhưng mà đó căn bản vô dụng bên trên một giây giết chết phụ mẫu một giây sau liền sẽ từ từng cái khác biệt vị trí khác biệt thời gian xuất hiện nói khác biệt mặc kệ h á c bạch tần nặc giết chết bao nhiêu lần đều là như thế cho dù hắn xuất thủ động t á c càng lúc càng nhanh thậm chí không cho đối phương lên tiếng cơ hội nhưng ở máu tươi tung tóe tung xuống còn rồi giống như thoát khỏi không song thân ảnh bên trong cảm xúc cũng dần dần bị ảnh hưởng tiếp tục như vậy không gi hắc bạch tần nặc không ra mỗi đi một bước liền đem chặn đường phụ mẫu vô tình giết chết tần nặc mở miệng từ vừa mới bắt đầu tiến đến bọn hắn liền định đem chúng ta vây ở chỗ này luân hồi không là vấn đề bọn hắn không chỉ là dây dưa như thế đơn giản tất nhiên còn có khác gác chủ bài đối phó ta hắc bạch tần nặc con mắt lấp lóe lại là mở miệng nhưng bây giờ hạch trật tự nguyên trong tay ta bọn hắn ngoại trừ một cái luân hồi trật tự cùng con ruồi giống như thoát khỏi không xong còn có cái gì biện pháp đối phó ta cửa phóng bếp mở ra bị giết chết mười lần mẫu thân buộc lên tạp rề từ bên trong ra nói với hắc bạch tần nặc một ngày này là chúng ta quý giá một ngày rất có thể cũng là chúng ta đang run sợ thế giới trung đụng cuối cùng nhất một ngày chúng ta chỉ là muốn cho ngươi một cái mỹ hảo hồi ức ngày này có hai mươi b ố giờ một nghìn bốn trăm bốn mươi phút tám mươi sáu nghìn bốn trăm giây ngươi cần bao lâu thời gian giết chết hơn tám vạn cái chúng ta đây phụ thân đứng trong hành lang dựa vào vách tưởng lạnh nhạt nhìn xem hát bạch tần nặc coi như thật giết hết rời đi gian phòng này thế nào lại c a m đoan gian phòng bên ngoài chính là chân chính chúng ta đây chương tám trăm chín mươi tám tự mình chính tay đâm hắn nhanh tỉnh chương tám trăm chín mươi tám tự mình chính tay đâm hắn nhanh tỉnh hai tử ngươi thắng không được chúng ta chúng ta là người một nhà bởi vì vì cái gì dẫn đến chúng ta đi đến loại tình trạng này hai tử mẹ thật không muốn cùng ngươi vì địch ngươi là cốt nhục của ta ta thế nào biết hại ngươi ta là đang ngăn trở ngươi rơi vào vực sâu đem ngươi lôi ra đến ngươi một lòng muốn giết chúng ta chúng ta chuyện cũ sẽ bỏ qua đừng lại hồi náo xuống dưới hai tử ấm áp trong phòng nhỏ vô số cái phụ mẫu không ngừng từ từng cái thời gian bên trong đi tới thanh âm dày đặc ở bên thai tiếng vọng dày vò lấy thần kinh người hát bạch tần nặc giết chóc cũng càng thêm điên cuồng hai mắt bắt đầu leo lên tơ máu cảm xúc bị những này luân hồi thiết lập lại phụ m â u không ngừng điều động ấn tượng ngâm miệng một cái hoa ngôn x ả o ngữ một cái sụ mặt các ngươi thời điểm nào c â n nhắc qua cảm t h ụ của ta h á c bạch tần nặc đệ nén thanh â m tại trong cổ hạng phát ra tới lợi dụng hạch trật tự nguyên tiến hành càng kinh khủng rất tàn nhẫn lại quá quyết địa đánh g i ế t tần nặc phát giác được h á c bạch tần nặc cảm xúc biến hóa những mày lên tiếng có lẽ mục đích của bọn hắn chính là muốn ảnh hưởng tâm tình của ngươi trước bình tĩnh một chút chỉ có hai năm ký ức ngươi tự nhận vì thật hiểu ta sao người căn bản không rõ ràng tại hạch trật tự nguyên xuất hiện sau bọn hắn đã điên rồi cha mẹ của ta đã s ngươi chỉ là ta một nhân cách dựa theo ta đi nói làm ta có thể cho ngươi m u ố n ngoan ngoãn n g ậ m miệng là được hiểu rõ sao h á c bạch tần nặc l ạ n h lạnh, lạnh m ở m i ệ n g huyết nhãn quỷ trầm giọng m ở m i ệ n g ngươi quá không bình tĩnh càng là vội vàng sao động càng là không thoát khỏi được nơi này h á c bạch tần nặc gâm lánh mà nhìn chằm chằm vào trên cánh tay con mắt màu đỏ ngỏm ngươi có cái gì tư cách dạy ta nói chuyện đồ chơi nghe những l ờ i này tần nặc lông mày càng nhăn càng sâu luân hồi trong không gian theo hát bạch tần nặc đến điên cùng g i t chóc cảm xúc t á bạo cầm tù hắm cái này lầm giam quỷ dị càng thêm kiên những cố pha lê cầu bày ra trên bàn chân chính phụ mẫu ngồi trên ghế bình tĩnh nhìn xem pha lê cầu bên trong chiếu rọi ra giờ phút này hắc mạch tần nặc càng thêm vặn vẹo khuôn mặt cho dù tay cầm hạch trật tự nguyên có thể phá hủy tất cả nhưng vô số lần luân hồi dây dưa vẫn như cũng làm cho hắn dần dần phá phòng phụ thân hút một hơi thuốc ư tia thiếu đốt khói trắng phiêu tan trong không khí nhàn nhạt mở miệng hải tử chúng ta hiểu rất rõ ngươi mẫu thân nhìn xem pha lê cầu mang trên mặt sầu nhưng tiếp tục như vậy có thể hay không sẽ ra chuyện nếu như nói chút hành hạ này liền để tinh thần hắn sụp đổ vậy chỉ có thể nói hắn không xứng là con của ta phụ thân điểm một cái ưu s á m thâm thúy con mắt giống như lầm nước không thấy mảy may vợ sóng không biết đi qua bao lâu pha lê cầu màu sắc càng thêm á m trầm điều này đại biểu hát bạch tần n ạ c hoàn toàn ở luân hồi trật tự bên trong càng lún càng sâu mẫu thân nhìn xem thoáng an tâm một chút phụ thân thì là mặt mũi tràn đầy lạnh lùng xem ra là ta quá để mắt hắn thời gian hai năm hắn không chỉ có chưa trưởng thành ngược lại càng thêm vô chỉ là hơi hoàn thiện một chút luân hồi trật tự liền hoàn toàn địa k h ố n chủ hắn hạch trật tự nguyên trong tay hắn thậm chí không bằng một cục gạch hắn khẽ lắc đầu sắc mặt mang theo thất vọng mẫu thân thì là nói ra dạng này cũng tốt quá ưu tú sẽ chỉ hại chính hắn không sai biệt làm a phụ thân bóp tắt lư hừ, c h ậ m dãi đứng dậy có thể hạch trật tự nguyên vẫn là trở lại trong tay chúng ta càng an tâm một chút đang khi nói chuyện hắn vươn tay đụt vào tại hoàn toàn ám trầm pha lê cầu bên trên ánh mắt lại hơi hơi nhau lại tiếp lấy chân mắt kích động một chút ấm áp trong phòng nhỏ hát bạch tần nặng toàn thân đấm máu giết chết chí ít mấy ngàn bánh xe phụ về thiết lập lại bên trong đi ra phụ mẫu nhưng cuối cùng nhất lại là an t ĩ n h đứng bình tĩnh ở nơi đó không n ú p đ í t đình chỉ giết chóc hai tử người thế nào rồi thứ ba nghìn sáu mươi lăm lần thời gian thiết lập lại phụ mẫu từ trong hành lang đi tới nhìn xem chết giống như yên lặng tần nặc dò hỏi tay đụng vào trên người tần nặc nháy mắt thân thể của hắn tựa như là xếp gỗ giống như nhanh chóng tan ra thành từng mảnh đỏ tươi huyết đ ụ c rơi xuống đất chỉ còn lại vọt tới xốc xếp ô lưới dấu hiệu ở nơi đó thế thân dấu hiệu hắn là thời điểm nào phụ mẫu sửng sốt một chút mà luân hồi trật tự bên ngoài chân chính phủ mẫu cũng nhìn thấy pha lê cầu bên trong biến hóa sắc mặt mang theo một tia ngoài ý mớn phụ thân ngươi vẫn là giống như chỉ tiếc rèn s ắ t không thành thép xem thường ta nhưng cũng tiếc ta rất xuất sắc so ngươi xuất sắc hơn một thanh âm từ hậu phương trong bóng tối chuyển tới phụ thân sắc mặt cứng ngắc một chút không đợi có động tác kế tiếp ngực liền bị một con đen nhánh cánh tay xuyên qua nóng bỏng máu tươi phun ra ra n h u ộ m đỏ cái bản mẫu thân con ngươi co vào một chút cấp tốc giật xuống ngực mặt dây chuyển lợi dụng trật tự lực lượng cấp tốc đem trượng phu tử còn tia hắt thủ bên trong cứu giút ra Phụ thân không để ý đến ngực l ỗ máu nhìn xem trong bóng tối đi ra hắc bạch tần nặc cười cười xem ra là ta xem thường ngươi ngươi điên rồi mặc kệ như thế nào hắn là phụ thân của ngươi mẫu thân chăm chú nhìn hắc bạch tần nặc con mắt hắc bạch tần nặc lắc đầu hắn không phải ngươi cũng không phải tại trước đây thật lâu cha mẹ của ta đã chết mẫu thân lợi dụng trong tay trật tự muốn đi chữa trị trượng phụ ngự t h ư ơ n g thế nhưng phát hiện tiếp xúc vết thương trật tự toàn bộ mất đi hiệu lực đồng thời vết thương còn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chuyển biến xấu huyết trương hạch trật tự nguyên vết thương có thể phá hư tất cả dấu hiệu Thân thể thầm tấu, t hiệu ngươi của các đã sớm bị dấu dung. xem ra từ vừa mới bắt đầu ngươi liền xem thấu lá bài tẩy của ta biết bước vào luân hồi phó bản bắt đầu liền lâm vào trong vũng bùn h á c bạch tần nặc khẽ cười nói ta hiểu rất rõ ngươi ngươi cũng quá xem nhẹ ta hạch trật tự nguyên năng đủ phá hư tất cả trật tự dấu hiệu tại luân hồi phó bản bên trong ta có phụ trợ nhân cách hai năm ký ức k ỳ bản lục lọi trèo c h ố n g toàn bộ luân hồi phó bản hạch tâm trật tự nhưng ta không có gấp phá hư bởi vì vì ta còn muốn có phụ trợ nó tìm tới các ngươi à ta thân yêu cha mẹ h á c bạch tần nặc nói nụ cười trên mặt biến thành dị thường băng lãnh huyết nhãn quỷ nói thầm mờ miệng thì ra là lại là diễn kịch khí tinh định luật ngay cả bản tôn đều chạy không khỏi mẫu thân nhìn xem đã từng cốt nục của mình thanh em mang theo lời còn chưa dứt mẫu thân sắc mặt cũng là cứng đờ nhìn xem xuyên tấu thân thể của mình hát thủ máu tươi từ khoe miệng chảy ra khó khăn mở miệng ngươi thật hạ thủ được hát bạch tần nặc đem hát thủ thu hồi hạch trật tự nguyên bên trong nhìn xem tự tay bị mình tay lưới đ a u phụ mẫu lạnh lùng mở miệng ta nói bọn hắn đã chết nhưng ta lập tức liền gặp được bọn hắn tại ta đem kinh dị văn minh dung nhập thế giới hiện thực về sau hạch trật tự nguyên vết thương không thể n ị c h không ngừng tham lam nuốt phụ mẫu thân thể sinh cơ bọn hắn sắc mặt trắng bệnh bất lực vết d ạ lan tràn tại bộ mặt khí tức đống nhiên giảm xu nhưng còn không có mở ra liền rơi vào h ắ c bạch tần nặc trong tay mở ra đồng hồ bỏ túi bên trong s á c thực có luân hồi trật tự cũng có một tấm hình là tần nặc hải nhi thì chân dung lớn tiếu dung rất đáng yêu chỉ có hai viên răng nẹo tần nặc nhìn xem ảnh trụ sắc mặt biến hóa thành h ắ c bạch tần nặc m ặ t không biểu tình đây là n g ư ờ i hải lòng đồ vật đối ta mà nói không đáng một đồng tay trái nắm chặt tại hạch trật tự nguyên ra chỉ dưới trực tiếp bóp nát đồng hồ bỏ túi hóa vì cho tản luân hồi phó bản lập tức tiêu tán hóa thành hư hảo phụ thân ho khan vài tiếng không ngừng có máu tươi chảy ra k hát e miệng mẹ một giữ kia kia cười, ngươi ngươi còn từng từng thắng. thống Cho cha chết tại ý khói con c ngươi. h bạch tần nặc không chút nào thương hại thậm chí nói giờ khắp này hắn đã chờ quá lâu nâng lên tay trái mở bàn tay trong lúc vô hình hai con kinh khủng bàn tay lớn màu đen cũng nắm vụ mẫu hai người đầu thoáng dùng sức liền có thể b ó c nát tần nặc lúc này đột nhiên lên tiếng cuối cùng nhất điểm ấy thời gian ta muốn hỏi các ngươi một vấn đề hát bạch tần nặc con mắt khẽ nhúc ních không có động thủ tần nặc nhìn xem cha mẹ của mình hỏi vẫn muốn hỏi nói ta đối với các ngươi mà nói xem như con của các ngươi sao phụ mẫu r ử a chung một chỗ thoi t h o á t nghe tần nặc vấn đề lại là đều cười tiếp lấy phụ thân chậm rãi mở miệng ngươi chưa hề đều không phải là con của chúng ta đáp án này tựa hồ ai cũng dự liệu được nhưng là phụ thân tiếp lấy ánh mắt lại thả trên người h ắ c bạch tần nặc bao q u o n ngươi cũng không phải mẫu thân đ ỗ n g nhiên cũng cười trên mặt đau thương bất đắc dĩ q u ỷ dị biến mất biến thành sủng nịch cùng chờ mong chúng ta chân chính nhi tử a hắn nhanh t ỉ n h chương tám c h ú định thất bại chân chính thân thể chương tám chú định thất bại chân chính thân thể mẫu thân đột nhiên chuyển biến tiêu d u n g nhường trong không gian bầu không khí đột nhiên địa biến địa dị thường quỷ dị tân n ạ c biểu lộ quá dị huyết nhãn quỷ nghe câu nói này vừa mới chữa trị đại não cvu đông nhiên lại bốc lên khỏi đến tê d ạ i đồ chơi h á c bạch tần n ạ c cũng thoáng neo lại một chút con mắt mở miệng hỏi chân chính như tử ý gì phụ thân sắc mặt bình thản c h ầ m rãi ngồi dậy một cái tay đặt tại ngực quỷ dị quan g mang nơi tay trên lòng bàn tay bánh rượu làm rời bàn tay lúc kia đấm máu cửa hàng đã biến mất không thấy gì nữa chỉ thấy vỡ tan của não đều được chữa chữa k i a vết thương cũng là biến mất không thấy gì nữa một màn này nhường h ắ c bạch tần nặc khỏe mắt run dậy mấy lần hạch trật tự nguyên tạo thành không thể nghịch thương thế vì cái gì sẽ bị chữa trị phụ thân đứng dậy đem trên mặt đất kính mắt nhặt lên lao hai lần một lần nữa leo lên hờ hững nhìn trên người h ắ c bạch tần nặc ta nói qua đã cho ngươi cơ hội ngươi không nghe lời vậy cũng chỉ có thể dùng cường ngạnh điểm thủ đoạn phụ mẫu liền đứng ở nơi đó nguyên bản t o i thóp khí tức đống nhiên không ngừng bước lên tái nhậm khuôn mặt khôi phục trao c h u t đùa gì thế hát bạch tần nặc ánh mắt trầm xuống đống nhiên khép lại bàn tay tại phụ mẫu trên đầu hai con hát thủ năm ngón tay cũng bỗng nhiên một nắm nhưng hai cái đầu không có nổ t u n g ngược lại là hai con hát thủ tán loạn mà đi vì cái gì không dùng được h á c bạch tần n ạ c sửng sốt một chút ngay sau đó hắn phát hiện trong tay trái hạch trật tự nguyên tại kịch liệt chấn động quấn quanh ở trên cánh tay kim loại dây xích x é rách huyết đ ủ một giây sau hạch trật tự nguyên tránh thoát tay trái rơi vào trong tay phụ thân nhìn xem hạch trật tự nguyên tại trong tay phụ thân một chút xíu d u n g hợp không có chút nào phản kháng h á c bạch tần nặc còn người co rút lại đừng có lại từ cho là là đối ta mà nói cái này giống một trận nhà tròi trò chơi nhỏ ngươi tự nhận vì điểm t i ể u tâm tư kia ta sớm đã nhìn thấu triệt phụ thân ánh mắt thâm thúy tản mạn mà nhìn xem hắc bạch tần nặc không có khinh thường không có không dễ chỉ có đ ạ m mạc hoặc là nói hãn tử vừa mới bắt đầu liền không có coi hắc bạch tần nặc là thành t h a i hoang ẩm chăm chú muốn đối phó đối thủ hạch trật tự nguyên rõ ràng là ta đồ vật hắc bạch tần nặc biểu lộ cứng ngắc hắn nghĩ tới các loại có thể nhưng chính là không nghĩ tới hạch trật tự nguyên liền như thế chủ động thoát khỏi hắn rơi vào trong tay phụ thân ngươi không để ý đến một điểm hạch trật tự nguyên chỉ là trong tay ngươi phát huy càng mãnh liệt hơn dùng nhưng là vật này từ vừa mới bắt đầu chính là chúng ta. đồ đạc của chúng ta tự nhiên là nghe chúng ta lời nói mẫu thân nói mang theo nhạt mèo ôn hòa tiêu dung lòng bàn tay cầm hạch trật tự nguyên phụ thân nhìn xem viên kia hắc cám con mắt khàn khàn lên tiếng lúc trước chúng ta một nhà cùng một chỗ sáng tạo kinh dị trò chơi dần dần ngươi bắt đầu cùng chúng ta sản sinh chia rẽ mới đầu chúng ta chỉ coi ngươi là phản định không có đi để ý nhưng dần dần chúng ta phát hiện mức độ nghiêm trọng của sự việc ngươi còn muốn vì kinh dị trò chơi giết chết làm cha mẹ ruột chúng ta chúng ta chưa từng có hại mình con ruột tầm hai năm trước kinh dị trò chơi lần đầu nội chắc giai đoạn ngươi mang theo hạch trật tự nguyên thành công hoàn thành lần đầu khảo、thí. liền đã nói rõ chỉ có ngươi có thể thành công cho nên thế giới hiện thực văn minh s ầ m lấn cũng chỉ có ngươi có thể hoàn thành nhưng là ngươi lại nhận định chúng ta vì cuối cùng kế hoạch muốn hại chết ngươi dẫn đến ngươi tả ác hạt giống không ngừng dưới đáy lòng trưởng thành chúng ta trầm tư suy nghĩ thật lâu cuối cùng quyết định rõ ràng đem hạch trật tự nguyên làm ngươi giã tâm bành trướng tại ngươi ngủ say trong lúc đó chúng ta đem t à ác tưởng niệm nhân cách hái ra để vào chế tác tốt trò chơi nở ở cờ thể nội còn lại tốt thiện niệm nhân cách chúng ta thì lặng lẽ để vào hạch trật tự nguyên bên trong không ngoài s ở liệu ngươi thừa dịp chúng ta lúc rời đi t r ộ n đi hạch trật tự nguyên một đ khác này về sau bọn hắn liền đã rõ ràng con của mình cơ hồ bị tà ác tưởng nghiệm chỗ xâm chiếm nhất định phải làm ra hành động nếu không thân thân nhi từ biết đi hướng tệ hơn kết quả mẫu thân đứng ở một bên tiếp tục nói ra ngươi tự nhận vì hoàn toàn thoát khỏi lòng bàn tay của chúng ta có thể có phụ trợ hạch trật tự nguyên đối kháng chúng ta nhưng sẽ không nghĩ tới hạch trật tự nguyên từ vừa mới bắt đầu chính là chúng ta cố ý để ngươi mang đi trợ ta thị trật tự theo ta, tạo một vật ra ra giúp chúng giám công ngươi. nguyên chúng ngươi nghĩ chúng lại Phía cụ của Phía sau, hạch của cho chế cách cờ, hoặc của mệnh lệnh nhân tránh dẫn nở đến nẻ sau dựa ta. mê dụ ý không có gì bất ngờ xảy ra ngươi rất nghe lời chế tạo ra người thứ hai cách tần n ặ n g ngươi nhận vì ngươi tất cả kế hoạch thiên y vô phùng gần như hoàn mỹ nhưng lại thế nào biết tất cả đều là chúng ta trước đó an bài tốt liền ngay cả từ hạch trật tự nguyên bên trong lấy r a thiện tính nhân cách đều là chúng ta sớm cất kỹ vì chính là để ngươi càng thêm vững tin ngươi mới thật sự là tần nặc con của chúng ta mẫu thân khẽ nghiêm đầu ánh mắt dịu dàng rất xin lỗi người cùng hắn cũng không tính là con của chúng ta đều là chúng ta lấy ra một nhân cách h á c bạch tần nặc trên mặt không có biến hóa rất lớn nhưng có thể rõ ràng cảm giác được tiếng hít thở kia dần dần biến thành gấp rút l i ê n ngay cả tần nặc cũng không nghĩ tới ngay cả h á c bạch tần nặc cũng chỉ là một nhân cách huyết nhãn quỷ lúc này cũng không đánh cái gì miệng pháo kịch bản phát triển hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn trường không bên ngoài Hãn tàn i ệ mẫu nhân cách đang không ngừng chiếm cư chủ nhân cách, vì phòng ngựa chúng ta một nhà cuối cùng nhất đi hướng không muốn nhất muốn gặp đến kết quả, chỉ có thể như cách chiếm chủ cách, chỉ thể thế cư cuối có đi ta gặp kết một làm. m vì quả, thân chậm rãi nói ra lúc kia chúng ta bởi vì vì kinh dị thế giới hoàn thiện căn bản hoàn mỹ phân tâm gia hạ sách này một phương diện có thể phòng ngừa nhi t ử mất k h ô n g chế một phương diện cũng cho chúng ta có đầy đủ thời gian hoàn thiện kinh dị thế giới cùng chuẩn bị cuối cùng kế hoạch coi như là nhường bướng bình nhi tử ra ngoài thỏa thích tùy hướng chờ chúng ta trông non việc nhà mạnh khỏe lại đem hải tử tiếp về nhà nhưng hai nhân cách tại phân liệt rút ra sau một lần nữa tổ hợp sau sẽ xuất hiện một cách bút phụ thân nâng mở mắt liền thế mất đi tất cả ký ức vô luận là ác tính nhân cách tuổi thơ ký ức vẫn là thiện tính nhân cách hai năm kinh dị trò chơi ký ức tất cả đều sẽ đánh mất bất quá chúng ta đã tiếp nhận kết quả này so sánh với nhi tử từng bước đi hướng đi vào vực sâu không bằng làm lại từ đầu đến lúc đó chúng ta sẽ đem mới thiết t r í tốt ký ức chứa vào trong óc của hắn mặc dù ký ức là giả nhưng hắn thể nội lưu máu là chúng ta ưu tú g e n biết truyền thừa tiếp mẫu thân trầm âm thanh thì thầm đầy mắt chờ mong giống như là chờ lợi ấu tiểu nhi tử trưởng thành sau có cỡ nào xuất sắc phụ thân nhìn xem hắc bạch tần nặc cũng là tần nặc chậm rãi mở miệng t ố t ta thân yêu h ả i tử để ngươi ngủ như thế lâu cũng nên tỉnh hắn nói một cái tay khác vỗ tay phát ra tiếng ngay sau đó một cái hình người màu làm ô lưới xuất hiện bên trong tất cả lít nha lít nhít dấu hiệu bắt đầu vận hành làm màu làm ô lưới biến mất một thân ảnh xuất hiện tại chúng mắt người trước không có gì ngoài đầu lâu người này toàn thân đều bị một tầng hắc nhựa cây bao vây lấy đón g kín hai mắt lâm vào chiều sâu ngủ say mà gương mặt này cùng tần nặc mặt giống nhau như lúc hoặc là nói tần nặc thân thể là từ trật tự dấu hiệu chế tác m ặ thành mà trước mắt thân thể này mới là tần nặc bản nhân trong ư người Trương người ơ n cùng nhau, còn sống rời đi. 900, mọi người cùng nhau, còn sống g Mọi Mọi rời đi. rời đi. r t không gian giống như tần nặc thân thể đứng ở nơi đó toàn thân bị một tầng hát nhựa cây giống như vật chất bao vây lấy sắc mặt huyết sắc rõ ràng n g ũ quan rõ ràng phảng phất lâm vào ngủ say bên trong nhìn thấy thân thể này lúc tần nặc đấy lòng sinh ra một cỗ cảm giác bất an l ạ g yên ở giữa hắn cùng huyết nhãn quỷ tiến hành im lặng giao lưu hát bạch tần nặc thời khắc này chú ý hoàn toàn rơi vào kia cùng mình giống như trên thân thể hắn chuẩn bị thật lâu bản tính không chỉ là s ậ bàn mà là đối phương từ đầu tới đôi đều tính toàn kỹ hạch trật tự nguyên không phải hắn mình giống như tần nặc cũng chăm chú là một m nhân cách nhìn như có máu có thịt trong thân thể thực tế cũng chỉ là trật tự dấu hiệu chế tác mà thành mạnh liệt mê thất cảm giác ở trong lòng sinh sôi hát bạch tần nặc giờ phút này đại não lâm vào hiểu rõ không có phẫn nộ ra tay cũng không có phản kháng thoát đi liền ngây ngốc đứng ở nơi đó cái gì đều không làm hai tử ngươi nên trở về tới chúng ta lại lần nữa bắt đầu đi mẫu thân ôn nu mở miệng chuyện này với các ngươi mà nói không phải tử vong chỉ là một loại giành lấy cuộc sống mới phương thức đang run sợ thế giới ký ức nhất định thật không tốt ta liên thế vứt bỏ nó tiếp nhận chúng ta chuẩn bị mỹ hảo mới ký ức để chúng ta một nhà vĩnh viễn cùng một chỗ mẫu thân thanh âm bên hai bên cạnh không ngừng ngất khúc phản phất mang theo một loại nào đó ma lực t r e o chọc tiếng lòng phụ thân hờ hững nhìn xem khàn khàn mở miệng đi tới đi người không làm điểm cái gì muốn thúc thủ chịu c h ó i tần n ạ c đ ố n g nhiên đối hắc bạch tần n ạ c hỏi hắc bạch tần n ạ c ánh mắt tảm đạm không ánh sáng không có ý nghĩa ta đã thua đáp ứng ngơi chuyện ta không có cách nào giúp ngươi thực hiện suy nghĩ kỹ một chút ta tựa hồ không có hạch trật tự nguyên cái gì đều không phải là như bọn hắn nói chúng ta đều không phải là mình đến cùng là vì cái gì phân đấu kia rõ ràng vứt bỏ những ký ức này làm về mình đi hắc bạch tần n ạ c thanh âm dần dần biến thành bi thương hắn giờ phút này không có bất kỳ cái gì ý niệm phản kháng hắn quá rõ ràng hoạch trật tự nguyên lực lượng đồng thời địa hắn cũng n h ậ n vì hai nhân cách dung h ợ p sau trở lại thân thể kia bên trong mới thật sự là chính mình đây quả thật là không tính là tử vong thậm chí là kết cục tốt nhất tần n ạ c phát giác được hắc bạch tần n ạ c tâm tính biến hóa con mắt trầm thấp mà lúc này cỗ thân thể kia mặc dù không có mở hai mắt ra lại có chút hé miệng một sợi bạch khí từ trong miệng chuyển tới hắn tiến lên một bước dính chặt ở trên người những cái kia h t đây, tựa như là huyết nhục căn cơ giống như bị x é nứt nó đ ỗ n g nhiên phóng tới tần nặc đen nhánh đen nhánh tay trực tiếp trực t i p t ớ i h ố tá cũng tại lúc này hoa mỹ huyết sắc h ỏ a diễm c ủ a lên trong n g á y mắt như là một tấm miệng rộng đem cô thân thể kia n u ố t hết vô tận quỷ khí phản g phất hồng thủy giống như cọ rửa r a lại nhìn tần nặc đã sớm biến mất ở nơi đó có phụ trợ có thể nắm giữ trật tự tần nặc đường cũ trở về mặc kệ như thế nào rời đi trước cái địa phương quỷ quái này rồi nói sau đùa gì thế chúng ta cũng không có nhận bệnh huyết nhãn quỷ mở miệm nói ra hai năm ký、ức. mặc dù với ta mà nói rất ngắn nhưng ít ra chỉ có vật này là thuộc về ta không phải nói quên liền có thể quên tần n ạ c đồng dạng lên tiếng hắn không nhận vì dung hợp về sau tần n ạ c vẫn là mình chuyên trở kia đối phụ m â u chế tạo giả ký ức thành vì đối bọn hắn nói gì nghe n ấ y khôi lỗi giống như cái gọi là nhi tử hoa ngôn xảo ngữ bọn hắn xác thực rất có một bộ còn nữa nếu như hắn nhận m ệ n h huyết nhãn quỷ làm sao đây kinh dị văn minh xâm lấn thế giới hiện thực sau tần n ữ thi t h ì vũ đường minh phương lao các loại tất cả cùng hắn tiếp xúc qua người biết đi hướng ra sao vận bệnh kinh dị văn minh nếu quả như thật hoàn toàn xâm chiếm thế giới hiện thực rất có thể tất cả nhân loại đều sẽ thành vì kinh dị trò chơi nở bờ cờ, cờ như lúc trước tin sông thị quỷ thành đồng dạng d i ệ t mất nhân tính xem mạng người như cỏ rác nhân loại như là x u ấ t sinh giống như bị nuôi nốt không có chút nào nhân tính địa b ị đ ổ tể h là cái gì c h ẳ n g cảnh ai cũng không dám tưởng tượng tần nặc không phải cái gì người vĩ đại cũng không tâm tư thay cái gì toàn bộ nhân loại suy nghĩ biết vì ngăn cản trận này toàn bộ nhân loại tai h nạn mà hy sinh chính mình cái gì hẳn chỉ là không nhận mệnh đơn thuần không nhận bệnh ngươi bất quá là đang lãng phí thời gian hạch trật tự nguyên năng đủ làm được tất cả chúng ta không có bất kỳ cái gì cơ hội thoát đi hắc bạch tần nặc lên tiếng hán giờ phút này thanh âm đã mất đi dĩ vãng cao ngạo tàn mạ tràn đầy h o à n g hốt cùng một nạp tần nặc mở miệng nhưng ta luôn có thể tại trong tuyệt vọng tìm kiếm đến một tia hy vọng người muốn nhận m ệ n h có thể rời đi cô thân thể này ngoan ngoãn bị cô thân thể kê ăn hết nếu như còn không có liền theo ta cùng một chỗ chạy đi đang run sợ thế giới k i u hạch trật tự nguyên có thể là không gì làm không được nhưng nếu như là thế giới hiện thực、đâu? rất hiển nhiên hạch trật tự nguyên che trời tay còn không cách nào ngả vào thế giới hiện thực hiện tại không thể nhưng cũng là chuyện sớm hay mượn h á c bạch tần nặc lắc đầu liền thế đến lúc đó lại nói trở lại thế giới hiện thực luôn có biện pháp giải quyết đừng quên bọn hắn cuối cùng kế hoạch cần hai cái cần thiết điều kiện một cái là hạch trật tự nguyên một cái chính là chúng ta bọn hắn nhất định sẽ tự mình đến thế giới hiện thực nắm chặt chúng ta tần nặc con mắt lấp lóe kia có lẽ chính là chúng ta cơ hội huyết nhãn quỷ cũng là mở miệng đối với sợ bọn họ cái rắm ta một cái nở tờ cờ còn không sợ sáng tạo chủ ngươi sợ cái gì đừng để ta xem thường ngươi hát bạch tần nặc ánh mắt vào người có lẽ là bị hai câu này lây nhiễm có lẽ là nhận được một chính mình khác cười cười, quỷ quỷ trong â m Hác bóng h t tối vô tận âm phong thấu xương gào thét không ngừng hát bạch tần nặc lợi dụng tất cả có thể sử dụng trật tự vì hắn mở ra một đầu ánh sáng yếu ớt con đường liền thế giống như là hát hải bên trên chỉ dẫn nhà phương hướng một chiếc đèn hiệu cũng là rơi vào trong thâm n g uyên bắt lấy một sợi dây thừng để bọn hắn nhìn thấy kia cực kỳ bé nhỏ hy vọng ô ô giống giống đột nhiên lúc này các loại âm thanh khủng bố ở c h u n g quanh hát cám chuyển đến ngay sau đó từng cái hình thù kỳ quái quỷ từ chung quanh chui ra ngoài kia là cái này trật tự trong không gian dối loạn dấu hiệu tạo thành quỷ không có đẳng cấp có thể nói bọn chúng biết ăn hết tất cả có thể động độ vật hát bạch tần nặc một bên nắm vút trật tự một bên thấp giọng mở miệng huyết nhãn quỷ không chút nào nói nhảm chín cái huyết nhãn toàn bộ mở ra sử dụng tất cả quỷ lực lực lượng. t o à nhưng lực c đi é m g i ế dối loạn dấu hiệu tạo thành quỷ thực sự quá nhiều như là như hồng thủy vô cùng vô tận bộ phận càng là quỷ dị có thể ăn hết nở rộ huyết sắc hòa diễm biến thành càng thêm đáng sợ tham lam huyết nhãn quỷ dần dần chống đỡ không được trên cánh tay chín cái huyết nhãn đều tại chạy ra giọt giọt đỏ thám máu tươi khỏe mắt sẽ rách làn da tần nặc phát giác được huyết nhãn quỷ tình huống nhưng hắn giờ phút này căn bản là không có cách phân tâm một khi phân thần bọn hắn liền muốn vinh viễn lưu tại nơi này bị những ngày quỷ ăn sạch sành xanh h á c bạch tần nặc cũng là như thế đã mất đi hạch o trật tự nguyên hắn căn bản không bằng lúc trước t h ô n g dòng lợi dụng trong tay còn sót lại mấy đầu trật tự mới có thể miễn cưỡng tìm ra thoát đi lộ tuyến đông nhiên một con lén lút tay xé toan phòng tuyến chụt vào tần nặc huyết nhãn quỷ không chút do dự dùng tay phải ngăn cản trong đó một con huyết nhãn lúc này bị bị con ăn quỷ kia h ế thứ sau đó biến t à càng thêm quỷ, này n điên cuồng. Còn cũng phòng tuyến, điên cuồng bên phải trên h thêm rách phải h lúc tại tập tay. t địa lại quỷ, sẽ hai cái thứ ba huyết nhãn n h a u n h a u bị x é nứt sau đó ăn hết tần nặc nghe được huyết nhãn quỷ thanh â m thống khổ căn c h ặ t hàm răng muốn đi phân thần xem xét tình huống của nó huyết nhãn quỷ trợt quát lớn một tiếng chuyên tâm làm ngươi sự tình đừng cho ta phân thần yên tâm ân ách nhỏ trang diện ta chống đỡ được ta thế nhưng là chín cái mắt huyết ca nắm những này tiểu quỷ không có vấn đề huyết nhãn quỷ mặc dù vẫn như cũ kiên cường nhưng thanh em run dậy vẫn là đại biểu giờ phút này tình huống của nó nó chín cái con mắt trọn vẹn năm con huyết nhãn bị xé n ứ t xuống tới ăn hết tần n ạ c hàm răng cắn ra máu tươi hắn biết càng như vậy càng không thể phân tâm không thể cô phụ huyết nhãn quỷ leo lên đầy tơ máu con mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước Ca, ta tới giúp ngươi tiểu tử ta cũng không muốn chết ở chỗ này bị những này buồn nôn đổ vật ăn hết mà cũng chính là tại huyết nhãn quỷ con mắt tiếp tục bị xé n ứ t lúc hai thanh â m bên t hai bên cạnh văng lên mộng cùng mặc quỷ áo cưới lội trắng nữ quỷ thậu cùng m quỷ áo cưới lội trắng nữ quỷ thậm chấm mặc quỷ chém rết rơi những cái kia sông phá phòng tuyến lén lén Cũng tất u n g bay cả tần nặc quỷ đều đi ra bọn chúng vân công minh xác đánh bạc tính mệnh địa thủ hộ tại tần nặc quên thần cùng những cái tiêu quỵ dị lén lút điên cuồng địa chém giết cùng một chỗ mà tân nặc cho dù giờ phút này toàn thân giống như lao c ắ t nói nói khó nhịn hai mắt như cũ gắt gao nhìn chằm chằm phía trước trong bóng tối k i ê u một đầu yếu ớt địa cơ hồ biến mất k i a sáng chỉ dẫn lấy hắn để chúng ta mọi người cùng một chỗ còn sống rời đi chương chín trăm linh một ký ức có ngươi đã đầy đủ chương chín trăm linh một ký ức có ngươi đã đầy đủ tân nặc chưa bao giờ có giờ này k h ắ c n à y tâm tình mặc dù thân ở tuyệt vọng trong uyên nhưng lại đối hy vọng sống sót vô cùng mãnh liệt bởi vì vì hắn có lo lắng bằng hữu cũng không phải sống như một cái khôi lỗi chỉ có hai năm ký ức là hắn nhất vì chân quý đồ vật vì những này cho dù là một tuyến hy vọng hắn cũng muốn tóm chặt lấy đen nhánh bên trong t ầ n nặc bên thai bị vù vù nơi bao bọc huyết nhãn quỷ bọn chúng tiếng chém g i ế t biến mất thân thể của hắn tại trận trận kịch liệt nhói nhói qua sau phản phất đã mất đi tất cả cảm giác thần kinh đã không còn bất kỳ cảm giác gì mọi m ệ n hai h mắt tất không chút nào cách mặt đất nhìn chằm chằm kia một đầu tia sáng dối ra tay tóm chặt lấy một k h ắ c không thư giãn mà trước mắt thời gian tại con mắt mọi mẹ tới cực điểm lúc kia một đầu tia sáng bỗng nhiên phóng lại kia đặt để hắc á m bên trong ánh sáng trắng dần dần hừng hực sáng tỏ lối ra không chỉ có là tần đặc, huyết nhãn quỷ bọn chúng cũng nhìn thấy càng thêm trướng mắt ánh sáng trắng những cái kia nguyên bản điền c u ồ n g đánh tới lén lút tại lúc này giống như nhìn thấy kinh khủng nhất đồ vật thét lên đ ị a hốt hoảng bỏ chạy biến mất chúng ta thật thành công đồng dạng là tình trạng kiệt sức đến cực hạn huyết nhãn quỷ trờ quỷ cũng không dám tin nhìn xem một màn kia ánh sáng nó không ngừng phóng đại cuối cùng nhất nuốt sống tần n ạ c thân thể bốn không biết là quá khứ bao lâu mỹ mắt nhảy lên mấy lần tần nặc ý thức dần dần thức tỉnh bên hai vụ vụ biến mất sau nghe được trận, trận tiếng ồn ào ư á c h mở hai mắt ra tần nặc phát hiện mình nằm tại một đầu nhựa đường trên đường. bên hai có xe gào thét mà qua thanh â m người qua đường tiếng b à n luận xôn xao khi hắn ngồi dậy lúc mới nhìn rõ mình tại một cây cầu bên trên nhìn xem cầu bên cạnh cột múc đường tần nặc dùng sức lắc đầu đánh tan cuối cùng nhất một điểm lây ngô uy một trăm n ư ờ i sao ven đường có người nằm tại giữa đường nhìn xem không thích hợp đúng đúng ngay tại đũa kim cầu lớn nơi này t r u n g quanh người qua đường nhao nhao căng tới ánh mắt quái gì, có đạ báo lên cảnh tới đũa kim cầu lớn cái này cầu tần nặc biết chính là lúc trước xe buýt rơi sông hắn lần thứ nhất cưỡng chế bị đưa vào kinh dị trò chơi cầu lớn nói như vậy hắn thật trở lại thế giới hiện thực bên trong tân n ạ c đứng thẳng người lắc đầu nhìn xem bắt ngát bầu trời phía tây dáng đỏ tầng tầng đ ệ p ra trời chiều dần dần rủ xuống thật trốn ra được vì cái gì đôi phu phụ kia tuyệt không đối với chúng ta tiến hành chặn đường huyết nhãn quỷ thanh âm lộ ra suy yếu cánh tay phải tất cả đều làm h u tươi nó mấy cái con mắt quả thật bị xé nước t a n hết giờ phút này trạng thái vẫn là thật không tốt mộng trạng thái cũng phi thường không tốt tam sát người giấy quỷ buộc mặt ảnh càng là c h e kín vết dạng không trọn vẹn không chịu nổi có thể bọn hắn là cố ý thả ta về thế giới hiện thực cụ thể là cái gì nguyên nhân tân nặc cũng không rõ lắm đôi phu phụ kia cứ như vậy thả hắn đi. quả thật có chút không thích hợp tựa ở cầu một bên tần n ạ c ngồi liệt trên mặt đất hắn lau một chút đau nhức con mắt phát hiện tất cả đều là máu mới phát hiện hắn lúc này hoàn toàn có thể dùng toàn thân đ ấ m máu để hình dung cũng khó trách người qua đường như thế lớn phản ứng một người đi đường đi tới quan tâm hỏi thăm hắn tình huống tần n ạ c chỉ là k h ả n khàn điện nói ra không phiền phước giúp ta gọi một cỗ xe cứu thương đi lúc này hắn mới chợt nhớ tới hắc bạch tần nặc thợ p ì phò mở miệng đen trắng người vẫn còn chứ hắc bạch tần nặc không có trả lời tần nặc có bất hảo dự cảm cho là hắc bạch tần nặc x ả ra chuyện vội vàng lại kêu gọi một tiế h á c bạch tần nặc lúc này mới lên tiếng nói một câu tái nhuận bất lực nói chúng ta cuối cùng nhất vẫn là không nhìn thấy hy vọng câu nói này nghe quái dị bọn hắn không phải trở lại thế giới hiện thực sao cũng tại lúc này tần nặc con mắt liếc mắt bên cạnh người qua đường hắn cầm điện thoại gọi cấp cứu điện thoại nhưng thân thể rõ ràng địa chấp liên tiếp một chút t h ư ợ n h ư là đột nhiên rơi tấm đồng dạng chỉ là điểm này chi tiết nhường tần nặc con ngươi co rút lại thành lỗ kim hình huyết nhãn quỷ cũng phát giác được dị thường mở miệng hỏi thế nào rồi hát bạch tần nặc chậm rãi khép lại một con mắt chậm rãi mở miệng chúng ta từ đầu đến cuối cùng cũng còn không có đi ra kh chỉ là ở trong tay của hắn dạo qua một vòng tần nặc nâng đầu nhìn xem kia phiến bắt ngát bầu trời trên t ầ n g mây sán lạng ngời ngời trói mắt huân hoàng tựa hồ vô biên vô hạn nhưng tại chân chính xuyên qua vùng trời kia về sau một mặt vô hình địa bình t r ư ớ n g bao phủ phiến thiên địa này mà tại bình phong này về sau là một cái pha lê cầu bao dung mảnh này nhìn như thế giới hiện thực phó bản địa vực lúc này một cái tay chính bưng lấy cái này một viên lớn chừng bàn tay pha lê cầu phụ thân không có chút rung động nào ánh mắt lãnh đạo nhìn xem pha lê cầu bên trong tần nặc đờ đẫn sắp mặt trên mặt không thấy mảy may tình cảm phủ sơn cầu lớn b đ ỗ n g nhiên để điện thoại di động xuống quay đầu nhìn xem tần nặng chậm rãi mở miệng nhân loại là rất linh tính sinh vật khi thật sự đứng trước tử vong lúc lại cực kỳ khát vọng tử vong đột nhiên xuất hiện tuyệt cảnh sẽ chỉ làm bọn hắn nhận m ệ n h sẽ không tuyệt vọng nhưng nếu như cho hắn vô hạn hy vọng thời điểm đột nhiên lại đánh nát cái này tất cả mờ ảo từ thiên đường thẳng rơi địa ngục giờ này khắp này tâm tình mới là tuyệt vọng đang khi nói chuyện hạch trật tự nguyên xuất hiện tại một cánh tay bên trên cùng huyết nục dung hợp lại cùng nhau cấp tốc rút sạch người qua đường này tất cả sinh cơ biến thành như làm thi giống như khô héo kia h á cám con mắt khẽ động một chút khóa chặt trên người tần nặng tại không có bất kỳ phản ứng nào cơ hội dưới một con đen nhánh quỷ thủ đã xuyên thấu tần nặc lồng ngực từ ngực bắt đầu lít nha lít nít như giống như mạng nhện màu đen sợi dễ lan tràn ra những nơi đi qua huyết đ ụ c cấp tốc hoại tử khí bẩn suy kiệt tần nặc ánh mắt n g ố c trệ run r à y hai lần không huyết nhãn quỷ muốn chặt đứt c á i này hắt thủ tay phải cũng nhanh chóng khô héo phía trên còn lại bốn cái huyết nhãn tại màu đen sợi dễ ăn m ò n l ồ n dưới một chút xíu bị xe đứt mạnh liệt thống khổ trên người huyết nhãn quỷ lan tràn tần nặc trong miệm thốt ra đại lượng máu đen ánh mắt tại một chút h á c bạch tần nặc đồng d ạ n g dần dần mất đi ý thức hắn nửa bên mặt đã mất đi sức sống con mắt nhắm lại hắn biết kết cục đã đ ị n h ra dùng đến cuối cùng nhất lực lượng mở miệng thật có lỗi t h a n h â m rơi xuống hắn nuốt đi cuối cùng nhất một hơi ngay sau đó tối đen như mực đồ vật từ nửa người cưỡng ép bị kéo ra tới đây chính là nguyên trụ tà niệm nhân cách tại nhân cách thoát ly sau kia phân nửa bên trái thân thể cấp tốc khô h é o thành làm s ẹ p hư thối huyết nục triệt đ ể hoại tử tần nặc ngơ, ngơ ngác ngác ánh mắt mơ hồ giờ khác này hắn không có đau đớn hắn cũng không có để ý thân thể của mình mà là khó khăn di động ánh mắt xem ở tay phải của mình. nghĩ ra âm thanh nhưng dây thanh đã hư tối h dùng huyết hồn khế ước thần n ạ c tiêu hao cuối cùng nhất một điểm sinh cơ nói với huyết nhãn quỷ huyết ca thật xin lỗi à lần này có thể thật phải đi kỳ thật ta yên tâm nhất không hạ chính là ngươi cảm tạ ngươi một đường tới làm bạn mặc dù ngươi ta đều không thể có cái kết quả tốt nhưng là ta đã thỏa mãn hai năm ký ức không giải nhưng gặp gỡ ngươi còn có mậu b ọ t chúng đã rất đặc sắc ngươi không phải hỏi ta lần này khế ước bao lâu thời gian sao kỳ thật căn bản không có kỳ hạn thừa dịp hiện tại cắt ra phần này khế ước rời đi đi vận mệnh của ta như một tấm bất chỉ nhưng ít ra có một người bạn nhớ ký ta giúp ta nhớ ký phần này ký ức tựa hồ cũng không tệ tân n a c nói cũng khép lại con kia con mắt hoàn toàn địa mất đi sức sống mặc cho huyết nhãn quỷ như thế nào bi vẫn muốn tuyệt địa gào thét đều không thể cải biến、Xoẹt. làm hắc thủ rút ra thân thể lúc một cái màu trắng vật chất cũng từ thể nội cưỡng ép kéo ra tới làm ra trong nháy mắt thân thể thẳng tắp ngã trên mặt đất khô héo thành một bộ nếp gấp ra người càng thi cũng trong nháy mắt này huyết hồn khê ước bởi vì vì túc chủ tử vong cưỡng ép cắt ra khê ước giải trừ cả hai quan hệ hạnh trật tự nguyên đem hai nhân cách cùng nhau nuốt đi vào sau đó biến mất không thấy gì n người qua đường sửng sốt một chút trở lại nhìn xem nhìn thấy trên đất hư thối thi thể dọa đến kêu to ngồi liệt trên mặt đất bốn trật tự không gian phụ thân ngồi ở chỗ đó m ặ t không biểu tình chậm rãi nâng lên tay phải tại bàn tay hắn trong nội tâm một đen một trắng hai cái con cầu tựa như là thái cực âm dương s ó n g cực tại lẫn nhau hấp dẫn lơ lửng lượn vòng lấy tản ra tràn ngập sinh mệnh lực năng lượng mẫu thân đứng ở một bên thoáng nghiêm ngạch lộ ra ấm áp đến tiểu dung con của chúng ta cuối cùng trở về Ta c ưu tú như tử ngươi nên tỉnh lại phụ thân mâu thân của ngươi cần ngươi chờ chúng ta thôi động kinh dị văn minh xâm chiếm thế giới hiện thực sau chúng ta toàn ra có thể vĩnh viễn cùng một chỗ cũng là không gì làm không được thần phụ thân thì thào nói nhỏ nhẹ nhàng thôi động bàn tay ngay sau đó kia một đen một trắng hai cái quan cầu cấp động c h ậ m r ã i bay vào cỗ thân thể kia có chút hé miệng hai người kia cách quan cầu chính là như mây khói hút vào trong miệng nuốt xuống đi lập tức phụ thân đưa tay trên không trung bóp một cây kim sắc trật tự xuất hiện tại hai ngón tay ở giữa kim s ắ c trật tự như kim khâu giống như nhỏ bé trong đó lại giả vờ chở bọn hắn thiết trí từ nhỏ đến lớn liên quan với nhi t ử ký ức mặc dù là giả nhưng phần này ký ức là mỹ hảo cũng là bọn hắn muốn đồng thời vì phòng ngừa t à ác hạt giống có lần nữa bắt đầu sinh có thể tại phần này trong trí nhớ sẽ đem tần nặc bồi dưỡng thành tuyệt đối thoạt theo nghe theo bọn hắn nói tính cách đương nhiên chỉ có bọn hắn mà nói Lúc lê cái cái này, mẫu thân ánh mắt rơi vào cái kia pha lê bên trên, bên trong vào mẫu mắt một trở pha ph rơi kia c h gật gật luân hồi dị văn phó bản cô bé này đây tại tần nặc ký ức dần dần đánh mất luân hồi phó bản lấy một loại phương thức kỳ lạ kết thúc không tính thất bại cũng không tính thành công làm phó bản căn cơ lấy mình sinh cơ làm năng lượng đầu nguồn lạc h â n giờ phút này cũng là trong hôn mê sinh tử chưa biết phụ thân liếc mắt l ạ c h â n nhàn nhạt, nhạt nói ra n h à đầu này là thế giới hiện thực phải xử lý có chút phiền phước trước giữ đi đáng tiếc là cái rất đẹp khuyên nữ tựa hồ làm cái con dâu cũng không tệ mẫu thân khẽ cười nói nhìn xem đang ngủ say l ạ c h â n cảm giác giống nhau đến mấy phần mình lúc còn trẻ nàng có người kia cách ký ức giữ lại không được phụ thân khuôn mặt băng lãnh kính mắt phiến xuống dưới lộ ra hở hưng tinh mang hoặc là ngay cả nhục thân một khối xóa đi hoặc là xóa bỏ rơi ký ức đương nhiên đây đều là cực kỳ bé nhỏ việc nhỏ mẫu thân gật gật đầu cũng không tâm tư thả trên người lạc vân thu hồi kim s ắ t trật tự chú ý toàn bộ đặt ở con hứng của mình trên thân đang ăn rơi hai nhân cách sau cố thân thể kia đứng ở nơi đó a n tính dị thường không có biến hóa cũng không có bất kỳ cái gì t h a n h âm chỉ là ở trên người hắn những cái kia hát nhựa cây vật chất c h ậ t như khô nước xi măng nhanh chóng rơi xuống rơi xuống đất tiêu tán mẫu thân đầu ngón tay đầy t ầ n nặc chính là đổi lại một bộ nàng ngưỡng mộ trong lòng quần áo mà lúc này l n g mi giật giật lập tức mí mắt chậm rãi mở ra chuyên trở hoàn toàn mới ký ư c nguyên chủ tân nặc tại lúc này tỉnh lại hình dạng của hắn không có bất kỳ biến hóa nào nhưng ánh mắt thần th thậm chí khi chẳng đều hoàn toàn khác biệt xuất hiện biến hóa về trước. p h ả n phất là ngốc trệ tốt một lát hắn hai mắt mới có thần thái nhìn xem trước người vợ chồng thần s ắ c tựa như là mới sinh như trẻ con mang theo một loại ngây thơ nhưng rất nhanh nhẹ giọng mở miệng cha mẹ ta ngủ bao lâu mẫu thân vui đến phát khóc dùng tay lau lau rồi một chút khỏe mắt nước mắt p h ả n phất là đem con ruột mới từ bệnh nan y bên trong cứu vớt trở về kích động nói ra rất lâu rất lâu mẹ thật lo lắng hỏng cho là ngươi vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại phụ thân lau sạch lấy kính mắt thấu kính khàn khán nói ra tỉnh lại liền tốt cha ngươi ta một mực tin tưởng ta ưu tú như tử những này thông thiên giống như thủ đoạn lộ ra như vậy không thể tưởng tượng nổi nhưng ở trong tay bọn họ chỉ cần một hai đầu chế định trật tự liền cũng có thể làm được mặc dù đều là giả, những vật này đều có thể một bước đúng chỗ hoàn thành nhưng nàng càng muốn cùng nhị tử chợ phu hưởng thụ làm những chuyện này quá trình phụ thân ngồi trên ghế cầm lấy hương ngữ cốt lấy nhìn xem tần nặc nói ra còn đứng lấy làm cái gì hai chúng ta phụ tử rất lâu không có ngồi cùng một chỗ hàn huyên đi tân nặc nháy mắt mấy cái r ộ i ra một cái tay đ i ể m ở giữa không trung ngay sau đó một cái bàn trà xuất hiện ở trên bàn hắn ngồi xuống thuần thục pha trà pha trà phụ thân nhìn xem một màn này trên mặt lộ ra nhạt neo h tiêu d u n g rất là ấm áp tựa ở xốp trên ghê salon nít lên chân bắt chéo phụ thân thử một chút đi ta nhớ được ngươi thích thanh đ ặ m trà tân nặc khẽ cười nói phụ thân cầm lên đặt ở bên miệng khẽ nhấp một cái thoáng gật đầu ngươi còn nhớ rõ phụ thân hiện tại ở đâu một bước là đã có thể mở ra cuối cùng kế h o ạ ra tân nặc cũng cầm lấy một chén nhỏ khẽ nhấp một cái mở miệng hỏi người thế nào biết phụ thân hỏi tần n ạ c ánh mắt liếc mắt trong tay trái hạch t r ậ t tự nguyên nói ra sự xuất hiện của nó đã nói lên đến một bước này phụ thân chậm rãi mở miệng tất cả đều chuẩn bị xong còn kém ngươi bước này n g ư ơ i biết ngươi tiếp xuống cần làm cái gì sao tần n ạ c nháy máy mắt nói ra t i ế n thế giới hiện thực từ ta lẻ loi một mình đi kích hoạt những cái kia phân bố các nơi kinh dị đầu n g u ồ n phụ thân nâng đỡ kính mắt tiếp tục hỏi trước từ nơi nào bắt đầu tần nặc đi theo trả lời chung su cục còn có mấy cái hải ngoại tổ chức bọn hắn tựa như là con ruồi một mực trở ngại lấy phụ thân cùng mẫu thân bước chân xem ra ngươi cũng nhớ kỹ phụ thân thỏa mãn gật gật đầu phụ thân bất luận cái gì một câu ta đều ghi nhớ trong lòng phụ thân bóp tắt t ư đầu tay khoác lên tần nặc trên bờ vai ngự trọng tâm trường nói nhi tử ngươi lại so với ta ưu tú hơn sau này rất nhiều thứ đều muốn cho chính ngươi phụ trách cũng tỉ như lần này cuối cùng kế hoạch nửa trước bước đều chỉ có thể chính ngươi hành động ta và mẹ của ngươi đều cần đi chuẩn bị nửa sau bộ phận sẽ có nhất định mức độ nguy hiểm ngươi có lòng tin này sao tân nặc khẽ cười nói trong ánh mắt lộ ra tự tin cùng thông dòng phụ thân ta giống như các ngươi chờ đợi giờ khắp này quá lâu ta biết cạn kiệt tất cả lực lượng để ngươi đạt được kết quả vừa lòng bảy ngày thời gian như vậy đủ rồi phụ thân chân mày kích động bảy ngày sao bảy ngày đạt được nhi tử chăm chú ánh mắt trong tay phụ thân đến hạch trật tự nguyên thoát ly tay trái của nó rơi vào tay tần nặc mà hạch trật tự nguyên cũng không cùng cánh tay hắn huyết nục dung hợp mà là trực tiếp tiến vào trong cơ thể hắn uỷ dị quang mang tại bên ngoài thân lỗ chân lông phun trào tần nặc khuôn mặt nổi lên từng cây nhỏ bé hắc g ân cùng roi bọ giống như núp ních hướng phía chỗ mi tâm chui vào cuối cùng nhất tại trong mi tâm ương nứt ra một cái lô khe hở một con kinh khủy dị nhãn cầu màu đen mở ra đến chuyển động xem tại một phía bàn n ăn g tại thời h vô vô bên trên đã lâu một nhà ba người tại hưởng dụng phong phú cơm trưa hoan thanh tiếu ngựa bên trong không khí ấm áp hoàn toàn địa dung nhập trong đó cơm trưa qua sau mẫu thân thu thập bắt đũa tiến vào trong phòng bếp phụ thân thì là quen thuộc địa điểm bên trên một cây nhang ngự chậm rãi mở miệng ngươi vừa tỉnh lại trong cơ thể ngươi đã bắt đầu xuất hiện kinh dị tế bào bọn chúng có thể kích hoạt thế giới hiện thực bên trong phân bố tất cả kinh dị dấu hiệu nhớ kỹ trước từ hoa quốc bắt đầu dạng này có thể cam đoan kế hoạch bảo hộ dù sao giải quyết khó đối phó nhất đau đầu phía sau đều có thể thuận lý thành trương tân đặc nhìn một chút ngoài cửa sổ thế giới gật gật đầu hiểu rõ vậy ta đi đi trước đi coi như dại sầu chuẩn bị người có bảy ngày thời gian bảy ngày sau ta muốn nhìn thấy hoa quốc bên trong sinh ra chí ít năm viên cây nghe được cây t ầ n nặc sắc mặt giật giật trong ánh mắt lóe ra chờ mong hắn cũng chờ đợi giờ khắc này quá lâu mặc dù nghe theo phụ mẫu nhưng giá tâm vật này ai cũng sẽ có cái này che trời tay cuối cùng muốn ngả vào thế giới hiện thực cha mẹ kia bảy ngày sau gặp t ầ n nặc đứng người lên cùng phụ mẫu nói âm thanh đừng lập tức trực tiếp biến mất tại bàn ăn bên trên phụ thân ngồi trên ghế phun ra nuốt vào mây mủ lập tức bóp tắt tứ đầu mở miệng nói ra chúng ta cũng nên đi mẫu thân tử phong bếp ra nhìn xem nhi tử ngồi qua vị trí lo lắng mở miệng nhường hai tử mình đi thật có thể chứ hắn hiện tại năng lực mạnh hơn chúng ta đương nhiên vì để phong v ắ n nhất nhất cử nhất động của hắn cũng sẽ ở ta giám sát phía dưới phụ thân trầm dai nói trên ngón tay xuất hiện một viên chiếc nhẫn màu bạc phía trên khô lâu lấp lóe quỷ dị qua mang mẫu thân nhìn xem khẽ nhứ mày người đối với nhi tử vẫn là không yên lòng vừa rồi ta tử trong ánh mắt của hắn thấy được một tia dục vọng mặc dù đây là bình thường thất tình dục dục nhưng là làm dục vọng vô hạn phóng đại rất có thể sẽ còn trình diễn đồng dạng bi kịch mặc dù loại tình huống này đối với hiện tại đổi mới ký ức nhi tử tới nói xảy ra khả năng cực kỳ bẽ nhỏ nhưng một khả năng nhỏ nhoi hắn cũng muốn phòng bị cuối cùng kế hoạch hắn tuyệt đối không cho phép xuất hiện nửa điểm ngoài ý m u ố n mẫu thân k h ẽ thở dài một tiếng ngươi vẫn là đồng dạng nếu như cùng ngươi nghĩ thật xảy ra muốn làm sao đây mẫu thân nhìn xem trượng phu ánh mắt ánh mắt rất là phức tạp ngươi muốn giết con của chúng ta phụ thân trầm mặc không nói thật lâu mới phun ra một câu lên đường đi tối tăm mờ mịt trong thành thị tràn ngập hoang vu khí tức u ám sắc điệu phủ lên tại phố lớn nó nhỏ phản phất đã mất đi sắc thái xương khói mông lung bên trong Quỷ ảnh như ẩn như hiện chẳng có mục đích mục nạp hành tàu t ầ n đặc xuất hiện tại một đầu trên đường cái ánh mắt nhìn tại hai bên tiếp lấy điều đi một cái bảng hệ thống bảng vật này là hắn sáng tạo nhưng hắn chỉ nhớ rõ cái này cũng không có cái khác ký ức hắn nhận vì chính mình ngủ quá lâu quên lãng bộ phận ký ức tỷ như bên trong sản nghiệp cùng những nhân viên kia hắn thời điểm nào có hắn không phải người ngu luôn cảm thấy có chút kỳ quặc có bất thường tình địa phương chỉ là phóng ra một cái bước chân tân đặc liền xuất hiện tại hầu nguyện cửa hàng giá rẻ trước nhìn xem tỉ mỉ trang trí cửa hàng giá rẻ tân đặc ánh mắt lạ lẫm hắn đi vào cổng trung lần ụ c lạc lúc Còn có cá lên Lê tại này vang tiếng. không sinh ngẩn người、lê、Đồng Đồng, nhìn thấy tiến đến mà thấy vì vì t bởi mò này c con láo đống nhiên sáng lên, á bản. Lần n mắt á ngươi trở về ngược lại là thật sớm vẫn chưa tới một tháng a nguyên sam nhìn thấy tần nặc trên mặt cũng mang theo ngoài ý m u ố n hoàng quản lý không phải nói ngươi muốn rất lâu rất lâu mới có thể trở về sao tần nặc nhìn xem trong tiệm hai tên nhân viên m ặ t không biểu tình mà là thì thào mở miệng xem ra các ngươi trên người có ta di thất ký ức lê đồng đồng cùng nguyên sam mỹ h o ặ tần n ạ c nâng lên một cái tay lập tức bọn hắn ánh mắt biến đổi liền biến thành trống giống như khôi lôi giống như đứng ở nơi đó làm tần n ạ c muốn lợi dụng trật tự đọc đến trí nhớ của bọn nó lúc con mắt có chút nhau lại bởi vì vì không cách nào đọc đến quyền hạn tần n ạ c trầm tư một chút tựa hồ hiểu rõ cái gì lựa chọn từ bỏ nhìn đồng hồ hai tay cắm túi tần n ạ c nhìn xem cửa hàng tối tăm mở mịt bầu trời thì thào lên tiếng được rồi dù sao cũng không phải cái gì trọng yếu ký ức quên đi liền quên đi lê đồng, đồng cùng nguyên s a n khôi phục ý thức tự chủ thời điểm trong cửa hàng đã không thấy tần nặc thân ảnh mà bọn hắn mơ hồ gãi gãi đầu liền tiếp theo lúc t r ư ớ chuyện c hoàn toàn quên đi nhà mình lao bản trở lại qua một lần bốn thế giới hiện thực d ầ m d ầ m tiến vào mùa thu mấy ngày nay đều liên tiếp xuống dưới lên lông châu mưa phùn thời tiết chuyển lạnh còn treo lên bão toàn bộ bầu trời đều là âm t r ầ m ảnh hưởng này rất nhiều người tâm tình tí tách bên ngõ nhỏ một cái một m chín người cao đứng ở nơi đó đánh lấy màu đen rủ che mưa thon dài ráng người bị một kiện áo khoác dài bao vây lấy một cái sáu bảy tuổi trẻ nhỏ ghé vào trên bờ vai mặt m ũ i tràn đầy bất đắc dĩ chính thái trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết tràn đầy không thú vị hai chữ thật nhàm chắn A. vì cái gì chúng ta lại cùng giá hỏa này một tổ đồng rượu kéo lấy cái đầu nhỏ than thở nói tổ chức l à như thế phân phối phục tùng chính là mặc dù ta cũng rất không muốn thanh sơn dùng cái gì thon dài hai ngón tay nâng đỡ gọn kiếng từ t ố t nói tốt một lát thì vũ mới từ cửa hàng bánh bao bên trong ra trong tay ôm một túi lớn bánh bao cười nói ra đợi lâu đợi lâu bánh bao tới đói chết đi ăn trước mấy cái vừa ra lò nóng hổi r ấ t thanh sơn xin miễn liếc mắt tràn đầy một túi lớn mua như thế làm nhiều cái gì chúng ta cái tia tổ đồng sự cái giờ này đoán chừng cũng tại tăng ca mang một ít trở về cho bọn hắn lấp lấp dáng vẻ thì vũ một bộ quan tâm đồng sự nói thanh sơn từ trong ngực hắn cầm lại điện thoại di động của mình bắt ta điện thoại trả tiền lấy danh nghĩa của ngươi xung xoe rất tốt cái gì lời nói lao khỏa kế còn phân n g ư ơ i ta trước tiên đem lần trước thiếu ta năm ngàn còn tới ta liền không phân thanh sơn nói mà không có biểu cảm gì nói đồng rượu kéo ra màu đen khẩu trang khóa kéo cầm bánh bao đặt ở miệng bên trong cắn một cái nhỏ n h ữ n g mày làm bánh bao thịt đâu tiểu thí hài kén ăn không tốt bánh bao thịt liền m ư ờ cái ta thịt ăn tường vi nữ nhân kia cũng thích nhìn nàng gầy đáng thương cho nàng lưu một cái đi thì vũ cầm lấy một cái bánh bao thịt nhét vào miệng bên trong mơ hồ không do nói tiếp lấy hướng phía ven đường xe dịp đi đến ngốc đứng đấy làm cái gì đi đi nhìn xem nên ngang đi ở phía trước thì vũ đồng rượu đối thanh sơn trực tiếp hỏi ta có thể tiên đoán n g u y ề n rủa hắn sao yên tâm cam đoan còn sống thanh sơn bất đắc dị nhôn núi b a i kéo lên đồng rượu màu đen khẩu trang nói ra ngày mai ngày nghỉ liền nhìn không thấy hắn được rồi nói ba người đều biến mất trong ngõ nhỏ m ị t mờ trong mưa phùn Chương thủ, xâm nhập nữ hải. 904, Tội tỷ trợ thủ, xâm nhập nữ hải. nho châu thị trung s u cục lâm thời tổng đ i ể n bộ trước mắt tin sông thị khoảng cách không biết tên ác tính v i r ú t lây nhiễm nguyên nhân vẫn ở vào phong tỏa trạng thái tất cả ngành tương quan nhân viên công tác đang tại tiến vào thành thị tiến hành tích cực xử lý tin tưởng rất nhanh liền có tốt tin tức truyền đền ra ai thành thị trước mắt phong tỏa trạng thái khoảng cách bên ngoài mười km cấm chỉ nhân viên không quan hệ tiến vào nếu không hậu quả tự phụ mời rộng rãi nhân dân không muốn cho nhân viên công tác tạo thành không tất yếu phiền phức tích cực tv thông báo lây liên quan với tin sông thị luân hàm sau tình huống mới nhất nhưng lập tức liền bị rầm rơi phương láo rửa vào ghế sắc mặt lộ ra càng thêm tiều tụ hắn cũng là kinh dị l ư ợ n g vực quỷ thành người bị hại một trong nếu không phải át tội hắn bộ xương giả này sớm đã rõ làm hoặc là bị quỷ ăn sạch x à n h xanh tỉnh lại tại điều dưỡng một hồi sau hắn liền không để ý khuyên can trước tiên về tới công việc trên cương vị hắn biết kinh dị xâm lấn vấn đề là giải quyết nhưng chỉ là tạm thời phiền thoái càng lớn chuyện tiếp tục muốn bọn hắn đi đứng trước không chỉ là giải quyết tin sông thị luân h a m sau đối mặt nan đề còn có thứ hai kinh dị văn minh xâm lấn tại khả năng hiện tại trung su cục vẫn như c ũ không thể thư giãn có một đống lớn chuyện phải xử lý nhân thủ không đủ hắn cũng không thể nhàn rỗi phương lão thì vũ bọn hắn giống như đã trở lại phân bộ một bên thu thập tư liệu trợ thủ mở miệng nói ra để bọn hắn nghỉ ngơi một chút lại đến báo cáo đi phía sau an bài tốt ngày nghỉ của bọn hắn nhưng nếu có nhiệm vụ khẩn cấp nhất định phải hủy bỏ ngày nghỉ trước tiên trở lại tổ chức bên này nghe theo an bài phương lao nói lại là ho khan hai tiếng từ trong túi lấy ra một bình r ư ợ g hoàn đập xuống dưới mấy khỏa tiếp nhận trợ thủ đưa tới nước nóng chậm dãi nói ra yên tâm chỉ là có chút nhỏ ho khan mà thôi hành lang bên trên khắp nơi có thể thấy được bận rộn thân ảnh thì vũ ngáp một cái tìm tới t ầ n ngự thi đem nhiệm vụ lần này thứ muốn tìm giao cho trong tay nàng nhân t i ệ n còn có một cái bánh bao thịt đói bụng không còn to tiếng tranh thủ thời gian ăn thì vũ khẽ cười nói tần ngữ thi tra xét tư liệu thuận miệng nói ra không đói bụng cái này nếu là lệnh chính là trà đạp đồ ăn bất đắc dĩ l i ế mắt tần ngữ thi chỉ có thể một bên miệng nhỏ ăn một bên đọc qua tư liệu lại nói n g ư ơ i n g ư ờ i đệ đệ kia đâu còn chưa có trở lại thì vũ đứng ở một bên uống vào nước khoáng một bên thuận miệng hỏi tính toán thời gian giống như cũng qua nửa tháng a tự do vô hạn phó bạn ở trong ấn tượng của ta không cần như thế thời gian dài a tần ngữ thi tâm thần đặt ở trên tư liệu nghe nói như thế không khỏi phân thần ra lắc đầu không có kết quả muốn ta nói k ê i b u i tối chính là tội t ỷ thả hắn đi không phải ai có thể từ trong tay nàng chạy mất thì vũ tử t ổ n ó i ta biết đại khá i ý nghĩ của nàng nhưng nếu như ra cái gì ngoài ý muốn chúng ta liền đều b ư ở n g phí tâm cơ tần ngữ thi khép lại tư liệu nhìn xem thì vũ xem ra ra ngoài nhiệm vụ trong khoảng thời gian này ngươi cái miệng này một điểm không có bị quản giáo thật hiếu kỳ đồng rượu là thế nào nhịn xuống không đối ngươi xuống dưới tiên đoán n g u y ề rủa hắn mở một lần miệng đem miệng ta phong một ngày một ngụm nước không uống kém chút chiếc hát tiểu thí hài kia tính tình là thật không tốt cũng liền thanh sơn tên kia chịu được hắn thì vũ nhún nhún vai nói tần ngữ thi im lặng hướng phía vừa đi đừng có đùa một m é p đi trước phương lão nơi đó báo cáo hai người chuyển qua chỗ ngặt đối diện lại là đụng tới đi tới một thân ảnh thân ảnh phảng phất là trời phát lạnh thể đi đến nơi đó đều mắt tầm t r ầ m mặc một bộ màu đen áo khoác dài mang theo mũ trùm cũng không chính là tội tỷ hai người nao nhau kêu lên tội tỷ tiếp lấy ánh mắt đều là không tự chủ được rơi vào tội tỷ phía sau tại nàng phía sau còn đứng lấy một cái tiểu nữ hài đồng dạng mặc rộng rãi áo đen mang theo khẩu、trang. sau lưng bộ vị có chút nâng lên một đôi tay bên trên m ộ ư ơ i phần ngón tay hư hại nghiêm trọng vân tay cũng bị mất mang theo khác biệt thường thế nữ h à i một đôi mắt không có bất kỳ cái gì quang trạch bất kỳ cái gì sự vật đều mang một loại hở h ữ g nhưng nhìn xem tần ngữ thì lúc con mắt nhỏ bé địa lấp l ó e hai lần nếu như tần nặc ở chỗ này như vậy nhất định sẽ nhận ra cô gái này bởi vì vì chính là thương nguyện các ngươi như thế sắp có nhiệm vụ thì vũ hỏi không tính nhiệm vụ xử lý việc nhỏ tội t h vẫn như c ũ là không tình cảm chút nào ngữ khí trả lời nhưng mỗi câu nói nàng đều biết trả lời được vậy các ngươi đi làm việc đi thì vũ cười cười hai người mới từ bên cạnh đi qua đi theo hát tội phía sau thương n g u y ệ t đ ố n g nhiên mở miệng hỏi một câu hắn trở về rồi sao tần ngữ thi biết nàng hỏi là tần nặc nói ra không có nhưng sẽ trở lại thương n g u y ệ t nháy mắt mấy cái ừ một tiếng tiếp tục đuổi theo tội t ỷ bước chân tội t ỷ thật là có một tay cái nha đầu kia ta đều cho là nàng hoặc là chết hoặc là quãng đời còn lại tại trong lồng giam v ư ợ t qua lại không nghĩ rằng đ ố n g nhiên biến thành trợ thủ giúp tổ chức làm việc nhìn qua biến mất tại chỗ rẽ miệng tội tỉ cùng thương nguyện dần dần mở miệng mặc kệ như thế nào có thể quay đầu chính là chuyện tốt tần ngữ thi ngữ khí lạnh nhạt rất hiếu kỳ các nàng bình thường có thể hay không làm nhảm việc nhà ta cảm giác không quá sẽ hai cái tính tình đều do có thể trò chuyện cái gì thì vũ nhiều hứng thú nói ta liền kỳ quái đầu góc ngươi vì cái gì luôn luôn chứa những này nhảm chán đồ vật thời điểm nào có thể đem tâm tư tiêu vào chính sự bên trên tần ngữ thi đi ở phía trước rất là bất đắc dĩ tính tình cứ như vậy không đổi được cái này gọi sống được thoải mái thì vũ hai tay gối lên sau nao trước trên khuôn mặt lộ ra ánh n ắ n g tiêu dung lâu một trong đại sảnh người đầy vì hoạn một cái tiểu nữ hài đi vào đại sảnh trực tiếp đi hướng đặc thù nhân viên thang máy thẳng tới tầng cao nhất mở cửa sau tiểu nữ hải nhìn xem t r u n g quanh xác nhận nơi này chính là nàng muốn tìm địa phương còn không đợi đi vào liền bị bảo an ngăn cản nơi này không thể vào bảo an nhìn xem tiểu nữ hải trên mặt lại dẫn một tia trần t r ở ngươi là tổ chức thành viên sao chức vị số hiệu chứng đâu tiểu nữ hải lắc đầu không có nhưng ta muốn gặp một người hắn họ phương các ngươi đều gọi hắn phương lão thế nào có thể cho ngươi gặp thân phận đều không rõ đừng đến váy dối mau trở về bảo an dựng thẳng lên lông mày chỉ đem đối phương trở thành làm sai thang máy tiểu hải tử tiểu nữ hài nâng mở mắt lại là hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào bảo an ta có phi thường nóng nảy chuyện tìm hắn làm trễ n ả o i thời gian ngươi đảm đương không nổi bởi vì vì rất nhiều người phải chết nói mỏ cái gì quỷ đợi lát nữa đừng trách thúc thúc c ư ơ n g ép đem người kéo xuống đi bảo an không kiên nhẫn xua đổi đổi tiểu nữ hài bỗng nhiên thở dài một hơi thì thao mở miệng được rồi ta còn là trực tiếp một điểm đi ngươi muốn làm cái gì vụ trộm trượt lời còn chưa nói hết một cỗ lực lượng quỳ dị liền rơi ở trên người hắn ngay sau đó thân thể bay lên không bảo an bay thẳng đi vào nện ở sân khấu bên trên nhất thời đưa tới dối loạn tưng ơ mừng x ú ố n h a đầu tới đây quấy rối an ninh chung quanh thấy đều là ánh mắt bất thiện xem ở tiểu nữ hải trên thân nhao nhao đi tới nhưng vừa đi ra hai bước cước bộ của bọn hắn liền thất tha thất thể ngay sau đó từng cái mới ngã xuống đất miệng sùi b ọ p mép ngất đi không thích hợp nhanh thông chi phân tổ người có người xâm nhập chung su cục đối phương là cái tiểu nữ hải lai lịch không rõ chung quanh nhân viên công tác thấy nhao nhao chú trọng bắt đầu mang theo càng lúc càng lớn động tĩnh tiểu nữ hải nên ngang nhưng vừa bước vào trong sành một bước bỗng nhiên cũng cảm giác phía sau chuyển đến từng cơn lớn lạnh vô hình đ ị a cảm giác gáp bách bao phủ ở trên đỉnh đầu tiểu nữ hải quay đầu lại đã nhìn thấy tội tỷ phảng phất trống rông giống như xuất hiện ở sau người mặc dù là nhỏ gầy ráng người lại tản ra sơn nhạc giống như đáng sợ cảm giác gáp bách thương nguyện đứng tại cửa thang máy bên kia ánh mắt lạnh nhạt nhìn xem các nàng vừa vặn muốn xuống dưới thang máy đụng phải một màn này người là ai tội tỷ chỉ là hỏi nữ khí rất bình tĩnh được thật là dọa người tỷ tỷ tiểu nữ hải há t o miệng cảm giác nữ nhân trước mắt này so với mình tỷ tỷ khí chẳng còn mưa lớn nhưng không đợi nàng giải thích tay phải của mình liền nâng bắt đầu trên cánh tay hội tụ một chút dày đặc màu đen kinh mạch ngay sau đó làn da xé mở một con nhãn cầu màu đỏ ngòm huyết nhãn quỷ nhìn xem a tội chậm rãi mở miệng ta giống như nhận biết ngươi cái k i a đồng dạng bị mệnh s á t quỷ nguyền r i a nữ nhân tội thì nhìn xem những n à y con mắt màu đỏ ngòm con mắt có chút neo lại chậm rãi mở miệng ta giống như cũng nhớ kỹ ngươi nhưng ngươi tự hồ không phải tại nha đầu này trên cánh tay mới đúng Trường thể tin được, một trận thai nạn xe không thể tin được, Không nạn xe tần ngữ thi bước nhanh chạy cho dù đụng phải đồng sự cũng không có dừng lại đông nhiên mở ra một gian cửa phòng làm việc có tần n ạ c tin tức đứng tại cổng tần ngữ thi hô hấp có chút gấp rút câu nói đầu tiên chính là hỏi tham đệ đệ tung tích trong văn phòng phương lão ngồi trên ghế lạc hy thì là ngồi tại đối diện liền lúc này đầu nhìn xem tần ngữ thi nghi hoặc điệu mở miệng nữ nhân này là ai trên cánh tay huyết nhãn nhìn c h ầ m c h ầ m tần ngữ thi c h ầ m rãi mở miệng tần n ạ c tỷ tỷ tương vi ta biết ngươi rất gấp nhưng bây giờ chức không nên quáy dày chúng ta phương lão chậm rãi mở miệng lại là ho khan hai tiếng tần n ữ thi không để ý đến nhìn xem trên cánh tay huyết nhãn. có chút nhữ mày ngươi trộm đi huyết đ ụ c ghép hình hám hại tần nặng hiện tại lại cùng người khác khế ước chạy về nơi này muốn làm cái gì ngươi biết hắn ở đâu huyết nhãn quỷ ánh mắt mang theo ảm đạm tươi huyết nhãn sừng chạy x u ô i xuống tới làn da sẽ rách lạc hy nhỏ lông mày đi theo cao chặn đồng dạng cảm nhận được đau đớn nó hiện tại tổn thương rất lợi hại đừng kích thích nó lạc hy khuôn mặt nhỏ nhìn c h ầ m c h ầ m tần ngữ thi ngữ khí có chút lạnh ngươi là ai ta cùng ngươi đệ đệ là cực kỳ tốt bằng hưu thì ta gọi là vân không ai không biết tỉ tỉ của ta tên a lạc hy ngẩng lên cái đầu nhỏ nói ta biết cái kêu mang theo đệ, đệ ta. tiến vào không phải ta là nó lạc hy chỉ chỉ mình tay huyết nhãn quỷ ngăn chặn lấy thương thế của mình tiếp tục mở miệng chuyện này đối với các ngươi tới nói không đối với các ngươi thế giới này người tới nói sợ đều không phải là cái gì tin tức tốt mười phút sau huyết nhãn q u ỷ cơ hồ đem tự mình biết tất cả đều nói ra n g h e xong sau toàn bộ trong văn phòng đều yên tĩnh lại còn tựa ở cổng thì vũ sắc mặt cũng là khẽ biến tiếp lấy đóng cửa phòng kéo lên m à n cửa không khỏi có chút h o a n g đường thì vũ mở ra hai tay nói ra kinh dị trò chơi là một đôi vợ chồng sáng tạo tất cả đều là trò chơi dấu hiệu tạo thành sau đó liền ngay cả tần nặc cũng là cái gì nhân cách nở cờ cờ tiểu thuyết cũng không dám như thế bên a mà lại ngươi nói tần nặc đã thì vũ nhìn một chút tần n ữ thi không có nói tiếp phương lão không nói hiện nhiên những ngày một tháng không đến phát sinh chuyện rất khó làm cho người tin phục tỷ ta hiện tại cũng không về được ta cùng với nàng trên thân đều có đặc thù liên hệ quỷ vật nhưng bây giờ đều mất liên lạc lạc hy khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chăm chú tỷ ta không có chết nàng nhất định bị vây ở cái chỗ kia chủ yếu vấn đề là chúng ta không có cách nào tin tưởng ngươi bao quát bản thân ngươi lúc này a tội mở miệng nói ra nàng nhìn chằm chằm huyết nhắc quỷ ngươi ngay cả nguyên chủ nhân đều có thể bắn đồng thời vu o a nắm hại thỏa mãn mình bản thân tri tư hiện tại khế ước chủ nhân mới tới đây ngươi cảm thấy đối với chúng ta mà nói có độ tin cậy có bao nhiêu mà lại nếu như ngươi nói đều là thật ngươi là thế nào từ dưới tình huống đó chạy trốn lẫn ra a tội mấy câu chỉ ra trực tiếp nhất nghi hoặc điểm lao tần tại ý thức bị bóc ra trước theo ta cưỡng ép cắt ra khế ước về sau chờ ta khôi phục lại ý thức thời điểm đã là nguyên hình thái ta năm con mắt bị xe toang thương thế nghiêm trọng nhưng bọn hắn như n g không có đối ta đuổi tận giết tuyệt hoặc là nói căn bản không thèm để ý ta có phụ trợ cái khác lén lút hiểu rõ vị trí khu vực vị trí ngay lúc đó huyết nhãn quỷ đầu góc cơ hồ trống g i n g thậm chí không có từ tần n ặ n bị bóc ra sinh tử chưa biết chuyện bên trong đi ra ngoài nhưng bảo lưu lấy cuối cùng nhất rõ ràng lý trí nó từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc tần nặc không biết cái này sao chết mất cho dù chết cũng muốn tận mắt thấy một khắc này nó nghĩ trở lại âm tiền phong ă n nhưng lại lo lắng đôi phu phụ kia biết sớm xuất hiện khắp nơi nơi đó cuối cùng nhất nó quyết định trước bay về thế giới hiện thực đôi phu phụ kia cuối cùng kế hoạch nó giải một chút nếu như phải kinh sợ văn minh xâm lấn thế giới hiện thực vậy chỉ có thể từ tần nặc để hoàn thành cho nên tần nặc nhất định sẽ xuất hiện tại thế giới hiện thực chỉ là trở lại thế giới hiện thực chỉ có thể thông qua người chơi thân phận nó đã không có, có thể tin tưởng người cùng quỷ cuối cùng nhất nó nghĩ tới rồi một cái không quen nhưng có thể tin tưởng người đó chính là lạc hân m u ộ i muội lạc hy lạc hân cùng tần nặc đồng hành cuối cùng nhất cũng thành vì người bị hại m u ộ i m u ộ i của nàng khẳng định cũng lo lắng tỉ tỉ tình huống lãng phí rất nhiều thời gian cùng t i n h lực huyết nhãn quỷ có phụ trợ trước đó một đoạn ký ức tìm tới lạc hân trước đó sản nghiệp cũng đã được như nguyện tìm được lạc hy sau đó l i ề n có hiện tại một màn tần nặc là người hắn có cảm tình cũng có người nhà đôi phu phụ kia tuyệt không phải người nhà của hắn tần n ữ thi trầm giọng mở miệng trong này có quá nhiều giải thích không thông đồ vật phương lão trong lúc nhất thời cũng rất khó tin tưởng những này lý do thoái thác hai năm trước tần nặc thành vì kinh dị trò chơi đầu tiên người kiểm tra mà trước lúc này hắn thậm chí không có bất kỳ cái gì ký ức phương lão nói còn chưa nói xong huyết nhãn bị liền xem v à o người có tốt hơn giải thích sao các ngươi trung su cục có thể tra được hắn trước kia t h ầ n thế như thế nói có chút không lễ phép nhưng thực tế các ngươi như thế khổng lồ một cái trung su cục bận rộn như thế lâu lại ngay cả kinh dị trò chơi ở đâu ra cũng không biết ngay cả gia lông đều không có thăm dò rõ ràng phương lão trở mặc bởi vì vì như bọn hắn nói tần nặc trước đây tất cả tư liệu đều là chống không h á n tựa như là chống rồng xuất hiện trên thế giới này người trước dứt bỏ tần nặc ngươi nói lần thứ hai kinh dị văn minh xâm lấn đúng lần trước sở dĩ thất bại bởi vì vì đây chẳng qua là đôi phu phụ kiệt khảo thí thành quả mặc dù là thất bại nhưng tin sông thị đúng là luân hãm thành vì một tòa q u ỷ thành đôi này với bọn hắn tới nói chính là thành công lần trước là một tòa thành lần này chính là toàn bộ thế giới huyết nhãn bỉ nói ra mặc dù ta hiểu rõ cũng không nhiều nhưng là ta nhận vì rất nhanh các ngươi đều sẽ nhìn thấy tần nặc chỉ là ta không xác định đến lúc đó có còn hay không là hắn lạc hy nói ra Ta huyết i tại ệ n chỉ q nhãn quỷ nhìn g ư ờ i t xem thương nguyện ánh mắt có chút quái dị nhưng cảm thụ khí tức trên người nàng đống nhiên k ị m phản ứng ngươi là kia đôi cánh gà khế ớt chủ thương nguyện không nói chuyện huyết nhãn quỷ trầm ngâm một chút nói ra ta không biết nếu như hắn không đến thế giới hiện thực như vậy ta liền về kinh dị thế giới sản nghiệp của hắn hắn nhân viên nhất định có manh mối phương lão lúc này đ ỗ n g nhiên mở miệng kỳ thật trước đây chúng ta thu hoạch được một chút manh mối đang điều tra hai năm trước xảy ra tất cả sự kiện quỷ dị bên trong chúng ta điều tra đến một đôi vợ chồng trên thân bọn hắn nắm giữ nhất trước tiên tiến trò chơi khoa học kỹ thuật cái này khoa học kỹ thuật có thể đem người ý thức bóc ra tiến vào trò chơi trong hoàn cảnh là nhất trước tiên tiến game giả lập nhưng vẫn luôn tại nghiên cứu phát minh ở trong bọn hắn tại nghiên cứu phát minh cái này trò chơi khoa học kỹ thuật lúc trong lúc đó xảy ra các loại không thể tưởng tượng không cách nào giải thích sự kiện linh dị đồng thời đôi này vợ chồng cái này khoa học kỹ thuật đều có một nhà cụ người công ty bảo hộ lấy không đối ngoại công bố càng trùng hợp chính là đôi này vợ chồng cũng có được một đứa con trai huyết nhãn q u ỳ n g h e cảm xúc lập tức mang theo một chút kích động sau đó điều tra kết quả đây phía sau tạm dừng điều tra bị gác lại đến nay phương láo lắc đầu nói lạc h y lông mày nhữ một cái vì cái gì đây không phải rất trọng yếu manh mối đôi phu phụ kiện như thế khả nghi phương láo cầm lấy giữ ấm chén tiếp tục nhận một chút bởi vì vì kịch liệt ho khăn mà làm khô cố họng tiếp lấy mới lên tiếng bởi vì vì đôi này vợ chồng tại sau đó ra một trận thai nạn xe cộ một nhà ba người toàn bộ tử vong chương 906 t h s á ư n g phấn dị thường thần bí ba động chương 906 t h s á ư n g phấn dị thường thần bí ba động mặc dù chúng ta không có cách nào hoàn toàn tín nhiệm ngươi nhưng khẳng định cũng sẽ không không động với chung chỉ là cần một quãng thời gian đi điều tra từ điều tra kia đối thai nạn xe cộ một nhà ba người chủ đề chuyển di ra phương lão nhìn xem huyết nhãn quỷ bởi vì vì lấy trước mắt tới nói kinh dị trong thế giới cũng chưa từng xuất hiện cái gì dị thường cùng cái gì náo động lớn huyết nhãn quỷ nói ra chẳng lẽ bọn hắn còn muốn cố ý làm ra chút động tĩnh nói cho ngươi sao mà lại các ngươi không có bao nhiêu thời gian tốt nhất chuẩn bị cái gì phòng hộ biện pháp ngươi nói chính tần nặc một người đến thế giới hiện thực a tội mở miệng nhìn xem huyết nhãn quỷ, một mình hắn thế nào thôi động một cái văn minh đến s ầ m l ớ n cái này rất không thực tế thậm chí nói thiên phương dạ đàm huyết nhãn quỷ nói ra ta không biết nhưng bọn hắn khẳng định có biện pháp bọn hắn có thể sáng tạo kinh dị cho chơi bản thân cái này chính là không thể tưởng tượng còn có cái gì không thể nào đâu phương láo trừng mắt nhìn tiếp lấy nói ra hiểu rõ ta sẽ đem chuyện này trước tiên hồi báo cho phía trên tổ chức hội nghị các ngươi trận này liền lưu tại nơi này đi nơi này an toàn hơn một chút huyết nhãn quỷ trâm trọng nói thông qua mấy lần trước ngươi nhất định phải dùng an toàn cái từ này sao phương lão yên lặng hai câu này nhìn như là vì lạc hy cùng huyết nhãn quỷ suy nghĩ nhưng trên thực tế là giam lỏng bọn hắn ý tứ tỷ tỷ của ta công ty nhưng so sánh nguyên nơi này an toàn được nhiều lạc hy giao nhau hai tay nói nếu như xảy ra cái gì chuyện chúng ta cũng có thể trước tiên liên hệ các ngươi câu cái thuận tiện mà thôi phương lão đứng người lên ho khan hai tiếng chậm rãi nói ra vậy dạng này đi ta an bài t h a n h sơn đi theo các ngươi an bài tốt chỗ ở có cái gì chuyện có thể lợi dụng hắn quỷ năng lực trước tiên đổi tới hiện trường thì vũ gãi gãi đầu lão r a tử thanh sơn vừa hoàn thành nhiệm vụ trở về còn không có nghỉ ngơi liền lại an bài nhiệm vụ mới ngươi lão là thật không sợ hắn nửa đ ê m chuyển rời đến ngươi sảng bên cạnh a phương lão liếc mắt thì vũ nhàn nhạt nói ra thanh sơn không phải tiểu từ ngươi hắn hiểu đại cụ tần ngữ thi đi theo mở miệng ta cũng hủy bỏ ngày nghỉ đi phụ trách công việc này phương lão không có từ chối nhìn xem huyết nhãn quỷ nói ra hai ngày thời gian ta sẽ cho ngươi hồi đáp huyết nhãn quỷ cho ta cái gì hồi đáp ta chỉ là vì nhìn thấy hắn thuận tiện cho các ngươi để tình một câu các ngươi nhân loại cái gì vận mệnh quan t a m ộ t con quỷ cái gì chuyện lạc hy hai tay gối lên sau nao trước nói ra vì tỉ tỉ tung tích ta tạm thời nghe các ngươi an bài đi lại nói các ngươi nơi này có chút t r à sữa a ta muốn đ ặ t sắc tại lạc hy bị tần ngữ thi hạ n g một người mang theo rời đi sau phương láo lại là kịch liệt ho khan hai tiếng tội tỉ nhìn xem đề nghị nói ra không bằng vẫn là nghỉ ngơi hai ngày đi phương láo lắc đầu không có gì đáng ngại các ngươi bắt gấp thời gian đi tin sông thị đi tiểu linh giúp ta liên hệ mấy cái kia láo ra hỏa phải đem chuyện này cho bọn hắn nói đơn giản một chút trợ thủ gật gật đầu ôm văn kiện rời đi văn phòng tội t h nhìn xem phương lão cũng không nói chuyện mang theo thư nguyện rời đi phương lão từ trong ngăn kéo lấy ra tần nặc hồ sơ bên trong ghi lại người sau tất cả tư liệu đều là giả tạo đ o à lấy lại lấy ra mấy tấm ả n h trụ bên trong thai nạn xe cộ hiện trường quay trụ ả n h trụ tự l ầ m b ầ m tình huống hoàn toàn thoát ly dự đoán của chúng ta a sắc trời đã vào hoàng hôn màn đêm l ặ nhiên phủ xuống lạc hi được a n bài đến một tòa trong sơn trang biệt từ lâu thanh sơn đồng rượu cùng tần ngự thi cùng một chỗ cùng đi cùng hắn nói là trọng điểm bảo hộ đối tượng không bằng nói là trọng điểm trông giữ đối tượng n g ư ờ i bị cưỡng chế giải trừ khế ước không có chuyện cái kia còn có một cái gọi là mộng quỷ đâu trong phòng khách tần ngữ thi chế luyện lạc hy yêu cầu chân châu tóc mảnh vụn trà sữa vừa hướng huyết nhãn quỷ hỏi nàng nhiều ít cũng biết tần n ạ c khế ước không chỉ có một con quỷ huyết nhãn quỷ ngần người thực tế nó cũng muốn biết đáp án này nó giải trừ khế ước không có nhận ảnh hưởng quá lớn nhưng n g ộ n g bạch l i n h nữ quỷ những này cũng không có giải trừ khế ước dựa theo khế ước một khi khế ước chủ nhục thân tử vong khế ước quỷ cũng muốn nhận rất lớn trình độ tổn thương thậm chí tử vong huyết nhãn quỷ thở dài một tiếng, ta không biết chỉ mong các nàng đều không sao chứ tần ngữ thi chừng con mắt nhìn cầm trong tay nóng tốt trà sữa b ư n g đến lạc hy trước mặt cái bản uống đi là người muốn khẩu vị lạc hy t ư ở n g tận xem xét một chút chỉ chỉ tần ngữ thi tóc khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nói ra thêm cái này tần ngữ thi tiếu dung n g h i hoặc đây là cái gì quái khẩu vị trung s u cục phân bộ thì vũ bưng một chén cà phê mặt mũi tràn đầy đều là mặt ủ mày trau ngự a khí tràn ngập bất đắc dĩ c h u n g quy là chạy không khỏi tăng ca định luật kia một đám lao giả mỗi lần h ọ cái gì cái dám n ẹ n không ra một cái liền sẽ chỉnh ra tăng ca một bộ này há miệm phải bậy chết một đám người、lớn. sau nào trước thanh diện quỷ phát ra thầm trầm tiếng cười muốn hay không đêm nay làm bọn hắn một chút không chính chết một đêm ngủ không được cái chủng loại kia mặc dù ta rất muốn nhưng ta thực sự không muốn động mấy cái thành viên thấy thì vũ nhao n h a u mở miệng thì vũ tiên sinh cho các ngươi bận rộn đi thôi thì vũ ném đi một c h ồ n g tư liệu đi qua thiện tay đuổi bọn hắn nhìn đồng hồ thì vũ dự định trước quay về phòng làm việc của mình xử lý còn lại công việc thuận tiện đổi một chén nóng một điểm cà phê một bên phòng tạm giam bên trong chặt chuyên g a thanh âm đây không phải thì vũ ạ cửa sổ xuất hiện một đôi mắt lạnh lạnh mà nhìn chằm chằm vào thì vũ thì vũ lạnh nhạt nhìn xem hắn thế nào muốn cho ta đi vào cùng ngươi tự ôn chuyện thất ngôn con mắt lấp lóe ngươi không cảm thấy đêm nay ánh trăng rất đẹp không có dám cứ thả không có cái gì chính là ta luôn cảm thấy tối nay muốn xảy ra điểm cái gì thất ngôn con mắt vằn vẹn tiêm máu thanh âm cũng thay đổi địa có chút ít tố chất thần kinh thì như đâu ngươi dự cảm đến phải cho ta đánh một trận sao thì vũ uống một ngụm cà phê lạnh nhạt mở miệng thất ngôn lắc đầu ta không biết ta quỷ nói cho ta biết tối nay nó dị thường hư phấn hiện tại liền ngay cả ta thân thể cũng ngưa khó nhịp nếu như không phải trên tay cái này quỷ vật khóa cổng tay ta thật muốn xé thân thể của mình đau đớn mới có thể tê liệt ta hiện tại hưng phấn thất ngôn thanh âm mang theo rõ ràng địa run dày tựa như là k i ể m chế lấy cái gì liền muốn bạo phát đi ra liền ngươi cái này trạng thái tinh thần vẫn là cả một đời đợi ở bên trong đi thì vũ lắc đầu liền muốn rời khỏi ngươi quỷ không có nói cho người sao thất ngôn hai mắt đỏ bừng nó nhất định cũng cảm giác được cái gì đi thì vũ biểu lộ cái gì lúc này thanh diện quỷ lên tiếng nhắc tới cũng kỳ quái tối nay ta xác thực cảm thấy là lạ thế nào nói nói không ra liền có gan rất bất t an cảm giác. hhh a n diện quỷ biểu quỷ đạt k ô không n nó dụng, ngừng g rõ, trầm có có chỉ coi tắc mặc, chút thì Hát hát hát. đi lại. làm là tâm lý tâm mặt sát mặt có chút tụ ý để vũ phòng tạm giam bên trong thất ngôn không ngừng dùng đầu đụng chạm lấy vết tường máu tươi không ngừng nhỏ xuống sàn nhà h á n mặt mũi tràn đầy đẫm máu biểu lộ lại là dị thường điên miệng bên trong phát ra thâm trầm tiếng cười quái dị càng thêm v ặ n v o bốn tin s u ố n g thị kinh dị văn minh xâm lấn qua sau tòa thành thị này cho dù nguy cơ đã giải trừ nhưng kinh dị vết tích bầu không khí vẫn như cũ bao phủ ở chỗ này vượt qua mấy ngàn mét bên ngoài tuyến phong tỏa đứng tại trong thành phố này trên đường cái hoang vụ âm trầm tràn ngập các nón ngách âm phong trận trận tấu xương trong không khí tràn đầy hư thối n ấ m mốc túi mùi lạ một chút nơi hẻo lánh bên trong còn có thể trông thấy chân cụ tay đ ứ ớ c đẫm máu khối vụn chuột con rán bỏ đầy ngõ trong góc một cỗ xe con hành xử t ạ i trên đường cái trong xe ngồi bốn người trong đó hai người chính là tội tỷ cùng thương nguyện hai người khác là trung su cục kinh dị số liệu phân tích bộ nhiệm vụ bọn họ địa điểm ngay tại tin sông trong thành phố bởi vì vì từ tối hôm qua bắt đầu liên có thần bí năng lượng ba động từ trong thành thị phát ra hào tốn mấy cách giờ bọn hắn khoa chặt cố này lực lượng thần bí vị trí chính xác sau đó liền phái tội tỷ đợi người tới điều tra rõ ràng có thể là kinh dị lĩnh vực giải trừ sau lưu lại một ít quỷ vật lén lút thi thể phát ra cũng có thể là một ít phạm tội công hội l é n lén lẻn vào tiền đến làm ra động tĩnh chỉ cần đến mục đích liền rõ ràng lái xe thành viên gọi lưu bảng phụ trách kinh dị số liệu thu thập tay lái phụ gọi chu văn khoa học kỹ thuật bộ cốt cán một thành viên phụ trách phân tích kinh dị số liệu bọn hắn giờ phút này mở miệng là cho tội tỷ cùng t ư ơ n g nguyện tiến hành đơn giản giảng thuật chuyên tâm lái xe tội tỷ chỉ nói là nói một bên thương n g u y ệ t nhìn ngoài cửa sổ trải qua nhà lầu không nói gì con mắt lói ra trí nhớ mơ hồ bên trong nàng đã từng đi qua vô số lần những ngày đường đi dị v ã n g không phân biệt được trắng đen ngày đêm đều sẽ rất náo nhiệt nhưng bây giờ nơi đó chỉ có bị chuột quạ đen gặm ăn qua hư thối thi thể lưu bảng cùng chu văn lấy nhau đều là mang theo một nụ c ư ờ i khổ tiếp tục đưa ánh mắt đặt ở phía trước tối tăm mở mịt con đường Trường mặt quỷ, tin tức Trường mặt khẩn 907, 907, xé xé quỷ, cấp. trên xe a tội bốn người đi xuống chu văn cầm laptop xem xét một chút sau nói ra không rõ ba động từ liền từ tòa nhà này bên trong chuyển tới lưu bàng khóa lại xe cái chìa khóa nhét vào túi bên trong đem một thanh màu đen súng ngắn đeo ở hông nói ra hiện tại chúng ta đi vào bởi vì vì không biết đối phương cụ thể là cái gì cho nên đều muốn bảo trì cảnh giác hắn câu nói này chỉ là nói cho chu văn ép tổ A t tội ở đây mặc dù cảm giác an toàn tràn đầy nhưng là đối chính nàng mà nói không phải đối bọn hắn không thể đối bọn hắn làm được trăm phần trăm bảo hộ a tội thì là trực tiếp đi vào thương nguyện theo sát ở sau người lạn vĩ lâu bên trong lanh lanh thanh thanh bốn phương tám hướng đều thông thấu rét lạnh nhâm trầm tràn ngập tại mỗi một nơi hẻo lánh trống rông cốt thép mặt sàn xi、si、măng bên trên chỉ có mấy người tiếng bước chân ầm ậ m đèn tin cầm tay của sáng di động ở chung quanh khắp nơi hạ cám dưới chân đá phải cái gì là đ ố n g máu thi thể đỏ thắm máu tươi còn tại lưu động h i ệ n nhiên là vừa mới chết không lâu làm chu văn cùng lưu bảng soi sáng thi thể mắt lúc khoe miệng đều là nhịn không được run dày bởi vì vì đối phương cả khuôn mặt ra đều bị xé nước xuống tới máu thịt b é bét huyết hồng dưới thịt còn có màu ngà sữa mỡ m ư ơ i phần buồn nôn dọ chu á i gì t â n phận, thế nào thế đ ề đã chết. Chu văn, văn nói g tin sông thị mặc dù luân hãm nhưng bên trong còn có đại lượng có giá trị không nhỏ đồ vật cho dù bị phong tỏa nhưng một chút công hội cùng phần tử phạm tội bởi vì vì tham lam vẫn là trộm đi thì đến từ trên thân người chết vớt kim không có gì bất ngờ xảy ra tại trong lâu còn tìm đến không ít thi thể bọn hắn đều là đến từ với thác lâu c ô n g hội toàn bộ t ử trạng đều rất khốc liệt da mặt đều bị xé toang không phải lợi khí tạo thành mà là ngón tay móng tay trực tiếp kéo xuống tới chu văn gãi gãi đầu ai giết bọn hắn đều là cầu tài không đáng như thế vùng ác m ớ i đúng đơn thuần giết chóc lúc này tội tỷ bỗng nhiên mở miệng cái gì lưu bàng mê hoặc nếu như là cầu tài hoặc nguyên nhân khác trực tiếp giết chết chính là không cần mỗi cái thân thể đều sinh xé toang ra mặt đem bọn hắn tra tân đến chết hung thủ chỉ là hưởng thụ giết người không có nguyên nhân a tội nói quan sát được mỗi bộ thi thể ngón tay đều có dãy rủa qua sau nước bùn cùng màu tươi mà lại trên người bọn hắn đều có lưu lại quỷ khí khí tức là bị quỷ g i ế t chết cũng có thể là là bán quỷ đâu chu văn nói không phải bán quỷ chỉ là quỷ thương n g u y ệ t cũng đi theo mở miệng bán quỷ lưu lại khí tức không phải như vậy câu nói này n h ư ờ n g chu văn cùng lưu bàng sắc mặt đều là biến đổi tòa thành thị này còn có quỷ a tội không có trả lời lạnh nhạt nhìn xem một phía đồng thời quỷ còn ở nơi này cái này quỷ chỉ thích xé người ra mặt thần bí ba động là thế nào chuyện từ một con quỷ trên thân phát ra. Kia đến cùng là nhiều đáng sợ một con quỷ. Liên ngay cả cách chục cây trên thân đến nhiều đáng Liên ngay quỷ quỷ. phát tột một ra. Kia là sợ số mấy bên ngoài, đều có thể cảm nhận được cô này kinh bên đều được đậu. có cảm cô thể Một dị ba một bên lưu bảng đã từ bên hông run dậy màu đen s u n g ngắn đồng thời lên đạn mặc kệ như thế nào cẩn thận là được rồi cái này quỷ nhìn xem cũng không quá nhiều chu văn cũng rút ra màu đen s u n g ngắn cảnh giác xem ở bốn phía thối lùi ra phía sau một bước hắn bông nhiên sắc mặt k h ẽ động quay đầu nhìn xem phía sau mặt đất thoáng xuất thần thế nào rồi lưu bảng chú ý tới dị thường của hắn ta nhớ được bên chân liền có một bộ thi thể nhưng là hiện tại không thấy chu văn nói t i ế t hầu nhúc nhích mấy lần trong đầu xuất hiện dự cảm không tốt lưu b à n g vừa muốn nói chuyện đ ỗ n g nhiên chỉ thấy chu văn phía sau hát cám xuất hiện một đôi con mắt đỏ ngầu cẩn thận thân ngươi lời còn chưa dứt chu văn liền phát ra tiếng kêu thảm bộ mặt biên giới bắn tung tóe ra máu tươi một con quỷ thủ v ố t ve tại bộ mặt dưới xanh đen ngón tay tựa như là đ ậ c c h â m đâm vào ra mặt phía dưới trong khoảng điện quan hòa thạch một trận gió mạnh quét tới a tội đã xuất hiện tại chu văn trước người một cái tay càng là lang lệ tấn mãnh đơn giản thô bạo đem chu văn phía sau con quỷ kia xé nát thành hai nửa、Phúc. mảng lớn máu đen tung tóe vẩy vào mặt đất. đạo hắc ảnh kia thành hai mảnh ngã trên mặt đất máu đen tại mặt đất lan tràn ra chu văn đến trên mặt đất che lấy mặt mình phát ra thanh â m thống khổ máu tươi từ giữa ngón tay c h ả y ra tới lưu bảng tiến lên xem xét phải xuống dưới dưới gương mặt một lớp da thịt bị xé mở mười phần kinh dị máu tươi đại lượng địa lưu nếu như không phải tội t ỷ kịp thời ra tay chu văn cả khuôn mặt da sẽ ở một dây ở giữa bị xé rách xuống tới tội t ỷ đứng tại thi thể trước con mắt có chút nhau lại thi thể còn tại bản năng run dày toàn thân cao thấp làn da hiện hiện từng khối kinh dị t h ạ c ban đồng thời quỷ dị nhúc ních phát ra ác liệt quỷ khí đây là trong cơ thể hắn khế lớp ủ a tội thấp giọng mở miệng nhất một chút ta c á i này có y dụng kỷ vật lưu bảng từ trong quần áo lấy ra một quyển băng vải chu văn đau đớn k h ó nhịn tại buông tay ra tại đồng bạn xử lý vết thương lúc run d ẩ y lên tiếng miệng vết thương của ta không sao phía sau có thể xử lý nơi này cũng không chỉ một bộ thi thể chức lời còn chưa dứt lưu bảng sau nao trước đột nhiên xuất hiện một đôi xanh đen q u ỷ thủ đống nhiên trộm vào bộ mặt của hắn bên trên phía sau thương nguyện trước tiên ra tay trong tay cầm một cây màu đen cây gậy đem cỗ kia thi thể vùng mạnh bay ra ngoài thi thể nện mặc vào vết tường bị nện rơi cốt thép si mang bao phủ chu văn nằm trên mặt đất máu tươi không ngừng nhỏ tại trên mặt hắn nhìn trước mắt đại não lâm vào trống rỗng thi thể mặc dù bị thương nguyệt vung mạnh bay ra ngoài nhưng lưu bàng ra mặt cũng trong n ấ y mắt cả trường bị xé nước xuống tới đ ấ m máu máu tươi bắn tung tóe lưu bàng run r à y mấy lần ngã trên mặt đất co có cắp tội tỷ nhìn xem lưu bàng thi thể mày níu lại gấp trống rỗng lạn vĩ lâu bên trong nam ước chừng mười bộ thi thể giờ phút này có một nửa thi thể cùng khôi l ô i giống như đứng dậy trên thân chỉ là kinh dị thi ban đang n g ọ ngoại hai mắt đỏ bừng n g n bước lảo đạo bộ pháp t h ư n h ư hành thi t ổ n n h ụ tội tỷ rút ra hai thanh phản đối bên kia thương nguyệt mở miệng không muốn cho bọn hắn tay đụng phải mặt thương nguyệt nhẹ gật đầu hai mắt lại là leo lên lấy tơ máu tại những cái kia thi thể sông mở ở giữa nàng sau lưng quần áo bị xé mở thư triển màu đen lông vũ hai phiến quỷ dị lộ ra huyết quang cánh màu đen tựa như rào sát máy móc xé nát những cái k i a đánh tới thi thể một phút sau tội t h đem phản khúc đao cắm ở bên hông nhìn xem khắp nơi trên đất khối vụn trong ánh mắt xuất hiện rất nhiều nghị hoặc thương nguyệt cũng thu hồi mình quỷ áo của nàng mặc dù bị xé thành mà nhỏ nhưng còn có bài bố quấn thành áo ngực tại mông lung dưới ánh sáng thân hình có chút hiện chuyển nhưng cũng bọn hắn mới không đứng dậy nổi tới bọn hắn là bị khế ước của mình quỷ điều khiển ngay từ đầu bọn hắn cho là là quỷ giết người lại là bán quỷ giết người bởi vì vì làm khế ước chủ người đã chết khế ước quỷ đang thao túng cho nên mới cho bọn hắn như thế sai lầm phán đoán khế ước chủ chết rồi vì cái gì khế ước quỷ không có chuyện mà lại bọn chúng không hề rời đi thi thể điều khiển thi thể tiếp tục giết người mục đích là cái gì thương nguyện dẫm lên những cái kia khối vụn hỏi a tội nói ra còn có càng lớn nghi vấn vì cái gì bọn hắn quỷ đều là xé mặt quỷ chu văn tre lấy mặt mình nhìn xem không có sinh tức đồng sự nội tâm hết sức thống khổ hắn nhìn xem rơi xuống một bên l ạ p t ọ c chịu đựng đau đớn nói ra thần bí ba động biến mất xem ra là từ những n à y thi thể trên thân phát ra tới a tội lắc đầu hiện tại đã không phải là vấn đề này đây không phải đơn giản công hội tàn sát lẫn nhau những n à y khê ước quỷ đi vì chứng minh phía sau còn có ai đang thao túng những thứ này nhiệm vụ tạm thời đến nơi đây đem tình huống nơi này báo cáo đi lên a tội nhìn xem thương n g u y ệ t n g ư ờ i trước mang theo chu văn trở về ta ngay ở chỗ này tiếp tục điều tra bảo trì điện thoại khởi động máy thương nguyện trần chờ một chút nhẹ gật đầu ba giờ khuya mười phần xe con chầm rãi lai rời khu đang phát triển Đứng lợi dụng hạch trật tự nguyên mở ra một khối trò chơi bảng khóa chặt trên người tội tỷ rất mau đem nàng cùng trong cơ thể nàng con quỷ kia tin tức phân tích ra được trung xu của người thật sự là đúng dịp dạng này tiếp xuống không cần ta làm cái gì c h u n g su cục liền sẽ từ sụp đổ tăng h ăn dã tần nặc dối lưng một cái tiếp lấy thân thể hướng phía trước một nghiêng từ trăm mét trên không trung rớt xuống biến mất tại trong gió đêm đi lại tại khu đang phát triển bên trong A tội phát giác được cái gì nâng đầu nhìn về phía một phương hướng nào đó trứng mắt nhìn tiếp tục đi vào một tòa lạn v ĩ lâu dạng sáng sáu điểm sơ dương ở chân trời bên cạnh chậm d ã i dâng lên c h u n g su cục bên trong đột nhiên thu được một đầu khẩn cấp tin tức phương lão còn chưa ngủ mấy giờ liền hội vàng chạy đến phân bộ bên này ngươi nói là sự thật sao phương lão đi tại trên hành lang nhân viên công tác đi theo phía sau thiết thực ngay tại tối hôm qua bốn điểm xảy ra tại nho châu chấp hành nhiệm vụ quá trình bên trong ép tạo thành viên quỷ nam đột nhiên làm phản Giết nên nhiệm vụ tổ tất cả mọi người thành viên ngoại trừ cùng nhau chấp hành nhiệm vụ ép tạo thành viên m ù loà hắc lưu không có tử vong nhưng cũng thụ nghiêm trọng thương thế trước mắt ép tổ quỷ nam đã mất tích cao tầng quan viên hạ lệnh đ ố i hắn tiến hành toàn lực truy tung bắt giữ đi theo sau bên cạnh trợ thủ cầm mới nhất ra lệnh thực sự một chữ không lọt nói ra không có khả năng quỷ nam tính tình mặc dù có chút dở hơi nhưng không có bất kỳ cái gì lý do cùng đáng giá lợi ích phản bội tổ chức phương lão trầm giọng nói hắn là ép tổ người phụ trách toàn quyền đối m ư ờ i người này tựa như là con của mình đều có quá nhiều hiểu rõ trợ thủ nói ra nhưng theo dõi camera xác thực đập tới nhiệm vụ chấp hành bên trong quỷ nam đột nhiên không có chút nào trưng điểm báo giết chết tất cả đồng sự cũng làm hắc lưu bị thương nặng mà lại nghe nói hiện tại hắc lưu tiên sinh đã trở lại phân bộ bên này hắn tựa hồ có khẩn cấp chuyện muốn cho ngài báo cáo hắn hiện tại ở đâu phương lão một bên nói một bên mở ra cửa phòng làm việc lại là đứng tại cổng lăng lăng nhìn xem trong văn phòng trong văn phòng hắc lưu mù loà chính lẳng lặng mà ngồi trên ghế hắn vẫn là mang theo bộ kia kính dâm trên bờ vai đứng đấy một con chim bổ câu trắng trong tay màu đen phải trượng đoạn mất một đoạn đồng thời nửa người quần áo tổn hại nhìn thấy mà giật mình đ ấ m máu vết thương bại lộ trong không khí còn tại chạy xuống máu thậm chí có thể nhìn thấy bạch cốt tầm u hắc lưu biết là phương lão có chút nghiêng đầu mang theo vẻ mỉm cười phương lão buổi sáng tốt lành trợ thủ bị trước mắt một màn dọa đến sắc mặt trắng bệnh liền muốn mất chương chín trăm linh tám báo cáo tình huống k h á i ý lạch ạ c h c ư ơ n g chín trăm linh tám báo cáo tình huống q h á i ý lạch ạ c đến tột cùng xảy ra cái gì người vết thương này tiểu phương ngươi đi đem quái ý gọi tới. phương lão phân phó trợ thủ trợ thủ cuốn q u y ế t gật đầu quay người rời đi cũng là không cần làm phiền thời gian này quý giá ra hỏa với ta mà nói thương thế này không tính rất nghiêm trọng hắc lưu ho nhẹ hai tiếng chậm dãi nói người quên ta thân thể máu là quý b á u nhất sao hắn nói tại sáng sớm sáng r ỡ dưới ánh sáng kia trên thân kinh khủng thương thế tại quỷ dị mỏng mày nhìn kỹ lại sẽ nhìn thấy huyết đ ụ c dưới những người lưu động kia m g u tươi tựa như là đơn động địa sinh vật thể tại tự hành địa n ú c n í c thần kỳ chữa trị những vết thương kia rất nhanh kia trần chùi ra bạch cốt âm v chính là biến mất không thấy gì nữa đây là huyết quỷ năng lực một trong phương lão cũng biết lại nhìn thấy hắn sắc mặt bình tĩnh sau thoáng lòng tâm một chút rất xin lỗi l ã o gia tử xem ngươi mắt còn thâm hẳn là mấy ngày nay đều ngủ không ngon bởi vì vì chuyện này lại quáy giày ngươi quý giá thời gian nghỉ ngơi hắc lưu mở miệng nói ra ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve trên bờ vai chim bồ câu trắng bây giờ không phải là lúc nói chuyện này phương lão rót hai chén nước để lên bàn tại đối diện ngồi xuống tới quỳ nam chuyện này đến cùng thế nào chuyện hắc lưu trầm mặc một chút nói ra hắn đúng là trong lúc chấp hành nhiệm vụ đột nhiên giết chết tất cả đồng sự bao quát ta ở bên trong mặc dù ta trước tiên phản ứng nhưng vẫn là bị hắn đả thương không phải nói nếu như không phải ta hảo vận một chút có thể đã chết ngay cả cơ hội trốn đều không có phương láo khuôn mặt biến hóa ánh mắt một chút xíu nặng nề xuống tới bởi vì vì kinh dị l ư ợ n g vực huyết nhãn quỷ chuyện đã để hắn tâm thần không yên đêm không thể say rớt hiện tại quỷ nam lại cả một màn này yêu tiêu thân thực sự ép nhường hắn có chút không t h ở nổi ta nhớ được ngươi cùng quỷ nam thực lực t r ê n lệch không có bao nhiêu đánh không lại cũng không nên kém chút chạy không thoát vẫn là nói hắn còn có giúp đỡ hắc lưu chầm rãi mở miệng liền chính hắn bởi vì vì cái gì ta thực sự không nghĩ ra quỷ nam phản bội tổ chức nguyên nhân ta hiểu rất do hắn phương lão một cái tay nắm lấy ngân máy tóc chăn mối vẫn không có cách giải hắc lưu lúc này mở miệng lao ra tử ta nói như vậy ngươi có thể có chút không tin Quỷ nam đột nhiên phản bội tổ chức sát hại đồng sự có thể không có bất kỳ cái gì nguyên nhân ý gì chuẩn xác điểm nói quỷ nam có thể đã chết hắn quỷ đột nhiên mất k h ô n g chế chiếm cứ thân thể quyền chủ đạo hắc lưu đối lúc ấy đột nhiên xảy ra tình huống ký ức vẫn còn mới mẻ đồng thời rõ mồn một chút mắt hắn nhìn xem ủy nam ánh mắt nhưng trong ánh mắt căn bản không có một tia nhân tính thi ban trải rộng tại toàn thân hắn phát ra đáng sợ quỷ phước lão nhữ chặt lông mày loại khả năng này càng thêm dạng không thông dựa theo huyết hồn khế ước một khi khế ước hình thành trên cơ bản khế ước quỷ cùng khế ước chủ ở giữa chính là cùng có lợi cùng tồn tại quan hệ mất đi bất kỳ bên nào đều không được quỷ nam nếu như chết rồi vậy hắn thi quỷ không có lý do sẽ không bị khế ước phản vệ ngược lại từ ngươi trong lời nói kia thi quỷ biến thành càng thêm đáng sợ hắc lưu gật gật đầu là rất không tầm thường nhưng sự thật chính là cùng ngươi nói tới tình huống nhất trí hiện tại chủ yếu nhất chính là tìm tới quỷ nam khống chế trong cơ thể hắn con kia thi quỷ dạng này mới có thể tìm được đáp án con kia thi quỷ không nó biết giết chết rất nhiều người hắc lưu nói cửa phòng mở ra tiểu phương lôi kéo một cái kính mắt nam tử tiến đến trung s u cục đặc biệt bác sĩ danh sưng quầy quỷ ý ỉa lạc trạch hiển nhiên cũng là một b á n quỷ chủ yếu phụ trách đối bán quỷ người tiến hành trị liệu hắc lưu tiên sinh tổn thương vô cùng nghiêm trọng ngươi tiểu phương nữ khí lo lắng nhưng lại dừng lại câu chuyện bởi vì vì ngồi trên ghế hắc lưu thương thế trên người tại quỷ máu n h ú c nhích dưới cơ bản chữa trị liền ngay cả vết sẹo đều không có lưu lại hắc lưu chậm rãi mở miệng ta đã không sao quỷ ý ỉa lạc trạch nâng đỡ kính mắt nhà tâm thanh mở miệng ta đại khái cũng ủy nam làm phản tổ chức nguyên nhân hắc lưu lắc đầu nói nhiều hơn nữa cũng vô ích tìm được trước người rồi nói sau lúc này cửa phòng cũng mở ra đi vào là chu văn hắn nộp lên một phần văn kiện nói ra phương lão đây là tối hôm qua tin sông thị khu đang phát triển không biết ba động báo cáo tin tức a tội ở lại nơi đó đạt được cái gì tiến triển không có phương lão cầm văn kiện hỏi cũng không có nàng hiện tại đã trở về chu văn mắt nhìn hắc lưu nói lưu bàng ra thuộc tiền trợ cấp mau chóng ăn bài không thể thiếu phương lão thở dài nói biết chu văn gật, gật đầu bởi vì vì khuôn mặt bóng nhúc n í c h khẽ động vết thương trên mặt vỡ r a máu tươi lại nhuộm đỏ băng gạc đau hắn hít vào khí lạnh dùng cái này thoa hai phút lên i tốt lạc trạch đưa qua một tấm màu sáng miệng vết thương tiếp giống như đồ vật tạ tạ ơn lạc trạch tiên sinh chu văn tiếp nhận có chút thụ sùng ngực kinh lạc trạch gật gật đầu tiếp lấy ánh mắt rơi vào phương láo trên thân k h ẽ cười nói phương lão nếu như tình huống cùng hắc lưu tiên sinh nói đồng dạng quỷ nam đã chết thân thể bị con tia thi quỷ điều khiển đến lúc đó bắt thành công ta hy vọng cô thân thể kia có thể kiểm tra cho ta một chút、Người、nghe được chúng ta nói chuyện rất xa chỉ nghe thấy lạc trạch mỉm cười gật gật đầu vì cái gì hắc lưu ngồi ở chỗ đó bình tĩnh hỏi ta một mực đối bán quỷ thân thể cảm thấy rất hứng thú quỷ nam tiên sinh tình huống rất đặc t h ù ta muốn tự mình giải đảo đến xem nói không chừng có không tưởng tượng nổi thu hoạch phương lão k h ẽ nhữ mày lạc trạch cũng không về h á n quản chỉ có thể đánh trước phát nói rồi nói sau liền thế không q u á y d ậ y lạc trạch khẽ gật đầu quay người rời đi mục nguyên sân trang lạc h i nằm trên ghế salon một bộ sinh không thể luyến bộ dáng ta thật hối hận thật nhàm chán a địa phương quỷ cái này ta muốn đi trở lại ta kinh dị thế giới đi bên kia thú vị nhiều tần ngữ thi cùng thanh sơn bình tĩnh ngồi ở một bên loại này khô khan trông giữ công việc đối với bọn hắn tới nói đã tập cho l à t h ư ờ n g bình tĩnh nói ra ngươi muốn chơi cái gì cái gì đồ chơi cái gì đồ ăn chúng ta đều có thể cung cấp nhưng là chính là không thể rời đi nơi này tần ngữ thi để ly xuống nói với lạc hy hù dọa ai đây ta muốn đi các ngươi còn chưa nhất định có thể ngăn cả ta lạc hy giao nhau hai tay hừ hừ nói tần ngữ thi có chút bất đắc dĩ thanh sơn thì là nói chúng tim đen mở miệng ngươi lúc này rời đi nếu như chúng ta có tỉ ngươi tin tức cũng không có biện pháp liên hệ ngươi vừa nghe đến câu nói này lạc h i khuôn mặt nhỏ lập tức liền đổ xuống tới nàng mặc dù chịu không được nhàm chán nhưng bây giờ lo lắng hơn tỉ tỉ mình tình huống được thôi giống như là hiệu xịu đoá hoa lạc h i lại nằm về ở trên ghế salon lúc này lạc h i chợt nhớ tới cái gì vội vàng vô vô tay phải của mình cánh tay k ẹ o lộ vẫn còn chứ một lát huyết nhãn quỷ mới lên tiếng thế nào không có nhìn ngươi hôm nay một ngày đều không ra còn lấy v ì ngươi ra cái gì chuyện đâu lạc h i nói không có cái gì huyết nhãn q u n ữ khi có chút xa s u t chỉ là không muốn nói chuyện mà thôi tần ngữ thi nghe huyết nhãn q u thanh âm hiểu rõ đối phương tâm tình vào giờ k h ắ c này đôi mắt cũng ảm đạm mấy phần Chương thời ố n non. g lại, huyết Chương chống sát trồi Từ bỏ chống lại, huyết sát trời non. Thời gian điểm điểm trôi qua đảo mắt đường chân trời trời chiều lại là rủ xuống trung su xu cục bên trong một trợ lý tiểu phương vội vã chạy tới vội vàng báo cáo phương lão truy tung đến quỷ nam hành tung bây giờ tại xung quanh từng cái tiểu đội đang tại đối hắn tiến hành vây quét có thể thuận lợi bắt sao tuyệt không thể lại để cho hắn chạy dẫn đội bắt có tổ a mặc nôn tiên sinh cùng mấy vị tổ a tinh anh hẳn là sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn đi tiểu phương nói vị trí ở đâu ta đi xem một chút đi Á tội ngồi ở một bên đứng dậy phương láo lắc đầu n h ỏ tội n g ư ơ i đi với ta một chuyến sơn trang bên kia phía trên hội nghị kết quả xuống tới ta cần cùng con kiêu hết nhãn quỷ nói chuyện Á tội nháy nháy mắt nhẹ gật đầu còn có từ tối hôm qua bắt đầu trọng điểm giam giữ trước s tạo thành viên thất n ô n vẫn lộ ra rất hưng phấn tiểu phương lật qua lật lại tài liệu trong tay tiếp tục báo cáo thế nào cái hưng phấn pháp hắn một mực tại phòng tạm giam bên trong tiến hành tự mình hại mình đi vì áp chế hắn thể nội quỷ quỷ vật khóa c ò n tay cũng không dạy được tác dụng rất lớn đồng thời chúng ta còn cho hắn tiêm vào mấy c h i đại lượng c h ấ n định tề cũng không có cái gì hiệu quả tiểu phương bất đắc dĩ hiện tại chỉ cần đi dưới mặt đất lầu hai tất cả đều là thất ngôn cái kia đáng sợ tự mình hại mình động tĩnh còn có điên cuồng tiêu d u n g nổi r a gà a tội nói ra ta đi xem một chút hắn nhìn sắp điên rồi dĩ vang thất ngôn nhìn thấy a tội đều sẽ an tính lại như cái h à i tử nhưng bây giờ cho dù A tội đi vào phòng tạm giam đối phương cũng áp chế không nổi cô này điên tự hồ là trong cơ thể hắn con kia ngược ma quỷ tạo thành gia hỏa này không đồng nhất thực là người đến sao nhường hắn điên đi. hiện tại không tâm tư quản lý hắn phương láo lắc đầu nói ban đêm chín giờ đúng một tòa khác thành thị đêm tối phố lớn ngõ nhỏ không thấy đèn nê ống ngõ bên trong đều là đèn nhánh một cái toàn thân đấm máu thân ảnh từ ngõ bên trong chậm rãi đi tới bộ pháp lảo đ ạ o mà người này chính là phản bội tổ chức quỷ nam giờ phút này hắn phía sau ngõ bên trong tán lạc t à n chi t h ị nát mùi máu tươi để cho người ta ngạt thở hiện nhiên hắn vừa xé nát mấy cái vô tội người đi đường nhưng nhìn căn bản không thỏa mãn được quỷ nam huyết hồng suy nghĩ k í n miệ bên trong thở ra tinh hồng khí thể khô héo bộ mặt đều là hư thối vết tích miệng bên trong phát ra như mánh cầm tiếng gầm bước chân lảo đ ả o y phục rách dưới dưới khắp nơi có thể thấy được hư thối làn da phảng phất ở giữa quỷ nam đã thành một bộ tăng thi không có ý thức trong mắt đều là giết chóc cùng ăn người từ ngõ bên trong r a hắn rất nhanh liền khóa chặt bên đường phố mấy cái uống đến say như chết hắn từ say quỷ nam run rẩy lảo đảo theo sau tựa như là thấy được mỹ vị đồ ăn đồng thời loại này dục vọng ở trên người hắn căn bản không có bị tiêu hao ý tứ nhưng không đi hai bước liền ngừng hai đạo mặc áo khoác bóng đen ngăn ở phía trước tại hậu phương cũng đi ra hai đạo đồng dạng phục sức bóng đen. quỷ nam đến đây vì dừng lại ngươi phạm vào không thể tha thứ tội ác hiện tại trung s u cục chính thức đối ngươi hạ đạt bắt giữ hành động mệnh lệnh bốn vị đều là tổ a tinh anh nhưng giờ phút này cũng không dám lãnh đạo trong tay nắm thật chặt quỷ vật bán quỷ người càng là sớm đem khế ước quỷ tiêu ra chuẩn bị một trận ác chiến ai cũng rõ ràng quỷ nam hiện tại nguy hiểm cỡ nào giết sạch tất cả đồng sự liền tính cả vì ép tổ hắc lưu đều kém chút bị giết chết khó có thể tưởng tượng có bao nhiêu đáng sợ quỷ nam d ã rủa đầu lâu trong cổ phát ra trận trận thanh t h ú tiếng vang lúc này khoe miệng của hắn l i n lên lộ ra lành lạnh tiêu dùng thịt của các ngươi không biết là cái gì khẩu vị bốn vị tổ a tinh anh sắc mặt n g h n g trọng t i ế t hầu đều là không tự giác địa nhúc đ í c h nuốt n g ụ m nước miếng quỷ nam dày đ ạ c cười phóng ra một cái b ư ớ c chân vừa vặn thẳng hướng phía trước lúc đ ô n g nhiên một tiếng quỷ gào âm thanh từ trên cao bên trên chuyển đến quỷ nam còn chưa có phản ứng một viên ngón tay dài đạn xuyên tấu h không khí trong nháy mắt rơi vào trên đỉnh đầu hắn từ đỉnh đầu đánh xuyên qua đến phần hông vọt tới dòng máu màu đen phun ra mặt ngôn sao trí m ạ n đạn lại tựa hồ như đối quỷ nam không dạy được cái gì tác dụng hắn ngửi ngửi quỷ khí muốn tìm ra mặc ngôn vị trí viên đạn thứ hai đã đến trước người h ắ n nháy mắt sau đó tay phải của hắn cánh tay nổ b ể ra đến ngay sau đó là viên thứ ba đạn quỷ nam thân thể tựa như là đồ chơi thứ chi toàn bộ bay ra ngoài làm hai chân nổ tung lúc quỷ nam ngã trên mặt đất chỉ còn lại một bộ thân、Đi. thể nhưng cho dù dạng này quỷ nam vẫn là không có chết ngược lại còn bảo lưu lấy kia phần kinh dị tiêu d u n g rất nhanh m ặ c n ô n cũng từ trong bóng tối ra phía sau có người kia giống như cao quỷ thường hai tay c ắ m túi lạnh nhạt nhìn xem quỷ nam quỷ nam ngừng phản kháng ta không muốn đánh nát đầu của ngươi quỷ nam lành mạc mà nhìn xem mạc n ô n ánh mắt lộ ra quỷ dị vậy ta nghe ngươi không chống cự lại nói tay ta chân cũng bị mất còn có thể làm cái gì đâu mặc nôn hơi hít mắt lại quỷ nam thực lực khẳng định không phải mấy phát liền có thể trung thực nhưng nó lại từ bỏ chống cự đây là vì cái gì phương dạ cầm súng săn mở miệng nói ra cẩn thận một chút chỉ sợ có trá các n g ư y i n h â n loại thật rất quái lạ ta giết người các ngươi không muốn ta từ bỏ chống lại các ngươi lại không nguyện ý đến cùng muốn cái gì quỷ nam châm chọc mở miệng mặc nôn hờ hứng mở miệng ngươi không phải quỷ nam hắn đã chết lại là thi quỷ ta cũng không cần thiết khách khí mặc dù muốn bắt sống trở về nhưng không chết là được rồi nói mặc nôn lấy ra một kiện quỷ vật đem thân thể trói buộc lại u y nam đã bắt giữ bây giờ chuẩn bị đưa về phân bộ nhiệm vụ kết thúc đêm khuya mười giờ đúng trung su cục bên trong vẫn như c ũ là bận tối mày tối mặt dưới mặt đất bãi đốt xe nơi này lanh lanh thanh thanh đ ầ u đầy xe một cái tan tầm nhân viên công tác kéo lấy mọi mệt dưới thân thể đến viễn trình mở ra xe của mình ánh đèn chiếu s ạ ở trên người hắn s á c thực không cẩn thận ngã một rớt hung h ă n g đâm vào trên đầu gối thao cái gì đổ vật trộn lẫn ta nam tử ôm đầu gối vịn vách tường đứng dậy quay đầu nhìn lại xác thực l ầ người mặt sàn xi măng bên trên phá vỡ một cái hố từ dưới nền đất sinh trưởng ra một viên trồi non chỉ là viên này trồi non cũng không được ấ m mà là hiện ra huyết sắc lá non bên trên rễ cây rõ ràng tựa như là nhân thể mạch máu vòng ánh sáng long lanh dưới quang trạch đang lưu động phảng phất là hấp thụ lấy nhân thể huyết dịch nó phảng phất có lực lượng thần bí chỉ là ngón nút lớn nhỏ lại là đem d à y đặc sản nhà sinh sinh phá vỡ lan tràn vết dạng kéo dài xa mấy mét ẩn ẩn có thể thấy được trôn ở dưới bùn đất đến thô to bằng dễ so cánh tay còn thô các cơ lại chỉ mọc ra một mảnh lớn chừng ngón cái lá non cái này cái gì quái đồ chơi nam tử kinh ngạc đứng vậy từ trong quần áo rút ra loại sách tay đau nhỏ ngồi sổm xuống xem xét huyết sắc lán o n tản ra cường đại sinh mệnh lực tán lạc q u a n huy cũng tràn ngập ác liệt quỷ khí rõ ràng là tiện tay liền có thể bóp chết sinh mệnh lại làm cho hắn cảm nhận được một tấm có thể nuốt hàng ngàn hàng vạn người miệng to như chậu máu tại nhai răng t r ấ n mắt tràn ngập tham lam một viên muốn trừ hết lòng đang đáy lòng sinh sôi hắn không biết là cái gì nhưng nếu như cho cái này trưởng thành nhất định là c h ẳ n g t h á i nạn hắn cầm đau nhỏ nâng lên cánh tay vừa muốn đâm xuống một thanh em liền từ hậu phương chuyển đến đây là chúng ta hạnh hạnh khổ khổ bồi dưỡng ra được đồ vật ngươi muốn làm cái gì nam tử x ư n g sở đ ỗ n g nhiên quay người hướng phía sau đâm tới mình toàn bộ cánh tay cũng là bị xe rách rơi trên mặt đất một cái bóng đen xuất hiện ở sau người d â y đặc cười nhìn xem hắn miệng bên trong chạy xuống nước bọn liệt lên khỏe miệng người là nam tử che lấy vết thương đau đớn nhường hắn sắc mặt trắng bệnh hắn vừa muốn lên tiếng hỏi thăm thân phận đối phương hai cái thân ảnh liền từ một bên đập ra đến há mồm căn xé ở trên người hắn bọn hắn là người giờ phút này lại như là m a y thú điên quần địa căn xé nam tử nam tử tiếng kêu thảm thiết quanh quần trong bãi đỗ xe ánh đèn lấp loẽ không yên một lát sau nam tử bị tươi sống cắn chết nhưng hai người còn tại điên n u ố chương u chín h trăm một r mươi thê tử điện thoại cao ốc xâm lấn chương chín trăm một mươi thê tử điện thoại cao ốc xâm lấn đinh trung su cục đại lâu văn phòng lầu tám cửa thang máy mở ra mặc nôn chấp hành tiểu đội hạ một người đi tới trong tay dẫn theo quỷ nam thân thể toàn thân đều bị trói buộc quỷ vật buộc chặt quỷ nam đã thành công bắt trước hướng thượng cấp báo cáo người liền tạm thời giam giữ dưới đất tầng hai phòng tạm giam nhường hắn cùng thất ngôn tên kia cũng có thể kéo hai câu mặc ngôn lấy ra một cây ư một bên phân phó một bên cho mình m ố t thuốc nhân viên công tác gật gật đầu nhao n h a u đi hành động phương dạ nhìn xem quỷ nam thân thể bị đưa tiến đi khẽ nhữ mày nói ra đội trưởng có điểm gì là lạ Quỷ nam giống như là cố ý cho chúng ta bắt thậm chí không có chống cự mặc hàn phun ra một điếu thuốc nhàn n h ạ t nói ra ngươi nhìn ra ta lại thế nào nhìn không ra nhưng không bắt hắn lại không được a chẳng lẽ thả hắn tiếp tục đi giết người ạ chẳng bằng áp tại nơi này xem hắn rốt cuộc muốn làm cái gì quỷ nói vỗ vô bờ vai của hắn nói ra cũng không sớm. Ngươi về trước cũng có cho chúng được không ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Mấy ngày nay ngươi cũng không có thế nào ngủ, nơi này giao thật thế sớm, mấy đi đi, rồi. về tốt ta là được rồi. phương dạ sắc mặt có chút nghiêm trọng nhưng vẫn là nhẹ gật đầu đội trưởng cũng muốn nghỉ ngơi nhiều ta đi pha ly cà phê đêm nay tùy tiện ở công ty tìm địa ngủ đ n tốt mặc ngôn một bên ngáp một cái một bên rời đi phương dạ nhìn xem mặc ngôn bóng lưng mỹ mắt phải không bị khống chế nhảy mấy lần nào nặn mấy lần con mắt nhìn đồng hồ cuối cùng vẫn lái xe rời đi tổ chức ca ú dạng sáng bốn giờ nữa mặc ngôn pha tốt một chén nóng hội địa cà phê uống một b ụ n lại ném đi hai khối đường phèn ở trong miệng nhai nước lấy trở lại phòng làm việc của mình hắn vừa ngồi xuống một bên điện thoại liền văng lên là vợ của hắn đánh tới ngươi đã liên tục hai tuần không có trở về đêm nay cũng ở công ty nghỉ ngơi sao rõ ràng chỉ có năm cây số lái xe trở về một chuyến không tốt sao hải tử mỗi ngày đều la hét muốn gặp ngươi điện thoại bên kia thê tử cũng rất bất đắc dĩ hải tử tưởng niệm phụ thân nàng càng tưởng niệm hơn trượng phu của mình hồi không được mấy ngày gần đây nhất ra rất nhiều chuyện ta không thể phân thân mặc hắn bất đắc dĩ nói nghĩ đến con của mình nhìn không được gãi gãi tóc của mình thê tử bên kia trầm mặc một lát sau nói ra vậy ngươi ban đêm đi ngủ nhất định đ ư n g đông lạnh nhất định phải nghỉ ngơi nhiều tốt ta mang theo hải tử ngươi không cần lo lắng mạc ngôn nghe nội tâm phức tạp hắn hiểu được thê tử là cái cái gì người như vậy rất nói nhiều đều là g i ấ u ở trong lòng lập tức nói ra tốt ta ngày mai nhìn xem nếu như không có cái gì chuyện liền trở về bồi bồi hải tử cùng ngươi tưởng chờ ngươi cúp xong điện thoại mạc ngôn cầm lấy một bên cùng người nhà trụ mạnh c h u n g lau mấy lần rất nhỏ cười cười lại cầm lấy máy riêng điện thoại đối với thủ hạ phân phó nói tiểu lưu giữ cửa ả i áp quỷ nam phòng tạm giam giám sát điều đi ta muốn nhìn ra hỏa này đến tột cùng muốn làm cái gì quỷ máy riêng điện thoại bên kia không có trả lời ngược lại là sàn sạt vang lên một trận sau liền trực tiếp g i ậ t máy mặc n ô n sắc mặt n g h i hoặc lại đánh một lần vẫn như cũ như thế hắn mở ra cửa phòng làm việc phát hiện hành lang bên trên loạn thành một bộ rất nhiều người đang chạy hoang mang dối loạn mang mang dáng vẻ thế nào chuyện từng cái thế nào mặc n ô n kéo lấy một cái nhân viên công tác nhữ m à y h ỏ i mực mặc n ô n tiên sinh ngươi thế nào còn ở nơi này ngươi chẳng lẽ không có thu được khẩn cấp thông chi sao mấy phút trước dưới mặt đất tầm nơi đó giống như xảy ra chuyện có không rõ thân phận người từ dưới đất bãi đỗ xe công kích đến cái gì mặt nôn s ư ớ n g sở mặt nôn tiên sinh chúng ta phải đi hỗ trợ cái bóng tiên sinh đã đổi xuống ầm ầm dưới mặt đất tầng nơi này v ừ a bộn u một mảnh ánh đèn giám sát toàn bộ bị phá hư nghiễm nhiên biến thành một vùng phế tích mặt nôn khẩn cấp mang theo một c h i t i ể u đội đuổi đến xuống tới đã thấy không đến một người sống khắp nơi đều có thi thể t r u n g quanh đã an tính lại mặt nôn bọn người đẩy ra an toàn thông đạo cửa nơi này cũng tất cả đều là thi thể tử trạng đều rất thảm trong đó đại đa số đều là tổ chức người mặt nôn bọn người là hít sâu một hơi không dám tin bởi vì vì ngay tại mấy chục phút trước nơi này còn tất cả đều hoàn hảo các đồng nghiệp đều bình thường ở chỗ này công việc hiện tại lại trở thành một bộ nhân gian địa ngục mặt nôn sắc mặt c h ấ m thấp n h í u chặt l ô n g mày tại thi thể bên trong hắn thấy được mình mấy người bộ hạ hai cái này bộ hạ tại mười mấy phút trước còn bị hắn a n bài áp giải quỷ nam xuống tới nhốt vào phòng tạm giam hiện tại bọn hắn chỉ còn lại hai cái đầu ở nơi đó thân thể không cánh mà bay cái này cũng liền đại biểu cho quỷ nam chạy trốn đến tột cùng là cái gì người trực tiếp tập kích trung s u cục bản bộ cao、Úc. đem tình huống nơi này báo cáo đi ra sao mặt nôn hỏi đã cáo chi tất cả phân bộ đều cẩn thận một chút đi theo ta phía sau mạc ngôn đem quỷ thương lấy ra cùng mình cánh tay phải rung hợp lại cùng nhau quỷ thương trong bóng đêm lưu động quỷ dị q u a n trạch bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí tại bừa bộn bên trong tiến lên phía trước lại đột nhiên chuyển đến một trận tiếng vang mạc ngôn lập tức nâng lên quỷ thương nhắm ngay phía trước hai phiến phòng cháy thông đạo cửa hai cánh cửa chậm rãi bị mở ra ngay sau đó một thân ảnh xuất hiện ở nơi đó nhưng thân ảnh này phía sau lưng lại sinh trưởng cùng nện giống như tám đầu tứ chi nhìn xem mười phần kinh dị mạc ngôn con mắt lấp lóe một chút ý thức được cái gì vội vàng lên tiếng chậm r nhưng thần kinh kéo căng cực độ khẩn trương đồng sự nhưng vẫn làm ở mấy thương mấy quả đạn toàn bộ đánh vào cái thân ảnh kia bên trên nhưng thân ảnh vẫn là chậm rãi chạy ra chờ bại lộ tại dưới ánh sáng mới gặp trong cái bóng đen này đúng là cái bóng hắn sau lưng con n ệ n kia giống như t ứ chi nhưng thật ra là nó mới cải tạo quỷ vật tám tay quỷ hòa con dối kia mấy quả đạn bị hắn quỷ vật con dối cánh tay toàn bộ đỡ được cái bóng nhìn xem trên đất mấy cái vỏ đạn sắc mặt băng lãnh các người kém chút đem ép trong tổ một cái duy nhất không phải bàn quỷ người giết chết tại hắn tám đầu con dối trên cánh tay đều nắm lấy tám cỗ thi thể Nhao nhao bị quăng trên bị mặt đều ấ t thân thể bị x o a là khác b n h quay trèo, biệt công hội người chuyện này rất quỷ dị bọn hắn giống như là không có mục đích không có nguyên nhân tựa như là như bị điên đột nhiên xâm nhập chúng xô cục gặp người liền giết cái bóng đá đá bên chân thi thể c h â m giọng mở miệng mà lại bọn hắn có một cái điểm giống nhau vậy cũng là bán quỷ không có một cái nào là người bình thường cái bóng ánh mắt nhường mặc ngôn h í p mắt lại hai người sắc mặt ngưng trọng đều đã nghĩ đến cùng nhau đi loại tình huống này liền giống như quỷ nam bọn hắn bị thể nội khế ước quỷ chi phối thân thể biến thành sẽ chỉ dết chóc đến tên đ i ê n chuyện này xa không chỉ chúng ta nghĩ như thế đơn giản cái bóng thanh âm trầm thấp rất hiển nhiên xuất hiện những tình huống này đều là có sau màn làm chủ đồng thời còn có mục đích do giản tính chương chín trăm mười một khế ước hết hiệu lực bán quỷ truyền nhiễm chương chín trăm mười một khế ước hết hiệu lực bán quỷ truyền nhiễm thì vũ đâu ta nhớ được tối nay hắn lưu thủ dưới mặt đất tầng không thấy hắn sẽ không đã chết ta trần mặc thời khắc m ặ c ngôn hồi tưởng lại xem ở bốn phía hỏi tại một giờ trước gia hỏa này đã rời đi cao úc nghe nói đi sơn t r a n g bên kia những n à y tạp toái ta đều có thể giải quyết hắn lại thế nào sẽ chết nói không chừng hắn không rời đi lưu tại nơi này cũng sẽ không chết như thế nhiều đồng sự cái bóng xem ở bốn phía tâm tình nặng nề quỷ nam áp tải đến không đến một giờ liền lại trốn mạc n ô n thấp giọng nói bỗng n i ê n ý thức được cái gì sắc mặt càng lộ vẻ t r ầ m thấp cố gắng gia hỏa này từ vừa mới bắt đầu liền biết đây hết thể xảy ra thất ngôn cũng chạy gia hỏa này mấy ngày nay bị điên lợi hại chạy sợ rằng cũng phải xảy ra chuyện tình huống hiện tại hoàn toàn thoát ly chúng ta t r ư n g khống hai người chờ mặc m dưới sàn nhà tiếp tục chuyển đến vài tiếng vang vọng run rẩy dữ dội khiến cho chúng quanh rơi xuống trận trận bụi đất xem ra dưới mặt đất tầng hai còn có rất nhiều đ ị c h nhân cái bóng mở miệng chờ chợ giút không biết muốn thời điểm nào cùng một chỗ xuống dưới giải quyết đi một cái không thông tha mặc ngôn không tự giác địa lại đốt một cây ư phía sau một tiểu đội đều là gật đầu nhìn xem như thế chết nhiều vong đồng sự giờ phút này mỗi người đ ấ y lòng đến v ẫ n nộ đều tại đè nén liền lợi đến bộc phát cái bóng tự nhiên không có ý kiến nhìn xem mình con dối quỷ thủ cánh tay ta cái này mới thăng cấp quỷ vật dính máu còn chưa đủ tốt nhất có thể gặp thất n ô n tên kia để cho ta hào hào thu thập dừng lại không muốn chờ đợi trợ r ú t mấy người lại tiếp tục chạy tới dưới mặt đất tầng hai xem xét tình huống không có gì bất ngờ xảy ra nơi này đồng dạng tồn tại rất nhiều người xâm nhập đem tất cả nhân viên công tác đều rết khắp nơi đều là thi thể mặc n ô n hạng một người cũng lời nói nhảm trực tiếp chém giết những kẻ xâm lấn này mặc n ô n lợi dụng trong tay quỷ thương. đem từng cái người xâm nhập thân thể đập nát đạn tại hành lang ở giữa xuyên thẳng qua tựa như là tuần hành đạn đạo không khác biệt đối tiến hành súng giết chờ giết tới chỗ sâu nhất mặc ngôn nặng ánh mắt đều dính đầy máu tươi hai mắt bị máu tươi t h ấ m ướt rất là nhói nhói tại chỗ sâu nhất hắn nhìn thấy một bộ hạ thi thể hắn cũng chết thảm thân thể tựa như là bị g i ã thú càn xé tàn khuyết không đầy đủ t ử trạng phi thường thảm liệt tên này bộ hạ từng theo hắn cộng sự hai năm dài đắng đắng tình như đồng đảng mặc n ô n nắm chặt nằm đấm chịu đựng bi thống khép lại bộ hạ chết không nhắm mắt một đôi mắt lần này không đơn thuần là một trận đơn giản tập kích khủng bố. một thanh âm từ hậu phương truyền đến mặc ngôn quay đầu nhìn lại chỉ thấy một người mặc áo khoác trắng nam tử tựa ở cạnh cửa là trung su cục danh tiếng lớn nhất quái y lạc trạch hắn mặc dù không có phân tổ xếp hạng nhưng quyền uy lại so mấy vị ép tổ phải lớn từng tại trong tay hắn không biết chữa trị xong nhiều ít vị bán quỷ người từng bị trung su cục cao tầng xem vì chân b ả o người lạc trạch thể nội hấp thu quỷ có thể đem bán quỷ người thể nội tất cả có hại vật chất vô hại lấy ra bị dự vì bán quỷ giới cứu vớt tin mừng giờ phút này không có gì ngoài trên người áo khoác trắng dính một chút máu tươi hắn cũng không gặp cái gì thường thế khởi xuống trên tay giải phơ bộ lạc chạch nắm tóc cái này rất có thể là một trận len lút xâm l ớ n những n à y bán quỷ người khế ước quỷ đều không kiểm soát bọn chúng g i ế tốc t chủ điều khiển thân thể lại đối nhân loại không khác biệt xâm l ớ n ta chạy xuống lúc tất cả mọi người chết rồi ta giải bới một vị bán quỷ người thân thể phát hiện một vợt mặc nôn đứng người lên liếc xéo hắn hỏi là cái gì thân thể hư tối h quỷ lại hoàn hảo không chút tổn hại huyết hồn khế ước hoàn toàn hết hiệu lực lạc chạch con mắt tại dưới tầm kính lấp loẽ không yên cái này đại biểu cho khế ước quỷ có thể thí chủ mà không có bất luận cái gì phản vệ đương nhiên loại này bệnh truyền nhiễm chỉ có thể thuận hướng chuyển nhiễm không cách nào nghịch hướng c h u y ề n nhiễm ý tứ chính là cường đại người lây bệnh cùng người bình thường tiếp xúc so với mình nhỏ yếu đều có thể thành công c h u y ề n nhiễm nhưng sức chống cự so người lây bệnh cường đại liền sẽ không lây nhiễm còn có thể giết chết người lây bệnh ngăn cản lây nhiễm tiếp tục huyết trương cho nên những n à y người lây bệnh hội tụ vào một chỗ bọn hắn tổ chức một trận tập kích muốn đem loại này bệnh truyền nhiễm càng lớn trình độ huyết trương bán quỷ người so sánh người lây bệnh như vậy nhiều nhất nửa người địa phương trong cái nào đâu lạc trạch chỉ chỉ dưới chân con mắt lóe lên nói ra chúng ta nơi này chúng su cụt mặc ngôn tiên sinh không có việc gì đã nói lên nơi g ư đủ cường đại mặc ngôn h i p mắt lại quỷ nam thực lực mạnh mẽ hơn ta ngoại trừ tội tỷ ai có thể lây nhiễm hắn đâu lạc trạch suy tư một chút tiếp lấy t r ầ m rãi nói ra trong mắt của ta nếu như ép tổ tội tỷ không phải người l â y bệnh vậy cũng chỉ có thể là nguyên nhân truyền nhiễm chính là bày ra trận này lén lút xâm lấn khiến huyết hồn khế ước hết hiệu lực nhường khế ước quỷ tí h ở kẻ đầu tư ê kẻ đầu tư ê mặc nôn chầm tư lạc trạch lại mở ra hai tay đương nhiên đây đều là suy đoán của ta không có cái gì có thể trực tiếp chứng minh mặc nôn tiên sinh nghe một chút l i ề n tốt mặc nôn mắt nhìn chung quanh nói ra lạc trạch bác sĩ vẫn là rời khỏi nơi này trước đi nơi này nguy hiểm còn không có giải trừ dù sao lạc trạch bác sĩ quỷ không phải chủ chiến đấu mà là chủ cứu người tác dụng của ngươi rất lớn cũng so với chúng ta quý giá hơn nhiều lạc trạch khẽ cười nói cũng thế vậy ta trước hết rời đi nơi này liền giao cho các ngươi lạc trạch quay người chuẩn bị rời đi mặc nôn nhìn xem trên đất thi thể lại là tiếp tục lên tiếng còn nữa ta nhớ không lầm lạc trạch bác sĩ thể nội con quỷ kia cũng vẹn vẹn nguy hiểm cấp có thể nói nơi này đại đa số bán quỷ người đều mạnh hơn mặc nôn nhìn chằm chằm lạc trạch bóng lưng mở miệng yếu ớt chuyến nhiễm tính so với ngươi còn mạnh hơn lạc trạch bác sĩ dừng bước quay đầu lại mỉm cười đúng à đang lóe lên dưới ánh đèn lạc trạch tấm kia tuấn giật khuôn mặt biến thành hư thối không chịu nổi che kín thi ban bầu không khí trầm mặc một giây sau nháy mắt sau đó mặc nôn trong tay quỷ thương trực tiếp tập sát quỷ gào âm thanh bên trong cái k i a quỷ dị đạn đã đến lạc trạch bác sĩ mi tâm tiền chương 912. h u y ế t thụ sinh trường tuyệt vọng sợ hãi chương 912, h u y ế t thụ sinh trường tuyệt vọng sợ hãi ẩm một tiếng quỷ gào âm thanh bờ khởi theo cường hoành quỷ lực xuyên đấu một mặt tường bích bị đánh xuyên máu tươi phun ra ở trên vách tường lạc trạch trứng mắt nhìn t hô hô ra, ra ngươi thể nghiệm qua tuyệt vọng sao cùng lên đến ta dẫn ngươi đi nhìn một chút lạc trạch dày đặc cười quay người liền biến mất trong bóng đêm mặc ngôn con mắt có chút nhau lại mang theo quỷ thương đuổi theo hành lang bên trong hai thân ảnh cực nhanh kirt đậu nhưng rất nhanh mạc nôn liền đuổi theo lợi dụng trong tay quỷ thương quỷ lực đem lạc trạch gọi cho ra ngoài khi hắn nện ở trên vách từ lúc phần bụng vị trí xuất hiện một cái đấm máu l ô thủ n g lớn mạc nôn đi tới mặt nạ băng lãnh lạc trạch bác sĩ ngươi là hiếm có nhân tài nhưng cũng tiếc ngươi đặc sắc nhân sinh đến nơi đầy kết thúc lạc trạch khuôn mặt và mẹo khỏe miệng liệt lên lành lạnh tiêu d u n g mạc nôn ta cũng thay ngươi cảm thấy đáng tiếc ngươi là người không thể lây nhiễm nhất định phải chết ở chỗ này mạc nôn sắc mặt khe động lúc này mới phát hiện ở chung quanh phế tích bên trong đi ra lần lượt từng thân ảnh cùng hắn nói là người không bằng nói là thi thể trên thân bị gặm ăn không trọn vẹn không chịu nổi lại tựa như tang thi giống như nhìn chằm chằm mặc nôn đầy mắt đều là tham lam cùng hắn xuống tới một chi tiểu đội thi thể t à n mát các ngóng n á c h toàn quân bị diệt hiện tại chỉ còn lại hắn một người nhìn xem trong đó mấy người bộ hạ khuôn mặt mặc nôn trong lòng phức tạp tay vẫn như cũ nắm thật chặt quỷ thương rầm rầm lúc này mặt đất rõ ràng địa đang chấn động mặc nôn sắc mặt k h ẽ động đ ỗ n g nhiên thối lùi ra phía sau mấy bước tiếp theo liền thấy từng cây cần từ dưới sàn nhà gõ mở gạch mẹn xứ trôi ra tại kinh ngạc thời khắc sàn nhà bỗng nhiên phá vỡ một cái đại lỗ thủng một viên huyết sắc thực vật không ngừng lên trên sinh trưởng xuyên thấu trần nhà một mực sinh trưởng đến cao ốc lầu ba xuyên thấu tầng lầu vô số dễ cây tựa như là xúc tu dọc theo những cái kia cốt thép x ì măng không ngừng lan tràn ra ngoài sợi dễ đem mỗi tầng lầu biến thành ràng h u n g nhất cốt cán cây hiện ra huyết sắc dễ cây dễ cây ra thông thấu đồng thời một chút một chút có quy l u ậ t địa nhúc đ í c h tựa như là nhân thể tất cả khí bẩn liên tiếp tạo thành sinh mệnh hệ thống phóng thích ra cường đại người sinh mệnh lực mặc nôn sững sờ tại nguyên chỗ chính là hắn cũng không chỉ có chừng lớn một đôi mắt đây là cái gì đồ vật đây là nhường hai cái văn minh dung hợp tất yếu căn cơ lạc trạch nằm ở nơi đó thân thể đâm máu hai mắt nhìn chằm chằm hết u y thụ đầy mắt đều là bàng bạc dã tâm văn minh xâm lấn các ngươi quả nhiên vẫn còn đang đánh cái chủ ý này mặc nôn cắn chặt hàm răng tiếp lấy ánh mắt vẩy một cái từ hành thi tẩu đục bên trong hắn phát hiện thất ngôn cùng quỷ nam thân ảnh bọn hắn tản ra cường đại quỷ khí giữ tận thi ban khuôn mặt đã nói rõ khế ước chủ đã bị giết chết từ thể nội mất khống chế quỷ trường khống thân thể thất ngôn tiện tay con ra đem cái bóng ném xuống đất hắn tại miệng lớn phun máu tươi sau l ư n g quỷ vật tám tay quỷ con phần bụng bị đánh xuyên một cái độc lớn còn có các loại khác biệt trình độ thương thế hắn co q u ắ p khuôn mặt nhìn xem thân ôn run dậy thanh âm tình thế hoàn toàn mất khống chế mặc nôn chúng ta hẳn là chờ trợ rút、Phúc. vừa nói xong từng cây cần đột nhiên đâm xuống đến xuyên thấu cái bóng thân thể giơ lên cao cao tới cái bóng hai tay nắm lấy sợi dễ ra sức địa g à o thét đổ c h ế t tiệt xấu xí bán quỷ còn chưa có nói xong cái bóng thân thể liền bị xé nứt ra máu tươi phun ra xuống tới sau đó một chút xíu bị viền t i ê huyết thụ nuốt thân thể không phải bán quỷ người cũng chỉ có thể coi như chất dinh dưỡng bị ăn sạch lạc t r ạ c h kéo lấy đấm máu thân thể đứng lên dây đặc c ư ờ i nhìn xem mặc nôn mặc nôn thật đáng tiếc ngươi không phải chúng ta một viên n g ư ơ i cùng ngươi q u ỷ thường chỉ là hứa hẹn cái nào đó ước định không có ký kết khế ước a quỷ nam cùng thất ngôn đi ra đám người từng bước một hướng phía mặc nôn đi đến san thức ăn nghiền ngấm tại bọn hắn trong mắt hiện lộ ra nhìn xem chung quanh chết thảm bộ hạ nhìn xem bị mình khế ước bị giết chết quỷ nam thất ngôn lại nhìn xem một chút xíu bị nuốt thân thể cài bóng một cỗ lạnh nuốt cảm giác từ lòng bàn chân lan tràn đến đỉnh đầu đây chính là cảm giác tuyệt vọng sao mặc nôn từ trong túi lấy ra một bao hư đ phát hiện bàn tay run dày lợi hại hắn hiểu được đây là thân thể bản năng đang sợ hai đối tử vong sợ hãi cố gắng cho mình đốt h ư ngư, thật sâu hút một hơi làm phun ra hương lữ lúc m ặ t ngôn đáy lòng sợ hai mới dần dần biến mất đó lấy hắn lại từ trong quần áo lấy ra một tấm hình trên tấm ảnh mình người một nhà trụ ảnh trung rào rạt tiếu d u n g lại như vậy ánh nắng hạnh phúc nắm thật chặt ảnh trụ m ặ t ngôn run dày thanh âm mang theo cuối cùng nhất của nhiệt liền như thế chết không khỏi quá hoan hưởng không kéo lên một lượng ép tổ đẹp lưng thế nào xứng đáng ta chức vị này mạc ngôn phun một ngụ máu mạng nhìn chằm chằm đi tới quỷ nam cùng thất tại một tiếng phẫn nộ gào thét bên trong mạc nôn đem c u ố i cùng nhất một đ i ể m quỷ lực rót vào quỷ thương bên trong nâng lên họng súng đen nhánh nhắm ngay hai người tới đi ẩm quỷ gào gào thét đạn ra khỏi nòng nhưng không có đánh vào quỷ nam cùng thất nôn trên thân mà là đem mạc nôn đầu đánh thành dưa hấu nát bét khối vụn c ù n g huyết tương tản mát biến thành mạc nôn thân thể đứng ở nơi đó lay động hai lần ngã xuống phế tích bên trong tiêu một thanh quỷ dị quỷ thương không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng ngược lại lóe ra huyết quang phóng xuất ra càng nhiều vật chất màu đen từ cánh tay lan tràn đến trên thân thể dần dần quỷ thương chiếm cứ mạc nôn không đầu thi thể c h i ế m cứ thân thể quyền chi phối không còn cực hạn một cánh tay tại quỷ dị bầu không khí bên trong c ô kia không đầu thi thể cứng đờ đứng dậy nửa người trên hiện đầy vật chất màu đen tựa như là ký sinh trùng cùng huyết lục dung hợp vậy cái kia một đầu cánh tay phải hoàn toàn biến thành một khẩu súng hình dạ quỷ toàn thân trên dưới t ả n ra nồng đậm sát lục khí tức phạm phất một đài cỗ máy giết người ta đã nói với ngươi nguyên nhân chuyển nhiễm có thể lây nhiễm tất cả bán quỷ người dù là sức chống cự mạnh hơn lạc trạch vớt ve huyết thụ sợi dễ không hiểu nhìn xem không đầu thi thể ngươi là người thông minh vì cái gì tại cuối cùng nhất một khác sẽ còn tin tưởng mình trong tay quỷ thương đâu có lẽ ta nhìn lầm đi nói một cước đem phế tích bên trong ảnh chụp cả gia đình đập nát c h ư n g c h í t r ư cũng không phải là ngẫu nhiên tới chơi chi khách c h ư n g chín trăm mười ba cũng không phải là ngẫu nhiên tới chơi chi khách nửa giờ sau s ơ n trang biệt thự trong lâu ngoài cửa sổ gió đêm đ i ề u h ệ u dấm mát đại s ả n h mở ra hơi ấm phát hình ngữu tinh thần âm nhạc để cho người ta thể xác tinh thần buông lỏng tần ngữ thi nằm trên ghế salon nho nhỏ địa nghỉ ngơi một chút đại sành trên ghế salon lạc hy ngồi ở chỗ đó không chấp mắt xem tv trong tay ôm một lớn đầy đồ ngọc đích linh lúc này một bên máy riêng văng lên tần ngữ thi tỉnh cầm điện thoại lên đối một bên thanh sơn nói ra phương lão bọn hắn tới nghe nói như thế lạc hy trên tay phải huyết nhãn bỉ vội vàng mở ra một con mắt có tin tức của hắn rồi không rõ ràng nhưng phương lão thời gian này tới đây khẳng định là có chuyện tần ngữ thi mặc vào một kiện áo khoác á o khoác rời đi đ ạ i sảnh ra ngoài tiếp phương lão thanh sơn thì là đứng dậy đi gian phòng bên trong đem chơi game chính đã nghiền đồng rượu kéo ra ngoài phương lao tới có thể muốn phân bố nhiệm vụ mới đồng rượu mặt mũi tràn đầy im lặng phiền quà à ta muốn ngày nghỉ lúc nào mới có ngày nghỉ thanh sơn n â n đỡ tính mắt vẫn là câu nói kia tình huống đặc biệt nghe theo tổ chức a n bài mù loà tổn thương như thế nặng đều không có nghỉ ngơi lại nói hắn đi đâu không phải nói an bài đi cao tầng bên kia báo cáo tình huống sao ta nghe tuyến báo bộ người nói cao tầng chậm chạp không thấy người khác ca gặp thanh sơn đóng lại máy tính đồng rượu đem trò chơi tay cầm ném qua một bên ghé vào thanh sơn trên bờ vai thuận miệng hỏi không rõ ràng tên kia luôn luôn thần thần bí bí không gặp người quen thuộc liền tốt thanh sơn cũng không thèm để ý đi ra khỏi phòng một lát sau phương lão tiến vào trong đại sành ở trên ghế sa lon ngồi xuống sắc mặt lộ ra rất tiều tụy a tội cùng thư nguyện đứng tại phía sau dựa vào v á t h tưởng giao nhau hai tay cực kỳ giống phương lão c ậ n vệ tần ngữ thi bưng lên một chén pha tốt t r à phương lão quỷ nam bắt được sao đã bị mặc m u ố n bắt hiện tại tạm thời đặt ở phân bộ bên kia chuyện của hắn phóng tới phía sau lại nói ta tới đây là tìm tiểu tần c o n kia khế ước quỷ phương lão hao nhẹ hai tiếng nói lạc hy ăn đồ ngọt ngồi ở một bên nói ra là có tỷ ta tin tức huyết nhãn quỷ nhìn c h ầ m c h ầ m phương lão nói ra ta nghe nói các ngươi bên kia ra không n g chuyện khả năng này không phải ngẫu nhiên phương lão nhấp một miếng nước trả sắp mặt chăm chú nói ra ngươi nói đúng đều không phải là ngẫu nhiên thời r ả i qua ộ i đối ngươi nói Bởi nơi hiện nhiều quái Cái quái Giống cái hiện nghị, chúng chung trọng. Vì, vì ngày nay, trong nước ngập như nam, từng cái địa phương đều xuất hiện bán n gì địa cục các ta rất tấp xuất rất xuất su đều quỷ đều quỷ sự. sự? ư mấy xem vì vì mất k h n gian chế, t ế n hành khủng kích Thời tập g bố. i giống nhau tình huống giống nhau đều đại biểu đây không phải ngẫu nhiên phương láo đặt chén trà xuống chúng ta hoài nghi đây chính là bọn chúng tiến hành xâm lấn thế giới hiện thực phương thức lợi dụng bán quỷ người nói cho đúng là khế ước q u tiến hành xâm lấn bởi vì vì huyết hồn khế ước tồn tại Khế đức c quỷ ù nhưng g k ế khiến đức định chủ ở giữa mới ở vào bổ sung cùng có lợi, ổn định quan hệ, mới khiến cho hổn hệ, ở ở giữa sung g mới lợi, mới quan và bổ bán quỷ n ờ i có thể d u nhập xã hội loài người hội xã loài bây ê n trong. Nhưng b giờ xảy ra đại lượng bán quỷ người mất khống chế sự kiện nói do huyết hồn khế đ ứ c đã bị bỏ hoang huyết hồn khế đ ứ c thuộc về kinh dị thế giới đồ vật có thể vứt bỏ cái này khế đ ứ c chỉ có đôi phu phụ kia phương lao sắc mặt ngưng trọng nói kia vì cái gì chúng ta không có việc gì thanh sơn đứng tại phía sau giao nhau hai tay hỏi tạm không rõ ràng cụ thể chúng ta biết điều trả rõ ràng hiện tại vì phòng ngừa tiến thêm một bước nguy cơ xuất hiện chúng ta c h ù n g su c ụ a quyết định liên hợp hải ngoại các nơi tổ chức đối kinh dị thế giới tiến hành xâm lấn xâm lấn huyết nhãn quỷ ánh mắt biến đổi đúng trên thực tế chúng ta nhân loại hai năm này cũng không phải không có chút nào tiến triển tại cao cấp nhất trong toàn bộ nắm giữ một hạn chế tài kinh dị thế giới khoa học kỹ thuật nhưng nếu như áp dụng đem đối kinh dị thế giới rất nhiều người chơi tạo thành ảnh hưởng tổn thương cho nên chúng ta trước đây đều không có hành động thiếu suy nghĩ nhưng bây giờ tình huống này các nơi liên tiếp phát sinh tập kích khủng bố sự kiện chúng ta nhất định phải xuất thủ có thể sẽ có rất nhiều tiến hành phó bản bên trong người chơi nhận nguy hiểm nhưng dù sao cũng so thế giới hiện thực xuất hiện một trận thương vong không thể đoán chừng thai nạn muốn tốt trong đại sảnh chúng người nghe sắc mặt đều là ngưng trọng lên biết ra sao huyết nhãn bị trầm giọng hỏi phá hủy kinh dị thế giới cơ bản tất cả trật tự phương lao thấp giọng m ở m i ệ n g phương thức rất cực đoan nhưng dưới mắt bọn hắn không có cái gì lựa chọn xem như đưa tử địa rồi sau đó sinh đi bọn hắn nhận bì đem kinh dị thế giới tất cả trật tự phá hủy sau dẫu ở phía sau đôi phu phụ k i ệ cũng đem không t r ố nhưng đột huyết nhãn quỷ mở miệng nói ra ngươi tới nơi này không phải chủ yếu nói chuyện này à. còn có một việc chúng ta tra rõ lúc trước trận kia hai nạn xe cộ tử vong một nhà ba người chuẩn xác tin tức t r ù n g hợp cũng họ tần cái này có lẽ chính là phương láo chầm tư nếu như là bọn hắn vậy bây giờ thế nào còn sống thanh sơn đứng tại phía sau k h ẽ nhữ mày hỏi nghi ngờ điểm ngay tại với tại nhân viên công tác tìm kiếm kia bộ bị đốt cháy khét xe lúc hoàn toàn tìm không thấy một nhà ba người thi thể lại đáng sợ đốt cháy cũng không nên một điểm huyết n ụ c tổ chức cũng không còn lại dù sao xe đều có thể giữ lại trình thể giạt u n g cho nên chúng ta cũng hoài nghi lúc trước trận kia hai nạn xe cộ bản thân liền là trận giả chết còn như dùng cái gì thủ đoạn cái gì mục đích không ai biết mặc dù nói như vậy nhưng chúng đ ấ y lòng của người ta kỳ thật đều có đáp án lúc ấy đã nắm giữ kinh dị trò chơi khoa học kỹ thuật kia một nhà dùng điểm giả chết thủ đoạn dễ như trở bàn tay còn như cái gì mục đích đoán chừng chính là đã trốn vào kinh dị trong thế giới bắt đầu đem tất cả tâm tư đầu nhập kinh dị trò chơi nghiên cứu phát minh ở trong bất chi bất giác trong đại sành ăn tĩnh lại đều có các trầm tư mà lúc này sơn trang bên ngoài bảo an trong đỉnh mấy tên bảo an ngâm hai chén cà phê ùm dưới nhấp nhấp thần đang đánh áp trong đó một cái bảo an t r ợ t phát hiện tại rào chắn bên ngoài đứng đấy một thân ảnh t h ư ờ n như là như quỷ mị chống rông xuất hiện ở nơi đó đồng dạng ai ở đâu bảo an rủi mắt một cái q u á t lớn một câu hỏi đèn tin chiếu đi qua là một cái toàn thân bọc lấy áo khoác màu đen mang theo kính dâm nam tử ta là trung su cục ép tạo thành viên h á c lưu tiếp vào nhiệm vụ tới có việc hướng phương lao báo cáo h á c lưu hai tay giấu ở trong túi bình tĩnh lên tiếng trên bờ vai bổ câu loay h a y đầu hát lưu tiên sinh chúng ta không có thu được ngươi muốn tới tin tức bảo an thật không dám mở cửa huyết nhãn bị cùng lạc hy hiện tại là trọng điểm trông giữ đối tượng cho dù phương lào khi đi tới bọn hắn cũng là sớm tiếp vào phía trên thông chi mới mở cửa bỏ vào đến thông chi còn không có xuống tới ta chỉ là so thời gian đến sớm hắc lưu tử tồn nói hai bảo vệ lưu nhau trần trờ nói ra cái này chúng ta trước tiên cần phải hướng lên phía trên chứng thực một chút mời trước tiên ở bên ngoài chờ một chút bên ngoài gió rét thân thể ta không chịu rét khí không cần xác nhận chúng ta đi vào liền tốt hắc lưu nói hai cánh tay từ trong túi vươn ra trên mở vai chim bù câu trắng bay vào trong đêm tối nhìn kỹ lại phát hiện hai bàn tay tâm đều bị mở ra một đường vết rách máu tươi chảy ra ngoài trôi nhưng không phải nhỏ xuống mặt đất mà là quỷ dị tung bay ở giữa không trung hai tên bảo an thay thế vội vàng đề phòng hắc lưu tiên sinh ngươi một người trong đó còn chưa có nói xong thanh âm liền đột nhiên ngừng lại mi tâm bị một giọt quỷ máu đánh xuyên qua tựa như là đạn thẳng tắp ngã trên mặt đất một người khác cấp tốc lấy ra điện thoại không đợi lên tiếng những cái kia giọt máu không ngừng đánh tới pha lê sắt lá toàn bộ bị xuyên tấu người trực tiếp bị đánh thành tài sản ngã trong vũng máu hắc lưu nâng tay đem cửa lớn xé mở nện bước bộ pháp đi tới hai chương á n tay túi giấu về túi láo chín trăm mười bốn có chuyển nhiễm toàn bộ sẽ chết chương chín trăm mười bốn có chuyển nhiễm toàn bộ sẽ chết tốt tốt tiếng điện thoại phá vỡ bên trong đại sảnh yên tĩnh chúng người lúc này mới đem tâm thần kéo trở về phương lão tiếp điện thoại sắc mặt biến hóa một chút một giọng nói biết liền cúp xong điện thoại thế nào rồi thanh sơn đứng ở một bên hỏi phân bộ bên kia đột nhiên bên trong gãy mất tất cả tín hiệu cũng liên lạc không được bên kia từng cái bộ môn phương lão đ ấ y lòng có bất hảo dự cảm nói với á tội chỉ tới đây thôi các ngươi cố gắng nghỉ ngơi nhỏ tội chúng ta về trước bên kia nhìn xem tội tỷ cũng không có nói cái gì nhẹ gật đầu nhưng khi nàng đỡ dậy phương lão thương nguyệt đi mở ra cửa lớn lúc đột nhiên động tắc đều dừng một chút phương lão phát giác được dị thường của bọn hắn hỏi thế nào rồi tần ngữ thi nhìn hướng ban công bên ngoài vườn hoa bên ngoài một mảnh đèn kịp chỉ có thể nhìn thấy sóng nước lăn tăn g i ả sơn nước chảy nhưng làm bán quỷ bọn hắn rõ ràng địa n g ư ờ i được khí tức quỷ dị tần ngữ thi cầm lấy một bên bộ đàm hỏi h à n bảo an đỉnh tình huống bên kia nhưng không có đáp lại xem ra là có khách nhân đến thanh sơn nâng đỡ k í n h mắt đứng tại phương lão bên cạnh lão gia tử ta trước mang ngươi tiến căn phòng một chút đi chờ giải quyết động tính bên ngoài cho ngươi thêm trở về ép tổ cơ bản một nửa đều ở nơi này húng chi còn có chiến lược đệ nhất đã tội đây đương nhiên là không có cái gì tốt lo lắng nhưng là phân bộ bên kia mất liên lạc nhường vương lão nội tâm có bất hảo dự cảm các ngươi đều cẩn thận một chút quỷ nam tình huống rất phức tạp nếu như nói huyết hồn khế ước thật hết hiệu lực rơi các ngươi cẩn thận không chỉ là đ ệ n h nhân còn có trong cơ thể mình khế ước quỷ phương lão câu nói này nhường t ầ n ngữ thi mấy người sắc mặt đều là khẽ động nhao nhao gật đầu cũng tại lúc này ban công ngoại chuyện đến tiếng vang ngay sau đó một đạo hắc ảnh vượt qua rào chắn rơi vào trên ban công tại cực hạn tia s à n dưới t ầ n n ữ thi mấy người đối thân ảnh có chút quen thuộc mù loà là mấy người thăm dò tính địa mờ miễn lúc trước người cửa sổ sát đất bỗng nhiên toàn bộ vỡ vụn đạn giống như giọt máu hướng phía bên trong đại sành tất cả mọi người phong tới những người còn lại phản ứng rất nhanh nao nhao nghiêng người tránh đi trước tiên tiến hành quỷ hóa tội t ỷ thì là ngăn tại phương lao trước người mặc cho những cái kia giọt máu đánh vào trên thân thể nhìn xem băng vải bên trên những cái kia máu tươi tội t ỷ ánh mắt hơi đ ộ n g một chút quỷ máu vừa nói xong trên thân những cái kia quỷ máu liền cùng côn trùng sẽ rách băng vải muốn chui vào tội tỉ trong thân thể nhưng một giây sau liền bị tội tỉ trên thân đáng sợ mùi rùa toàn bộ xóa đi sạch xanh xanh cùng lúc bắn vào những cái kia giọt máu cũng tại bừa bộn u bên trong quỷ dị nhúc ních mù loà ngươi làm cái gì quỷ đồng rượu la lớn hắc lưu dâm lên miệng thủy tinh cặn bã đi tới lấy xuống trên ánh mắt kính dâm đóng kín lấy hai mắt trên mặt không có gì ngoài thi ban còn có rõ ràng địa hư thối vết tích không có ý tứ các vị ta tìm p h ư ơ n g lão có chút chuyện g ấ p gáp hắn đến theo chúng ta đi một chuyến đang khi nói chuyện một cái tay của hắn bên trên chảy ra càng nhiều màu tươi rơi xuống đất trên bảng từ sàn nhà khe hở ở giữa hướng phía chung q u n h lan tràn ra ngoài ngươi không phải mù loà tân n ữ thì mấy người hít mắt lại lập tức nhìn ra m á n khỏe ngươi là còn kia thi quỷ phương lão nhìn xem thân thể run nhẹ nhẹ kỳ thật từ quỷ nam cùng phía sau xảy ra đại lượng khế ước quỷ thí chủ ví dụ bên trong hắn liền có một cái suy đoán một cái thật không tốt suy đoán h ắ c lưu cũng giống như quỷ nam bị thể nội khế ước quỷ giết chết lạc hy nhịn không được mở miệng đây cũng quá đáng sợ đi đón lấy nhìn xem mình tay phải huyết nhãn quỷ ngươi sẽ không cũng đem ta giết chết ta huyết nhãn quỷ chăm chú trả lời ta không biết ta hiện tại cảm giác rất bình thường huyết hồn khế ước cũng còn tại có hiệu lực trước cầm xuống mù lòa liền làm rõ ràng tình huống thanh sơn mở miệng tâm tình của bọn hắn đều rất phức tạp thậm chí nói bọn hắn đều không rõ thế nào chuyện hắc lưu rõ ràng từ quỷ nam trong tay đào thoát vì cái gì cuối cùng nhất cũng biết xuất hiện giống như kết quả không không thể tới gần hắn thanh sơn lợi dụng năng lực của ngươi mang bọn ta rời đi nơi này phương láo mở miệng hắn chăm chú nhìn hắc lưu trầm giọng nói ra nếu như ta suy đoán không sai các ngươi tới gần lại hay là tiếp xúc bị hắc lưu tổn thương đến rất có thể cuối cùng nhất kết quả cũng giống như hắn loại này quỷ dị lực lượng hẳn là có lây nhiễm năng lực các ngươi cùng hắc lưu dây dưa huyết hồn khế ước rất có thể sẽ hết hiệu lực thể nội khế ước quỷ biết mất khống chế giết chết các ngươi chiếm cứ thân thể quyền chi phối mặc dù là suy đoán nhưng từ những n à y ví dụ xem ra không kém là bao nhiêu thanh sơn mấy người nghe đều là không khỏi nhữ n g mày lao r a tử mặc dù lớn tuổi nhưng đầu ó c vẫn là dễ dùng hắc lưu nhàn nhạt mở miệng tiếp tục cho mình lấy máu chỉ là liền như thế cho các ngươi đi ta hắc lưu câu nói thứ hai còn chưa nói xong thanh sơn trên bờ vai đồng rượu đông nhiên kéo ra khẩu trang khoa kéo lơ tiếng hô lên một chữ âm lối ra nôn xuất phát tùy một cỗ kinh khủng kỷ lực tại vô hạn thả ra sóng âm bên trong hình thành từng tầng từng tầng đáng sợ sóng xung kích rơi vào hắc lưu trên c h ấ n còn không đợi quỷ kia m á u phát tác hắc lưu liền bị hất bay ra ngoài liên thông toàn bộ bàn công đều bị xung kích rách n ư ớ p đại lượng vừa b ộ n tản mát trong hoa viên khu khu, đi thôi đồng diệm ho khan vài tiếng nói với thanh sơn mọi người đứng t a phía sau thanh sơn hai cây hắn dài ngón tay cắm vào sàn nhà bên trong nhìn về phía phương lão lao r a tử chúng ta đi nơi nào hồi phân bộ bên kia phương lão nói đang khi nói chuyện chúng người vội vàng đứng tại thanh sơn phía sau lâm thanh sơn muốn chuyển di vị trí nháy mắt đ ỗ n g nhiên một cái tay nhìn xem đánh xuyên qua mặt đất một phát bắt được thanh sơn tay kéo ra đến kia hai cây kỳ dài ngón tay trong nháy mắt bị b ẻ gãy xoạt xoạt rung động thanh sơn sắc mặt có chút run r à y chịu đựng kịch liệt đau nhức nhìn xem bên cạnh thân ảnh trầm giọng mở miệng tội tỉ nhỏ tội ngươi làm cái gì phương lão những người còn lại cũng là cả kinh đ ắ n lấy bọn hắn liền rõ ràng xem gặp đại lượng máu tươi từ bao k h ỏ a tội tỉ toàn thân băng vải bên trong thẩm thấu ra nhỏ xuống trên sàn nhà nhanh chóng ăn mòn nhánh nếp nhăn, hôn tạp máu đen nháy nội tâm đều xuất hiện m a n h liệt dự cảm không tốt tội tỷ thân thể run rẩy có chút hé miệng thanh âm phản g phất đèn é n thống khổ to lớn thanh sơn nhất định chỉ chỉ gặp tội tỷ nắm lấy thanh sơn cái tay kia kinh khủng nguyền rủa chính lan tràn đi qua thanh sơn biến sắc quyết định thật nhanh cắt đứt mình hai ngón tay che lấy đổ máu tay kéo ra cùng tội tỷ kéo dài khoảng cách ai cũng từ trên thân tội tỷ những cái kia nguyền rủa cảm nhận được nguy hiểm to lớn trong cơ thể ta quỷ bắt đầu n u t ta tội tỷ thân thể run rẩy kịch liệt vặn mẹo lời chữ ấm mới miễn cưỡng tạo thành một câu thời điểm nào bắt đầu người tiếp xúc a i phương lão run d ò n g hỏi hắn vô ý thức muốn tới gần tội tỷ nhưng bị tần ngự thi ngăn lại tội tỷ rất nhỏ lắc đầu thời khắc này nàng toàn thân nhìn mười phần dọa người máu tơi ư đen ngòm hoàn toàn thẩm thấu những cái kia che giấu nguyền rụa băng vải kia buổi tối ta tại tin sông trong thành phố thấy được một gốc huyết sắc thực vật nó sinh quái gì, chỉ là tại ta tới gần lúc nó liền khô héo ta không để ý có lẽ chính là khi đó tội tỷ thanh em dừng lại nàng khuôn mặt một chút xíu h i ể n hiện thi ban rõ ràng chính mình không có bao nhiêu thời gian, nàng bỗng nhiên nhìn về phía tần ngự thi thương nguyện mấy người đi mang lão ra tử rời đi Các n g ư ơ i không có bao nhiêu thời gian một phút không đến ta liền bị khế ước quỷ nuốt rơi tại kia về sau toàn bộ các n g ư ơ i đều sẽ chết